cái này hai gã đệ tử nhưng là bình thường cùng hạ huyện người thân nhất bằng hưu các nàng bình thường cũng cực kỳ chán ghét cái này làm mưa làm gió trần linh nhưng mà các nàng rồi lại theo bản năng cảm thấy mặc dù hạ huyện có người này xứ giả chỗ dựa nhưng cũng không thể có thể chiến thắng đối phương bởi vì trần linh tại lục cảnh đã kẹt rất nhiều năm mà hạ huyện rồi lại tiến cảnh ngũ cảnh không có bao lâu hạ huyện chẳng qua là nhìn các nàng liếc nhẹ gật đầu ý bảo các nàng an tâm một chút sau đó liền quay đầu nhìn về phía trần linh tiếp theo nhìn về phía trần linh phía trên ngẫu nhiên bay xuống lóng ánh giọt mưa ánh mắt của nàng yên tĩnh dị thường ngay tại lúc này chính là cho tất cả mọi người tự tin mà cường đại cảm giác trần linh dần dần bình tĩnh lại nàng trắng xanh trên khuôn mặt xuất hiện một tia đỏ hửng khi đó một loại bị buộc đến bước đường cùng tức giận nếu như đây là muốn giết gà dọa khỉ vậy nhìn xem đến cùng ai là bị giết cái k i a gà nàng dù sao cũng là đã đến lục cảnh rất nhiều năm tu hành giả lúc này thịnh nộ một loại sát khí vô hình liền từ trên người của nàng rất tự nhiên chẳng hạn ra lại để cho những cái kia tu vi hơi yếu tố tâm kiếm trai đệ tử đều sinh ra sự khó thở cảm giác nhưng mà hạ huyền lại tựa hột như không hề phát hiện nàng rất tự nhiên giơ lên tay phải bên phải tay ngang đến trước ngực đồng thời trong không khí đột nhiên vang lên một tiếng thanh thúy kiếm minh một đạo trắng như tuyết kiếm quang từ nàng tại nơi này sân nhỏ trồ ở trong phá cửa sổ mà ra bay đến tay của nàng một mảnh không thể tin tiếng kinh hô vào lúc này vang lên ngũ cảnh thân nhiệm nắm giữ phi kiếm đây là tất cả đã đến ngũ cảnh kiếm sư đều có thể dùng thủ đoạn chỉ cần mất hết một ít thời gian rồi lại tu tập vì vậy lúc này khiến cho tố tâm kiếm trai mọi người khiếp sợ đấy liền cùng nàng thò tay kiếm đến thủ đoạn không quan hệ mà tại tại này trắng như tuyết kiếm quang rơi xuống trong tay nàng thanh kiếm này chỉ có dài ba xích toàn thân trắng như tuyết như là tinh khiết nhất tuyết trắng liền trôi kiếm đều là như thế thậm chí ngay cả p h ủ văn cũng không trông thấy nhưng mà thanh kiếm này khí tức rồi lại cường đại dị thường thậm chí so với tố tâm kiếm trai tông chủ kiếm còn muốn làm cho người sinh ra thanh kiếm này nhìn như băng tuyết nhưng mà cũng không có chính thức hàn ý lộ ra đầu có một loại thanh thanh lánh lanh cảm giác rồi lại như là lại để cho tất cả mọi người rất tự nhiên trong thân thể sinh ra tại lạnh như băng mùa đông uống một chén lạnh như băng nước giống như cảm giác cảm giác này tại ngực bụng giữa không ngừng quanh quẩn giống như là bị nào đó kiếm ý trực tiếp xâm nhập trong cơ thể làm cho người cảm giác thật không thoải mái thanh kiếm này căn bản vốn không thuộc về tố tâm kiếm trai nhưng trước đó tất cả mọi người không có nhìn thấy qua thanh kiếm này hạ huyền liền đem trôi kiếm đặt ở cái mảnh này nơi ở trong chẳng qua là tại nàng đưa tới thanh kiếm này lúc lúc trước tất cả mọi người không có cảm thấy thanh kiếm này tồn tại qua căn bản không nhìn ở đây ánh mắt mọi người cũng căn bản không làm bất kỳ giải thích nào hạ huyền nhẹ nhàng cầm thanh kiếm này sau đó nhìn thẳng lấy trần linh không hề nói n h ả m nói mời ta cho ngươi một chiêu phía trên bay xuống óng ánh vũ tuyến nu hòa nhưng mà trần linh thanh em rồi lại dị thường lạnh và khô giáo nàng nhìn c h ầ m c h ầ m hạ huyện thanh kiếm này nói cái này một câu đây không phải vô lễ thân là ra một cái đại cảnh giới tu hành giả nàng nhất định phải có như vậy tin tưởng nếu không không có khả năng đem nàng bình thường chiến lược chém ra đến khí thế không phân chấn kiếm ý liền yếu mấy phần trong tay của nàng không có kiếm cùng đợi hạ huyện xuất kiếm đương một tiếng vang thật lớn trực tiếp đã cắt đứt nàng những lời này ơn cối tuyệt đại đa số ở đây tố tâm kiếm trai đệ tử m ả n g nhĩ toàn bộ bị chấn động đau phía trên trên vách núi những cái kia ngang thân như dòng sườn dốc c ả n h lá lúc giữa tích góp mưa không biết có bao nhiêu đầu c h ấ n bay ra ngoài tại một tiếng này cực lớn tiếng vang ở bên trong bị chấn thành vô số trắng b ộ t phấn hướng bốn phương tám hướng phiêu tán rơi rụng đi ra ngoài đây chỉ là hạ huyện trong tay trắng như tuyết đoạn kiếm đi phía trước nở rộ kiếm ý nhô lên cao đánh ra ra thanh âm nhưng như vậy một kiếm rồi lại trên không trung đánh ra như hai phần chuông khổng lồ chạm vào nhau giống như cực lớn chấn rõ ràng thanh âm cái này trấn linh hướng sau liền lùi mấy bước thân hình trong nháy mắt ngược lại lướt đi tầm hơn 10 trượng. Trong trấn trước mắt nàng một mảnh lờ mờ, trái tim đều cổ động muốn nước, hơn nữa đồng thời tựa như muốn từ trong miệng của nàng nhảy ra. Mộ dung tú cùng vài tên tố tâm hình nháy hơn chấp nhóng cho mảnh hơn như nhảy âm, ngược này nàng động muốn nữa đồng muốn miệng nàng dung cùng ra. mờ, Mộ cổ ức, của lại lại lờ đi vài để đều là không, thể tin hào quang. Hả? không chỉ là những thứ này tố tâm kiếm trai tu hành giả đã liền chắp tay ngưng đứng một bên sứ giả đều là hết sức kinh ngạc hắn tuy rằng căn bản không biết lá thư này thư trên nội dung cụ thể nhưng mà hắn biết rất rộng lúc này hạ huyện sử dụng một kiếm này là suất từ ngụy mà pháp tâm tông kim cương cổn đây là một loại sử dụng kiếm ý kích khủng bố chấn tê thậm chí có thể kéo khí huyết kích động phát môn nghĩ lại chiêu này kiếm thức hẳn là mân sơn kiếm tông lúc ấy tại kiếm hội lên khắc vào cái kia vượt qua kiểm tra trên tấm bia một loại kiếm một kiếm này sử dụng không có gì sửa đổi chắc hẳn cùng đinh ninh lá thư này thư không quan hệ cũng liền tại dưới trong tích tắc người này xứ giả lông mày nhịn không được nhảy lên tại nhưng trong lòng thì nhịn không được lại tán thưởng một tiếng cái này hạ huyện dường như căn bản vốn không muốn dùng đinh ninh dạy cái kia ba chiêu mà là muốn dùng năng lực của mình thủ tháng bốn chương tám trăm mười bốn làm sao để phá hạ huyện có thể khẳng định chỉ cần trực tiếp vận dụng đinh ninh thư từ trên dạy nàng cái kia ba chiêu nàng có thể rất nhẹ nhàng đánh bại trước mặt trần linh nhưng ta cuộc chiến đấu làm sao có thể toàn bộ mượn tay người khác tại người tại n à n g xem loại này vượt cảnh chiến đấu chỉ cần lúc trước có người có thể đủ làm được nàng kia liền cũng có thể nếm thử hơn nữa sau này thời khắc như vậy có lẽ vẫn rất nhiều húng chi đối phương làm cho nàng một chiêu mà trong tay nàng vẫn còn có mân sơn kiếm tông mang về một thanh này kiếm cho nên hắn đều muốn dùng phương thức của mình đến thắng được trận này s o kiếm suy một âm thanh nước da vang ngay tại trần linh thân ảnh trong nháy mắt rút lui tầm hơn mười t r ư ợ n g đồng thời hạ tuyển đã cấp tốc đi về phía trước nàng kiếm thứ hai đã xuất trong không khí xuất hiện một mảnh trắng xóa kiếm khí vô số thật nhỏ như d ọ t kiếm khí chỗ nào cũng có giống như hướng về trần linh thân thể một kiếm này là tố tâm kiếm trai tâm ý hàn chiêu này kiếm thức cũng không tính là đặc biệt bị kiếm ở đây rất nhiều người đều biết dùng nhưng mà ở đây tất cả mọi người cảm thấy hạ huyện một kiếm này kiếm ý so với các nàng có thể làm đến càng thêm hoàn mỹ ở đây tất cả tố tâm kiếm trai người đều cảm thấy một kiếm này là hạ huyện nội tâm chút hết ta là đủ để vị trí trường lăng mười thứ hạng đầu thiên tài cam tâm ở tố tâm kiếm trai chỉ là bởi vì đây là sư môn nhưng mà trưởng quản sư môn người gây nên nhưng là đầy đủ làm cho lòng người lạnh trần linh trước người sáng lên một đạo hửng đỏ màu kiếm quang cái này đạo kiếm quang nhìn rất đẹp nhưng mà cũng dị thường nguy hiểm chỉ tại thanh âm vang lên trong nháy mắt nương theo lấy cường đại bản mệnh khí tước liền đem một mảnh kia trắng xóa kiếm khí ra bên ngoài kích động đi ra ngoài nhưng hầu như đồng thời trần linh nhưng là cũng phát ra một tiếng phẫn nộ kêu rên trên người của nàng ra bên ngoài vẩy ra ra mấy sợi màu tươi như trước ít ỏi vài giọt kiếm quang không bị nàng một kiếm này tận diệt đã rơi vào trên người nàng tuy rằng bị trên người nàng nguyên khí ngăn trở những thứ này kiếm khí không cách nào xâm nhập tại trên người nàng chẳng qua là đâm ra nhẹ nhàng miệng vết thương nhưng mà nàng dù sao cũng là hạ huyện sư trưởng h ú n g chi hạ huyện tu vi cùng nàng trọn vẹn cách xa nhau một cái lớn cảnh một loại cực kỳ nhục nhã cảm giác lại để cho trong cơ thể nàng phẫn nộ cùng chân nguyên đều triệt để thiêu đốt lên nàng trong đầu tất cả ý thức chính là phải phản kích nhưng mà đúng lúc này trước mặt nàng trong không khí sáng lên hơn mười đạo kinh quang tựa như đột nhiên có vài chục cái gương đồng thời đứng sừng sững tại trước người của nàng chiết xạ ra hơn mười cái hạ huyện thân ảnh đã đủ rồi trần linh kêu to lên tiếng ngang bằng một kiếm chém ngang lúc này hạ huyện dùng đấy vẫn là tố tâm kiếm trai kiếm thức chiêu này tên là tâm k ỳ kính kiếm thức sử dụng kiếm khí chiết quang chính là tại loại này lấy yếu chiến mạnh trong chiến đấu sử dụng lấy làm cho đối phương không cách nào nắm chắc bản thân chính thức thân vị trí nhưng mà lấy yếu chiến mạnh mẽ nàng chẳng lẽ chẳng qua là so với hạ huyện mạnh mẽ ra một chút sao đối mặt như vậy kiếm chiêu nàng chỉ cần dùng đơn giản nhất kiếm thức thuần túy theo dựa vào chính mình vượt xa đối phương lực lượng cường đại là được rồi trong cơ thể nàng chân nguyên nhìn theo thân kiếm điên cuồng tuân ra từ nàng trên thân kiếm tản mát ra kiếm khí càng ngày càng khổng lồ biến thành tầm hơn mười t r ư ợ n g một đạo hồng quang k h ẽ quét mà qua đem tất cả kính quang cắt vỡ loại này so kiếm bất luận thương vong vào lúc này thịnh nộ nàng nghĩ đến nếu là một kiếm này trực tiếp đem hạ huyện chém cũng liền chém cố kỵ không được quá nhiều nhưng mà kiếm cầu vông lướt qua rồi lại không thấy bất luận cái gì màu tươi làm cho nàng có chút khiếp sợ chính là nàng nhìn thấy hạ huyện vậy mà đã mây trôi nước chảy giống như lui trở về xa xa lúc này đã đứng yên nhìn hạ huyện tư thái thậm chí làm cho người ta một loại hảo giác lúc trước cái kia đoạt công hai kiếm giống như căn bản cùng hạ huyện không có quan hệ giống như hạ huyện là một người hoàn toàn ở ngoài đứng xem cũng ở nơi này trong tích tắc trần linh cảm thấy trên lưng phát l ạ n h bởi vì nàng mờ mờ hảo cảm thấy hạ huyện ánh mắt hướng về phía sau của mình lúc này hạ huyện trong tay không có kiếm cái kia tại nàng trong tiềm thức hạ huyền tuy rằng lối bước nhưng trong tay nàng cái kia một thanh trắng như tuyết đoàn kiếm rồi lại chỉ sợ đã hóa thành phi kiếm tiềm phục tại phía sau của mình cảm giác của nàng rất tự nhiên quét về phía sau lưng nhưng mà phía sau đều không có gì nàng bỗng nhiên n g n g đầu trong chớp nhóm này chính thức kiếm y đến từ đỉnh đầu của nàng phía trên lại là x ù y một tiếng nước r a vang trong tay nàng n ử n g đỏ m à u bản mệnh kiếm trên mũi kiếm bắn ra một đạo như thực chất kiếm quang lóng lánh như như bảo thạch đ ó n ánh vầng sáng chuẩn sắc không sai nắm chặt không trung rơi xuống một kiếm kia đường kiếm tại nàng ngẩng đầu nháy mắt nàng nhìn thấy cảnh tượng chính là đạo này hưởng đỏ màu kiếm quang đánh t r ú n g vào không trung kịch liệt rơi xuống một đạo màu tuyết trắng phi kiếm nhưng mà ngoại trừ nàng kiếm quang bản thân kịch liệt tiếng xé gió bên ngoài không hề va chạm âm thanh cái kia một đạo màu tuyết trắng phi kiếm như ảo ảnh trong mơ giống như bị kiếm của nàng mang cắt qua liền biến mất rồi t r ầ n linh phần bụng hơi lạnh tại trong nháy mắt nàng phát ra một tiếng thê lương tiếng hi ý âm thanh cả người bằng tốc độ kinh người bắn lên tốc độ khủng khiếp thậm chí tại dưới chân của nàng mang theo hai cái như rồng giống như khí lưu thân thể của nàng hầu như trực tiếp liền đánh lên trên bầu trời những cái kia mọc lan tràn lấy t u n g bách một thanh màu tuyết trắng đoàn kiếm tại nàng trước kia chỗ địa phương lướt quay về hạ h u y ệ n bên cạnh thân màu tuyết trắng đoàn kiếm trên mũi kiếm chạy xuôi theo một đám đỏ tươi chân linh phần bụng trên mặt quần áo có chút chút hết u y dấu vết một kiếm này chỉ cần sâu hơn vào một tấc có thể trực tiếp phá trần linh khí hải trần linh thân thể tràn đầy một loại đại nạn không chết nghĩ mà sợ cảm giác trên lưng nàng đổ mồ hôi như dòng chảy quần c u ộ n mà rơi trong lòng đều là không thể tưởng tượng nổi đây là tố tâm kiếm trai mê tâm kiếm đầu là một loại mô phỏng hình t h ư ớ n g nhãn pháp đồng dạng không coi vào đầu cường đại bi kiếm đáng sợ chỉ tại tại c h ô i này màu tuyết trắng phi kiếm vậy mà che giấu khí tức làm cho nàng đều cảm giác không đến mà một điểm nữa đáng sợ địa phương là hạ huyền tại không có bất kỳ động tác dưới tình huống tựa hồ chỉ là ý động khiến cho cảm giác của nàng đã xảy ra độ lệch cho rằng phi kiếm liền ở sau lưng nàng cũng chỉ là điểm này chút thời gian khác biệt mới khiến cho nàng không tới kịp hoàn toàn hiện lên một kiếm này của ta xác thực không thể tưởng được lại để cho ngươi ở đây làm chút ít tập dịch cũng làm cho ngươi dưỡng thành những thủ đoạn này chỉ là của ta vẫn muốn nhìn một chút ngươi có cái gì khả năng c ó thể chiến thắng ta trần linh rơi xuống nàng s e n lẫn vô số tâm tình thanh â m trên không trung vang dội nàng ngũ quan có chút v ạ n mẹo nhưng mà trên người ra bên ngoài phóng thích nguyên khí nhưng là tinh t h ầ n tới cực điểm chương tám trăm mười lăm phòng thủ lấy thắng giữa chàng chỉ có một người như trước đối với hạ huyện có lòng tin người này chính là lạnh nhạt đứng yên một bên tên kia hoàng thành sứ giả từ lúc nhìn thấy hạ huyện lần đầu tiên hắn liền từ hạ huyện một ít tư thái nhìn ra hạ huyện tại kiếm đạo đạt thành tựu cao nhưng mà tố tâm kiếm trai những người này cùng hạ huyện ở chung rồi lại không chỗ nào phát hiện cái này chỉ có thể nói rõ cảnh giới của hắn xa cao hơn tố tâm kiếm trai tất cả mọi người hắn vô cùng rõ ràng hạ huyện dựa vào đinh linh cái k i a ba chiêu kiếm chiêu liền có thể dễ dàng lấy được trận chiến đấu này thắng lợi nhưng hạ huyện nếu như lựa chọn dùng phương thức của mình để chiến đấu cái k i a hạ huyện khẳng định nghĩ tới đối mặt cảnh tượng như vậy vì vậy hắn hiện tại đầu rất là hiếu kỳ hiếu kỳ hạ huyện gặp dùng cái dạng gì phương pháp để đưa tới thắng lợi không khí chấn động đến càng ngày càng mãnh liệt theo trần linh cực nhanh tới gần nàng cùng hạ huyện ở giữa trong không khí xuất hiện rất nhiều vắn nước giống nhau gợn sóng lẫn nhau trúng kích trong nháy mắt lại tạo thành vô số tích thủy châu giống nhau nguyên khí kích xạ ra bên ngoài ánh sáng ở trong đó đều tựa hồ bị những thứ này nguyên khí mang đi mảnh không gian này biến thành ưu ám một đ o ạ n hạ huyền ánh mắt xuyên qua cái mảnh này ưu ám cùng trần linh có chút đỏ thấm hai cái đồng tử gặp nhau tiếp theo nàng vô cùng bình tĩnh cầm màu trắng đoàn kiếm hướng phía cái kia mảnh ưu ám đâm tới màu trắng m u i kiếm xuyên qua ánh sáng âm u thẳng tắp đi vào đối phương mi tâm một mảnh tiếng kinh hô vang lên tất cả bên cạnh tố tâm kiếm trai tu hành giả đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi bởi vì hạ t h u y ệ n một kiếm này tựa như tự sát kiếm thế như thế đơn giản thậm chí chẳng qua là bình thường một đâm chưa nói tới cái gì kiếm chiêu như vậy kiếm chiêu trừ phi là lấy lực lượng phá pháp chỉ có chân nguyên tu vi vượt qua trần linh cái t r ù n g loại kia thất cảnh tông sư mới có thể như thế một đâm liền đâm thủng trần linh kiếm m ạ n một cái đại cảnh giới tu vi nhất là đối phương tích góp ở thể nội bản mệnh nguyên khí ra hết dưới tình huống thể hiện tại trên lực lượng chính là gấp mấy lần tranh l ệ n h vì vậy một kiếm này từ bất luận cái gì hướng mặt đi phán đoán liền sẽ là kiếm bị đánh bay hạ huyền toàn thân cốt cách cùng ngũ tạng bị chấn động vỡ vụn chỉ có tâm tình là bình tĩnh nhất hoàng thành sứ giả tại lúc này cảm nhận được một tia khắc thường khí tức hắn nhạy cảm cảm giác đến nơi này dị thường đơn giản một kiếm trong ẩ n chứa rất nhỏ kế tiếp biến hóa cái kia một tia khắc thường khí tức đến từ chính chỗ chuỗi kiếm nói cách khác lúc này từ hạ huyền trong thân thể rũ m á n h vào đến thanh kiếm này bên trong lực lượng đem sẽ không từ mũi kiếm bật phát ra ngoài mà là tích góp tại chỗ chuỗi kiếm không có gì thời gian lại để cho hắn đi suy đoán kế tiếp biến hóa một tiếng bén nhọn chấn kêu đã vang lên màu trắng mũi kiếm cùng ngừng đỏ màu kiếm mạc đã gặp nhau bén nhọn rõ ràng trong thanh âm trong không khí lập tức vang lên to lớn tiếng vọng đoàn lớn đoàn lớn sóng khí tại mũi kiếm cùng kiếm mạc gặp nhau chỗ tạo ra ra bên ngoài ẩm không có bất kỳ nước xương thanh âm vang lên tất cả tố tâm kiếm trai tu hành giả trong tưởng tượng hình ảnh phát sinh ngay tại màu trắng mũi kiếm cùng ngừng đỏ màu kiếm gặp nhau trong tích tắc hạ huyển tay đã cùng thanh kiếm này triệt để thoát ly thậm chí nàng cùng thanh kiếm này chân nguyên liên hệ cũng đã triệt để thoát ly nhưng mà có một cố lực lượng kinh người đồng thời tại trên trôi kiếm cùng dưới chân của nàng b ắ n ra màu tuyết trắng trôi kiếm bên trong tích góp lực lượng nện rơi trên mặt đất màu tuyết trắng kiếm khí kết nối chạm đất trước mặt cùng thanh kiếm này bản thân khiến cho thanh kiếm này giống như là biến thành một cột đứng sừng sững trên mặt đất t r ư ờ n g mâu hạ huyền thân thể mượn phản lực hướng sau phiêu bay ra ngoài trong cơ thể nàng tuân ra chân nguyên tại dưới chân của nàng kỳ dị dẫn dắt thiên địa nguyên khí khiến cho nàng dưới chân cái kia phương hướng núi đá mà trở nên dị thường chắc chắn đã liền tên kia hoàng thành sứ giả đều không có dự cảm đến nàng cùng dưới thân cái mảnh này núi đá mà biến hóa trong mắt của hắn đều dần hiện ra kinh diễm hào quang cảm thấy kinh diễm là bởi vì hắn đã minh bạch một kiếm này ý tưởng một kiếm này không phải là bạch dương động bạch dương t i ê u rác nhưng lại rất tốt vận dụng nàng biết kiếm chiêu tạo thành bạch dương t i ê u rác giống như hiệu quả giống như là trên mặt đất dựng lên một cây cột chờ đối phương đến đụng cùng bạch dương thiêu giác chủ động cùng linh hoạt so s á n h với một kiếm này lộ ra rất cứng nhắc ôm cây đợi thỏ nhưng mà trần linh kiếm thế vốn là cũng rất cứng nhắc nàng chẳng qua là dùng thuần túy lực lượng làm cho mình nhân kiếm hợp nhất vọt tới đối phương đông một tiếng trần linh liền đánh lên cái này cây cột núi đá mặt đất đột nhiên nứt ra tiếp theo bị lực lượng cường đại hoành kích thành phấn màu trắng đoạn kiếm trong lực lượng cũng ở đây nháy mắt hao hết tựa như bình thường sắt thường bị nện rơi xuống phương hướng bụi bạm đối với tất cả lục cảnh phía dưới tu hành giả mà nói cực kỳ cường đại kiếm mạc hoàn hảo không tổn thao gì nhưng mà một cô mãnh liệt chấn động lực lượng nhưng là từ nơi này đạo kiếm mạc chuyển đến trần linh mỹ tâm trần linh trong óc o ô ng vừa vang lên loại này cảm thụ cùng bị vào đầu gõ một cái cú đánh không có bất kỳ khác biệt lúc này thời điểm k h ô n g chế không nổi bản thân chân nguyên cùng bản mệnh nguyên khí là thập phần chuyện nguy hiểm trần linh một tiếng quát trói thai c ư n g ép tập trung tư tưởng suy nghĩ nhưng mà trong chớp n h o n g này chỉ trệ mang đến kế tiếp kiếm mạc tán loạn đối với hạ huyện mà nói đã đã đủ rồi nàng cũng dùng r a đơn giản nhất ngốc nhất kém cõi phương pháp thân ảnh của nàng vẫn còn hướng sau tung bay bên trong nhưng mà trong cơ thể tất cả chân nguyên cùng tích góp lấy thiên địa nguyên khí toàn bộ bị nàng cưỡng ép tại trong nháy mắt ép đi ra những thứ này chân nguyên bắn ra không có bất kỳ tuân theo chiêu số chẳng qua là thô bạo đi phía trước k í c h sạn xoáy lên hết t h ể có thể xoáy lên đồ vật từ không trung bay xuống lá rụng trên mặt đất t ó é lên cục đá c ắ t sỏi kể cả những cái kia không trung bay múa dọc nước tại đây chân nguyên điên cuồng bắn ra bên trong đã lấy được cường đại động lực trên không trung điên cuồng da tốc biến thành từng đạo mũi tên vô số đạo hình ảnh dấu vết đ ỗ n g nhiên xuất hiện ở nàng cùng trần linh giữa vô số đạo mũi tên rơi đập tại trần linh kiếm m ạ c lên rất nhiều xuyên qua kiếm quang k h ẽ hở xuất tại trần linh trên người một ít cứng rắn đá vụn trực tiếp tại trên người của nàng đâm ra miệng vết thương tiếp theo lại nàng hỗn loạn chân nguyên bắn ngược phía dưới mang theo nàng khí huyết lại bị phản chấn đi ra lộn xộn bắn ra tại nàng ngoài thân kiếm mạc phía trên tại kế tiếp trong tích tắc những thứ này đá vụn lại bị kiếm m ạ c trấn thành càng thật nhỏ mảnh vỡ tại kiếm m ạ c cùng thân thể nàng ở giữa nhỏ hẹp trong không gian bay múa cắt đâm một tiếng làm tất cả tố tâm kiếm trai tu hành giả sắc mặt trắng bệnh tiếng kêu thảm thiết vang lên tường đỏ màu kiếm m ạ c trong tràn đầy huyết vụn trần linh thân thể tại đây trong tích tắc bị cắt ra vô số đạo miệng vết thương có chút bị chính nàng lực lượng làm cho kích hình thành miệng vết thương thậm chí xâm nhập trong cơ thể của nàng lại để cho trong cơ thể nàng khí huyết đều tại phún ra ngoài tuân ra mà ra tại nháy mắt sau đó kiếm màn kia đã mất đi lực lượng ủng hộ đống nhiên biến mất mà những cái kia huyết vụ tức thì tùy theo phiêu tán đi ra tràn ngập càng nhiều nữa không gian nồng hậu dày đặc mùi máu tanh bắt đầu chuyển vào mỗi người trong lỗ múi có hai gã t ố tâm kiếm trai sư trưởng hoảng sợ lướt đi lên lướt hướng đã biến thành huyết nhân trần linh rất nhiều tổn thương đến nội phủ miệng vết thương nếu như không gặp được kịp thời trị liệu ảnh hưởng cũng đã không chỉ là nàng sau này tu vi thậm chí rất nhanh sẽ nguy hiểm tính mạng của nàng hạ huyền đã chân nguyên hao hết hai tay của nàng cùng hai chân đều có một chút phát run nhưng mà ai cũng có thể nhìn ra nàng cái chủng loại kia hưng phấn cùng cùng hỉ tại tất cả mọi người nhìn chăm chú trong nàng đi hướng tiền phương từ trong đùi bặm nhặt lên trôi này máu tuyết trắng đoàn kiếm quả nhiên không có chết không chết kiếm chiêu chỉ có dùng phải chết kiếm sư hoàng t h a n h sứ giả nhìn xem người này tại mân sơn kiếm hội bên trong đều rất ít xuất hiện rất không hiển sơn lộ thủy ví von hiển lộ tài năng biểu hiện mình nhưng kỳ thực nội tâm rồi lại vô cùng cường đại thiếu nữ nhịn không được bật cười phát ra một tiếng tán thưởng chương tám trăm mười sáu sớm đã đến tố tâm kiếm trai trong bình tĩnh trở lại trần linh miệng vết thương đã nhận được kịp thời cứu chữa không phải đại lượng chảy máu không có ngất đi nhưng nhìn im lặng đứng yên hạ huyền nàng rồi lại hận không thể mình đã ngất đi hạ huyền trong một năm qua đã gặp phải vô số không công chính đãi ngộ giờ phút này nàng mặc trên người cũng là tạp dịch đệ tử làm công việc lúc áo bảo rất nhiều tố tâm kiếm trai sư trưởng nghĩ đến qua trong một năm đối với hạ huyền g i a n dậy cùng với tận lực làm khó dễ giờ phút này nhìn lại hạ huyện trên người áo b à o chỉ cảm thấy lại là xấu hổ lại là thấp thỏm lo âu mà rất nhiều cùng hạ huyện cùng thế hệ tố tâm kiếm trai đệ tử nhìn xem nàng lúc này không kiêu ngạo không nóng nảy i ê n lặng bộ dáng trong lòng càng là sinh ra thật lớn tôn kính các ngươi còn có lời gì nói vẫn sẽ cảm thấy nàng không thể phục chúng sao hoàng thành sứ giả thu l i ệ m dáng tươi cười nhìn xem mộ dung tú cùng trần linh đám người hỏi ánh mắt của hắn quét cùng tất cả mọi người bộ cúi đầu không có người đáp lại hạ huyện tại một trận chiến này trong ngoại trừ mở màn một kiếm là hạ thuyền tại mân sơn kiếm hội trong quá trình học tập đến bên ngoài còn lại tất cả kiếm thức đều là tố tâm kiếm trai kiếm chiêu hơn nữa đều là đại đa số đệ tử có khả năng tu hành học được kiếm chiêu mặc dù là cuối cùng này chủng loại giống như bạch dương tiêu giác thủ đoạn cũng chỉ là căn cứ vào chân nguyên vận dụng thậm chí không tính là đặc biệt gì chiêu thức tố tâm kiếm trai những kiếm chiêu này trần linh tiếp xúc thời gian tự nhiên so với hạ thuyền càng dài mỗi một kiếm đều rất quen thuộc nhưng mà hạ huyền chính là dùng những thứ này bình thường kiếm chiêu liền đánh bại nàng ở đây tất cả mọi người không phải không thừa nhận cái này trong vòng trăm năm tố tâm kiếm trai không có so với hạ huyền càng học sinh ưu tú dứt bỏ lúc trước chỗ đứng lập trường vấn đề hạ huyền nếu như vẫn thì nguyện ý lấy tố tâm kiếm trai đệ tử thân phận hành t ầ u cái kia hạ huyền đích sắc là tố tâm kiếm trai tương lai nếu như không có người k h ô n g phục cái kia tố tâm kiếm trai liền có thể dựa theo hoàng tử đề nghị ngươi bây giờ có thể quyết định l y khai tố tâm kiếm trai người chọn hoàng t h a n h sứ giả cảm thấy hạ huyền so với chính mình trong tưởng tượng còn muốn làm tốt lắm hắn tán thưởng nhìn xem hạ huyền đồng thời trong giọng nói rồi lại lộ ra xứng đáng lanh khốc hắn hy vọng hạ huyền tại trong một năm qua minh bạch trên đời này có rất nhiều chuyện nhưng thật ra là tán khốc đã đến có lẽ giải quyết dứt khoát thời điểm nàng tuyệt đối không thể nương tay nếu không sau này đem sẽ khiến càng nhiều nữa vấn đề kỳ thật hắn là suy nghĩ nhiều kỳ thật ngay tại lúc này hạ huyền cái thứ nhất tưởng tượng đến hình ảnh là chết ở mân sơn kiếm hội mở màn lúc trước bạch dương động động chủ tiết vong hư chỉ sợ rất nhiều năm đó tham gia mân sơn kiếm hội trẻ tuổi tu hành giả đều căn bản không cách nào quên cái kia hình ảnh tên kia lão nhân hiền lành tại đinh ninh cùng trương nghi trước mặt chết đi hãn tâm nguyện cuối cùng chỉ là muốn nhìn đinh ninh cùng trương nghi tham gia mân sơn kiếm hội quá trình nàng đồng tình cái kia vị lão nhân tao ngộ đồng thời cũng kính n g h ệ đ i n h ninh cùng trương nghi gây nên cuối cùng rời khỏi cũng là muốn thành toàn trương nghi nàng làm bất cứ chuyện gì trong lòng đều có chính mình chuồn tắc hơn nữa vinh nhục không sợ hãi nhưng ở khi đó lên nàng sẽ hiểu đ á m quyền quý bọn họ vì một tí cái gọi là quyền thế cùng kính sợ gặp trở nên hạng gì tàn khốc tại từ nơi này tên sứ giả trong tay tiếp nhận đinh linh thư từ thời khắc kỳ thật nàng tại trường lăng hoàng thất cùng ba sơn kiếm tràng giữa cũng đã nhanh chóng làm ra lựa chọn nàng ít nhất có thể xác định năm đó ba sơn kiếm tràng tuyệt đối sẽ không giống như trịnh tụ giống nhau b ư ớ c bách rất nhiều tu hành địa cùng tu hành giả làm bọn hắn không muốn làm một chuyện tôn trọng lẫn nhau đây mới là chính xác bắt đầu ta đã biết hạ huyền trả lời người này sứ giả nàng rất nghiêm túc suy nghĩ một chút sau đó báo ra một phần danh sách chừng hơn hai mươi người mộ dung tu cùng trần linh bọn người ở trong đó các ngươi muốn lập tức rời đi có binh mã ti quan viên gặp ở bên ngoài trên quan đạo chờ các ngươi ngoại trừ bội kiếm của mình bên ngoài không thể mang đi tố tâm kiếm trai bất luận cái gì đổ v ợ người này hoàng thành sứ giả căn bản không cho những người này lưu lại thời gian hắn cho thấy cùng lúc t r ư ớ c ôn hòa cự tuyệt không giống nhau lãnh k h ó c một mặt hơn nữa hữu ý vô ý phóng xuất ra một tia chân nguyên chấn động Cái này, cỗ chân chấn động khí tức khiến cái này người càng khiến người này nguyên động này khí lúc à này hoàng thành sứ giả khí tức cùng các nàng là này nào, mà càng toàn. bông Bởi bản không tông Không tông môn mà nói chuyện nhau tưởng. tên cùng căn người cảnh quản người nghĩ như nói, phóng tới trong tay của ta sẽ càng thêm an giả gặp tha tức một mặt, thất thế thật tới tay ta thêm cho khí sau của các có cái các với đối với đây đây vì ý sư. ở xứ kỳ l sẽ mộ dung tú đám người cuối cùng xa rời khai sơn môn thời điểm hạ huyền bình thản cáo biệt nhẹ dọn g đối với mộ dung tú đám người nói ít nhất ta có thể cho tố tâm kiếm trai rất tốt tồn tại kế xuống dưới nhưng nếu như là các n g ư ờ i một mực chấp trưởng tố tâm kiếm trai rất có thể tại tương lai không còn tồn tại nàng những lời này nói rất mơ hồ nhưng cho mộ dung tú đám người đã mang đến rất lớn chấn động các nàng toàn bộ đều có thể minh bạch mộ dung tú theo như lời những lời này ý tứ các nàng bám vào trịnh tụ một phương nhưng nếu là trịnh tụ cùng nguyên vũ đang cùng ba sơn kiếm t r à n g trong tranh đấu bại vong cái kia tố tâm kiếm trai tự nhiên bị diệt nhưng hạ huyện chấp trưởng tố tâm kiếm trai mặc dù bám vào hoàn thành chỉ bằng nàng tại mần sơn kiếm hội cùng đinh linh kết giao tri nghị sau này ba sơn kiếm chàng cũng thế tất sẽ không làm khó tố tâm kiếm trai đơn giản mà nói ít nhất hạ huyện sẽ không đem tố tâm kiếm trai kéo vào trịnh tụ cùng ba sơn kiếm chàng trong chiến tranh sẽ không để cho nó tại chiến hỏa trong hủy diệt có lẽ ngươi là rất đúng mộ dung tú lúc rời đi chân thành nói một câu nàng tính cách coi như khoan hậu chỉ là có chút mềm yếu hơn nữa hoàn toàn chính xác cũng có chút tư tâm nhưng nàng dù sao đối với tố tâm kiếm trai có rất sâu cảm tình trần linh cùng một ít bị ép ly khai tố tâm kiếm trai sư trưởng trong lòng chưa chắc là nghĩ như vậy nhưng nhìn các nàng lúc rời đi bóng lưng hạ huyện rồi lại không quan tâm bởi vì nàng biết mình cũng không cần thời gian quá dài tu vi sẽ chính thức vượt qua những người này đến lúc đó coi như là các nàng có thể từ trên chiến trường quay lại nàng cũng hoàn toàn không dùng kiên kỵ những người này còn có thể cho tố tâm kiếm trai tạo thành cái uy hiếp gì hiện tại bị nàng tẩy sau này tố tâm kiếm trai tại trên thực lực không lớn bằng lúc trước nhưng lại là một cái hoàn toàn mới tố tâm kiếm trai tâm hướng một chỗ sẽ tỏa sáng ra hoàn toàn mới tình cảnh lúc tất cả tông môn sự vật cùng tiếp nhận nhân thủ toàn bộ an bài tốt sau đó hạ huyền cùng người này hoàng thành sứ giả đi vào tố tâm kiếm trai chỗ sâu tàng kinh lâu ta còn không biết tiền bối tục danh lúc đi vào tàng kinh lâu chỉ có hai người ở chung lúc hạ huyền nhìn xem người này hoàng thành sứ giả nói ra trương tập h ngũ người này hoàng thành sứ giả nói ra là ngươi hạ huyền ngẩn ngơ có chút không thể tin Đại Ba s ơ người kiếm t r à n đỉnh cao thời đại kia, cái tên này không tính là có bao nhiêu nổi danh, n thời h cao cái có kia, bao là n tên này rồi lại theo Lâm Tiểu bị nhiều lần cùng g mà Lâm Lâm một chỗ đề Mặc dù là lúc Lao lại được cứu cái chỗ cập. Trử Tiểu Thủy theo Trử Tiểu t ra rồi r khỏi sau đó, đề ư bị dù n lăng g trẻ t u ổ tu h à này h nghe như giả đám, cũng gã cường nói Đại kiếm đám, đã đều một Sơn vậy t Ba r n hành、giả. Người n g giả. tu à hoàng thành sứ giả giọng nói và dáng điệu bên ngoài cùng truyền lưu người nọ bên ngoài có rất lớn khác biệt hẳn là dùng phương pháp gì cải biến diện mạo nhưng chính thức làm cho nàng khiếp sợ chính là t r ư ơ n g thập ngũ như vậy ba sơn kiếm chàng nhân vật đã bắt đầu trở lại trường lăng đây là hay không có thể lý giải là ba sơn kiếm chàng động tác so với ngoại giới tưởng tượng còn muốn lớn hơn một ít tất cả mọi người cảm thấy sẽ phát sinh đại chiến chỉ sợ có thể so với tất cả mọi người tưởng tượng muốn phát sinh sớm hơn chương 817, nước chạy thành sông nhưng mà nàng cũng không có đi hỏi kỹ những vấn đề này những cái kia trình độ tranh đấu khoảng cách nàng vẫn rất xa xôi mặc dù có thể tại quyết đấu trong chiến thắng trần linh như vậy tu hành giả nàng cũng không có cảm giác mình đã biến thành cường giả tại tu hành giả trong thế giới tuyệt đại đa số thời điểm thất cảnh mới xem như chính thức có được lực lượng bắt đầu nàng chẳng qua là quan tâm những cái kia lúc trước gặp gỡ đồng dạng không như ý bằng hưu cho nên hắn cố ý lại hỏi một câu dịch tâm cùng từ liên hoa bọn hắn cũng cũng tìm được ta như vậy trợ giúp sao trương thập ngũ nhìn nàng một cái nói đương nhiên hạ huyền nhẹ gật đầu nhưng là không tự giác nhũ mày đều lấy nhị hoàng tử danh nghĩa có thể hay không có vấn đề trương thập ngũ cười cười nói gặp dùng phương pháp khác nhau hơn nữa cùng rất nhiều gặp chuyện đã xảy ra so sánh với những chuyện này quá mức nhỏ dẫn không nổi bao nhiêu chú ý hạ huyền liền không hỏi nữa tố tâm kiếm trai tàng kinh lâu quy mô không cách nào cùng mân sơn kiếm tông như vậy siêu cấp tông môn so sánh với nhưng là có cao thấp tầng bốn nơi cất dấu kinh quấn đ i ể n tịch so với năm đó bạch dương động muốn phong phú nhiều lắm trên tầng cao nhất thật là nhiều tông môn bí t à n g chỉ có tông chủ mới có quyền sử dụng bí pháp lưu ly li là một kiện rất đặc biệt bí tảng tại tố tâm kiếm trai ghi chép trong một loại thế hệ tố tâm kiếm trai tu hành giả đ á m may mắn từ một khối lưu ly li khu vực khai thác mỏ trong phát hiện một ít đặc biệt bảy màu lưu ly li. những ngày này nhưng hình thành lưu ly li ngoại trừ màu sắc đặc biệt phong phú bên ngoài cùng khác lưu ly li tựa hồ không có chỗ đặc biệt có thể từ cực kỳ xa xôi lưu ly li sản khu vận chuyển đến trường lăng chẳng qua là cùng có chút bảo thạch giống nhau với tư cách trang trí hoặc là đánh bóng thành đồ trang s ứ c nhưng mà cái kia một đời tố tâm kiếm trai tu hành giả phát hiện những thứ này lưu ly li bên trong ẩ n chứa đặc biệt linh dược về sau cẩn thận cân nhắc nhưng là phát hiện loại này lưu ly li là nào đó mỡ dịch thể cùng một ít tinh thạch tại trời mà thay đổi bên trong tự nhiên hình thành hình thành cơ chế cùng hổ phách cùng loại nhưng mà cái loại này đặc biệt mỡ dịch thể có lẽ đến từ nào đó đã diệt sạch linh dược loại bí pháp này lưu ly li công hiệu thần kỳ liền như là đặc biệt là vì ngũ cảnh đến lục cảnh ở giữa tu hành giả chuẩn bị lúc dùng chân nguyên chậm rãi thuốc ra nó bên trong dược lực thuốc này lực lượng cùng chân nguyên kết hợp giữa không chỉ có sẽ tăng lên một ít tu hành giả bản thân cơ năng hơn nữa có thể cùng người này tu hành giả chân nguyên cùng với trong thiên địa gần thiên địa nguyên khí phát sinh nào đó huyền diệu đồng cảm cái này ngoại trừ có thể làm cho ngũ cảnh tu hành giả nhanh hơn bị bắt được gần thiên địa nguyên khí bên ngoài còn có thể dùng cho ngũ cảnh đến lục cảnh phá cảnh vì vậy tại tố tâm kiếm trai chính là cái kia thời kỳ tố tâm kiếm trai tu hành giả đám nghiêm khắc bảo thủ lấy loại này lưu ly li bí mật các nàng đem cái kia mảnh quán g dầu trong vùng bí pháp lưu ly li toàn bộ khai thác hầu như không còn sau đó vẫn còn một ít địa mạch điều kiện gần sản khu cũng rốt cuộc tìm kiếm không đến loại này lưu ly tung tích loại này lưu ly tổng cộng xuất thế số lượng cũng không coi là nhiều thực tế tại tiền kỳ vừa mới phát hiện công hiệu lúc liền bị lãng phí không ít đợi đến lúc tố tâm kiếm trai bắt đầu nghiêm khắc quản khống chế thời điểm làm cho tồn tại liền đầu có vài chục h ố i bởi vì chẳng qua là đối với ngũ cảnh tu hành giả mới có lớn lao công dụng mà cũng không phải là có thể dùng cho lục cảnh đến thất cảnh phá cảnh vì vậy loại bí pháp này lưu ly li chẳng qua là tại tố tâm kiếm trai một loại thời kỳ giúp đỡ tố tâm kiếm trai sáng tạo ra một ít lục cảnh tu hình giả cũng không có cho tố tâm kiếm trai mang đến thoát thai hoàn cốt hiệu quả đến cuối cùng bí pháp này lưu ly li bên ngoài biết lúc tố tâm kiếm trai bí pháp lưu ly li cũng chỉ còn lại có vài món đến nơi này thế hệ tố tâm kiếm trai liền chỉ còn lại một kiện cái này chỉ còn lại một kiện liền tự nhiên là để dành cho cực kỳ có thiên phú đệ tử nhưng mà cái dạng gì đệ tử mới xem như cực kỳ có thiên phú đệ tử không nỡ bỏ dùng chính là không nỡ bỏ dùng nhưng mà đinh ninh hiển nhiên cảm thấy bí pháp này lưu ly chính thích hợp bây giờ hạ huyền vì vậy hắn lại để cho trương thập ngũ đến mục đích chính là muốn cho hạ huyền dùng thủ đoạn cứng rắn chấp trưởng tố tâm kiếm trai sau đó vận dụng bí pháp này lưu ly hiện tại hạ huyền vận dụng bí pháp này lưu ly toàn bộ tố tâm kiếm trai không có người gặp k h ô n g phục hạ huyền đã đến tàng kinh lâu trên tầng cao nhất nàng quét đi bịt lại bí pháp lưu ly hộp đá trên bụi bặm tại u ám trong ánh sáng mở ra cái này hộp đá lúc cái này hộp đá mở ra lúc hơi yếu ánh sáng xuất tại hộp đá bên trong hộp đá lập tức ra bên ngoài tản mát ra xinh đẹp v ầ n g sáng đây là một viên bình thường đá cội giống như lớn nhỏ lưu ly li. nhưng mà nó mặt ngoài cũng không bong loáng có thật nhiều thiên nhiên hình thành lăng hình gãy sừng cái loại này bảy màu màu sắc rất khó mà dùng lời nói diễn tả được hoặc như là hoàn toàn d u n g hợp cùng một chỗ nhưng cũng như là ngăn đến đặc biệt rõ ràng lúc hạ t u y ể n đem viên này bí pháp lưu ly li lấy trong tay nó trong không khí chậm chạp tiến lên trong quá trình từng cái trước mặt đều đang không ngừng lóng lánh bất đồng sáng giỏi hạ huyện rất kinh sợ viên này lưu ly li sức nặng cùng bình thường lưu ly li không kém bao nhiêu nhưng mà tiếp xúc cảm giác rồi lại không chút nào lạnh như băng ngược lại có chút t ấm áp ra đây mà bắt đầu đây là tố tâm kiếm trai cuối cùng một khối bảo tồn bí pháp lưu ly li. vì vậy hạ huyện cẩn thận quan sát thật lâu nhớ kỹ nó hết thẻ chi tiết sau đó nàng cũng không giới lầu liền đối với trương thập ngũ nói cái này một câu trương thập ngũ nhẹ gật đầu hán ra cái này tàng kinh lâu thực sự không ly khai chẳng qua là trông coi hạ huyền nhắm mắt tu hành nửa canh giờ nàng khôi phục chút ít chân nguyên sau đó đem chân nguyên chậm rãi rót vào viên này bí pháp lưu ly bên trong khi nàng chân nguyên dũng mánh vào một cái trước mắt viên này bí pháp lưu ly bên trong linh khí liền sinh ra mánh liệt đồng cảm bảy màu hào quang trở nên sáng lên chiếu dọi ra cái này tảng kinh lâu cửa sổ cái loại này đặc biệt linh khí cùng chân nguyên nhanh chóng kết hợp tại bị hạ huyền dẫn vào thân thể đồng thời mang theo cái này phiến thiên địa lúc giữa rất nhiều thiên địa nguyên khí lưu động loại này tu hành trở nên dị thường đơn giản những cái kia trước kia hạ huyện đều muốn bắt thiên địa nguyên khí tựa như ẩn nút tại suối trong nước cá bơi nhìn không thấy cũng khó có thể bắt nhưng mà bí pháp này lưu ly rồi lại như là một tâm lưới hạ huyện giống như là đơn giản dắt cái này tâm lưới hướng phía trước người kéo l i ề n bắt bắt được vô số như vậy cá bơi tuy rằng đơn giản nhưng mà hạ huyện không dám xem nhẹ bất luận cái gì rất nhỏ chỗ bởi vì chuyện này nhốt vào về sau tu hành nàng tiến nhập quên mình tu hành trong tay b í pháp lưu ly sáng bóng theo linh khí không ngừng tiêu hao mà chậm rãi biến mất tẩn trong cơ thể nàng chân nguyên nhưng là càng ngày càng mạnh sắp nhập vào thêm n ữ a đồ vật trở nên càng thêm cô động t r ư ơ n g thập ngũ tại tàng kinh lâu bên ngoài trọn vẹn đã chờ đợi ba ngày ba ngày sau đó cái nào đó thời khắc hắn nhạy cảm nắm được một cơ hội từ trong tay áo lấy ra hai k h ỏ a hải thú yêu đan cái này hai k h ỏ a hải thú yêu đan bên trong đan khí lưu động khí tức thập phần cường đại nhưng mà bị hắn chân nguyên một chen lớn nhưng là cứng rắn trong tay hắn nổ hơn nữa nguyên khí một tia không lọt toàn bộ bị hắn lực lượng khổng lồ chấn áp cái này hai cỗ đan khí tại trong tay của hắn như là hai cỗ thanh t u y ể n bình thường không ngừng rơi vào tảng kinh lâu tầng cao nhất bí pháp lưu ly li là tố tâm kiếm trai bản thân bảo vật mà cái này hai k h ỏ a yêu đan rồi lại là tới từ ở đinh ninh cùng ba sơn kiếm t r a n g tạo cái này hai k h ỏ a từ quận giao đông cất trong kho bên trong tinh tuyển đi ra yêu đan bên trong có đại lượng cùng tố tâm kiếm trai công pháp tương hợp nguyên khí có thể cho lúc này hạ t u y ệ n nhanh chóng đứng ở ngũ cảnh phá cảnh quan khẩu về phân phá cảnh lúc trương thập ngũ lần đầu tiên nhìn thấy người này không tiêu ngạo không x i ể m lịnh thiếu nữ lúc hắn liền có thể xác định nàng thẳng vào lục cảnh sẽ không có vấn đề gì lúc trương thập ngũ dùng sức mạnh tu vi c ư ơ n g ép c h ấ n trụ yêu đan đăng khí một mực nhắm chặt hai mắt hạ huyện lông mi nhảy lên nguyên bản t i ể u như cùng muốn từ trong lúc ngủ say bừng tỉnh nhưng mà đang ở dưới trong tích tắc hạ huyện cảm giác được hai cỗ thanh t u y ể n xông vào cảm giác của mình thế giới một tiếng ầm vang cảm giác của nàng trong thế giới giống như là khai hỏa xuân sôi chương lớn l n mưa i tử n tám h e o lấy lôi đ ỉ trăm không t n xuống. Nàng g rơi c mười tám tự phụ hạ huyền thì cứ như vậy nước chạy thành sông phá cảnh tại hạ huyền phá cảnh thời điểm đinh linh cùng bách lý tố tuyết đám người đã trở lại khoảng cách trường lăng rất xa quận giao đông đinh linh không cách nào tận mắt nhìn thấy hạ huyền đám người biến hóa c ũ nhưng, nhưng, tu nhưng ở khi đó mặc dù là cái này tuổi trẻ tu hành giả đều là thuộc về ba sơn kiếm tràng trọng điểm tài bồi đối tượng cũng không có khả năng đơn giản thô bạo đạt được như vậy tài nguyên làm một cái thập phấn nguyên vẹn tông môn muốn chiếu cô phương diện quá nhiều thực tế lúc xuất sắc tu hành giả hơn nhiều sau đó rất nhiều thứ không có khả năng trồng chất tại một người trên người mà bây giờ bất đ ộ n g ba sơn kiếm tràng còn dư lại đều là lao nhân tại quận giao đông đạt được tài nguyên lại so với ba sơn kiếm tràng cất trong kho còn muốn kinh người từ nơi này chút ít tài nguyên trong nhằm vào chọn lựa ra đến đồ vật đơn giản bạo lực mà chút nào không cần cân nhắc cân nhắc cho vào ở những người này trên người những người này tu vi tiến cảnh chỉ có thể so với năm đó những cái kia ngang nhau thiên phú ba sơn kiếm tràng tu hành giả nhanh hắn làm cho chính thức lo lắng chỉ có một người người này chính là tịnh lưu ly cùng tịnh lưu ly so sánh với hạ huyện cùng dịch tâm đám người là trường lăng tương lai tại tương lai một đoạn thời kỳ khả năng những thứ này nhân tài mới xuất hiện đem sẽ đưa đến rất lớn tác dụng nhưng tịnh lưu ly nhưng là hiện tại nàng muốn đi làm một chuyện rất lớn lớn đến đủ để cải biến đinh ninh cùng lâm trừ t i ể u trước kia nghĩ kỹ rất nhiều n ư u đồ nếu như nàng giết chết lý tư kế hoạch có thể thành công vậy có thể làm cho đinh ninh cùng lâm t r ử tửu mưu đồ rất nhiều chuyện sâu sắc sớm bách lý tố tuyết lúc trước mưu đồ vô cùng nhiều chuyện đều thành công ngoại trừ vậy là đủ rồi giải địch nhân bên ngoài mấu chốt nhất đấy là hắn mưu đồ rất nhiều chuyện tại bên ngoài xem ra tuyệt đối không có khả năng nếu là trên chiến trường rất nhiều chuyện đều bị cho rằng mạo hiểm quá lớn đều khó có khả năng bị chọn dùng không có người sẽ nghĩ tới tịnh lưu ly có thể có cơ hội giết chết tu vi mạnh mẽ hơn nàng quá nhiều lý tư đã liền đinh ninh cùng lầm c h ử tự bọn người không dám đi như vậy xếp đặt thiết kế vì vậy địch nhân cũng tuyệt đối không có khả năng nghĩ đến chính là vì như thế đinh ninh ngược lại cảm thấy chuyện này có cơ hội thành công vì vậy hắn cũng phải làm ra rất nhiều tương ứng chuẩn bị giúp ta đi trường lăng gặp hoàng trân vệ một mặt đinh ninh đem đàm thai quan kiếm đưa lên một cái thuyền làm ra là quan trọng nhất một bước căn bài tại bên ngoài xem ra đinh ninh chẳng qua là tại lặng chờ bát cảnh đợi đến lúc đinh ninh đột phá đến bát cảnh lúc sẽ là ba sơn kiếm chàng toàn lực phản công thời điểm nhưng mà tại đinh ninh bản thân xem ra ba sơn kiếm c h à n g toàn diện phản kích căn bản không cần chờ đợi cho cái kia thời khắc li s ơ n xuống đang tại kiến tạo trong cung điện bẩy trong vô số công tượng nhìn như hỗn loạn kỳ thực rất có điều lệ hối hả lấy có một t ò a đại điện phía trước một cột cái xà nhà lớn đang tại An cung hai g ã chịu trách nhiệm đốc tạo quan viên lúc đầu vốn hẳn nên chằm chằm nhanh quá trình này để tránh xuất hiện cái gì đừng rẽ nhưng mà lúc này ánh mắt của bọn hắn lại bị một gã tóc hơi chọc trung niên nam tử hấp dẫn qua tên tia tóc hơi chọc trung niên nam tử là mạc thanh cung quan phẩm cùng bọn họ cân bằng s a u khi g i á m thiên ti tại trường l a n g biến mất sau đó thần đô g i á m chính là cấp thấp quan viên đều đầy đủ làm còn lại tất cả ti quan viên sợ hãi lại càng không cần phải nói người này tại thần đô g i á m chiếm hữu vị trí trọng yếu quan viên lần này cần điều tra là người nào lúc mạc thanh cung xuyên qua cái mảnh này vẫn chưa xong cung điện khu vực triệt để biến mất tại tầm mắt của bọn hắn trong lúc một tên trong đó quan viên nhịn không được dùng chỉ có hai người mới có thể nghe thấy thấp giọng hỏi nghe nói là thanh dương kiếm tháp tu hành giả nếu không thần đô giám cũng sẽ không p h ả i như vậy kinh nghiệm phong phú lao thành đi ra một gã khác quan viên dùng đồng dạng thấp giọng nói ra nghe nói hôm qua thần đô giám phía trước điện thờ vị trí đã mang đi ba người đều cùng cái này có quan hệ thanh dương kiếm tháp lúc trước đặt câu hỏi quan viên ngược lại là thay đổi sắc mặt bây giờ là thiên hạ mỗi người cũng biết ngày xưa triệu vương triều mạnh nhất tu hành địa là kiếm lô nhưng mà tại kiếm lô đột nhiên ló đầu ra trước khi đến tất cả tu hành giả nhận thức là triệu vương triều mạnh nhất tu hành địa là thanh dương kiếm tháp nếu như như vậy tu hành địa còn có cái gì đại nịch l a n lộn ở bên trong ngược lại là hoàn toàn chính xác rất khủng bố ngoại trừ mạc thanh cung như vậy bên ngoài hành tẩu thần đô giám quan viên bên ngoài lúc thần đô giám tập trung lực lượng muốn điều tra một sự kiện lúc liền tự nhiên sẽ an bài rất nhiều ngoại giới căn bản nhìn không ra là thần đô giám quan viên mật thám những người này bình thường sẽ xuất hiện tại một ít không chút nào làm người chú ý nơi hẻo lánh làm lấy sau cùng chuyện bình thường sau đó đợi đến lúc thần đô giám điều tra chấm dứt những người này mặc dù bỏ chạy cũng như t r ư ớ c không có bất luận kẻ nào chú ý thần đô giám cùng lúc t r ư ớ c giám thiên ti ở phương diện này quyền lực rất lớn một ít an bài nhân thủ thậm chí ngay cả tầng dưới quản hạt quan viên cũng không biết là thần đô giám cùng người của giám thiên ti bởi vì này những người này cũng đều là dùng bọn hắn tầng trên quan viên thủ dụ an bài xuống ly sơn dưới cái mảnh này chiếm diện tích kinh người cung điện trong có hai nơi địa phương nhưng là cấm địa liền thần đô giám quan viên đều không thể tiến vào một chỗ là lý tư cùng hắn phụ tá tạm thời trụ sở một chỗ nhưng là chỗ này cung điện khu vực trung tâm trong mỗi ngày tại s a u giờ ngọ một cái cố định thời khắc lý tư đều từ trụ sở của hắn đi ra đến các nơi dò xét cuối cùng trọng điểm lưu lại ở đằng kia chỗ khu vực trung tâm cuối cùng lại dọc theo trước tuyến đường phản hồi trụ sở tại lý tư làm cho trải qua này tuyến đường lên có một chút thì là ở chỗ này làm việc công tượng cùng khổ dịch nghỉ ngơi sử dụng địa phương có một chút lưu động nước t r a xe còn có một chút thầy thuốc xuyên thẳng qua trong đó lấy ứng phó đột nhiên xuất hiện một ít tổn thương bệnh lúc cái kia hai gã quan viên cảnh giác mà khẩn trương nhìn xem mạc thanh cung bóng lưng thời điểm tĩnh lưu ly cũng đang cẩn thận nhìn xem lý tư bóng lưng nàng bây giờ đang ở nơi đây sở được đến thân phận cũng là thầy thuốc chỗ bất đồng chính là nàng lưng đeo trong hòm thuốc dược vật không phải là làm cho người ta dùng mà là dùng để trị liệu cái mảnh này to như vậy chưa xong công chi trong đất xúc vật tập bệnh rất nhiều vật nặng đều cần dựa vào xúc vật kéo những thứ này chưa xong công chi địa t r ò n xúc vật số lượng cũng hết sức kinh người nàng là thân phận như vậy đọc cô bạch tại hoàng cung cùng thần đô giám cùng trung an bài giới đạt được thân phận cũng thập phần tiện lợi chính là chỗ này một khu vực bên trong đem nàng đưa đến một ít tổn thương h ỏ a súc vật chỗ cấp thấp tiểu còn lại vì vậy mặc dù hai người rất tùy ý nói chuyện với nhau cũng sẽ không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý hắn rất tự tin làm việc gì thường có trật tự rất nhiều việc nhỏ đều di chép tại trong lòng lúc đọc cô bạch đi vào tịnh lưu ly bên cạnh thân tịnh lưu ly rất trực tiếp nhẹ nói, nói nhưng mà hắn rất tự phụ có chút cực đoan tự phụ bởi vì rất nhiều có quan hệ kiến tạo trên có tranh luận vấn đề đều là hắn cuối cùng thuyết phục nơi này có dị nghị quan viên cùng tượng sư phương diện này có vấn đề gì độc cô bạch đối với tịnh lưu ly đã thập phần hiểu rõ hắn biết do tịnh lưu ly cố ý nói những thứ này nhất định sự tỉnh có khả năng đánh bại lý tư một ít hướng mặt quá mức tự phụ cũng là khuyết điểm nhất là khi hắn cảm thấy có một tia khả năng thời điểm hắn nhất định sẽ bắt lấy không tha nhất định phải làm cho sự tình hướng phía hắn hy vọng phương hướng phát triển tịnh lưu ly quay đầu nhìn xem độc cô bạch rất nghiêm túc nói ra đinh ninh nói với ta tâm kiếm không ở ngoài nhân tâm xuất kiếm t r ư ớ c đầu tiên phải hiểu chính là trong lòng đối phương suy nghĩ mà không phải trước hết nghĩ đối phương có khả năng dùng nào kiếm thức cho nên đối với trả giá hắn người như vậy ta có thể dùng sau cùng đoạn tiết kiệm thời gian phương pháp c h ậ m chút thời điểm còn có một canh Trưng tâm Tâm không ngoài nhân 819, tâm. kiếm. Tâm kiếm không ở ngoài nhân tâm. những lời này cho độc cô bạch rất lớn chấn động nhưng thời điểm này cho hắn càng lớn chấn động chính là tịnh lưu ly kế tiếp câu kia ta có thể dùng sau cùng đoạn tiết kiệm thời gian phương pháp hắn có loại dự cảm lập tức xảy ra đại sự người muốn làm như thế nào hắn nhìn không được hỏi thanh âm đều không tự giác lớn đi một tí người xem rồi sẽ biết t ị n h lưu ly nhìn xem hắn nói ra có năm chắc đ ọ c cô bạch ba chữ kia thiếu chút nữa thoát ra nhưng nhìn ánh mắt của nàng hắn liền đã nhận được đáp án t ị n h lưu ly chuyện quyết định không phải là hắn làm cho có thể thay đổi đấy vì vậy hắn ngậm miệng không nói cuối cùng ba chữ kia cửa ra thời điểm liền biến thành cẩn thận chút t h ị n h lưu ly nhẹ gật đầu nàng tại mân sơn kiếm tông tu hành thời điểm bởi vì thiên phú quá mức cao tuyệt cho nên hắn tại tất cả tu hành giả bên trong hạc giữa b ầ y gà giống như là mân sơn chỗ cao nhất tuyết p h ò n g bên cạnh người không thể cùng mà nàng cũng căn bản không đi để trong lòng người khác cái nhìn cùng ánh mắt căn bản không thèm để ý người khác tại nàng tu hành bên trong có thể cho nàng mang đến chưa từng có từ trước đến nay nhuệ khí bỏ đi hết thể giàn b u ộ c nhưng mà tại trường lăng cùng theo đinh ninh học tập thật lâu nàng cũng dần dần minh bạch cái này vậy mà cũng là nàng lớn nhất thiếu thốn một trong nhìn thấu nhân tâm là chân chính kiếm tâm thông minh nàng học tập lấy sau đó dần dần làm được cẩn thận chút như vậy ba chữ đối với nàng sắp việc cần phải làm là hoàn toàn vô dụng đấy nhưng mà nàng biết rõ độc cô bạch lúc này tâm ý nàng đã đi ra độc cô bạch bên cạnh thân bắt đầu hành tẩu ngay từ đầu căn bản không người chú ý những cái kia riêng phần mình tại lao lực công tượng cùng khổ dịch người tuy rằng cùng nàng cách xa nhau găng t ứ c nhưng mà lại giống như là riêng phần mình trông coi thế giới của mình theo cước bộ của nàng càng chạy càng nhanh hơn nữa thẳng tắp cùng hướng lý tư xe kéo liền rốt cuộc đưa tới một số người chú ý có ít người không tự giác ngừng lại nhìn xem người này còn gái y quan xe kéo xung quanh người cũng nhanh chóng cảm ứng được sự hiện hữu của nàng trong không khí bỗng nhiên bắt đầu nhộn nhạo lên nguyên khí g i a o động lý tư nàng rất trực tiếp dừng bước đối với xe kia xe kéo trên bóng lưng hô một tiếng sau đó nói ta là tịnh lưu ly một mảnh không thể tin thấp giọng kinh hô cùng ngược lại rút hơi lạnh tiếng vang lên tại toàn bộ trường lăng không có người không có nghe đã từng nói qua tịnh lưu ly tên nhưng cũng không có người nghĩ vậy hình dáng tồn tại trong truyền thuyết lại đột nhiên lấy phương thức như vậy xuất hiện ở nơi đây xe kéo đột nhiên ngừng lại lý tư hơi hơi quay người sau đó trực tiếp hạ xuống xe kéo người này nhìn qua rất tuấn giật nam tử hơi khẽ to mày trên mặt thần sắc không có bao nhiêu kịch liệt chấn động đầu là một bộ như có điều suy nghĩ cùng tò mò bộ dạng tịnh lưu ly hắn lập lại một lần tịnh lưu ly tên sau đó thậm chí mang theo một tia không hiểu vui vẻ giống như là nhìn xem nghịch ngợm hậu bối ngươi đây là muốn làm cái gì tự phụ hắn những lời này nhưng là lại để cho tịnh lưu ly trong lòng lần nữa hiện ra cái chữ này mắt nàng là mân sơn kiếm tông nhân vật trọng yếu nhất một trong như là xuất hiện ở một cái khác tu hành giả trước mặt mặc kệ đối phương tu vi đối phương chỉ sợ trước tiên sẽ nhớ có phải hay không mân sơn kiếm tông gặp n h ầ m vào hắn làm xảy ra điều gì cường đại s á t cục chỉ sợ gặp khẩn trương tới cực điểm nhưng mà lý tư như thế trêu tức lời nói nhưng là chút nào không lo lắng chắc là cực độ tự tin mân sơn kiếm tông không có khả năng ở loại địa phương này giết được hắn ngày đó sư tôn ta ly khai trường lăng ta giữ lại hắn đầu dặn dò ta một việc chính là giết ngươi tịnh lưu ly nhìn xem lý tư không hờn không giận đang khi nói chuyện rất giống đinh ninh bình tĩnh ngựa khí lý tư tay v ư ố t ve cái chán có chút đau đầu giống như khinh mạn nói sau đó thì sao thiên phú của ta so với ngươi cao mất hết đã rất lâu lúc giữa đi chậm rãi tìm kiếm nhược điểm của ngươi chờ đợi mình tu vi tăng trưởng đã định chức có thể giết chết ngươi tịnh lưu ly nhìn xem hắn nói ra nhưng mà ta rất sợ phiền thoái vì vậy ta nghĩ chọn trước chiến ngươi một lần câu này lời vừa ra khỏi miệng chung quanh liền lập tức lại là một mảnh xôn xao không có người cười nhạo tịnh lưu ly nhưng mà rất nhiều lý tư chung quanh tu hành giả nhìn xem tịnh lưu ly ánh mắt đều tràn đầy cổ q u á i thần khí cái này quá trò đùa lý tư ngược lại là thu liễm tất cả trêu tức thần sắc nhữ mày hắn nói cái này một câu sau đó rồi lại nhập lại không có lập tức phản ứng phối hợp muốn chỉ chốc lát sau đó mới ngẩng đầu lên nhìn xem so với hắn thấp không ít t ị n h lưu ly chỉ h o a n lên tiếng nói bách lý tông chủ tại mân sơn kiếm tông lấy lực lượng một người thất bại chúng ta mấy người liên thủ chắc là cảm thấy đối với tâm cảnh của chúng ta đã tạo thành ảnh hưởng rất lớn chẳng qua là hắn là cảm thấy loại ảnh hưởng này lớn đến đủ để ảnh hưởng chúng ta sau này tu hành từ nay về sau để cho chúng ta khó kiếm vào bát cảnh cánh cửa hay là hắn cảm thấy cho ngươi lại tới khiêu chiến ta có thể cho tâm cảnh của ta tạo thành càng lớn đã kích t ị n h lưu ly sắc mặt như thường nàng không có trả lời giống như là không có nghe được mấy câu nói đó giống nhau ý của ngươi là bởi vì ngươi tu vi cùng ta trên lệnh quá lớn vì vậy cho ngươi một lần cùng ta so kiếm hiểu rõ cơ hội của ta nếu là ta liền cái này cũng không dám mặc dù t h ắ n g ngươi chỉ sợ cũng không qua được trong nội tâm cái kia một cửa sau này ngược lại là thực sẽ đối với tâm cảnh của ta sinh ra ảnh hưởng lý tư nhàn nhạt, nhạt nhìn xem nàng nói ra ta đương nhiên gặp đáp ứng ngươi điều thỉnh cầu này nhưng ngươi phán ra trường lăng hôm nay cho ngươi cơ hội như vậy sau đó như vậy cho ngươi rời đi đối với ta nhưng là không công bằng thịnh lưu ly lạnh lùng cười cười nói ngươi nói lý tư tựa đầu dơ lên đến cao hơn một chút nói hôm nay ta liền ứng điều kiện của ngươi nhưng mà kế tiếp ngươi một ngày không thắng được ta liền một ngày không thể ly khai bên cạnh của ta đ ộ c cô bạch một mực rất khẩn trương nghe hai người đối thoại một mực nghe được lý tư những lời này trong lòng của hắn liền l ộ t bột một cái triệt để đã minh bạch tịnh lưu ly dù ý lấy lý tư tâm tính không chỉ là không nỡ giết tịnh lưu ly thậm chí là muốn tịnh lưu ly thu cho mình dùng a thời điểm này tịnh lưu ly thanh âm vang lên nàng giống như cười mà không phải cười nhìn xem lý tư hơi trào phúng lưu lại ta tại bên người ngươi là muốn dùng thu phục ngươi một ít môn khách thủ đoạn chậm rãi cảm hóa ta lý tư nhịn không được bật cười ngươi có thể nghĩ như vậy đối với ta mà nói nếu như không nỡ bỏ như vậy giết ngươi lại để cho một gã giống như ngươi địch nhân như vậy thủy trung không cách nào ly khai tầm mắt của ta vì trường lăng giảm bớt một gã địch nhân đáng sợ cũng là rất có lợi nhất sự tình chỉ cần ngươi không hối hận là tốt rồi tĩnh lưu ly nhìn xem lý tư nói ra nàng những lời này phát ra từ tùy tâm vì vậy lộ r a dị thường chân thành lý tư không tự giác nhữ mày tĩnh lưu ly suy nghĩ một chút sau đó hỏi ngươi cảm thấy ngươi là một cái dạng gì người lý tư lạnh nhạt nói ta không do ý của ngươi ngươi là như thế nào đánh giá ngươi đấy ngươi cảm thấy ngươi là người tốt hay là người xấu t ị n h lưu ly chăm chú hỏi hoặc là nói rất nhiều người tại ngươi đối với phản bội lý ra trong chuyện này đã cảm thấy ngươi tội ác t ạ i trời ngươi đối với này có cái gì dị nghị sao có lẽ ngươi làm những chuyện như vậy một ít khổ sở của ngươi cho là người ngoài cũng không biết lý tư khuôn mặt lạnh lùng người tốt cùng người xấu có ý nghĩa sao đối với ta có ý nghĩa t ị n h lưu ly nhẹ gật đầu nhìn xem ánh mắt của hắn nói ra cái này có quan hệ sát ý của ta nếu như ngươi có một chút nỗi khổ tâm có lẽ ta giết tâm ý của ngươi sẽ không có như vậy kiên quyết thay lời khác mà nói ta có lẽ có thể cho n g ư ơ i sống sót lý tư hít sâu một hơi chịu nổi hai tay không phải nhìn nàng thanh âm lạnh lùng nói ngươi cái này chê cười một chút cũng không tốt cười chương 820, chỉ ấn kiếm chỉ ấn d ấ u tay tĩnh lưu ly nhìn xem lý tư nói ra ta không phải là đang nói chuyện cười thật sao lý tư tâm tình tựa hồ triệt để khôi phục lại bình tĩnh thản nhiên nói muốn biết chuyện xưa của ta trừ phi ngươi thật có thể đủ thắng ta t ị n h lưu ly nhìn xem hắn chỉ sợ đến lúc đó không kịp khi đó duy nhất cảm thấy tiếc nuối chỉ có ngươi lý tư hơi chảo phúng nợ đủ cười thay đổi người bên ngoài người nào sẽ để ý địch nhân sinh tử húng chi thiên hạ quyền quý bao nhiêu cái không có có thể rét lý do t ị n h lưu ly suy nghĩ một chút nói nếu như ngay cả chính ngươi đều không thèm để ý t i ể u cũng không có người để ý lý tư ngạo nghê nói người nào sẽ để ý đã không cách nào sửa đổi sự tình thịnh lưu ly lắc đầu nói ngươi quá mức tự phụ lý tư lơ đến cười cười cảm thấy cái này căn bản là hài tử lời nói thịnh lưu ly khẽ vượt cảm nhìn xem lý tư nói mời cái này tự nhiên là giao thủ có lời mời nàng cùng lý tư so sánh với đương nhiên chính là văn bối nhưng lúc này dáng vẻ cử chỉ nhưng là nhất phái tông sư phong phạm hơn nữa hoàn toàn không tự cho mình là hậu bối lý tư như trước l ạ n h nhạt nhẹ gật đầu nói mời hai người như thế mây trôi nước chảy xung quanh tất cả tu hành giả nhưng là đều tâm tình kích động lên một tên là thần bí mà cường đại đại tần thừa tướng một tên là đại tần từ trước tới nay thiên phú cao nhất thiên tài như vậy hai gã tu hành giả chiến đấu rất nhiều người cả đời đều chưa hẳn nhìn thấy những thứ này tu hành giả tâm tình kích động đưa tới bọn hắn quanh người nguyên khí kích động trong nháy mắt phát ra vô số âm thanh k h á c thường c h ấ n ê ức nhìn xem như trước bất chính mắt thấy bản thân lý tư tĩnh lưu ly xác định đối phương sẽ không ra tay trước đây càng thêm ấn chứng phán đoán của nàng lý tư đích sắc là một cái rất tự phụ người mà nàng như vậy kế sách sở dĩ có thể như thế thuận lợi thành công là vì lý tư tại mân sơn kiếm tông cùng nghiêm tướng các loại mấy người liên thủ nhưng căn bản không cách nào ngăn cản bách lý tố tuyết thế cho nên trong lòng của hắn để lại bóng mờ đối với lý tư mà nói như vậy bóng mờ phải bỏ đối phương không chịu ra tay trước tĩnh lưu l ý tự nhiên sẽ không k h á c h khí nàng tại xung quanh cái này hỗn loạn thiên địa nguyên khí giữa nhanh chóng đã tìm được thuộc về của nàng những cái kia nguyên khí lực lượng trong cơ thể nàng chân nguyên theo tâm ý của nàng nhanh chóng lưu động lên rút dẫn những cái kia thiên địa nguyên khí một đạo hóng ánh kiếm quang đầu xuất hiện trước tại tay phải của nàng tiếp theo tràn ngập đến toàn thân của nàng suy một tiếng cái này một phiến thiên địa lúc giữa đột nhiên phát ra một tiếng kinh khủng nứt vang rất giống là thuộc ra doanh trướng bị một đạo sắc bén đến cực điểm ngọn gió lấy tốc độ khủng khiếp cắt ra bị cắt mở cũng không phải là doanh trướng mà là tịnh lưu ly cùng lý tư ở giữa không khí tịnh lưu ly thân thể trong không khí cấp tốc ghé qua cả người của nàng bao vây lấy bóng ánh kiếm quang giống như là biến thành một thanh kiếm nhìn xem hình ảnh như vậy rất nhiều tu hành giả càng thêm khiếp sợ im lặng như là trước kia không có thấy rõ tịnh lưu ly thân ảnh bọn hắn nhất định sẽ cho rằng đây là đàm thai quan kiếm loại này lấy thân là kiếm cực hắn nhanh liền đủ để khiến không có kiếm thắng hữu chiêu từ loại nào trình độ trên mà nói có thể đền bù lực lượng tranh l ệ n h bởi vì có lẽ đối thủ căn bản không có cứng rắn t i ế p cơ hội nhanh nhất phương thức chiến đấu chính là c ậ t h n không gian trên khoảng cách rút ngắn liền lại để cho cao hơn giai tu hành giả đều cũng không đủ phản ứng thời gian mà ra kiếm nhanh hơn phương thức chính là lấy thân thể của mình làm kiếm trong ý thức không tiếp tục cùng thân thể tồn tại ý thức cùng chân nguyên khu động thân thể giống như là ý niệm trực tiếp tại khu động một thanh phi kiếm tĩnh lưu l y giờ phút này làm cho bày ra thủ đoạn liền làm một loại chính thức xả thân kiếm có thể trong chiến đấu hoàn toàn xem nhẹ thân thể của mình không biết sợ người mới có thể dùng được đi ra mới có thể đạt tới loại này cực hẳn nhanh vì vậy thế gian tuyệt đại đa số tu hành giả đều khó có khả năng ngăn cản được như vậy kiếm nhưng mà nhìn mình trước mặt trong tầm nhìn hình ảnh như vậy xuất hiện lý tư trong nội tâm rồi lại là không có chút nào gần sóng nếu như nói tịnh lưu ly chính là muốn dùng phương pháp như vậy đến đánh bại hắn tại hắn xem ra cũng không tránh khỏi quá ngây thơ một ít hắn như trước ôm lấy hai tay thậm chí không có lui về sau ra một bước lúc sắc bén do kiếm trước mặt mà đến thậm chí ngay cả hắn bay lên sợi tóc cũng đã bị cắt đứt trên mặt trên da thịt đều bởi vì chân nguyên lưu động cùng sắc bén khí tức va chạm mà sinh ra liên tiếp k h ắ c thường gợn sóng lúc tay trái của hắn đầu ngón tay trao lên cái này khe n n h ư ớ n g m à y động chính là kích thích trên bầu trời một tòa vô hình cự sơn xoay một tiếng một đạo sáng loáng k i a chấp tựa như cự long bình thường ngoanh rơi đánh tới hướng trước mặt mà đến óng ánh kiếm quang một tiếng ầm vang lôi quang rơi xuống đất ném ra hồ sâu hàng trăm hàng ngàn đạo thật nhỏ điện quang như con rắn r a bên ngoài du động trong không khí toàn bộ đều là trứng gà đốt cháy giống như mùi vị t ị n h lưu ly thân ảnh đã ở đằng kia chỗ địa phương biến mất b ó n g ánh kiếm quang đã xuất hiện ở lý tư phía sau giữa hai người khoảng cách đầu cách mấy trượng không khí bị kiếm khí dồn ép như là tạo thành vô số đạo sa mỏng không ngừng lăn lư một mảnh tiếng kinh hô vang lên như vậy cực hạn tốc độ tại rất nhiều tu hành giả trong tiềm thức cảm thấy căn bản không kịp ngăn cản nhưng mà tại đây mảnh tiếng kinh hô vang lên lúc trước lý tư khỏe miệng đã nổi lên một tia nụ cười thản nhiên hắn tay trái ngón áp út hướng sau nhấn một cái đầu ngón tay hắn vân tay đầu ngón tay sinh ra một vòng kỳ dị ánh sáng ấn sau đó nhanh chóng phóng đại vây một tiếng một đoàn óng ánh lớn băng đột ngột xuất hiện ở hắn và tịnh lưu ly sau lưng cái này mấy trượng trong không gian hung hăng đánh lên cái này đạo k i a quang tịnh lưu ly một tiếng trầm thấp kêu trên bị hướng sau đánh bay ra ngoài cái này đoàn băng cứng trên tuy rằng xuất hiện vô số khe hở nhưng mà vẫn còn tụ tập lấy ở giữa thiên địa băng hàn khí tức vẫn còn hướng sau phương hướng bành trướng vẫn còn lớn lên không có bất kỳ dừng lại lý tư trong tay trái ngón tay búng ra hắn ngón giữa đầu ngón tay lần nữa sáng lên một ngón tay ấn lại trong nháy mắt dẫn động một phương thiên địa nguyên khí trong không khí trong nháy mắt tràn ngập vô số ẩ m ư ớ c ý vị màu trắng hơi nước đột nhiên xuất hiện lại trực tiếp ngưng tụ thành một đạo nước chảy cuốn hướng lui về phía sau bên trong tịnh lưu ly tiếp theo hắn ngón trỏ tái cử động màu đỏ giấu tay sáng lên nháy mắt trong không khí đốt cháy mùi vị càng đậm một viên màu đỏ thám hỏa cầu giống như vẫn tinh bình thường ở trên không hình thành hướng phía tịnh lưu ly rơi đập tiếp theo chính là ngón cái ngón cái theo như hướng không chung nháy mắt vô số c á t sỏi từ trên mặt đất lạng l i ê n bay lên kết thành một cái p h á p trận rất nhiều đạo màu vàng đất khí lưu tại đây chút ít c á t sỏi trong ghé qua tại tỉnh lưu ly cái kia đạo kiếm quang bên ngoài không ngừng hình thành từng khối cao hơn nửa người màu vàng núi đá hắn năm ngón tay không ngừng hoặc theo như h o ặ c bắn liên tục không ngừng đầu ngón tay mỗi một đạo ánh sáng ấn sáng lên liền cậy động trong thiên địa một đạo lực lượng kinh khủng ngón tay của hắn tại một tấc vông giữa rất nhỏ động tác rồi lại kéo ngoại giới rộng lớn tiên đ i ệ m tĩnh lưu ly liền vây ở hắn năm ngón tay kéo trong thế giới chỉ ân kiếm độc cô bạch thấy được toàn thân nổi lên hà n khí đây là một môn sớm đã thất truyền kiếm kinh không nghĩ tới vậy mà sẽ ở lý tư trong tay lại hiện ra như vậy kiếm kỹ một dùng đến tĩnh lưu ly căn bản không có khả năng cẩn thận cũng ở nơi này trong tích tắc lý tư tay trái năm ngón tay động tác nhanh hơn tạo thành một loại khó tả tần suất năm loại bất đồng nguyên khi tính chất lực lượng không ngừng tại đây phương hướng trong trời đất xuất hiện vang trụ Hòa hòng, kia c h ớ p thạch l ư u n h ữ n g v ậ tám này, không ngừng hướng hóng kia phía đạo n h k i ế quang điên cùng nện. Mà t r á i lại t ă n hai lưu ly cái i k đạo k ế mươi q một khí hải sâu trong tinh không tĩnh lưu ly dù thế nào nhanh cũng là tại tầm hơn mười trượng trong phạm vi sung phong liều chết mà lý tư ấn chỉ kiếm động tác tại một tấp vung giữa chẳng qua là đầu ngón tay khẽ nhúc nhích liền mang theo thiên địa chi uy giang khắp nơi nàng loại này nhanh theo không kịp lý tư nhanh nhưng ấ t đột t định không cách nào cách phá Lý p h ò ngự, hơn nữa ngược lại giống như lại là bị mà ấ y tên thân sát, cường cận chính có sư đại kiếm cận thân ám sát, hơi có sai ám lầm l tịnh r ọ n thương. Nhưng g t mà lưu ly cũng không kinh hãi tại đây băng hỏa lôi điện khí nổ vang bên trong nàng nhạy cảm cảm giác đã đến mặt khác một loại thanh âm rất nhỏ loại này thanh âm đến từ chính lý tư trong cơ thể đến từ chính hắn ngũ tạng giữa trong cơ thể hắn ngũ tạng đang chấn động tại phát ra âm thanh mỗi một lần chấn động nàng liền cảm giác có một cỗ đặc biệt khí lưu tại trong thân thể của hắn tạo ra nhảy vào trong cơ thể hắn chân nguyên bên trong từ ngũ tạng bên trong tuân ra loại này khí lưu vừa xông vào chân nguyên bên trong chính là khiến cho một hồi loạn lưu sau đó lại nhanh chóng cùng chân nguyên dung hợp cái này chân nguyên trong loạn lưu chấn động thời điểm chính là ấn chỉ kiếm mang theo tràn đầy thiên địa chi uy thời gian ngũ tạng chi khí cùng năm loại bất đồng thiên địa nguyên khí từng cái đối ứng tuần hoàn lặp đi lặp lại lý tư trong cơ thể ngũ tạng hiển nhiên so với bình thường thất cảnh tông sư càng cường đại hơn hơn nữa trong chiến đấu tựa hồ có thể bắn ra ra càng lớn tiềm lực không ngừng kích phát vũ khí vì vậy hắn tu là một loại huyền diệu mà đặc biệt cường đại chân nguyên công pháp lúc này cái này ấn chỉ kiếm nếu để cho người khác tới thi triển quả quyết không có khả năng có uy lực như vậy có trước tuần hoàn lặp đi lặp lại quy luật liền gặp dấu vết đều có pha pháp mà muốn rõ ràng hơn cảm giác lý tư trong cơ thể chân nguyên nhất là cảm ứng rõ ràng trịnh tụ ở lại trong cơ thể hắn khí hải nguyên khí là ấn cũng nhất định phải nàng phá vỡ lý tư ấn chỉ kiếm bức bách lý tư dùng ra càng kịch liệt thủ đoạn đủ để chấn động đến khí h ả i ở chỗ sâu trong lại để cho trầm ẩn tại hăn khí hải chỗ sâu cái kia một đám khí tức t r a ra manh mối rất nhỏ sấm x é t lúc trong không khí có một đạo mới lôi quang rơi xuống thời điểm t ị n h lưu ly đột nhiên ngừng lại nàng ngoài thân óng ánh kiếm quang biến mất tay phải của nàng ngón giữa cùng ngón trỏ nhập lại làm kiếm thẳng tắp đâm hướng lên bầu trời có một loại đâm thiên lục địa khí thế cường đại một đạo màu tím kiếm khí từ đầu ngón tay của nàng tạo ra nhưng l à nhanh chóng biến thành một đạo màu tím lôi quang đạo này màu tím lôi qua n g hướng lấy nàng quanh người quét qua từ không trung rơi xuống đạo sấm sét này đúng là bị nàng đạo này chỉ có lớn bằng ngón cái lôi q u a n kéo vây một tiếng cùng trong không khí vừa mới tạo ra một đạo hỏa ý chạm vào nhau hai cỗ tràn đầy lực lượng va chạm tất cả mọi người chỉ cảm thấy mảng nhĩ bên trong oanh vừa vang lên gió nóng đập vào mặt rất nhiều người sợi tóc đều thiêu đốt đứng lên lý tư trong thân thể đột nhiên chấn động nguyên bản ổn định lưu động chân nguyên g i ư ờ n g như chia làm hai cỗ tại trong cơ thể của hắn cũng là lẫn nhau va chạm hả lý tư nhũng mày trong ánh mắt dần hiện ra một tia khác thường thân sắc nhưng mà thân thể chấn động phía dưới nhưng là lập tức khôi phục như thường chẳng qua là thân thể mặt ngoài đ ố n g nhiên phân ra tầng một hỏa tinh cùng tầng một hơi nhỏ đ i ệ n quang giống như là đ ố n g nhiên t r ò n hai tầng quần áo huyền ảo khó tả chính lôi kiếm cung tử tiêu kiếm rõ ràng ngươi cũng đã biết mân sơn kiếm tông kiếm kho xem ra thật sự là không thua gì năm đó b à sơn kiếm tràng hắn cũng không đoạt xuất thủ trước chẳng qua là nhìn xem thân ảnh vừa mới dừng lại tỉnh lưu ly chậm rãi nói ra ta biết rồi đồ vật rất nhiều hơn nữa ta học nhanh tĩnh lưu ly thật sâu nhìn xem hắn thời gian dần qua nói cái này một câu tại vừa mới lý tư chân nguyên trong cơ thể chấn động trong n g á y mắt nàng cảm giác đã đến lý tư khí hải ở chỗ sâu trong có một mảnh yên lặng địa phương giống như yên lặng tinh không đ ĩ n h h à n g bất biến nàng biết rõ loại này khí tức chính là trịnh tụ nguyên khí lạc ấ n chỉ là muốn muốn triệt để cảm giác rõ ràng trong đó hào d i ệ u nhưng là còn cần có càng thêm kịch liệt chấn động đối phương khí hải phương pháp hơn nữa cũng ở nơi này trong tích tắc nàng đã nghĩ tới phương pháp đón thêm ta một kiếm nàng nghiêm túc nhìn xem lý tư nói ra tại kế tiếp trong tích tắc trên tay của nàng xuất hiện một đạo màu đen kiếm khí đạo này màu đen kiếm khí tốc độ đồng dạng cực kỳ kinh người bắn ra giống như đâm về lý tư trước người lý tư có chút khó hiểu đạo này màu đen kiếm quang tuy r ằ n g so với trước tịnh lưu ly thân ảnh nhanh hơn nhưng mà trong đó uy lực lại tựa hộ như còn không bằng tịnh lưu ly trước một kích hắn rất khó lý giải lực lượng như vậy làm sao có thể đối với chính mình tạo thành uy hiếp vì vậy hắn cũng chỉ là rất đơn giản nhập lại ngón tay vẽ một cái một đạo vô hình kiếm khí trực tiếp chém đến nơi này đạo hắc màu trên kiếm quang nhưng mà tại dưới trong tích tắc màu đen kiếm quang nhưng lại không bị dễ dàng chặt đứt mà l à như một đạo màu đen dây thừng kết nối với lý tư cái này đạo vô hình kiếm khí tầng một lanh khốc mà vô tình ý vị hiện hiện tại tỉnh lưu ly trên mặt đây không phải nàng lúc này tâm tỉnh mà là nàng kế tiếp thi triển kiếm ý bản thân lý tư lông mày thật sâu nhữ lại hắn cảm nhận được một tia chính thức tử vong uy hiếp đó là một loại kỳ lạ kiếm minh tiếng kêu của kiếm hình như là kem thì phải tại màu đen kiếm quang bên trong phát ra loại này lỗ thai nghe không được â m chấn dọc theo kiếm khí của hắn t r u y ề n vào thân thể của hắn ven đường tất cả mọi thứ chân nguyên và khí huyết đều tại bị chấn n át hắn hiểu biết vượt xa bình thường tu hành giả vì vậy hắn lập tức đã biết tịnh lưu ly trước tiên là dùng trí nhu kiếm y minh thủy nhiễu c u ố n lấy kiếm khí của hắn mà lúc này dùng ra thì là phạm âm diện đây là một loại đồng q i v u tận quyết tử kiếm dùng chân nguyên thúc giục kiếm khí sinh ra cùng nhân thể huyết nhục hoàn toàn không cách nào trung hòa hợp nào đó âm chấn song phương tu hành giả thân thể đều trong nháy mắt nước vỡ thành bùn máu người điên rồi lý tư thanh âm vang lên tại thanh âm của hắn vang lên lúc trước hắn khí h ả i ở chỗ sâu trong r â n g lên một cái sóng lớn quanh một tiếng cái này sóng lớn không chỉ đem song phương dây dừa cùng một chỗ kiếm khí đánh sơ sát cũng đem cái loại này đặc biệt chấn động toàn bộ đập tàn ra phúc một ngụm máu tươi từ tịnh lưu ly trong miệng điên cuồng bán ra thân thể của nàng bị cái này cô t ử lý tư trong thân thể t u ô n ra tràn đầy lực lượng trong nháy mắt hướng sau bay lên tầm hơn mười t r ư ợ n g trùng trùng điệp điệp rơi xuống đất lý tư hơi hơi meo lại ánh mắt hô hấp của hắn cũng có chút rồn rập có một chút tơ máu tại thân thể của hắn r a thịt mặt ngoài lan tràn dần dần biến thành da thịt vết rách có nhỏ giọt máu tươi từ trong thấm da rơi xuống đất tịnh lưu ly trên người vang lên rất nhỏ nước xương âm thanh nhưng cái này trong tích tắc nàng tất cả lực chú ý không tại trên người của mình mà tại lý tư không ngừng buốc lên trong khí hải Cái k bất động, bất động, lý, lý tư trong khí hải cố khí tức kia bởi vì cực kỳ tiếp cận mà trở nên hết sức rõ ràng nàng cảm giác đã đến bên trong mỗi một tia lóe lên mất đi khí tức sau một lát nàng mới lên tiếng nói loại phương thức này là trước mắt t có hơn ể giết ế c h mười cái p hô hấp sau đó hắn nhìn lấy chậm rãi từ mà ngồi dậy đến tỉnh lưu ly nói ra chương tám trăm hai mươi hai bất quá chỉ như vậy chương một trăm ba mươi mốt bất quá chỉ như vậy Tịnh lý ư nhưng u máu, qua huống Ly l chảy toàn thân chảy máu, nhìn qua tình huống rất không ổn, nhưng mà nàng nhìn không ổn, nghe、lý、tư những lời này, nhưng lời là lao lao rồi một cái một không miệng máu trầm tươi, tính đáp lại nói, lần sau đối tĩnh lần đáp sau ta địch, h k cần p hề ả i kiếm nữa dùng như vậy kiếm pháp. Cho nàng dùng dược, cho nàng an không dược, pháp. Cho cho chỗ h Tư vậy bài ở. Lý tư không hề cùng tịnh lưu ly cãi lại cái gì chẳng qua là lạnh lùng phân phó người bên cạnh tịnh lưu ly nhìn quay người đi trở về xe kéo hắn liếc nói ta còn có đồng bạn hả lý tư đột nhiên nhữ mày hắn ngược lại là có chút khiếp sợ đ ộ c cô bạch đã đi rồi đi ra chẳng qua là theo tịnh lưu ly ánh mắt tất cả mọi người mới phát hiện người này trẻ tuổi tu hành già tồn tại lý tư cũng không nhận ra tất cả tiểu bối nhưng bên cạnh hắn tự nhiên có người nhận thức độc cô bạch ở bên cạnh hắn thấp giọng nói hai câu lý tư có chút ngoài ý muốn nhưng cũng không có nói cái gì nữa chẳng qua là nhàn nhạt khoát tay áo bày ra y an bài cùng một chỗ ta tự mình tới tịnh lưu ly không cho tiến lên y sư cho mình dùng dược chẳng qua là tại dược vật của bọn hắn bên trong chọn lựa vài loại tự hành phục dụng đ ộ c cô bạch rất lo lắng tịnh lưu ly lúc này tình huống n h ì n không được hỏi ngươi như thế nào đây ta rất khỏe tịnh lưu ly trả lời đơn giản dứt khoát vừa mới nói chuyện xong nàng lại p h ớ c phun ra một búng máu dẫn tới mới vừa đi ra vài b ư ớ c những cái kia y s ử giật nảy mình đ ộ c cô bạch lớn c a o mày nhìn xem nàng không có chút huyết s ắ c nào mặt cùng trên môi vết máu nói cái này vẫn rất tốt nặng như vậy tổn thương chính thích hợp bắt trước làm cho nàng sinh ra sai lầm cảm giác tịnh lưu ly bình tĩnh nói đ ộ c cô bạch nghe được nàng ý ở ngoài lời có chút giật mình nhưng lúc này đang c ó xe ngựa tới đây ghi tịnh lưu ly hắn liền ngậm miệng không nói chuyện một mực đợi đến lúc xe ngựa mang theo hắn và tịnh lưu ly tiến vào lý tư cái kia chỗ tạm thời trụ sở tại tiến sân nhỏ thu xếp xuống sau đó hắn mới nhịn không được vội vàng hỏi ngươi cảm giác rõ ràng đạo kia khí tước như một mảnh mất đi tinh không trầm tại hắn trong khí hải tịnh lưu ly nhẹ gật đầu nói hết thẻ dấu vết ta đã ghi tạc trong đầu nhưng mà cần một ít thời gian đến tìm hiểu xuyên qua hắn chân nguyên cùng cái mảnh này tinh hải liên hệ đọc cô bạch trầm ngâm một lát nói ta không muốn cho ngươi áp lực nhưng mà ngươi phải rất nhanh lý tư tuy rằng tự phụ hắn có cảm hóa ngươi thu phục ngươi vì là bộ hạ gia tâm nhưng mà hắn như vậy gia tâm khả năng tại rất nhiều người xem ra vô cùng nguy hiểm nguyên vũ hoặc là trịnh tụ nói không chừng gặp can thiệp tin tức đến một lần vừa đi đều rất nhiều ngày nguyên vũ cùng trịnh tụ nhúng tay không có nhanh như vậy lý tư cũng nhất định sẽ nghĩ biện pháp cản trở t ị n h lưu ly sắc mặt không có chút nào cải biến nàng xem thấy vẻ mặt tràn đầy tràn ngập lo lắng độc cô bạch nói ra ta hiện đang lo lắng chỉ là chúng ta ly khai thời điểm làm như ta giết chết lý tư sau đó ly khai có thể so với tiến đến khó khăn ngươi có lẽ minh bạch khi đó ta không sẽ có bao nhiêu chiến lược độc cô bạch đã trầm mặc một lát nói cùng với nguyên vũ trịnh tụ không kịp can thiệp nơi đây giống nhau ba sơn kiếm chẳng cũng không có khả năng dự biết tiền chi n g ư ờ i gặp áp dụng phương thức như vậy cũng không biết n g ư ờ i gặp hãm tại chỗ này bọn hắn cũng không kịp can thiệp t ị n h lưu ly nhẹ gật đầu nàng không nói gì chẳng qua là nhìn hắn một cái kết quả rất rõ ràng nếu như t ị n h lưu ly tại dưới lần khó lúc có thể thuận lợi đột nhiên giết chết lý tư vậy có thể dựa vào liền chỉ có độc cô bạch vô luận là trong hoàng cung triệu cao còn là thần đô g i á m trần trông coi đều khó có khả năng có bao nhiêu bên ngoài lực lượng có thể nhúng tay ta sẽ hết sức độc cô bạch cười khổ một cái thành thật nói ra bản thân ý nghĩ trong lòng nhưng mà ta cảm thấy đến hy vọng chạy thoát rất nhỏ tĩnh lưu ly lắc đầu chỉ có tại chỗ bị hắn phẫn nộ bộ hạ giết chết mới không có chút nào hy vọng vô luận là bị áp giải trường lăng còn là ra bên ngoài chạy trốn chỉ cần không chết tại tại chỗ thì có cuối cùng thoát khốn khả năng thất cảnh cùng ngũ cảnh lục cảnh tại trên lực lượng có t r ê n l ệ n h rất lớn nhưng nếu như ngươi cái gì cũng không quản chỉ biết bằng nhanh đến tốc độ ra bên ngoài bỏ chạy bọn hắn muốn đuổi kịp ngươi nhưng là muốn nhất định được thời gian đ ộ c cô bạch lông mày trao lên nhưng ở hắn mở miệng nói chuyện lúc trước tĩnh lưu ly đã nhìn xem hắn bổ sung một câu làm lúc lý tư bị g i ế t chết trong nháy mắt ngươi muốn khi bọn hắn kịp phản ứng lúc trước mang theo ta trốn ngươi phải sớm nghĩ kỹ thế nào thoát được nhanh nhất có thể nhất kéo dài thời gian đ ộ c cô bạch căn bản không có suy nghĩ tại sao mình nhất định phải vào cái này tràn ngập nguy hiểm mà không có bao nhiêu cơ hội cục hắn ừ nhẹ một tiếng nói ta sẽ tốn cẩn thận cân nhắc một cái hai môn ta trước kia cảm thấy không có tác dụng đâu kiếm kinh、Thính、lưu ly nhắm lại hai mắt kết thúc lần này nói chuyện nàng ăn mấy viên đan dược đã ngừng lại trong cơ thể nàng chảy máu lớn mạnh khí huyết nhưng mà lại lại để cho trong cơ thể nàng ngũ tạng ngũ khí có chút hỗn loạn nhưng cái này bản thân chính là nàng trong kế hoạch một bộ phận một mảnh kia nàng cảm giác đến mất đi trong tinh không có vô số ngôi sao lập lòe trong đó có chút ngôi sao tựa hồ tĩnh mịch bất động có chút tức thì đang không ngừng lập lòe cái này hỗn loạn mà che giấu nguyên khí lưu động đối với thế gian còn lại tu hành giả mà nói đều là quá mức phức tạp không thể nắm lấy nhưng mà tự học đi bắt đầu bách lý tố tuyết truyền thụ nàng rất nhiều thứ chính là vì phá giải trịnh tụ tinh hỏa huyền bí mà chuẩn bị cũng bất quá chỉ như vậy tại trong nhận thức nhìn xem cái mảnh này tinh không tĩnh lưu ly tại trong lòng nói một câu nàng là đại tần vương triều từ trước tới nay thiên phú cao nhất tu hành giả tại tầm thường tu hành giả mà nói lộ ra là một thế giới khác huyền ảo tinh thần nguyên khí biến hóa đối với nàng đích sắc cũng bất quá chỉ như vậy những lời này của nàng là vì nàng cảm thấy nếu như mình toàn tâm cũng tu hành loại này tinh thần nguyên khí loại công pháp muốn đuổi theo cùng qua trịnh tụ thành cựu cũng không phải vì khó trịnh tụ thủ đoạn cũng cũng không có như vậy không thể tưởng tượng nổi nàng tại cảm giác trong thế giới tựa như tiểu hài t ử trồng chất cây giống nhau tùy ý di chuyển lấy cái kia mỗi một ngôi sao sau đó nhanh chóng tưởng tượng mô phỏng ra mỗi một ngôi sao thay đổi đối với cái này một mảnh mất đi tinh không sinh ra cả i biến rất nhanh nàng đã tìm được trong đó mấu chốt bảy khối ngôi sao tất cả nguyên khí biến hóa kể cả còn lại những cái kia ngôi sao biến hóa kỳ thật đều là cái này bảy khối ngôi sao chạy x ô i ra nguyên khí biến hóa mà đến nàng bắt đầu trong thiên địa lúc giữa cảm giác cùng bắt cái này thất trùng bất đồng tinh thần nguyên khí tại đây thất trùng tinh thần nguyên khí sau cùng nồng nặc lúc nàng mở to m ắ t chính là đêm khuya trăng sáng n ô lên cao quần tinh long lánh nàng từ đầy trời phồn tinh bên trong dị thường chuẩn xác nắm được cái này thất trùng nguyên khí đến từ cái nào bảy khối ngôi sao ta chuẩn bị xong ngươi thì sao nàng quay đầu đi nhìn xem đã phát hiện nàng rất nhỏ động tác động cô bạch hỏi nhanh như vậy độc cô bạch một bộ gặp quỷ rồi biểu lộ mặc dù ban đêm tịnh lưu ly nói cho hắn biết sẽ rất nhanh nhưng ở tưởng tượng của hắn bên trong ít nhất cần mấy ngày thậm chí hơn mười mặt trời thời gian hắn ở đâu có thể nghĩ đến chẳng qua là ban ngày đến đêm khuya một ngày đêm thời gian đều không có đến tịnh lưu ly liền nói cho hắn biết đã tốt rồi đ ộ c cô bạch lấy lại bình tĩnh hồi đáp ta miễn cưỡng có thể thử một lần tịnh lưu ly nhẹ gật đầu nói ta nghĩ trước ăn một chút gì phải chết cũng muốn làm trọn v ẹ n quỷ ta như thế nào cảm thấy như vậy điểm xấu độc cô bạch không biết làm thế nào mời đến phía ngoài tùy tùng lúc trước ở bên ngoài chăn dê trên sườn núi đều là hắn nấu cơm đồ ăn nhưng thời điểm này hắn hiển nhiên là làm không được muốn hô lý tư bộ hạ tiễn đưa chút ít thức ăn tới đây chương 823, b ấ t quá chỉ như vậy chương 131, b ấ t quá chỉ như vậy t ị n h lưu ly toàn thân chảy máu nhìn qua tình huống rất k h ô n g ổn nhưng mà nàng nghe lý tư những lời này nhưng là lau lau rồi một cái khoe miệng máu tươi trầm tính đáp lại nói lần sau đối địch ta không cần phải dùng như vậy kiếm pháp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 Có c h ú tại tức thì đang không ngừng Cái không hốn đang ngừng này lập lòe. o n mà che g ấ u nguyên khí lưu động, khí đối với trong h hành giả mà nói đều là quá mức phức tạp, không thể nắm lấy. Nhưng mà tự học đi bắt đầu, bách ế tuyết gian giả lại nói đi còn nắm mức là lấy. ly tạp, tu tự bắt tố thụ đều quá đầu, mà mà ấ bất t thứ, trịnh tụ tinh Tại t nhiều chính huyền chuẩn Cũng như phá hỏa chỉ giải quá bí là mà vì vậy. r bị. nhận thức nhìn xem cái mảnh này tinh không tĩnh lưu ly tại trong lòng nói một câu nàng là đại tần vương triều từ trước tới nay thiên phú cao nhất tu hành giả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 cái nhìn của ta chương một trăm ba mươi hai cái nhìn của ta bộ hạ của lý tư đưa tới thức ăn so với lúc trước tại trên sườn núi chăn dê lúc làm đồ ăn tự nhiên muốn tinh xảo nhiều lắm chẳng qua là thuần túy nhét đầy cái bao tử mà nói rồi lại còn không bằng độc cô bạch làm canh thang uống lên đến thuận tiện t ị n h lưu ly ăn bậy thành no bụng rồi lại là để phân phó phía ngoài tùy tùng nói ta nghĩ gặp lý tư ngoài cửa tùy tùng không nói gì thêm bước nhanh ly khai cái này sân nhỏ khoảng cách lý tư chỗ ở nguyên bản gần đây không bao nhiêu lâu d ầ m dạp tiếng bước chân vang lên lý tư cùng một đám môn khách liền đã đến ngoài cửa ta nghĩ một mình cùng ngươi nói chút ít sự t ì n h đi bên ngoài đi vừa đi đừng cho bọn hắn cùng đến thân cận quá tịnh lưu ly nhìn xem thân mặc một thân màu trắng màu quần áo lý tư vô dụng thôi thương lượng ngữ khí mà là dùng một loại gần như mệnh lệnh ngữ khí lý tư ngược lại là cũng không tức giận chẳng qua là cười n h ạ t một tiếng liền gật đầu đáp ứng đi ở phía trước dưới ánh trăng lý tư cùng tịnh lưu ly phía trước đọc cô bạch cùng ở hậu phương Bên ngoài thì là lý à l tư một ít tí. tùy tùng cùng một khách, cẩn thận từng ly từng tí. Dù sao kệ lý Tư cùng Dù dù ly cẩn như thế nào vô lễ, nhưng hắn dù sao cũng khách, mặc kệ thế Lý là lễ, là sao sao vô đường ạ i tần thừa t ớ n không để cho có nửa Ngươi đến cùng hiểu hay không ngươi những đàn dược kia hồ ăn một thông, căn bản ngươi g g kia cho hiểu hay thuật, hồ ích để điểm có dược tại i một sơ xuất. y bây vô t h ư thế.、Lý、tư một Lý đi ư ờ n g đ về phía trước vô thức đi ngược lại là lộ tuyến ban đêm tuần tra hắn đầu tiên mở miệng cũng như g i a n d ạ y tiểu bối đệ tử giống như đối với tịnh lưu ly nói ra tịnh lưu ly trả lời lại một cách n i ề mai ta và ngươi là địch không phải bạn thương thế này nếu là ảnh hưởng tương lai tu hành đối với ngươi không phải là càng có lợi lý tư cũng không để ý chẳng qua là quay đầu nhìn nàng một cái nói kỳ thật chính ngươi minh bạch vì cái gì thịnh lưu ly thản nhiên nói tương lai vì ngươi xuất lực không có cái kia loại khả năng cái gọi là tương lai chính là rất xa xưa thời gian lý tư hơi châm biếm cười cười nói ta tại ngươi như vậy niên kỷ thời điểm cũng hiểu được rất nhiều chuyện ta căn bản không có khả năng đi làm sẽ không đi làm nhưng mà rất nhiều năm sau đó lại phát hiện mặc dù ta không muốn làm rồi lại vẫn làm chuyện tương lai ai có thể nói được rõ ràng ngươi quá mức tự phụ t ị n h lưu ly lập lại một lần những lời này sau đó nhìn lý tư nói ra chẳng qua là giống như ngươi vậy tự phụ người rất khó đi làm trái lương tâm sự tình trên đời tất cả mọi người nói ngươi năm đó ra toàn bộ lý ra để đổi lấy vinh hoa phú quý ta ngược lại là tình nguyện tin tưởng có khác cẩn tình thật sao lý tư nợ nụ cười lại quay đầu nhìn nàng một cái nói ra từ điểm đó mà nói ngươi ngược lại là so với sư tôn ngươi bách lý tố tuyết hiểu rõ hơn ta hắn lần trước cùng ta giao thủ lúc chính là cho rằng như vậy vì vậy đây mới là ta muốn nghe xem ngươi chuyện xưa nguyên nhân thực sự t ị n h lưu l y hít sâu một hơi ngẩng đầu nhìn thoáng qua phía trên bầu trời đêm trăng sáng chính không trăng sáng tức thì sao thưa nhưng mà nàng biết rõ những cái k i a ngôi sao thủy trung tồn tại chẳng qua là bị tháng này ánh sáng che đậy quan huy lý tư nhữ mày nói ta không muốn lặp lại ban ngày vấn đề nếu như đây là ngươi nhân sinh cuối cùng ngươi đều tình nguyện bí mật này theo ngươi cùng một chỗ biến mất vĩnh viễn không có ai biết ngươi chính thức chuyện xưa t h ị n h lưu ly bình tĩnh nói lý tư đã trầm mặc một lát sau đó nói ta không rõ ngươi làm sao có một câu nói như vậy nhưng mà nếu như bà sơn kiếm t r à n g hoặc là mân sơn kiếm tông có năng lực đem ta tại đây đem giết chết vậy hay để cho tất cả chuyện xưa theo ta biến mất hắn lại đã trầm mặc mấy hơi thở thời gian hơi trào phúng trừ ngươi ở ngoài cũng không có ai sẽ để ý năm đó phát sinh chuyện xưa tự phụ người thường thường cố chấp t h ị n h lưu ly không hề xoắn suýt vấn đề này nàng sau khi suy nghĩ một chút dứt khoát d ừ n g b ư ớ c lại nhìn xem lý tư hỏi sau khi ngươi chết thiên hạ hội có bao nhiêu cải biến lý tư vẫn sống thật khỏe nhưng mà nàng lại hết sức rất nghiêm túc cùng lý tư nghiên cứu thảo luận hắn sau khi chết vấn đề nếu là thay đổi người bình thường tuyệt đối sẽ căm tức không thèm nhìn vấn đề như vậy hoặc là giận tí m ặ t hỏi lại vì cái gì không thảo luận sau khi ngươi chết vấn đề nhưng mà lý tư rồi lại không phải bình thường người hắn thật sự rất nghiêm túc suy nghĩ một chút mình nếu là đã chết gặp đối với hiện tại bố cục sinh ra cái dạng gì ảnh hưởng t i ê n tề gặp trước tiên nhịn không được bọn hắn sẽ phải ra quân công tần trình tụ cùng nguyên vũ có lẽ sẽ diễn một t u ầ n kịch vợ chồng không cùng kỳ thực cùng chung đối địch t i ê n tề gặp nhiều thua thiệt suy nghĩ hồi lâu sau hắn nói hai câu này không có gì so với vương triều ở giữa chiến tranh hơi trọng yếu hơn vì vậy đây là hắn cảm giác mình như sau khi chết gặp tạo thành lớn nhất ảnh hưởng ta nguyên lai tưởng rằng t r ì n h tụ lại mất một cái cánh tay nàng cùng nguyên vũ giữa lực lượng triệt để mất nhất định cái chết của ngươi gặp dẫn đến nàng cùng nguyên vũ triệt để tan vỡ. t h ị n h lưu ly c a o mày cũng muốn hồi lâu nói ra nếu có cái một năm nửa năm thời gian giữa hai người có lẽ sẽ cùng ngươi nói giống nhau. Ba sơn kiếm chàng cùng sư tôn ngươi có như vậy kiên nhẫn bọn hắn gặp từng bước một nhu đ ổ đem hết t h ể đều sớm chuẩn bị cho tốt hai người nhất quyết nứt ra đối với ba sơn kiếm chàng liền thua không nghi ngờ sẽ không còn có trở mình cơ hội. lý tư cười cười nói nhưng yên tề rồi lại nhịn không được tề đế mới đổi thượng vị tân đế tuy rằng lực lượng không tầm thường rất có hiền l i n h danh nhưng lại đem lúc t r ư ớ c tề đế thủ hạ chính là lao nhân đều thay đổi một đống hiện tại hắn điều khiển ở dưới những tướng lanh kia đều là cấp tiến trẻ trung phái về phần yên hiện tại cầm quyền phái nguyên bản cùng với tề không sai biệt lắm hơn nữa ta đại tần tại yên cảnh bản thân liền có không ít bố trí châm ngòi đứng lên yên xuất binh chỉ sợ nhanh hơn yên đều xuất hiện quân công tần tần ngược lại gặp cùng chung mối thủ tỉnh lý ư u ly ánh mắt lập lòe, l ánh minh chút bạch. mắt có tư mỉm cười nói vấn đề lớn nhất lúc nguyên bản đại tần có rất nhiều đồng tình ngày xưa ba sơn kiếm tràng tướng lãnh vẫn có thật nhiều c à n g là thập phần sùng bái năm đó những cái kêu ba sơn kiếm tràng tu hành giả theo ba sơn kiếm tràng chậm rãi tạo thế nếu không chinh chiến đầu đi tu hành giả thế giới âm mưu cùng chiến đấu rất nhiều quân đội cùng tướng lãnh đều sẽ tự nhiên tìm đến hướng ba sơn kiếm tràng một bên nhưng tướng lãnh cùng quân đội sứ mạng chính là bảo vệ lãnh thổ quốc gia nếu là địch triều xâm lấn những thứ này quân đội cùng tướng lánh liền sẽ không lùi bước suy nghĩ liền chẳng qua là cùng yên tề quân đội chém giết t ị n h lưu ly mày nhữ lại đến càng sâu chút ít n g ư ờ i nghĩ những thứ này đinh ninh cùng lâm t r ử tựu bọn hắn nhất định muốn lấy được lý tư cười lạnh một tiếng muốn lấy được cùng có thể hay không ngăn cản cũng không phải là một sự việc bọn hắn tối đa có thể nguyên vẹn khống chế quận giao đông cùng sở cảnh nội non nửa khu vực nhưng khi nào có thể chân chính khống chế yên tề vương triều lợi ích lúc trước bọn họ khuyên can không có quá lớn tác dụng tĩnh lưu ly một thời suy tư không có trả lời lý tư thời gian dần qua nói tiếp không nói đến cái này vương triều t r ì n h chiến sẽ khiến quân đội cùng chung mối thủ không hề đảo hướng ba sơn kiếm tràng vấn đề trận này đại chiến ta không cảm thấy yên tề có thể chiếm được bao nhiêu chỗ tốt một ít tài nguyên khoáng sản tài nguyên một ít trước kia chiếm không đến địch triều quận huyện có lẽ ngược lại sẽ rơi vào triều đ ỉ n h của ta tay tại kế tiếp tu hành giả thế giới trong chiến đấu bên ta ngược lại lực lượng tăng nhiều tĩnh lưu ly lại muốn chỉ chốc lát sau đó không thảo luận những thứ này nhưng là ngẩng đầu lên nhìn phía xa cái k i a mảnh chăn dê dốc núi ta đi vào nơi này lúc trước ở đằng k i a mảnh trên sườn núi chăn dê quan sát người rất nhiều ngày thật sao lý tư hơi ngẩn ra nhìn theo ánh mắt của nàng nhìn lại nếu là d ố i r á n h ngược lại là có thể đi xem ngươi thả bầy dê tiên tể nếu như nói không nghe bọn hắn thất bại liền để cho bọn họ thất bại tốt dù là trịnh tụ cùng nguyên vũ bất quyết nứt ra ngược lại được chỗ tốt ta đối với đinh ninh cùng sư tôn ta cũng có lòng tin bọn hắn sẽ có chuẩn bị Tĩnh lưu ly đột nhiên nói cái này vài câu sau đó nói tiếp thân là người tần nếu là ánh mắt nhìn xa một chút t ầ n nhất thống thiên hạ đó cũng là chuyện tốt ta và ngươi lớn nhất bất đồng là ngươi tuy rằng tự phụ nhưng lại là bị một việc phụ g i ú p đi nhưng ta chỉ làm chuyện ta muốn làm hơn nữa ta còn gặp thúc đẩy một việc phát sinh những sự tình này là cái nhìn của ta cùng sư tôn ta đinh ninh ý nghĩ của bọn hắn cùng cái nhìn không quan hệ lý tư một lần nữa xem kỹ tịnh lưu ly ngươi thật là một cái rất người đặc biệt khẽ cho mày ta nguyên lai tưởng rằng ngươi làm dễ dàng đây hết thể đều là nguyên ở sư môn c h i kẻ thù nguyên ở sư tôn ngươi đối với ân tình của ngươi cùng với cùng ngươi ba sơn kiếm c h ẳ n g những người kia cùng xuất hiện nhưng ta thật không ngờ tại đây chút ít bên ngoài ngươi vẫn có ý nghĩ của mình ta chính là ta ta làm những chuyện như vậy tự nhiên muốn đến từ chính người yêu của mình tăng tịnh lưu ly ngược lại dùng nhìn xem quái vật ánh mắt nhìn có chút khinh bị bộ dạng chẳng lẽ chúng ta làm những chuyện như vậy là muốn để trong lòng người khác nhìn ánh mắt của chúng ta hoặc là tiếp nhận người khác quán thâu cho tư tưởng của chúng ta chuyện ta muốn làm tự nhiên không là thuần túy vì mân sơn kiếm tông hoặc là ba sơn kiếm t r ẳ n g nghe những lời này lý tư đã trầm mặc mấy hơi thở thời gian đột nhiên có chút tự dễ ứ n ở nụ cười ta còn là nhỏ g i ò xét ngươi rồi t h ị n h lưu ly nhìn thoáng qua ngươi vốn không nên xem thường ta ngươi có ý nghĩ của mình theo như ngươi nói như vậy vì ta đại tần thôn tính tiêu diệt y ê n tề ta ngược lại là có lẽ thành toàn ngươi tối nay lại để cho ngươi giết ngược lại là có thể thay đổi rất nhiều sự tình lý tư thu l i ê m dáng tươi cười nói ra tĩnh lưu ly không có nhìn lúc này sắc mặt chẳng qua là nhìn qua xa xa cái kia mảnh dốc núi thời gian dần qua nói ra ngươi đến cùng có nghĩ tới hay không tương lai nếu là ngươi tối nay không chết ngươi vẫn đứng ở trịnh tụ bên này chờ đợi cuối cùng nàng cùng nguyên vũ cùng ba sơn kiếm chàng thắng bại kết quả không ngươi có lẽ nghĩ tới nàng muốn cuối cùng thắng được thế nhưng là đã muốn thắng nguyên vũ lại muốn thắng ba sơn kiếm tràng so với bất luận kẻ nào cũng khó khăn ta không biết ngươi có nguyện ý hay không tin tưởng ngươi một ít cái nhìn cùng ta hoàn toàn giống nhau tại có một số việc lên ta và ngươi là c h i âm lý tư cảm khái n ở nụ cười thiên hạ nhất thống đó là rất chuyện tốt đẹp tĩnh lưu ly tiếp tục động bước nhìn xem ven đường một ít chưa x o n g công khu kiến trúc đột nhiên thấp giọng nói một câu theo như ngươi nói những thứ này đạo lý như ngươi tối nay chết ở chỗ này biết rõ sẽ phát sinh những chuyện kia chắc hẳn cũng sẽ không quá mức thất vọng lý tư chịu nổi dành tay dùng chỉ có hai người có thể nghe thấy thanh âm nhẹ giọng đáp nhân sinh kiếm một c h i âm rất khó nếu như ta tối nay thật sự chết ở chỗ này ta cũng sẽ thực hiện lời hứa của ta tương lai ngươi đi trường lăng ba hoài đường liền sẽ biết chuyện xưa của ta t h ị n h lưu ly nhẹ gật đầu cái này còn nhiều mà cái chết của ta sĩ có ta chi mệnh nếu là ngươi thật có thể giết được ta chưa hẳn tốt chỉ d ư ớ i ly sơn một phần của kia quyền quý tu hành giả cũng không biết có bao nhiêu ngươi muốn chạy đi ngược lại là rất khó lý tư cũng không khỏi nói cái này một câu cải biến gì vãng lộ tuyến đi hướng giữa một ít tuần tra đều căn bản sẽ không đến khu vực đầu là bất kể ta như thế nào lớn cũng như trước không nghĩ ra được bằng ngươi cùng cái này đọc cô hầu phủ nhà t i ể u tử đến cùng có thể dùng phương pháp gì g i ế t ta tĩnh lưu l y hít sâu một hơi nhìn xem lý tư nói ngươi đã chuẩn bị xong chưa như cái này tức là tính mạng vậy liền đến đây đi lý tư yên tĩnh mà đứng ngạo nghệ nói ra cái này trong tích tắc tĩnh lưu ly có loại không hiểu cảm giác từ ý nào đó trên mà nói lý tư đích sắc là c h i kỷ của nàng nhưng mà càng là như thế lại càng là muốn làm thành hai người đều sự tình muốn làm nếu là giết chết mình có thể tạo thành như vậy tương lai tĩnh lưu ly có thể khẳng định lý tư cũng nhất định sẽ làm không có chút do dự nào bề ngoài cũng không có bất kỳ dấu hiệu trong óc của nàng vô cùng rõ ràng xuất hiện cái kia mảnh tinh không cái kia mảnh lý tư khí h ả i ở chỗ sâu trong t r ì n h tụ gieo xuống mất đi tinh không tại dưới trong tích tắc trong cơ thể nàng hỗn loạn ngũ khí ầm ầm mà đi chỉ tại trong tích tắc trong cơ thể nàng cái này ngũ khí điên cuồng bún đ ầ u khiến cho thương thế của nàng trầm trọng đến tiếp cận bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ phía trên tối bầu trời đêm đột nhiên phát sáng lên có màu đỏ tươi lôi hỏa tại trong mây mù ghé qua có gió tuyết băng xương theo gào thét mà rơi cùng lúc đó cái này n g ũ k h í đã xông vào nàng khí hải nhấc lên vô số sóng gió lúc trước nói chuyện cùng hành tẩu bên trong không có người chú ý thậm chí ngay cả bên cạnh nàng cách đó không xa lý tư đều không có chút nào phát hiện một ít bay là tả tại trong thiên địa tinh thần nguyên khí đã thấm vào thân thể của nàng giờ phút này tại nàng tức giận biển trong gió lốc những thứ này tinh thần nguyên khí trong nháy mắt hình thành nàng trong đầu cái kia trương bản đồ tinh vực tiếp theo mấy viên sáng nhất ngôi sao trong nháy mắt nước vỡ hướng phía vô tận không trung phát ra dẫn dắt chỉ lệ n h cái này chỉ lệnh liên thông hướng vô tận trong hư không cái kia mảnh mất đi tinh hải lại liền hướng trịnh tụ khí hải trịnh tụ đang tại một mảnh s ố n trong nàng thậm chí không có ở đây trường lăng nhưng tại thời khắc này nàng đã nghe được loại này làm lòng người kinh hãi kêu gọi cùng chỉ dẫn nàng cảm thấy khiếp sợ lý tư cùng nghiêm tướng là làm việc ổn thỏa nhất tồn tại tại đây hai tướng quanh người thủy trung có đại lượng làm người không thể tưởng tượng tử sĩ có đại lượng quân đội có thể tấu trương chưa xong m ờ i lật giấy đủ rất nhanh đến nàng không cách nào tưởng tượng có ai có thể ám sát lý tư bước đến sinh mệnh như thế thở hơi cuối cùng bên liên giới nàng không có chút do dự nào trong cơ thể nàng khí hải trong nháy mắt hoàn toàn tuân theo cái này chỉ dẫn điên cuồng phun ra tích góp tại trong cơ thể nàng chân nguyên cùng thiên địa nguyên khí vô tận hư không mất đi tinh bên trong nguyên khí bắt đầu bạo chạy đã vượt qua thời gian giới hạn bình thường vô số trắng xanh tinh hỏa tại đường đi trong tạo ra trong nháy mắt tại ly sơn cái mảnh này cung điện phía trên tầng mây trong hình thành một đạo trắng xanh kiếm lửa lý tư cùng diệp tân hà là nàng lúc này bên người là quan trọng nhất hai người vì vậy lúc này nàng đạo kiếm lửa này mang theo nào đó điên cuồng khí tức trước đó chưa từng có cường đại ở trên không trong tầng mây hình thành trong nháy mắt cũng đã làm cho cả tầng mây đều triệt để thiêu đốt đứng lên những cái kia lôi điện băng xương trôi nổi b ù i đất toàn bộ bốc cháy lên bị tinh hỏa làm cho nhuộm biến thành lánh k h ố c con g diễm ra bên ngoài quét sạch từ tịnh lưu ly trong cơ thể ngũ khí bạo chạy đến kiếm lửa này tạo ra vốn là trong một tích tắc phát sinh lý tư vừa mới ngầm đầu trong đồng tử còn chưa xuất hiện đạo kiếm lửa này cũng đã cảm nhận được cái loại này mất đi cùng điên quân khí tức trong chấp đoán g này cảm thấy kinh ngạc khó hiểu nhưng ở dưới trong tích tắc minh bạch xảy ra chuyện gì thì ra là thế trong óc cái kia đoàn sự nghi ngờ cũng như trong nháy mắt bị chính thức ngược lại khắc ở đồng t ử chỗ sâu kiếm lửa đốt sạch đ ố n g nhiên mở rộng đối với tịnh lưu ly bội phục không thôi nhưng các không thể như vậy thản nhiên tiếp nhận trong cơ thể tất cả chân nguyên cũng tận số dâng lên mà ra quá mức điên cuồng bức bách khí h ả i thế cho nên thân thể mặt ngoài đều là vết dạng máu tơi ư cùng con diễm cùng một chỗ xông đi lên đi vênh một tiếng tinh h ỏ a kiếm lửa trắng xanh tinh h ỏ a vang khắp nơi cùng trên người dâng lên tràn đầy lực lượng trùng kích cùng một chỗ đầu làm cho người cảm thấy trói mắt kịch liệt đau nhức khó có thể thấy rõ bên trong cảnh tượng thần tướng mấy tiếng khàn giọng nước da phổi tiếng la vào lúc này vang lên tại xa xôi một mặt trên người khí tức cực độ bất ổn trịnh tụ đột nhiên như bị đông kết cứng ngắc bất động tại thời khắc này nàng so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng cảm nhận được một cổ hơi thở một đạo đồng dạng chỉ dẫn nàng khắp cả người đều lạnh thấu c h ư n g o n g chương 826, nàng không muốn như vậy chương 134, n à n g không muốn như vậy mặc dù là chính nàng cũng không có cách nào phân biệt cái kia hai đạo chỉ dẫn khí tức giữa có cái gì khác biệt tại cảm giác của nàng trong cái kia đều là nàng thêm tại lý tư khí hải bên trong nguyên khí lạc ấn đó là tinh h ỏ a kiếm sâu nhất một trong những bí mật cũng là nàng sau cùng làm cho người sợ hai nguyên nhân đương thời lúc giữa nàng tất cả địch nhân đối mặt nàng để trong lòng những bộ hạ kia lúc đều không chỉ là muốn một mình đối địch bộ hạ của nàng mà là đồng thời muốn đối mặt toàn lực của nàng một kiếm từ ý nào đó trên mà nói chỉ cần tu vi của nàng không ngừng tăng trưởng thủy chung là cái kia thế gian đáng sợ nhất mấy người một trong nàng kia bất luận cái gì một gã bên ngoài hành tàu bộ hạ đều là thế gian đáng sợ nhất tu hành giả đều là của nàng hóa thân mặc dù là năm đó vương kinh ngộng cũng không biết nàng cái này tinh hỏa kiếm huyền bí ngoại trừ nàng bên ngoài thế gian càng là không có tu hành giả tu hành loại này công pháp không có khả năng biết rõ bí mật của nàng nàng cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua sẽ xảy ra chuyện như vậy nhưng mà tối nay trong chuyện như vậy rồi lại sinh ra hơn nữa nàng tại đây trong tích tắc liền nghĩ thông suốt là có người phá giải bí mật của nàng từ nay về sau trừ phi mình tận mắt nhìn thấy trừ phi mình cảm giác tập trung nếu không lại cũng không cách nào bằng vào như vậy nguyên khí lạc ấ n tại thế gian này là bất luận cái cái gì nơi hẻo lánh ám sát địch thủ bởi vì đem không cách nào xác định cái kia đến cùng thực là bộ hạ mình trong cơ thể nguyên khí l ạ cấn tỏa ra chỉ dẫn v ẫ tu nàng tuy rằng vẫn cũng không biết là bách lý tố tuyết nguyên ở mười mấy năm trước căn bài tối nay tịnh lưu ly ra tay phá bí mật của nàng nhưng nàng biết rõ tại quận giao đông sau đó nàng là quan trọng nhất hoặc là nói là có khả năng độc lập chống lại nguyên vũ hoặc là ba sơn kiếm tràng đồ vật đã mất đi cái này đem triệt để cải biến nàng tại toàn bộ tu hành giả thế giới địa vị nàng trong bóng đêm đứng yên thật lâu bất động sáng tỏ ánh trăng vung vãi tại trên người của nàng nàng tia trong cũng long lánh ra một ít tia sáng trắng tiếp theo chuyển trắng như là nhiễm thời kỳ nàng đầu đầy đen bên trong liền chính nàng cũng không chú ý xuất hiện một ít trắng người đứng được càng cao liền càng có thể trông thấy phương xa đồng dạng càng là cao viễn đồ vật cũng càng là dễ dàng bị người chứng kiến dễ dàng bị người cảm giác làm lúc tịnh lưu ly động chỉ dẫn khiến cho mang theo điên cuồng chi ý mất đi tinh thần nguyên khí điên cuồng tại đây phiến thiên địa trong hội tụ thành kiếm sau đó rơi xuống thế gian này rất nhiều chính thức đại tông sư liền đều cảm giác đến nơi này hình dáng d ị động nhất là tại quận giao đông v ô luận là đinh n i n h còn là bách lý tố tuyết còn là tên kia đông hồ lao tăng đều trước tiên cảm giác đến nơi này loại d ị động nhập lại xác định đạo kia mang theo điên cuồng vội vàng ý vị tinh hỏa kiếm rơi xuống tại trường lăng xung quanh tại toàn bộ trường lăng còn có ai có thể cùng lý tư giống nhau làm trịnh tụ như thế vội vàng thỉnh lưu ly thành công đinh ninh nhìn xem trường lang phương hướng đối với sau lưng bách lý tố tuyết nói ra hai người tại một gian gần biển t i n h thất ba mặt vòng biển cảnh sát rộng rãi trắng lệ gió biển từ cuộn giao đông khí hậu chính hợp lòng người nhưng mà hai người trên mặt đều là không có bất kỳ sắc mặt vui mừng bởi vì quá nhanh mặc dù là hiểu rõ nhất tịnh lưu ly bách lý tố tuyết cũng thật không ngờ chuyện này lại nhanh như vệ sinh yên tề đều đậu lâm trừ t i ể u cũng xuất hiện ở gian phòng này trong t i n h thất thần sắc thần kỳ ngưng trọng hơn nữa bọn hắn chưa chắc sẽ nghe chúng ta đấy đinh ninh t r ầ m rãi nhẹ gật đầu tâm tình trầm trọng tới cực điểm từ chiếm linh quận giao đông sau đó đối với trường lang hướng mặt ưu thế của bọn hắn đều tại tại tu hành giả thế giới ưu thế sở quân quét sạch quận giao đông trịnh thị môn phiệt quân đội mới vừa vặn chấm dứt mới vừa vặn có thở dốc thời gian vô luận từ quân đội số lượng còn là chất lượng bọn hắn đều không thể cùng quân tần cùng với yến quân cùng tề quân so sánh với đông hồ ô đô thị hướng mặt khoảng cách quận giao đông q u á xa tạm thời không có khả năng phát ra nổi cái tác dụng gì hơn nữa nếu muốn ở tu hành giả thế giới giải quyết tân đoán liền nhất định phải tránh cho loại này vương triều ở giữa chiến tranh nếu không đều muốn tránh cho đại lượng tử thương tiếp tục lâu ngày liên miên chiến hỏa liền hoàn toàn không thể nào nói đến đã đến trên trăm vạn đại quân chém giết mặt nhiều vài tên cường đại tông sư cũng không có khả năng phát ra nổi tính quyết định tác dụng cựu lấy lúc trước tần sở giao chiến dương sơn quận khu vực triệu hương phi thân trinh lần kia làm thí dụ quân tần hướng mặt mấy cái hầu phủ tất cả tông sư liền hầu như d i ệ t hết sở quân hướng mặt cũng không biết chết trận bao nhiêu tông sư những cái kia cường đại thất cảnh tông sư ở đằng kia hình dáng quy mô trên chiến trường cùng ngũ cảnh lục cảnh tu hành giả đồng dạng h u n g hiểm sinh tử không cách nào cam đoan làm lúc đinh ninh biết được bách lý tố tuyết đối với tịnh lưu ly an bài bắt đầu cũng đã bắt đầu sớm động một ít chuyện chẳng qua là tại hắn nghĩ đến vậy cũng ít nhất phải mấy tháng mà không phải ngắn ngủn mấy ngày giữa liền có thể làm được không kịp nghe lâm trừ tựu lời nói đinh ninh dị thường đơn giản trở về ba chữ sau đó nói tiếp c h í n h tụ tại yên thể bản thân liền có rất nhiều b ộ trí tin tức này một truyền ra nàng tọa hạ tu hành giả người người cảm thấy bất an yên thể những người kia giết bộ hạ của nàng cũng không hề k i ê n kỵ nàng tại không có cách nào dưới tình huống thế tất thúc đẩy đại chiến bách lý tố tuyết hít sâu một hơi nói lợi dụng quận giao đông đằng xa đi đường có lẽ có làm cho chuyển cơ như vậy có khả năng nhiều chỗ gây thù hẳn đinh ninh do dự một lát sau đó nhìn bách lý tố tuyết nói ra hơn nữa thịnh lưu ly có lẽ có ý nghĩ của mình bách lý tố tuyết ánh mắt nhăn ngừng thịnh lưu ly nàng tại trường lăng cùng ta học được thật lâu nàng đã không chỉ đứng ở tu hành đối địch bản thân góc độ đi nhìn vấn đề vì vậy tại giết lý tư lúc trước nàng nhất định sẽ hiểu rõ ràng giết chết lý tư sau đó gặp mang đến cái dạng gì biến hóa đinh ninh nói khẽ nàng tại cái gì hướng mặt đều có tuyệt cao thiên phú vì vậy ta không tin nàng nghĩ không rõ lắm những thứ này như là ý nghĩ của nàng cùng chúng ta hoàn toàn giống nhau chẳng qua là tại tu hành giả thế giới trong chiến đấu giải quyết ba sơn kiếm t r à n g cùng trường lăng hoàng thất ở giữa ân đoán nàng nhất định sẽ cho chúng ta dự lưu lại một ít thời gian nhưng mà nàng không có cái này liền chỉ có thể nói rõ nàng có ý nghĩ của mình bách lý tố tuyết đã trầm mặc hồi lâu nói nàng đích sắc là cái rất có ý tưởng người trong phòng này tất cả mọi người trầm mặc lại chỉ tại tu hành giả trong chiến đấu giải quyết ba sơn kiếm t r à n g cùng trường lăng hoàng thất ở giữa ân đoán cái kia sẽ như thế nào dựa theo trước mắt có khả năng nhất tình hình chính là nguyên vũ cùng trịnh tụ chiến bại đại tần gặp đứng tân đế tại xa hơn tương lai chính là đại tần vương triều cùng sở yên tề một lần nữa đánh lập minh ước trăm năm giao hảo nhưng mà tịnh lưu ly không muốn như vậy sở đã biến mất nàng có lẽ không muốn còn có sở có lẽ nàng muốn càng tiến một bước một lần vất vả suốt đời nhà nhã thôi động lại để cho yên tề cũng biến mất như vậy nếu thật là như vậy đang giết chết l y tư sau đó nàng nhất định sẽ còn có động tác xúc tiến những chuyện này theo như nàng suy nghĩ tiến hành chương 827, người nào trong tương lai chương 135, người nào trong tương lai mỗi người đều có ý nghĩ của mình người khác cũng có thể có ý nghĩ của mình ba sơn kiếm t r à n g cùng đinh ninh đám người mong muốn cũng không có thể đại biểu tất cả người tần mong muốn vì vậy nếu như tịnh lưu ly cảm thấy đinh ninh cùng bách lý tố tuyết đám người ý tưởng chưa đủ c h ế t đ ể nàng đều muốn theo như ý nghĩ của mình vậy cũng không thể nói nàng chính là sai đấy đinh ninh không cách nào nói tịnh lưu ly là sai đấy tại tương lai nàng rất có thể là uy hiếp lâm Chử tựu i rất thẳng thắn nói một câu bất kể là đinh linh còn là bách lý tố tuyết ở đây cũng không ai có thể nói lâm Chử tựu i theo như lời những lời này là sai đấy n g a n tại có chút sự tình xử lý trên nếu có bản chất tính khác biệt lúc liền rất có thể trở thành địch nhân mấu chốt nhất chính là tại lâm Chử tựu i xem ra tĩnh lưu ly tuyệt đỉnh tiên phú nàng tiến bộ thần tốc khiến cho nàng tại tương lai là duy nhất có khả năng đuổi theo thậm chí qua đinh linh tu vi điểm này ngay cả đinh linh đều không phủ nhận mặc dù có được lấy thường người không thể có tu hành kinh nghiệm mặc dù có thể là cái này mấy trăm năm qua tu hành c h i thức cùng kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú nhất tu hành giả nhưng đinh ninh vô cùng rõ ràng bản thân trên nhiều khía cạnh thiên phú lại không thể qua tịnh lưu ly ít nhất tối nay chuyện như vậy đinh ninh liền biết mình làm không được tịnh lưu ly thân thể không hề giống đinh ninh giống nhau có thật nhiều đặc thù công pháp gia chỉ cùng cải tạo nhưng nàng n h ư n g như cũ có làm người không thể tưởng tượng nguyên khí lực tương tác nàng trời sinh giống như là một khối thần kỳ tinh thạch có thể làm cho nhiều thiên địa nguyên khí rất tự nhiên chạy về phía thân thể của nàng mấu chốt nhất chính là đinh ninh hiểu rất rõ trịnh tụ cùng nguyên vũ nhưng mà tại tối nay đinh ninh cảm giác mình như chức không đủ giải tịnh lưu ly trắng xanh tinh hỏa tại vẫn chưa xong trong cung điện im ắng thiêu đốt những thứ này tinh hỏa như đom đóm giống nhau lành lạnh nhưng mà tại biến mất trước tách ra xạ tuyến đều đủ để cho tu hành giả thân thể cảm thấy bị thiêu cháy giống như kịch liệt đau nhức tại tinh hỏa kiếm rơi xuống địa phương có một đoàn đốt cháy dấu vết lý tư thân ảnh tại hắn phần đông môn khách trong tầm mắt tựa hồ như trước đứng như vậy một cái trước mắt s a u khi những thứ này kinh hãi gần chết môn khách lại nhìn lúc lý tư thân thể nhưng là giống như nhàn nhạt hình ảnh dấu vết trong không khí biến mất không có người chịu tin tưởng đây là sự thật nhưng mà sự thật thì cứ như vậy sinh ra từ rất nhiều năm trước mà bắt đầu uy c h ấ n thiên hạ đôi tướng một trong lý tư thì cứ như vậy biến mất tại thế gian có vài chục đạo c h ó i mắt lục sắc kiếm quang tại hướng lấy cung điện này bởi bên ngoài dốc sức liều mạng bỏ chạy độc cô bạch lương đeo gần hôn mê tịnh lưu ly hoàn toàn không cân nhắc sự tính khác chẳng qua là dốc sức l i ề u mạng ngự sử lấy kiếm khí trong óc duy nhất ý niệm trong đầu chính là thoát được càng xa càng tốt trong cơ thể hắn phun ra mà ra chân nguyên hội tụ thành hơn mười đạo thẳng tắp lục sắc kiếm quang vây tụ họp tại thân thể của hắn vòng quanh mỗi một cái hô hấp giữa đều có một đạo mới lục sắc kiếm quang bạo tạc nổ tung sinh ra đáng sợ lực đ ẩ y thôi động chung quanh thân thể hắn nguyên khí lại để cho hắn và tịnh lưu ly điên cùng thêm đồng thời lại có một đạo mới kiếm khí tạo ra như vậy kiếm chiêu tốc độ không cách nào cùng đàm thai quan kiếm so sánh với nhưng đã là độc cô bạch có thể làm đến cực hạn tuyệt đại đa số lý tư môn khách đều không có ra tay đổi tới lý tư cũng tận lực lựa chọn tỉnh lưu ly cùng độc cô bạch có khả năng nhất đào thoát cái mảnh này cung điện bảy một chỗ biên giới nhưng mà đêm lúc này không trồng như trước sáng lên rất nhiều nói rõ sáng kiếm quang từ bốn phương tám hướng hướng phía độc cô bạch đuổi theo mà đến tại lâm trừ t i ể u xem ra lúc này dần dần gần như hôn mê và lại chưa hẳn có thể nhất định chạy ra tìm đường sống t ỉ n h lưu ly tương lai tại cá nhân tu vi lên là đinh ninh duy nhất uy hiếp nhưng mà trong thiên hạ c h ỉ ít có ba người không phải là nghĩ như vậy đấy chính tụ lúc này như trước đứng bất động ở ánh trăng trong thân thể của nàng càng ngày càng lạnh một là vì chân nguyên thiếu thốn trong nháy mắt đó bạo tiêu hao nàng đại lượng lực lượng hai là vì nàng dần dần mất đi tất cả đồ vật trở nên càng ngày càng cô đơn còn có cái gì có thể dựa vào đây này ánh trăng cùng tinh quang hướng phía dưới cảm giác của nàng rồi lại ngược dòng mà lên mất đi tinh h ỏ a là lạnh như vậy tàn khốc cùng vô tình nhưng là cảm giác của nàng xuyên qua trong đó những thứ này nàng làm cho quen thuộc tinh thần nguyên khí lại tựa hồ như đã thành duy nhất ôn nhu bao vây lấy đồ đạc của nàng cảm giác của nàng đến đó trôi tại tinh h ỏ a trong rèn luyện trên tiểu kiếm cảm giác của nàng đụng vào thanh kiếm này chăm chú dựa sát vào nhau tại khoảng cách nàng kỳ thật cũng không phải rất xa một chỗ hành cung t r ò n nguyên vũ cũng đang nhìn bầu trời ngôi sao ánh mắt của hắn cảm khái vô hạn nhưng lại ngẫu nhiên dần hiện ra vẻ mong đợi ngày xưa tất cả mọi người cảm thấy hắn rất bình thường ít nhất đối với năm đó cái kia một đám thiên tài mà nói lộ ra quá mức bình thường vì vậy tại chính hắn xem ra quá mức bình thường c ũ n g không có gợn sóng thời đại đối với hắn không có quá lớn tác dụng tại bình tĩnh yên ổn trong mà đi hắn tuyệt đối sẽ rơi vào những thiên tài kia đằng sau vì vậy hắn cần l o ạ n thế hắn cần hiểm trong cầu tại hỏa trung thủ lật hắn mỗi một bước kỳ thật đều rất kinh tâm động phách ví dụ như năm đó đột nhiên binh biến diệt ba sơn kiếm tràng cái kia trong đó lại có bao nhiêu mạo hiểm liền mỗi một bước đặt chân cũng như cùng hỏa thiêu có bị phỏng ý nghĩ cái kia tự nhiên sẽ so với người bình thường đi được càng mau một chút tổ sơn bất tử dược liền có được cựu tử tằm đinh ninh cũng không dám vận dụng đinh ninh cảm thấy loại này dược vật trong bao gồm nguyên khí sẽ triệt để thôn phệ một người ý thức làm cho người biến thành mặt khác một loại sinh vật nhưng mà nguyên vũ lại không cho là như vậy liền đinh ninh đều sợ hãi hắn liền cho rằng là quyết thắng mấu chốt trăng sáng nhô lên cao ai có thể chính thức cùng nhật nguyện đồng huy trường sinh bất tử nguyên vũ cảm giác lần nữa ôn nhu bọc lại cái kia đoàn nguyên khí cái kia tổ sơn bất tử dược sinh tử liền nhất định trọng yếu sao quan trọng là có thể lấy cái dạng gì phương thức mà sống có thể đem sinh mệnh thiêu đốt đến muôn phần nồng nặc người trong thiên hạ đều không có thể bằng trình độ nếu là chết đi tại trong địa ngục đều có thể đạt được càng thế gian này tất cả mọi người lực lượng cái kia tô tần sẽ gặp không chút lựa chọn trầm luân rơi vào địa ngục tại đại t ề vương triều cảnh nội một chỗ tô tần ở đằng kia đạo tinh hỏa kiếm rơi xuống thời điểm cũng nhìn lên tinh không trước người của hắn có một cỗ tu hành giả thi thể tại trên người hắn khí tức c h ố n g lay động xuống này là tu hành giả thi thể giống như là cháy hết thang cây tầng t ầ n g phân hóa bị gió từng tầng một thổi đi đây đã là những ngày qua thứ mười ba tên chết ở dưới tay hắn đại t ề vương triều tu hành giả chẳng qua là phía trước mười hai tên đều là thất cảnh phía dưới tối đa lục cảnh đỉnh cao mà cái này thứ mười ba tên tể tu hành giả rồi lại là một gã chính cống tông sư người này tông sư là trăm đêm cung tông chủ nhưng mà cái này trăm đêm cung bản thân tại tề vương trong triều chỗ xa xôi mười phần thần bí hơn nữa là nhất mạch đơn truyền vì vậy giết chết người này tông sư sau đó tô tần rất tự nhiên có thể lấy người này tông sư thân phận hành tàu đại tề hán liền có thể dùng một gã chính thức tu hành âm thần quỷ vật công pháp tề tu hành giả thân phận đến thắng được đại tề tu hành giả tôn kính đến đoạt được năm đó hiến anh cái chủng loại kêu minh chủ địa vị đối với tô tần mà nói nhất là làm lúc đinh ninh thân phận chân chính là thiên hạ biết sau đó trong lòng của hắn sở muốn càng địch nhân liền thủy chung là đinh ninh chương tám trăm hai mươi tám đã từng là thích khách trăng sáng nhô lên cao kinh đào phách ngạn sóng lớn vô bờ xoáy lên nghìn trồng chất tuyết đinh ninh đứng ở cửa sổ nhìn xem vách núi ở dưới những thứ này sóng biển nhịn không được lắc đầu hắn có chút bất đắc dĩ trên đời này tuyệt đại đa số tu hành giả đều đang theo đuổi vô địch có lẽ khi bọn hắn xem ra lúc đến vô địch cảnh giới sau đó trên đời liền không việc khó nhưng mà đinh ninh biết do cũng không phải là như thế từ lúc năm đó trường lăng là hắn biết hiện tại hắn cũng đã bị cho rằng là đương thời vô địch như lấy cá nhân chiến lực lượng mà nói mặc dù hắn còn chưa chính thức từ thất cảnh phá vỡ mà vào bắt cảnh nhưng mà giờ phút này thiên hạ tu hành giả tối đa cho rằng nguyên vũ đủ để cùng hắn địch nổi nhưng rồi lại sẽ không cho là bây giờ nguyên vũ có thể chiến thắng hắn đinh ninh tự bản thân cũng có thể xác định phá vỡ mà vào bắt cảnh chẳng qua là vấn đề thời gian có thể mặc dù đã đến bát cảnh vẫn sẽ có bất đắc di thời điểm vô địch cũng không phải là quan sát thiên hạ vạn vật thần linh cũng không có thể quyết định trên đời này hết thảy cũng không cách nào cải biến rất nhiều người sinh tử vách núi ở dưới sóng hoa t r ắ n g đoán nhưng mà đinh ninh có chút xuất thần trong mắt của hắn sóng hoa lại tựa hồ như tại lộ r a màu đỏ ý nghĩ một cái biển máu như không có cách nào cải biến yên tề xuất binh ba sơn kiếm chàng gặp làm như thế nào bách lý tố tuyết biết do hắn lúc này bất đắc dĩ nguồn gốc ở nơi nào hắn hỏi đinh ninh cái này một câu t r o n g coi quận giao đông liền sở cảnh nội lực lượng ta đều nghĩ cách thu hồi lại đinh ninh nói ra chúng ta tại quận giao đông quân lực không coi là nhiều không thể ra quân bách lý tố tuyết lý giải đinh ninh loại này thuyết pháp yên đều xuất hiện binh tỷ lệ rất cao mà yên tề chỉ cần xuất binh liền có nghĩa là yên tề hai đại vương triều rất sâu thơ tín hai triều liên thủ liền nhất định có thể diệt tần tại loại tình hình này phía dưới ba sơn kiếm tràng chỉ cần ra quân đối với tần yên tề cái này tam phương hướng mà nói tam phương hướng bên trong cũng sẽ là ba sơn kiếm chàng được nhân ta cũng không quan tâm yên tề nếu là tự nhận có thể diệt tần nhưng bị tần diệt cũng liền diệt bách lý tố tuyết đã trầm mặc sau một lát lên tiếng ta chỉ là sợ ngươi cũng theo tịnh lưu ly đẩy một cái đinh ninh đương nhiên minh bạch bách lý tố tuyết ý tứ rất nhiều chuyện dù là cuối cùng kết quả cũng giống nhau nhưng ngươi thỏ tay vào sự tình không nên nhúng tay vào rồi lại sự tình ngay từ đầu bổn ý rồi lại sự tình đem ngươi không đem rất nhiều ngay từ đầu bằng hữu xem là địch nhân ngươi cải biến liền xuất xứ từ tại ý tưởng cải biến vì vậy đinh ninh quay đầu nhìn xem ánh mắt của hắn nói đương nhiên sẽ không bất quá ta muốn trước giết chết diệp tân hạ nhưng ở mấy hơi thở sau đó c h i t để khôi phục lại bình tĩnh đinh ninh lại nhẹ dọn g bổ sung một câu tại ba sơn kiếm chàng tất cả cựu địch trong lúc này đối với bọn họ chân chính có uy hiếp người đã mấy được đi ra nguyên vũ trịnh tụ từ phúc nghiêm tướng còn có chính là diệp tân hà thời gian quá ngắn rất nhiều chuyện vẫn không kịp chuẩn bị nhất là đối với thiên mộ cùng thủ trần bọn hắn mà nói còn cần càng thời gian dài thời gian nhưng nếu là đại chiến bộc phát diệp tân hà sẽ xuất hiện tại quan trung cùng trường lăng bên ngoài trên chiến trường ta sẽ đích thân giết hắn đinh ninh nói tiếp bách lý tố tuyết không nói gì thêm kỳ thật hắn nhìn lấy trên mặt biển không ngừng xoáy lên g ậ n sóng biết rõ cái này toàn bộ tu hành giả thế giới giống như cái này mặt biển giống nhau vĩnh viễn sẽ không bình tĩnh hắn quá hiểu rõ tịnh lưu ly vì vậy hắn nhịn không được nghĩ đến nếu là ở tương lai lúc tịnh lưu ly cường đại đến trình độ nhất định nếu là xuất hiện cái nào đó khả năng khi nàng phát hiện chỉ cần giết chết đinh ninh có thể triệt để thúc đẩy một chuyện nàng kia có lẽ thật sự sẽ đối với đinh ninh ra tay có ít người cũng không thèm để ý mình là hay không có thể trở thành chúa tể thiên hạ tồn tại nhưng ở ý nghĩ mình có thể lại để cho cái thế giới này theo ý chí của mình cải biến loại người này so với những cái kia đơn thuần đối thủ đáng sợ hơn ngoại trừ lo lắng chuyện như vậy phát sinh bên ngoài giờ phút này bách l y tố tuyết càng thêm lo lắng là tịnh lưu ly sinh tử trong bóng đêm lương đeo tịnh lưu ly độc cô bạch đang đ i ê n cồn u g bỏ chạy hắc á m che đậy vô tận sắc cơ thê lương tiếng xe gió trong phù một tiếng nhẹ vang lên cái này nhẹ vang lên âm thanh đến từ độc cô bạch bên hông một đạo âm hiểm phi kiếm lạng yên đột phá hắn ngoài thân kiếm quang trực tiếp đâm vào cái hông của hắn máu tươi cùng tiêu đây tuyệt đối không phải là độc cô bạch trên người đạo thứ nhất trọng thương chỉ tại bách ly tố tuyết cùng đinh linh nói chuyện cái này ngắn ngủn một lát trong thời gian trên người của hắn đã có bốn năm trô đáng sợ như vậy miệng vết thương nhưng mà người này trẻ tuổi tu hành giả vẫn đang điên cuồng tại trong núi rừng ghé qua giống như cái này trong tích tắc hắn thậm chí đều không có để tâm đến lấy máu tươi ly khai bản thân bên cạnh thân phi kiếm cũng mặc kệ trôi này sát ý nở rộ sau đó lại nhanh chóng tung bay mà đi phi kiếm chủ nhân đến cùng ở nơi nào cũng mặc kệ phi kiếm này có thể hay không lần nữa hàng lâm bên người của mình hắn chẳng qua là liều lĩnh trốn rời xa cái kia mảnh vẫn chưa xong cung điện dựa vào tốc độ tuyệt đối hoàn toàn chính xác có thể bỏ qua rất nhiều tu hành giả không đến mức rơi vào trong vòng đây chẳng qua là như trước có tu vi cường đại tu hành giả có thể đuổi theo thậm chí s á c h tới trước hắn bỏ chạy phương vị phía trước một chỗ đ ộ c cô bạch bỏ chạy phương hướng đúng là hắn cùng tịnh lưu ly chăn dê cái kia mảnh dốc núi hắn và tịnh lưu ly ở đằng kia mảnh trên sườn núi yên tĩnh sinh sống một đoạn thời gian nếu như tịnh lưu ly sát lý suy nghĩ nguyên nhân gây ra là bách lý tố tuyết an bài hơn nữa lúc trước tỉnh lưu ly có thể làm cho người an bài tiến cái mảnh này cung điện vậy ít nhất vô luận là trường lăng trong hoàng cung nội ứng hay là ba sơn kiếm tràng hoặc là mân sơn kiếm tông người liền đều sẽ biết cái kia chỗ địa phương là tỉnh lưu ly điểm dừng chân tại cái đó phương vị có người tiếp ứng khả năng sẽ càng lớn nhưng mà đang ở cái kia mảnh dốc núi phía trước t r i ề n núi lên đã có một gã địch nhân ở chờ hắn đây là người nữ tu hành giả nàng bên hông vây quanh vải thô tạp d ề tạp d ề trên còn có nước rửa chén vo gạo cùng rau quả là một bộ đầu bếp nữ trang phục ở đằng k i a đạo tinh hỏa rơi xuống lúc trước nàng đích xác đang ở đó mảnh chưa sòng công cung điện một chỗ làm lấy đầu bếp nữ sống thậm chí còn tại ứng phó cái nào đó đốc công t r e o t r ọ c sau khi đ ộ c cô bạch đem hết toàn lực trốn hướng chỗ này nàng nhưng là đã vượt mức quy định đ ộ c cô bạch một đạo núi rừng ở chỗ này chờ lý tư đang cùng tịnh lưu ly lúc trước trong lúc nói chuyện với nhau cũng đã nói nếu là tịnh lưu ly thật có thể đủ giết chết hắn hắn đã bày mưu đặt kế môn khách rất nhiều môn khách cũng sẽ không đuổi giết tịnh lưu ly nhưng mà hắn cũng chỉ có thể cam đoan đại đa số môn khách gặp tuân theo mệnh lệnh của hắn giống như bách lý tố tuyết cũng không có thể hoàn toàn hai bên tịnh lưu ly ý tưởng giống nhau người này nữ tu hành giả cũng cũng không có tuân theo mệnh lệnh của hắn nay tòa vẫn chưa xong trong cung điện có rất nhiều giống như nàng giống nhau cải trang cách gan mặc trà trộn trong đó tu hành giả vì cái gì liền là bảo vệ lý tư an toàn mà nàng vốn chính là trong đó lợi hại nhất một vị tên của nàng gọi là mục hồng yên từ lúc ba sơn kiếm tràng thống lĩnh quân tần cùng hàn triệu ngụy trinh chiến chính là cái kia niên đại nàng cũng đã là trường lăng nổi danh nhất thích khách một trong một mực đợi đến lúc nàng đã trở thành lý tư cận vệ một trong cái tên này mới tại tu hành giới trong thế giới biến mất ngăn tại rất nhiều năm trước thu hồi trôi này ám sát người tiểu kiếm thời điểm lên bảo hộ lý tư chính là nàng sứ mạng duy nhất mà bây giờ lý tư rồi lại liền chết như vậy tính mạng của nàng liền tựa hồ đ ố n g nhiên c h ố n g giống đã mất đi ý nghĩa tại từ cái kia mảnh vẫn chưa xong cung điện lướt đi lúc trong tay của nàng vẫn cầm lấy vài miếng không rửa sạch rau cỏ lá mà lúc này trong tay của nàng nắm một thanh tiểu kiếm một thanh tiểu kiếm màu đỏ tươi t r ư ơ n g tám trăm hai mươi chín trước khi chết mục hồng yên xuất thân từ vùng đất quan trung tám trăm dặm bội kiếm của nàng là ngày xưa thiên hương các danh kiếm yên tri hồng nàng sớm nhất là trường lăng cựu quyền quý thái thúc thị nữ bồi dưỡng ra được thích khách thích khách cùng kiếm sư đều là tu hành giả nhưng bất đồng ở chỗ kiếm sư truy cầu quang minh lỗi lạc đi tông sư đường cho đời sau lưu lại kiếm kinh mà thích khách nhưng là ẩn nấp tại h ắ t cám cùng bóng m ờ trong chẳng qua là giết người thích khách thường thường đột nhiên xuất hiện một kiếm thành tức thì lui không thành cũng rút lui mục hồng yên cũng là như thế chẳng qua là nàng hầu như cực ít thua trận c h i ệ t để cải biến người nàng sinh mệnh quỹ tích đấy là xưa cũ môn phiệt cùng trường lăng theo nguyên vũ mà cao hứng một chút mới quyền q u ý ở giữa tranh đấu nàng chính là thái thúc thị nữ môn phiệt năm đó phái đi ám sát lý tư người nhưng mà lần kia nàng bại thật thê thảm thậm chí bị bắt chẳng qua là lý tư làm cho nàng còn sống cuối cùng càng làm cho nàng đã trở thành hắn thiếp thân thân cận tùy tùng nhưng mà mặc dù là từ thích khách biến thành thị vệ nàng đối với địch phương t i ể u cũng như cũng là thích khách thủ đoạn nàng gặp ẩn nấp tại lý tư chung quanh ẩn nấp trong bóng đêm giống như lúc này nàng ngừng ở lại đây t r ê n núi thượng đẳng lấy sắp đã đến độc cô bạch cùng tịnh lưu ly cũng như trước không phải là công bằng quyết đấu mà là đột nhiên tại trong bóng tối khởi xướng ám sát trong những năm này Chí ít có h ít k ô nhưng g giới 10 tên đều muốn ám sát、lý、tư t muốn đều ám lý ấ t tu cảnh giả, hành liền n g ợ c chết lại ở à n á mà sát trong. Nhưng m tại tiếp cận đạo này trên núi lúc trước ngoại trừ nàng bên ngoài độc cô bạch cùng tịnh lưu ly còn có một nhanh hơn để cho bọn họ tiếp cận tử vong đối thủ c h ô i kiếm này mỗi lần đều có thể lặng yên xuyên qua độc cô bạch ngoài thân kiếm mạc cùng cảm giác xuất hiện ở hắn quanh người âm hiểm phi kiếm cái này thanh phi kiếm lần thứ nhất xuất hiện tại độc cô bạch chân mang ra một đạo miệng máu lần thứ hai xuất hiện thì là đâm vào độc cô bạch phần eo Tại đ ộ cái cô bạch chân nguyên trong cơ thể triển khai h nguyên trong triển rằn giữ p này ba đạo vết thương do kiếm gây ra đều rất nặng nhất là đâm thủng b à n chân một kiếm kia trực tiếp lại để cho độc cô bạch bay ngã ra ngoài liền ngoài thân kiếm khí đều hỗn loạn một cái trước mắt cái này thanh phi kiếm chủ nhân kỳ thật cũng rất kinh ngạc bởi vì thay đổi bình thường tu hành giả chỉ là hắn làm cho mang đến cái này ba đạo vết thương do kiếm gây ra lúc này chỉ sợ đã liền bay vút đều không thể làm được nhưng mà lương b e o tịnh lưu ly người này trẻ tuổi tu hành giả lại vẫn có thể kiên trì xuống thậm chí tốc độ đều không có chậm lại mấy phần cái này không chỉ là cường đại ý chí cùng hung hãn không sợ chết dũng khí liền có thể làm được sự tình đồng thời còn cần phải có đối với kịch liệt đau nhức cường đại sự nhẫn lại cùng với vượt xa người bình thường thể chất thế hệ này trẻ tuổi tu hành giả bên trong tại sao phải có nhiều như vậy mạnh đến nỗi đáng sợ quái vật cái này thanh phi kiếm chủ nhân cũng bởi vì lý tư tử vong mà tâm thần chấn động vì là cái này tuổi trẻ tu hành giả cường đại mà không đoạn tim đập nhanh nhưng mà độc cô bạch nhưng là biết mình đã đến sinh tử giới tuyến độc cô hầu phụ tại hắn khi c ò n bé dùng vô số thủ đoạn cải biến thể chất của hắn hơn nữa thay đổi quá trình rất nhiều thống khổ vì vậy lúc này hắn có thể tiếp tục kiên trì như vậy nhưng mà mặc dù hắn còn có thể không để ý thương thế bảo trì như vậy bỏ chạy tốc độ hắn cũng đã cảm giác thấy phản ứng của mình đã trở nên chậm chạp hơn trước thực tế thân thể bởi vì nhiều chỗ kịch liệt đau nhức đối với một chút từ bên ngoài đến rất nhỏ cải biến đã trở nên có chút chết lặng không có lúc trước như vậy n ạ ẹ cảm ý vị này hắn rất khó né tránh một chút trí mạng sắc ý nhất là c h u i kiếm này ba lần tốc độ trọng thương phi kiếm của hắn nháy mắt sau đó xuất hiện lúc hắn liền khó để tránh khai chỗ hiểm ta là độc cô bạch ai dám giết ta tại lúc này không có dư lực hắn chẳng qua là b i ệ t xuất giống to một tiếng từ phế phủ trong hôn tạp lấy chân nguyên hô lên thanh âm tại sơn giã giữa không ngừng nổ vang tiếng vọng những cái kiết như gió g á n hắn truy tung người bên trong có thật nhiều người kể cả đạo kia âm hiểm phi kiếm chủ nhân đều là không khỏi ngừng lại một chút trường lăng tu hành giả chưa hẳn biết rõ mân sơn kiếm hội bắt đầu t r ư ớ c tài tuấn trên bảng làm cho nhiều tuổi trẻ tài tuấn tên nhưng lại cũng biết xuất thân độc cô hầu phủ độc cô bạch tại trường lăng hầu phủ thế hệ này người trẻ tuổi bên trong lệ tây tinh tựa hồ sau cùng thụ chào đón mà độc cô bạch nhưng là được nhất coi trọng độc cô hầu phủ đối với độc cô bạch ký thác kỳ vọng cao rất nhiều thế hệ không nỡ bỏ vận dụng tu hành tài nguyên đều đập vào trên người của hắn lúc này đối phương cùng giết chết lý tư mân sơn kiếm tông dư nghiệt tỉnh lưu ly cùng một chỗ hơn nữa còn trợ giúp tỉnh lưu ly bỏ chạy cái này tự nhiên cũng là tử tội nhưng mà mấu chốt ở chỗ coi như là độc cô bạch là tử tội chính thức ra tay dẫn đến hắn tử vong người này có thể hay không thừa nhận độc cô hầu phủ lựa giận độc cô hầu phủ những cái kia muôn phần thích độc cô bạch trường gối sẽ bỏ qua tự tay giết chết độc cô bạch người nọ không khí t h ê lương tiếng xé gió đột nhiên biến mất ẩn giấu đi rất nhiều kể cả đạo kia trí mạng nhất âm hiểm phi kiếm cũng chỉ là đi theo độc cô bạch sau l ư n g kiếm khí dòng xoáy bên trong giống như một mảnh lá rụng đang không ngừng tung bay nhưng không có lại kịch liệt r a tốc cho độc cô bạch trí mạng một kiếm mục hồng yên như trước lưu lại tại độc cô bạch ngay phía trước đạo kia triển núi lên nàng chìm nghỉm trong bóng đêm sắc mặt không có nửa phần sửa đổi độc cô bạch cái này âm thanh hô to đối với nàng mà nói chẳng qua là đã biết người này che chở tỉnh lưu ly điên cuồng bỏ chạy thiếu niên thân phận chân chính cùng với cho nàng tự tay ám sát tỉnh lưu ly cơ hội một trận gió quét đi qua mục hồng yên thân thể tại nguyên chỗ lấy một loại khác thường mềm mại tư thái lay động đứng lên đây là ngày xưa những cái kia cựu q cần quý môn phiệt bồi dưỡng được cường đại nhất thích khách mới sẽ có được một loại thủ đoạn tu hành giả càng là tại thời khắc nguy hiểm cảm giác lại càng là gặp vượt qua bình thường nhưng mà đối với một gã bị thương tu hành giả mà nói như vậy cảm giác rồi lại thường thường gặp càng thêm chuẩn sắc bắt bốn phía trong thiên địa rõ ràng khác thường địa phương mà gặp bỏ qua một chút quá mức bình thường đ ộ vật thân thể mục hồng yên lúc này tại cực nhanh mà đến độc cô bạch trong nhận thức có lẽ chính là một cây theo gió lắc lư cây giống gió thổi l ư ớ t nhẹ qua đến càng hung mãnh thân thể của nàng lắc lư biên độ liền càng lớn thậm chí làm cho người ta một loại sẽ bị gió từ nơi này chỗ trên i núi thượng quyển đi thổi bay cảm giác s a u khi vòng quanh độc cô bạch cái kia mảnh kiếm quang chính thức đến trước người của nàng trong nháy mắt nàng thò tay x u ấ t kiếm tư thế rồi lại ổn định tới cực điểm tiên tri hồng màu kiếm quăng trong bóng đêm chẳng qua là nhảy dựng sau đó liền biến mất tiếp theo xuất hiện lần nữa lúc đã đã phá vỡ độc cô bạch ngoài thân kiếm khí chỉ hướng độc cô bạch cổ họng một kiếm này so với t r ư ớ c chuôi kiếm này âm hiểm phi kiếm đáng sợ hơn độc cô bạch căn bản phản ứng không kịp nữa hắn trong đồng tử vừa mới chiếu ra màu đỏ ý nghĩ trái tim liền kịch liệt co rút lại một c ỗ hàn ý trong người chỗ sâu nhất dâng lên hắn hoàn toàn không có khả năng ứng phó được như vậy một kiếm sử dụng ra một kiếm này người không chỉ có là là tên tông sư hơn nữa còn là đem giết người thủ đoạn vận dụng đến cực hạn tông sư trong óc của hắn thậm chí đã hiện hiện lên bản thân kết cục tại trong một s á t na tích tắc cổ họng của hắn sẽ bị một kiếm này đâm thủng nơi cổ họng sẽ thấm ra một giọt như hoa đào giống như tươi đẹp màu tươi chương 830, lời của hắn chương 138, lời của hắn chính thức thích khách tại mũi kiếm đâm rách đối phương huyết n ụ c thân kiếm tại đối phương huyết n ụ c cùng cốt cách bên trong xung đột mang theo mới lạ huyết dịch phiêu tán rơi d ụ n g trên không trung lúc tâm cảnh cũng sẽ không có bất kỳ chấn động loại này cực độ tỉnh táo có thể càng thêm hiệu suất cao thu hoạch sinh mệnh đồng thời cũng có thể lại để cho thích khách nhạy cảm phát giác được quanh người trong thiên địa là bất luận cái cái gì biến hóa cho dù là tại thiên quân vạn mã đại chiến trên chiến trường lúc này liền độc cô bạch đều từ cho là mình đem lập tức chết đi sẽ không có bất kỳ biến hóa nhưng mà tâm cảnh trầm lạnh như băng mục hồng yên rồi lại hết lần này tới lần khác cảm thấy nguy hiểm hàn lâm thân thể của nàng lấy một loại bất khả tư nghị góc độ trên không trung thay đổi thân thể rất nhiều cơ thậm chí giống như hai cỗ dây leo giống nhau xoắn đứng lên mũi kiếm của nàng theo thân thể của nàng thay đổi mà tại trong bóng đêm trượt khi một tiếng chấn ơ chọn chúng một đạo dĩ nhiên gặp tâm thanh kiếm khí cái này đạo kiếm khí hoàn toàn xuyên qua tại bị mũi kiếm của nàng đâm vỡ lúc mới ầm ầm bạo biến thành phún ra ngoài tuân ra vô số cỗ thiên địa nguyên khí độc cô bạch giữa cổ họng còn có chân thật hằn ý Lại đây trong tích tắc từ trên con đường tử vong đào thoát hắn càng là kích trong cơ thể dũng mãnh một tiếng như bị tổn thương dã thu giống như chu lên từ trong cổ của hắn bật mà ra trong cơ thể của hắn lần nữa tuân ra càng mạnh hơn nữa mấy phần l ự c đạo quanh một tiếng tựa như nào đó phủ khí tìm đến da cự thạch bình thường hắn hầu như dán mục hồng yên một bên mũi kiếm vào tới nện hướng tiền phương không trung một đạo kiếm quang tại như trước cực độ tỉnh táo mục hồng yên trong nhận thức thoáng hiện ánh mắt của nàng hơi hơi meo lại trong tay liên tri hồng tiểu kiếm lại chọn dễ dàng chém dụng cái này đạo kiếm quang đạo này như cũng là hoàn toàn xuyên qua kiếm quang lực lượng cùng nàng so sánh với cũng không tính cường đại uy hiếp chẳng qua là nhanh chẳng qua là trực tiếp tại nàng quanh người ngưng tụ thành trong nháy mắt hoàn thành thêm trường lăng chỉ có một chỗ tu hành địa có được như vậy kiếm pháp nhưng xuất thủ cái người này chân nguyên lực lượng căn bản không đến thất cảnh cũng không phải cái kia chỗ tu hành địa tông sư t â m gian tông dịch tâm giống như nàng như vậy thường đi theo lý tư bên người che giấu thân cận tùy tùng tự nhiên rất rõ ràng trường lăng mỗi một gã có khả năng tạo thành uy hiếp tu hành giả cho nên khi cái này đạo thứ hai kiếm quang xuất hiện thời điểm nàng cũng đã đoán được thân phận của đối phương quá yếu sau đó nàng lắc đầu tại lắc đầu trong nháy mắt thân thể của nàng đã trong nháy mắt biến mất mặc áo đen dịch tâm cùng mân sơn kiếm hội lúc so sánh với vô luận khuôn mặt còn là thân hình đều không có bao nhiêu cải biến nhưng mà bên khỏe miệng duyên đường vòng cùng hơi không có cùng đã có mân sơn kiếm hội lúc không có kiên n h ẫ n trầm ổ n khí tức lúc này hắn liền t ạ i độc cô bạch bên trái một cây cây tùng xuống trên người toàn bộ đều là bị nguyên khí chấn vỡ lá thông có thể tới chỗ này mà không có khiến cho như vậy một gã tông sư chú ý thậm chí khiến cho đối phương thu hồi tất sát một kiếm lấy hắn vừa tới lục cảnh tu vi đủ để tự ngạo nhưng mà tại qua lại trong một năm người này cùng hạ t u y ể n giống nhau đã gặp phải rất nhiều làm khó dễ cùng gặp c h ắ c trở trẻ tuổi tu hành giả biết rõ bất luận cái gì kiêu ngạo đều là vô dụng nhất sự thật chính là sống s ó t cùng đạt được càng mạnh hơn nữa tu vi lúc trong nhận thức mục hồng yên biến mất trong nháy mắt hắn liền dị thường trực tiếp làm một cái không hề tu hành giả phong phạm động tác hắn thẳng tắp hướng sau té xuống không chỉ là bình thường ngã xuống đất mà là toàn thân che kín chân nguyên đem bản thân dùng tận khả năng nhanh đến tốc độ phần lưng nện vào trong đất đối mặt mục hồng yên như vậy cấp bậc đối thủ thân thể bốn phía liền đều là tự huyện đều là có thể lại để cho đối thủ công kích bộ vị đều bị trong nháy mắt giết chết như vậy nện đấy ít nhất có thể đem mặt sau trong nháy mắt giao cho kiên cố vùng núi ngựa mặt nhìn lên trời muốn đối mặt chỉ có đến từ phía trên công kích ít nhất còn có, có thể ngăn lại một kiếm năng lực chiến pháp như vậy chính là liền mục hồng yên đều căn bản không có dự liệu được đối mặt một mặt bốn ngã chỏng vó đem bản thân khảm trên mặt đất đối thủ nàng như trước có vô số có thể rất nhanh giết chết đối phương phương pháp nhưng mà ít nhất không phải là nàng vừa rồi trong óc trong tưởng tượng bất luận một loại nào cái này trong tích tắc nàng liền chậm một phần chẳng qua là nàng như trước đầy đủ nhanh dịch tâm cử động như vậy càng làm cho nàng minh bạch chỉ cần dịch tâm không chết liền tuyệt đối sẽ lần nữa cuốn lên nàng cho độc cô bạch tranh thủ bỏ chạy thời gian nàng đầy đủ nhanh có thể cho nàng có lòng tin đang giết chết dịch tâm sau đó lại lần nữa đuổi theo độc cô bạch vay một tiếng bạo chấn người này yên lặng cường đại thích khách tại đây trong tích tắc hiện lộ giữ dằn một mặt thân ảnh của nàng ngay tại dịch tâm ngay phía trên xuất hiện bạo chạy không khí ra bên ngoài nổ bùng hơn mười đạo tàn ảnh vẫn còn theo vặn vẹo ánh sáng chạy nàng đã như con bào giống nhau c u ộ n mình đứng lên hung hăng đụng vào dịch tâm ngực trong tay nàng tiểu kiếm trực tiếp xuyên thùng dịch tâm phổi hung hăng đâm vào dưới người hắn đã bị áp vô cùng căng đầy bùn đất kiếm khí tự nhiên chấn động cùng nở rộ sẽ lập tức kết quả người này trẻ tuổi tu hành giả sinh mệnh tiếp theo nàng sẽ mượn cái này v à chạm lực bắn ngược bắn lên lại lần nữa lực lượng đuổi theo độc cô b ạ c h nhưng mà nàng lại lần nữa đã gặp phải ngoài ý m u ố n bên cạnh nàng cái k i a gốc cây tùng lại tại nàng m u i kiếm vừa mới đâm thủng dịch tâm thân thể trong nháy mắt bạo vỡ ra đến một gã nàng cũng không có cảm thấy được trẻ tuổi tu hành giả ở nơi này nổ t u n g cây tùng trung tâm hiện ra rõ ràng một đạo uy mánh phách liệt kiếm quang liên lụy ra hơn mười đạo lôi quang như một cột trụ lớn quét ngang giống như hướng phía nàng gặp tới cái này hơn mười đạo lôi quang dĩ nhiên là quỷ dị lục sắc suy suy suy hơn mười âm thanh bén nhọn nứt r a vang kiếm khí tại nàng nện xuống lúc còn chưa tiêu tán tàn ảnh bên trong nở rộ trong tay nàng tiểu kiếm không hề lưu luyến rời đi dịch tâm thân thể cả người của nàng trở lên bắn lên n ẽ qua cái này đánh lén một kiếm dịch tâm đánh lén cái người này một tiếng thê lương gào rú điên cùng giống như hai tay cầm kiếm vũ ra trên trăm đạo thác chạy bình thường kiếm băng hướng phía nàng chỗ phương vị loạn ổ từ hâu phủ người cái này đảo liêu thiên kiếm t h ứ c hiện ra khiến cho mục hồng yên đã minh bạch thân phận của đối phương đây là từ liên hoa độc cô bạch một gã khác hảo hữu nàng cũng đồng dạng kinh ngạc tại người này trẻ tuổi tu hành giả có được thủ đoạn như vậy nhưng mà đối phương tinh khiết đi cương mánh giữ rằn một kiếm chỉ là vì phòng ngừa nàng lại lần nữa tiếp cận dịch tâm như vậy kiếm thế sau đó liền không kế tục lực lượng tất cả đều là cái hở vì vậy tại nàng xuất thủ tiếp theo trong kiếm cái này từ liên hoa cũng sẽ bị chết dừng tay nhưng mà nhưng vào lúc này một cái suy yếu nhưng ẩn chứa làm cho người không để cho kháng cự lực đạo con gái tiếng vang lên ngươi ôm hận mà ra tay cột vốn không muốn lưu lại người sống ngươi hẳn là lý tư người ngươi chẳng lẽ liền không muốn biết lý tư bị ta giết trước khi chết hắn và ta nói mấy thứ gì đó mục hồng yên tránh được từ liên hoa một kiếm này nhưng là thân ảnh của nàng rồi lại dừng lại đứng ở một mảnh loạn cây cỏ lúc giữa lên tiếng người là tịnh lưu ly lúc trước nàng tại độc cô bạch trên lưng đã gần như hôn mê nhưng m à nhưng bây giờ ngược lại thanh tịnh lại đ ộ c cô bạch hiển nhiên là nghe xong nàng bày mưu đặc kế ngừng lại mục hồng yên vốn là muốn muốn giết người chính là tịnh lưu ly cho nên hắn liền không hề đối với t ử liên hoa cùng dịch tâm ra tay hắn và ngươi nói gì đó nàng nắm tay trong vẫn còn nhỏ giọt tấm áp d ọ t máu tiểu kiếm lạnh lùng tiếng v a n g nói chương 831, t a chính là hắn chương 139, t a chín h là hắn lúc này đ ộ c cô bạch nhiều chỗ t r ú n g kiếm tuy rằng đều tránh được trí mạng chỗ hiểm nhưng mà trên người không chỉ có vài chỗ máu tươi như t r ư ớ c ồ chạy xuôi dịch tâm một bên lá phổi bị đâm ra kiếm khí chỉ kém một phần tại trong cơ thể hắn nổ tung tuy rằng chưa chết nhưng cũng là hầu như không cách nào hô hấp thống khổ đến cực điểm từ liên hoa lực lượng quá mạnh hai tay trên cánh tay da thịt đều toàn bộ nổ tung huyết n ụ c mơ hồ về phần tịnh lưu ly bản thân bắt đầu từ trọng thương trong hôn mê tỉnh lại những người này lúc này tình huống đều là cực kỳ t h ế thảm nhưng mà đối mặt với mục hồng yên câu này câu hỏi tịnh lưu ly rồi lại không trả lời thẳng chẳng qua là phản hỏi một câu ngươi có muốn biết hay không lý tư chuyện xưa mục hồng yên nhữ mày lý tư đã chết đối với nàng mà nói cả đời này sứ mạng đã kết nguyên bản tại nàng xem v ô luận tịnh lưu ly nói cái gì đều khó có khả năng cải biến quyết định của nàng nàng dừng tay chỉ là bởi vì ngoại trừ nàng bên ngoài phía sau còn có truy binh đối phương càng là dừng lại càng là không thể nào đào thoát nhưng mà đối phương những lời này lại làm cho tâm cảnh của nàng đã có chút ít chấn động người bình thường quá mức tự phụ cũng sẽ không nguyện ý làm cho người ta bình luận bản thân ưu khuyết điểm tĩnh lưu ly hai gò má có chút khác thường ngừng đỏ nàng xem thấy người này con gái thích khách ánh mắt như là thấy được đối phương ở sâu trong nội tâm đồng thời chính nàng rất rõ ràng chỉ có nghĩ cách cải biến người này con gái thích khách tâm ý nàng cùng bên người những thứ này đồng bọn mới có thể sống sót vì vậy lý tư tuyệt đối không có khả năng đưa hắn qua lại nói cho các ngươi biết nàng dùng sức hít vào bảo trì bản thân thanh tỉnh sau đó tiếp tục nói ra vì vậy mặc dù các ngươi theo sau hắn cảm thấy hắn thực sự không phải là ngoại giới truyền thuyết cái loại người này nhưng mà cũng không có khả năng biết rõ trên người hắn chính thức đã sinh cái gì không biết chuyện xưa của hắn ngươi biết mục hồng yên buông lỏng ra lông mày khôi phục lạnh lùng vẻ mặt vô tình dị thường nói đơn giản một chữ nói ngươi trước phải cam đoan chúng ta có thể sống xuống được đến t ị n h lưu ly nhìn thoáng qua nàng phía sau nói ra nếu không thế gian này không có người sẽ biết chuyện xưa của hắn so sánh với giết ngươi báo thù cho hắn ngươi cảm thấy ta sẽ để ý mục hồng yên nhìn xem ánh mắt của nàng hỏi lại đương nhiên nếu không ngươi sẽ không cùng ta nói nhiều như vậy tịnh lưu ly không sợ h ã i chút nào nhìn xem nàng âm u hai con ngươi nói ra ta cũng ở đây ý nghĩ vì vậy ta hỏi qua hắn hai lần mấu chốt nhất chính là hắn cho là ta là c h i kỷ của hắn hơn nữa từ ý nào đó trên mà nói từ hôm nay trở đi ta là tại giúp hắn làm đều muốn hoàn thành sự tình mục hồng yên khuôn mặt không có bất kỳ biến hóa nhưng chỉ là theo như kiếm l ạ o im không nói tối nay ngươi chẳng qua là nhìn thấy ta giết chết hắn nhưng mà ngươi cũng không biết nếu như không có sắp xếp của hắn ta không có khả năng có giết chết cơ hội của hắn cũng không có khả năng thuận lợi từ cái kia trong cung điện trốn đến nơi đây đang giết chết lúc trước hắn ta cho là hắn là nhất định phải muốn thu phục ta sẽ khiến ta làm hắn m u ô n khách nhưng mà cuối cùng ta mới hiểu được hắn một mực là ở giao p h ó ta giết chết cơ hội của hắn đối với hắn mà nói có lẽ hắn cũng ở đây đang mong đợi ta có thể đủ giết chết hắn như vậy mới có thể để cho hắn hoàn thành hắn muốn việc cần phải làm t ị n h lưu ly sau cùng rồi nói ra hắn tuy rằng chết rồi nhưng từ tối nay bắt đầu ta giống như là biến thành hắn mục hồng yên yên tĩnh nghe xong được tịnh lưu ly mà nói phía sau nàng cảnh ban đêm cũng rất t i ê n tĩnh cái này nguồn gốc ở nàng nào đó hướng sau nở rộ sắc ý cựu như cùng tại báo cho biết những cái kia trong bóng tối tiếp cận tu hành giả đây là thuộc về của nàng lánh địa cùng con n mồi t ị n h lưu ly có mấy lời nàng nghe hiểu rồi nhưng có mấy lời nàng nghe không hiểu bởi vì trước đó cuộc sống của nàng trôi qua cực kỳ đơn giản nàng sẽ không đi muốn bất luận cái gì có quan hệ quyền n h ư sự tình chỉ để ý lý tư sinh tử hắn muốn làm gì sự tình nàng xem thấy tịnh lưu ly hỏi tịnh lưu ly nói rất dài mà nói khí tức đã thập p h ầ n bất ổn nhưng vẫn là tận lực kiên trì nói ra tần diệt sở yên tề thiên hạ nhất thống những lời này nói được cực kỳ đơn giản thậm chí không có bất kỳ giải thích nhưng mà mục hồng yên rồi lại hết lần này tới lần khác đã hiểu nàng nghĩ tới cùng theo lý tư rất nhiều năm bên trong những thư này đoạn ngắn nghĩ đến hắn và còn lại những cái kia trường lăng quyền quý bất đ ộ n g trong lòng của nàng nhưng vào lúc này vang lên một thanh âm nguyên lai、like、đây chính là đại nhân ngươi muốn làm thành sự t ì n h bất kể là ba sơn kiếm tràng vì vương còn là nguyên vũ x ư n g đế cái này cũng không có c ử a quan ngươi có thể làm được thành lúc thanh âm này tại trong lòng vang lên trong nháy mắt nàng thoáng ngẩng đầu lên mang theo một điểm không tin thần khí nhìn xem tịnh lưu ly hỏi đây đã là bước đầu tiên tịnh lưu ly cười lạnh chẳng qua là hiện tại ta không có thời gian cũng không có khí lực giải thích ngươi sẽ có mục hồng yên trả lời muốn để cho bọn họ cùng đi t ị n h lưu ly ánh mắt rơi vào nằm trên mặt đất khó có thể hô hấp dịch tâm trên người ngươi có lẽ minh bạch bọn hắn về sau sẽ rất mạnh mẽ mục hồng yên không có nói cái gì nữa tay của nàng bắt đầu chuyển động có vài tia chỉ đ è n từ trong tay của nàng b ắ n ra rơi vào dịch tâm trên người tiếp theo lại rơi vào độc cô bạch trên người lần này không phải là giết người mà là cứu người màu đen sợi tơ từ chân khí của nàng dẫn dắt cực kỳ nhanh chóng khâu lại dịch tâm cùng độc cô bạch trên người đại lượng chảy máu bộ vị cùng lúc đó những thứ này màu đen sợi tơ bôi thuốc lực lượng cho hai người thân thể rót vào mới lạ sức sống thích khách thường thường gặp thụ rất thương thế nghiêm trọng mà bọn hắn càng cần nữa có nhanh hơn thủ đoạn đến trị liệu bản thân bởi vì một mình hoạt động thích khách tuyệt đối sẽ không giống như trong quân tông sư giống nhau có chuyên môn chờ đợi lấy ý sư cùng đồng liêu nàng thủy trung không có lên tiếng nháy mắt sau đó nàng bắt đầu chuyển động t i ê n tĩnh trong bóng đêm vang lên một mảnh giữ dằn tiếng kinh hô cùng quát chói hai âm thanh thanh âm này đến từ chính phía sau nàng trong bóng đêm mấy tên đuổi đến gần nhất tu hành giả kể cả đạo kia âm hiểm phi kiếm chủ nhân tại không cách nào thoát khỏi cái kia một thanh son phấn màu đỏ tiểu kiếm bị trong nháy mắt giết chết lúc thân ảnh của nàng xuất hiện lần nữa tại dịch tâm bên cạnh thân lúc bụng của nàng rất tiếp cận khí hải vị trí cũng đã bị một kiếm xuyên thủng nhưng mà nàng chẳng qua là mặt không biểu tình dùng màu đen sợi tơ nhanh chóng k â u lại đi nàng một tay nhấc nổi lên dịch tâm thân ảnh tái cử động bắt đầu bỏ chạy hầu như tất cả truy kích tu hành giả tại thời khắc này đình chỉ truy kích những thứ này tu hành giả bên trong có non nửa là căn bản không biết thân phận của nàng chẳng qua là kinh hãi tại nàng chiến lược mà đuổi theo hơn phân nửa tu hành giả tức thì nguyên bản chính là lý tư thuộc h ạ trong đó một ít mạnh nhất tu hành giả cũng hiểu biết sự hiện hữu của nàng chẳng qua là giờ phút này nàng làm những chuyện như vậy làm bọn hắn căn bản không thể giải thích vì sao bọn hắn không chút nghi ngờ người này tại lý tư bên người hầu hạ nhiều năm con gái thích khách trung thành như vậy đột nhiên sinh biến hơn nữa lúc trước lý tư truyền lại mệnh lệnh liền để cho bọn họ không cách nào nữa đi ngăn t r ở nàng cùng tịnh lưu ly đám người bỏ chạy trong bọn họ có ít người tại thoáng do dự sau đó cũng lặng yên ẩn vào hát cám không nên lại đuổi trong bóng tối có người dùng chân nguyên chống lay động xuất ra thanh âm tràn ngập nghiêm túc xa xa truyền ra thanh âm này làm như hảo tâm cảnh cáo rồi lại hoặc như là ẩn hàm sát ý uy hiếp k h ô n g c á c h nào phân ba i ệ t 8. m ư ơ g 832, lựa chọn của chúng ta chương 140, lựa chọn của chúng ta trước bình minh chính là h tám toàn bộ trường lăng bắt đầu thất tỉnh lý tư tử vong tin tức giống như một trận vòi rồng cuốn qua toàn bộ trường lăng nơi này xác nhận cái làm cho người rất khinh thường cùng thống hận người chỉ là bởi vì địa vị rất cao vì vậy tuyệt đại đa số người trường lăng nhớ tới danh hào của hắn lúc trước tiên chẳng qua là sẽ cảm thấy sợ hãi chẳng qua là sẽ không dám đối với hắn tỏ vẻ bất luận cái gì xem thường song khi hắn chính thức chết đi rất nhiều người tại cực độ khiếp sợ sau đó rất nhiều người bắt đầu không tự giác nghĩ đến trong những năm này lý tư ngoại trừ bản thân cường đại bên ngoài lại tự a hồ như cũng không có chính thức uy hiếp được t r ư ờ n g lăng bất luận cái gì một gã quyền quý tồn tại ai cũng biết hắn là năm đó dựa vào g i a toàn bộ lý g i a đạt được quyền thế thế nhưng là hắn đã lấy được quyền thế sau đó tự a hồ cũng không có làm chuyện gì vậy hắn làm sự tình gì có ít người bắt đầu tỉnh cảm giác hắn tựa hồ chỉ là ở vì là toàn bộ đại tần vương triệu làm việc một ga áo đen lão nhân khâu ngồi ở hoàng cung chỗ sâu một tòa màu đen trong cung điện cái này vị lao nhân chính là nghiêm tướng cánh tay phải của hắn áo đen trên quấn một khối màu trắng màu vải bố cái này tại trường lăng liền là vì tế điện chết đi người nào đó hắn đang nghe lý tư tin người chết sau đó liền quấn lên cái này khối vải bố tự nhiên chính là vì tế điện lý tư đây cũng không phải là dối trá sĩ diện cái láo bởi vì hắn chẳng qua là l ẻ loi một mình ở vào cái này bình thường xử lý chính sự trong điện không có những người còn lại tồn tại ngoại trừ nguyên vũ cùng trịnh tụ bên ngoài những năm này hắn và lý tư vốn là tại trường lăng đứng được cao nhất hai người mà tại ngày xưa mặc thủ thành trong mắt đại tần cái này hai tướng cũng là trong thành trường lăng sau cùng cơ t r í đấy thấy được xa nhất hai người bên ngoài xem ra hai người phân biệt đại biểu cho nguyên vũ cùng trịnh tụ đối lập tươi sáng rõ nét nhưng mà hai người lại là chân chính hiểu được cân bằng người những năm gần đây trịnh tụ cùng đại tần thập tam hầu mưu đồ nhiều nhất là t r i n h chiến giả sách lánh cùng trần giam thủ chịu trách nhiệm xử lý là thủ vệ cùng tu hành giả thế giới bên trong chém giết mà hai người bọn họ thêm nữa xử lý là cả đại tần vương triều tạp vụ cùng với quyền quỹ ở giữa cân bằng càng là đối lập càng là chân chính quen thuộc đối thủ liền càng là hiểu rõ đối phương tại nghiêm tướng bản thân xem ra đã đến mặc thủ thành cùng hắn chính hắn một niên kỷ có thể bỏ qua bản thân một ít lợi ích còn chân chính vì là toàn bộ vương triều tương lai cân nhắc Cái kia có chuyện kia Bởi lẽ là chuyện rất bình thường. rất vì, vì vậy cùng ngoại giới tưởng tượng bất đồng hắn kỳ thật rất tôn kính lý tư thực tế cùng mình có thể đặt song song như vậy một người biến mất càng làm cho hắn cảm thấy tịch liêu cùng bị thương hắn tuy rằng lẳng lặng không ngồi từ song cửa lúc giữa nhìn ra đi toàn bộ thiên địa vẫn là cùng bình thường giống nhau nhưng mà hắn biết rõ lý tư tử vong tin tức này sẽ giống như một trận từ sau cùng đầu phía bắc xoắn tới gió mùa một dạng triệt để cải biến cái này thế gian đại đa số địa phương khí hậu kỳ thật một người tử vong có thể khiến cho toàn bộ thiên hạ chấn động vậy người này cho dù chết cũng không oan rồi hả chẳng qua là ngươi làm sao lại có thể như vậy mà đơn giản tự chết rồi nghiêm tướng tự rêu đang chát cười cười chẳng lẽ cái này chính là cái gọi là t h à n h toàn càng là tin tức kinh người liền truyền bá càng nhanh cùng nghiêm tướng chú ý bất đ ộ n g làm lúc lý tư tử vong tin tức truyền lại đến sở cảnh truyền lại đ ế n yên tê tuyệt đại đa số người chú ý chính là lý tư như thế nào chết đi rất nhanh hơn rất nhiều người cảm thấy cực lớn mừng rỡ thực tế khi bọn hắn kế tiếp nghe được tỉnh lưu ly không có chết đi tỉnh lưu ly không chết cái kia liền có nghĩa là trịnh tụ tọa hạ những cái kia tu hành giả từ nay về sau liền đã mất đi tinh hỏa kiếm g i a trị. muốn cam đoan tỉnh lưu ly còn sống muốn cho nàng làm tiếp ra một việc đến yên tê hai địa phương bất đồng trong hoàng cung rồi lại hầu như đồng thời chuyển ra như vậy ý chị Một ý tiến, tu hành giả, thậm một thậm hộ hộ tiên, tế tu trong hoàng cung tông sư, bắt đầu bước vào đất tận. Trong bọn họ rất nhiều người, tại tương lai đều có thể trở thành tịnh tu hành giới bên trong tuyệt từng tình. thất thời rất trẻ tuổi tu hành giả vẫn còn trọng thương trốn chết rất thể tử giả, di nhiều người, lai Cái giới đối gian giả nhiều bên bên hành vãng hoàng cung bọn cạnh. này hành khoảng cảnh còn hành vẫn còn cũng dùng hình dung sâu đầu đều lưu lâu chí họ chỉ chưa cách chí là vào là gã bước có có Lúc có lúc, có được có ly vệ vệ. đã đã sư, sợ sự sĩ để tại lý tư sau khi chết thứ hai tảng sáng thời điểm một gã thiên hạ nhanh nhất tu hành giả đi tới trường lăng bên ngoài trên vị hạ cùng một gã trường lăng cự đầu gặp mặt đây là một trận rất che giấu gặp gỡ hoàng trân vệ rồi lại cũng không cần tận lực che giấu dấu vết hoạt động lúc giả sách lãnh mưu phản trường lăng sau đó kỳ thật đã cực ít có người có thể quản được đến hành tung của hắn có lẽ là bởi vì tính tình quá mức khiêm tốn nguyên nhân thậm chí không có bao nhiêu người đưa hắn coi là có uy hiếp đ ị c h nhân hoàng trân vệ nhìn xem đường xa mà đến đi rất gấp đàm thai quan kiếm khuôn mặt như trước ôn hòa nhưng mà lại mang theo một tia dày đặc đau buồn âm thầm hắn rất trực tiếp lắc đầu nói ngươi đã tới chậm hai ngày đàm thai quan kiếm biết rõ ý của hắn cười khổ nói ta thật không ngờ lại nhanh như vậy phát sinh ta đoán cũng là như thế này kể cả hắn cũng thật không ngờ hoàng c h â n vệ hít một hơi thật sâu chậm rãi thở ra nếu không hắn sẽ không mời ngươi tới cùng ta gặp mặt đàm thai quan kiếm trầm mặc không nói hoàng c h â n vệ thời gian dần qua nói tiếp hắn đều muốn tại tu hành giả trong thế giới giải quyết tân đoán hắn biết rõ ta rất có thể sẽ đồng ý sự thật cũng đúng là như thế bởi vì hắn biết rõ ta là mặc thủ thành đệ tử mà lao sư ta nhập lại không thế nào quan tâm t r i n h phạt thắng bại chỉ quan tâm như vậy tranh chấp khi nào chấm dứt chỉ quan tâm có bao nhiêu căn bản tiếp xúc không đến trên nhất tầng ân oán nhưng lại tại thủ vệ lấy cái này đế quốc các tướng sĩ sinh tử tại hắn trước khi chết người thân giết chết rất nhiều người như vậy cái này quá mức tàn nhẫn vì vậy hắn nhìn ra tâm ý của ta nhưng là bây giờ quá muộn cái này nhất định không hề sẽ là có thể tại tu hành giả trong thế giới giải quyết sự tình yên tề đã động đàng thai quan kiếm lại đã trầm mặc một lát sau đó chẳng qua là lại lặp lại một câu yên tề đã động ta đã nhận đến một ít quân tình hồi báo yên tề có động tác tu hành giả so với di vãng bất cứ lúc nào đều nhiều hơn hoàng chân vệ mặt mày giữa lộ ra đi một tí sự sắc sảo mà cái này tại bình thời là hoàn toàn không có có động tác như vậy đã nói lên đã là bắt đầu vì vậy bất kể như thế nào bọn hắn cuối cùng vẫn còn sẽ cảm thấy không có ba sơn kiếm chàng cùng nguyên vũ hoàng đế khác nhau chỉ có thần yên t ế khác nhau ta trước kia có thể giúp hắn tại tu hành giả trong thế giới giải quyết tân đoán ta thậm chí chỉ cần nói cho hắn biết một ít nguyên vũ tu hành bí mật thậm chí không dùng bản thân nhúng tay chỉ cần tại các ngươi quay về trường lăng thời điểm bình tĩnh ly khai trường lăng mà bây giờ ta coi như là làm như thế rồi các ngươi giết chết nguyên vũ cùng trị tụ yên t ế đã diệt thần vậy các ngươi lại đi diệt yên t h ế sao hoàng c h â n vệ nhìn xem trầm mặc không nói đàm thai quan kiếm cũng đã trầm mặc một lát sau đó quay đầu nhìn về phía trường lăng nhìn xem như từng cái một cự nhân giống như v ọ n g lâu tại hắn tràn ngập phức tạp tia sáng hai cái đồng từ trong tựa hồ mặc thủ thành chính ở chỗ này nhìn xem hắn đối với lao sư ta mà nói cái này quá nhiều nhiều lần đều có vô số người vì vậy mà chết đi mà bọn hắn bản thân cũng không nên bị cuốn vào như vậy nhiều lần trong ta nghĩ không chỉ là ta hứa hầu bọn hắn cũng sẽ là thái độ như vậy lý tư cùng các ngươi gặp nạn giải ân oán các ngươi giết hắn không gì đáng trách các ngươi tự nhiên cũng sẽ chuẩn bị cho tốt hắn chết chuyện sau đó không cho đại chiến tại vương triều giữa phát sinh nhưng mà các ngươi còn không có nghĩ đến t ị n h lưu ly nhanh như vậy cũng không có liệu cho phép tâm ý của nàng các ngươi còn không có có thể tới kịp làm tốt đ ể phòng thủ đoạn các ngươi lúc trước cùng yên tề có lẽ có chút ó c ít minh ước tự nhiên không thể trong nháy mắt rút kiếm đối phó h ô m qua bằng hưu nhưng mà đối với chúng ta mà nói hiện tại liền chỉ có một loại lựa chọn hoặc là diệt tiến tể hoặc là yên tề diệt tần h chúng ta lúc này lực lượng chỉ có thể dùng tại trong chuyện này nếu như nhất định phải làm cho chúng ta lựa chọn chúng ta chỉ có thể lựa chọn tịnh lưu ly mời các đậu hũ đọc nguyên huyết thần tọa duyên phật không đấu trí hay cả kèm kiếm vương triều chương 833, dựa theo phương thức của ta chương 141, dựa theo phương thức của ta đ á n thai quan kiếm không có khuyên cái gì nữa hắn và hoàng trân vệ kỳ thật tâm tình đều giống nhau bọn hắn đều không thích chiến tranh không muốn chứng kiến rất nhiều không quan hệ người bị liên lụy đến không thuộc tại â n đoán của bọn hắn trong bọn hắn không hy vọng chứng kiến vạn dân chịu khổ chứng kiến trong nhà đau khổ đợi chờ người đợi đến lúc chỉ là bọn hắn người nhà chết trận trên chiến trường tin tức tại mùa xuân năm nay vô luận là tại âm sơn vẫn còn là dương sơn quận khu vực trên chiến trường mỗi một lần đại chiến sau đó mặc dù là tin chiến thắng chuyển đến hoàng t h â n vệ trong đêm tối hành tẩu tại trường lăng đường phố trong lúc nghe được cũng rất ít có vui mừng thanh âm mà là rất nhiều người đêm không thành ngủ tê tâm liệt phếm khóc chiều hướng phát triển có được cường thịnh trở lại tu vi cũng không cách nào cải biến đã hình thành đại thế lý tư chết đi đại tần song tướng thứ nhất t r i n h tụ tinh hỏa kiếm bị phá kế tiếp nàng tọa hạ tu hành giả lại cũng không cách nào có được nàng g i a trì đại tần vương triều đ ỗ n g nhiên đã mất đi lực lượng trọng yếu hơn nữa nàng vô cùng nhiều bộ hạ rất nhanh liền đem gặp bị giết chết thần công sở quân đội tử thương vô cùng nghiêm trọng ba sơn kiếm tràng tan vỡ quận giao đông đông hồ cùng ô thị liên thủ tại âm sơn sau đó nhìn thèm thuồng linh hư kiếm môn nội biến mân sơn kiếm tông phân tán ra khỏi trường lăng dạ ả sách l á n h chạy trốn trường lăng bốn đại tần vương triều hầu như có hơn phân nửa tông sư hoặc là rời bỏ trường lăng hoặc là triệt để gia nhập bà sơn kiếm tràng đây là đại tần vương triều từ trước tới nay yếu nhất thời điểm ai có thể ngăn cản yên thế không xuất binh phạt t ậ n có ít người có thể không cân nhắc tương lai của mình nhưng nhất định sẽ cân nhắc vương triều tương lai tại loại tình hình này phía dưới rất nhiều người đều đem bản thân cá nhân cảm tình nhân tố không đáng kể vì vậy hiện tại hoàng trân vệ cảm thấy không phải là có rất lớn khả năng yên tê xảy ra binh biến mà là yên tê nhất định sẽ làm như vậy bởi vì hắn cảm thấy nếu mình là đế vương của hai nước kia hắn cũng có thể như vậy làm mặc thủ thành trước khi chết đem tỏa thành này giao cho hắn hắn muốn thủ thực sự không phải là thành này mà là trong thành này trăm vạn kế đại tần con dân không muốn làm cái này trường lăng rơi tại chiến hỏa cái này chính là hắn tới gặp đàm thai quan kiếm nguyên nhân sau khi chiến hỏa dĩ nhiên không cách nào tránh khỏi hắn liền chỉ có đem hết toàn lực đi thắng được chiến tranh không cho chiến hỏa đốt vào tòa thành này vô số năm đến nay trường lăng cường đại tu hành giả tầng tầng lớp lớp hơn nữa rất nhiều đều tại lúc ấy độc lĩnh làm dáng vì vậy trường lăng một mực bị cho rằng là thiên hạ số mệnh tụ tập chi địa cái nào vương triều nào không muốn chiếm hữu trường lăng mà hắn và đại tần giao chiến rất nhiều năm các tướng lĩnh cái nào không muốn sát nhập trường lăng tại trong tòa thành này thi hành đang thay quan kiếm lạng im ly khai hắn đi được rất gấp bởi vì hắn biết rõ ly khai nơi đây sau đó sẽ có càng nhiều chuyện hơn muốn làm đàng hai quan kiếm vẫn chưa có trở lại quận giao đông tại có thể quan sát nửa cái quận giao đông này tỏa ven biển trên vách núi đinh ninh hầu như đồng thời nhận được hai phong thư thư cái này hai phong thư thư phân biệt đến từ yên tề thư từ trên l à khoản phần đ ề chữ ghi tên trên bức vẽ đều rất nhỏ khí nhìn qua rất là khiêm cung nhưng mà nước sơn phong nhưng đều là kim đấy ra cái lấy đều là hoang ấn đinh ninh mở ra cái này hai phong đến từ bất đồng quốc gia trên lệch làm sao vạn dặm mà tính nhưng mà lại hầu như đồng thời đến thư tử khoe miệng toát ra một k i a hơi trào phúng thần tình thư tử nội dung cũng rất là khiêm tốn cung kính đều dùng rất tuyển chuyển ngữ khí trình bày hai vị bất đồng đế vương sắp xuất binh kế hoạch đồng thời hy vọng ba sơn kiếm t r à n g cho ủng hộ thậm chí cùng chung xuất binh đồng thời hai vị đế vương vẫn tỏ vẻ sau đó sẽ có sứ giả đội ngũ đã đến đưa tới một ít bọn hắn hy vọng ba sơn kiếm chàng tiếp nhận lễ vật cũng là muốn xuất binh sau đó hy vọng chúng ta cũng có thể cùng bọn hắn liên quân triệu hương phi cũng tới nơi này mảnh trên vách núi lúc này tuy rằng chỉ có nàng cùng đinh ninh tại nhưng nàng cùng đinh ninh hai người nghị sự cũng đã đại biểu cho là toàn bộ thiên hạ chiến lược trình độ sự t ì n h không cần nhìn hai phong thư thư nội dung chỉ là nhìn xem đinh ninh mặt nàng cũng đã đoán được bên trong viết là cái gì hơi châm biếm nở nụ cười bọn hắn đương nhiên sẽ không thỉnh cầu mà là đang hình thành chuyện như vậy khẩn cầu ủng hộ của ngươi không hy vọng ngươi ra tay can thiệp không có ngoài ý muốn đinh n i n h lại để cho hai phong thư thư trên tay biến thành bay phấn sau đó từ cửa sổ bay ra tại ánh mặt trời trong hướng phía mặt biển bay là tả việc nhỏ không thể biết được nhân tâm đại sự mới có thể triệu hương phi nhàn nhạt cười cười đinh n i n h quay đầu nhìn xem nàng hỏi người biết bọn hắn hy vọng nhất nhìn thấy cuối cùng kết quả là cái gì triệu hương phi làm như có đáp án nhưng là không có trả lời chẳng qua là nhìn xem đinh n i n h cười mà không nói bọn hắn hy vọng nhất nhìn thấy chính là yên tề liên thủ đã diệt tần sau đó qua phân tần sở mà đem chúng ta ngăn chặn tại quận giao đông đinh ninh nói ra khi đó quận giao đông đối với yên tê h mà nói cũng chẳng qua là nơi chật hẹp nhỏ bé liền đem chúng ta xem là một cái thiên hạ mạnh nhất tông môn cũng hình không thành được uy hiếp ý nghĩ của bọn hắn ta cũng không thèm để ý triệu hương phi nhìn xem đinh ninh nói ta chỉ biết là chúng ta không phải là ngu ngốc hơn nữa nguyên vũ cùng trịnh tụ cũng không có bọn hắn trong tưởng tượng như vậy dễ dàng đối phó ta chỉ để trong lòng ngươi muốn làm như thế nào vì vậy cuối cùng đây nếu như đại thế không thể tránh né cuối cùng gặp thiên hạ nhất thống đinh ninh nhìn xem triệu hương phi nói đến ta sẽ thúc đẩy thiên hạ nhất thống nhưng ta như trước gặp dùng phương thức của ta những lời này người khác nghe không hiểu nhưng mà triệu hương phi lại nghe được hiểu nàng nợ nụ cười không cần lương đeo nhiều như vậy quân đội sinh tử liền tự nhiên nhẹ nhõm vì vậy ta chỉ cần đem bản thân trở thành một gã thuần túy tu hình giả đinh ninh nhìn xem nàng nhẹ gật đầu rất nghiêm túc nói ra ném đi cái này sợ sự tình ngươi vốn là sẽ biến thành cường đại hơn tu hành giả ngươi vốn là rất mạnh ta sẽ bế quan tu hành triệu hương phi minh bạch đinh ninh suy nghĩ nàng rất tự nhiên đáp ứng ta sẽ đi yên làm chút ít sự tình đinh ninh cuối cùng cùng với nàng nói ra vậy ngươi cẩn thận triệu hương phi nói chỉ là cái này một câu với tư cách đơn thuần tu hành giả bản thân chính là nàng rất ưa thích làm một chuyện hơn nữa nàng vô cùng rõ ràng đinh ninh ly khai quận giao đông đi thiên hạ hành t ẩ u ngay tại lúc này vô luận đi yên hay là đi ở đâu muốn người đã theo ta thật lâu đinh ninh đối với người này người trẻ tuổi nói ra người này trẻ tuổi tu hành giả là diệp tránh nam từ mân sơn kiếm hội sau đó bắt đầu hắn vẫn trở thành đinh ninh tùy tùng ngoại trừ những cái kia bị đinh ninh làm cho phái đi địa phương khác thời gian còn lại thời điểm đều tại đinh ninh bên người từ ý nào đó trên mà nói hắn là đinh ninh trở lại tu hành giả thế giới sau đó cái thứ nhất tử sĩ diệp chánh nam không biết đinh ninh muốn làm cái gì vì vậy hắn không có trả lời chẳng qua là trầm tĩnh đừng đấy ta minh bạch ngươi cảm thấy ngươi thiếu nợ ta một cái mạng nhưng mà ngươi bây giờ đối với ta mà nói đã không đủ mạnh với tư cách thân cận tùy tùng cùng tử sĩ cũng đã không đủ mạnh đinh ninh nhìn xem hắn nói ra diệp tránh nam đông nhiên cảm thấy ý của hắn trong nội tâm nhấc lên cực lớn gọn sóng hai tay đều hơi hơi rung động tại dưới trong tích tắc hắn không mình hành lễ nói người nhất định biết rõ sẽ khiến ta trở nên đầy đủ mạnh phương pháp chương tám trăm ba mươi bốn lượm biến làm chất biến lấy thiên phú của ngươi cùng hiện nay tu vi không có hy vọng mau chóng trở thành thất cảnh tông sư đinh ninh nhìn xem không mình hành lễ diệp tránh nam trước tiên là nói về cái này một câu sau đó hắn nhìn lấy nâng lên thân đến cũng không có bị hắn những lời này đã kích diệp t r á n h nam nói ra nhưng kiếm của ngươi tâm đầy đủ kiên định đến cùng triệu kiếm lô những cái kia kiếm sư so sánh v ớ i tại qua lại vài chục năm trong ta chỉ tại vương thái hư môn khách trong chứng kiến một cái chẳng qua là người nọ thích hợp đi liều lĩnh điên kiếm ý vì vậy ta dẫn tiến hắn đi cùng người triệu kiếm lô học kiếm bây giờ nghe nói tại vương thái hư bên người đã có chỗ thành cựu nhưng ngươi cùng hắn bất đồng ngươi thích hợp hơn đi tỉnh táo cực kỳ cẩn thận chặt chẽ kiếm ý tỉnh táo mà không sợ chết dũng ánh ngoài có thể tại tinh tế chỗ làm trường đây là trời sinh ngự kiếm sư đối với phi kiếm k h ô n g chế sẽ so với bình thường kiếm sư rất tốt hơn nữa ngư ơi bây giờ hoàn toàn chính xác cũng đã đến ngũ cảnh khoảng cách lục cảnh cũng không xa ngươi bây giờ sử dụng phi kiếm cũng hoàn toàn chính xác đã có tiểu thành diệp t r á n h nam chính thức biết được đinh ninh thân phận sau đó thì càng là minh bạch đinh ninh mỗi một câu cùng hắn tại tu vi trên nói chuyện đều lại để cho hắn tại tương lai tu hành trong được ích lợi không nhỏ trong mắt của hắn quang diễm kịch liệt l o a lên ý của ngài là sẽ khiến ta truyền tu phi kiếm đem phi kiếm một đạo tu đến mức tận cùng đinh ninh cũng không chính diện trả lời vấn đề của hắn mà là nói tiếp mân sơn kiếm tông có rất nhiều danh kiếm có chút kiếm là chúng ta tần kiếm sư lưu lại số lượng càng nhiều nữa một bộ phận ngươi đang ở đây mân sơn kiếm hội lúc cũng đã gặp là đến từ h à n triệu ngụy tam triệu tông sư ba sơn kiếm tràng ngày xưa cũng có vô số danh kiếm hơn phân nửa tại ba sơn kiếm tràng diệt lúc tổn hại hoặc là bị trịnh tụ cùng nguyên vũ cấp lấy nhưng dù sao cũng có không ít bảo tồn số giới hiện tại đã gián tiếp trở lại quận giao đông diệp chánh nam mi tâm cao lại hắn không rõ những thứ này cùng mình tu hành có cái dạng gì đấy nhưng mà biết rõ nhất định mỗi một câu đều có thâm ý vì vậy hắn chẳng qua là dụng tâm một chữ không lọt tử tế nghe lấy từ xưa đến nay tuy nói cũng có có thể khống chế nhiều đạo phi kiếm tu hành giả nhưng dù sao một lòng không thể nhị dụng một gã tu hành giả tâm ý tại ngự sử một thanh phi kiếm lúc tự nhiên không có khả năng cũng phân tâm điều khiển mặt khác một thanh phi kiếm tất cả những cái kia có thể điều khiển nhiều đạo phi kiếm tu h à n h giả chẳng qua là một kiếm ám sát khi thì làm một kiếm chiếu theo đường kiếm tự do phi hành cái này tựa như bắt lấy một thanh phi kiếm đồng thời thế tất bung ra mặt khác một thanh phi kiếm trong đó đều có khoảng cách đinh ninh nhìn xem hắn nho nhỏ nói xuống dưới nhưng trên thực tế ta ba sơn kiếm tràng có một loại có thể tốt hơn khống chế thêm nữa phi kiếm phương pháp thiên diễn đại trận vạn kiếm quý tông diệp chánh nam lắp bắp kinh hãi lên tiếng xem ra ngươi ngược lại là cũng nghe qua loại này kiếm kinh đinh ninh ngược lại là có chút ngoài ý muốn kể từ đó hắn liền lại càng dễ giải thích kiếm này kinh kỳ thật lấy ngoại lực làm phụ truy cứu lý là cần trước luyện thành một quả trận pháp chủ cột kiếm bản trận pháp chủ cột kiếm bản cùng ngự sử tất cả phi kiếm khí tức tương liên tất cả phi kiếm đều tương đương với trận pháp chủ cột trên bàn phím quân cờ tạo thành đại trợn không chế kiếm sư đối địch lúc chỉ cần tâm niệm ngự sử chân nguyên điều động trận pháp trụ cột giống như không ngừng kích thích bất đồng quân cờ bình thường Kiếm trận này loại i diễn phi kiếm biến ề n nghìn văn hóa, vô số ả vô số công số kích phương thức. phương l o này kiếm kinh trận u uy lực một là tới từ ở phi kiếm số lượng nhiều các loại nguyên khí tính chất bất đồng phi kiếm tạo thành kiếm hải kéo thiên địa nguyên khí pha tạp hôn tạp mà tràn đầy đồng thời phi kiếm lại xảo trá kỳ dị tới đối địch tu hành giả ngoại trừ muốn n g ạ n kháng lực lượng cường đại trùng kích bên ngoài vẫn phải đề phòng đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh thân phi kiếm ám sát nhưng phi kiếm chi thuật nguyên bản phi kiếm phù trong có thể dung nạp tu hành giả chân nguyên có hạn thêm nữa ỉ lại chính là kiếm này thai bản thân nguyên khí lực lượng vì vậy tạo thành kiếm trận hào kiếm phải là cái loại này bản thân nguyên khí tích góp phi thường cường đại hào kiếm mấu chốt nhất một điểm là người này tu hành giả trong cơ thể phải tồn tại xuống dễ được rộng lượng chân nguyên bởi vì này ngự sử đại lượng phi kiếm lúc tuy rằng mỗi một trôi phi kiếm đều là thông qua trận pháp trụ cột kiếm bàn không chế nhưng chân nguyên thông qua trận pháp trụ cột liên tục không ngừng dũng mánh vào mỗi một đạo phi kiếm thời khắc tiêu hao kinh người ba sơn kiếm c h ẳ n g có kiếm cảnh trận pháp này trụ cột kiếm bản cũng đều có tài liệu mân sơn kiếm tông cùng ta ba sơn kiếm c h ẳ n g có đầy đủ danh kiếm có thể cung cấp chọn lựa tạo thành như vậy kiếm trận không thành vấn đề tính tình của ngươi lại đủ để cho ngươi có thể khống chế như vậy kiếm trận nghe ở đây diệp chánh nam đã hoàn toàn minh mạch nhịn không được nói khẽ vì vậy chỉ kém rộng lượng chân nguyên người bình thường kinh mạch đều có cực hạn nếu không có tu luyện nhiều loại có thể lẫn nhau tác dụng đỉnh cấp công pháp đã đến ta tu vi như vậy mới có thể có được vượt xa bình thường thất cảnh tông sư rộng lượng chân nguyên đinh ninh bình tĩnh nhìn diệp tránh nam nói ra ngươi muốn có thể luyện thành loại này kiếm trận chỉ có ỷ lại độ ếch kim ti độ ếch kim ti diệp tránh nam khó hiểu hắn chưa từng nghe nói qua cái tên này đinh ninh nói một loại phủ khí dùng âu kim ti luyện chế toàn khác pháp trận đi theo khí huyết dẫn dắt trải rộng tu hành giả kinh mạch xâm nhập khí hải cựu như cùng tại tu hành giả trong cơ thể lại vùi một vòng kinh mạch cái này độ ách kim ti có thể dẫn dắt kinh người thiên địa nguyên khí tồn tại tích trong đó thời gian chiến tranh liền liên tục không ngừng dẫn vào trận pháp chủ cột kiếm bàn bên trong diệp chánh nam trong nháy mắt minh bạch giống như trong người lại thực một cái pháp trận độ ách kim ti qua mạch vạn ti xuyên thân cực kỳ thống khổ có rất ít tu hành giả có thể trèo trống nhưng ta cảm thấy cho ngươi có thể kiên trì đinh ninh nhìn xem hắn nói ra diệp chánh nam lần nữa không mình hành lễ tâm cảnh không có chấn động lớn nói cũng cực kỳ bình tĩnh nói có thể thử một lần lúc diệp chánh nam ly khai đinh ninh cũng đi ra gian phòng này tinh thất ly khai cái mảnh này vách núi vẫn không cách nào tại tu hành giả thế giới trình độ liền giải quyết làm cho có vấn đề cũng không phải là là chính bản thân hắn không đủ mạnh lớn mà là đi theo sự cường đại của hắn tu hành giả số lượng còn là không đủ nhiều bất luận cái gì đều muốn lấy ý chí của mình đến đi đại sự người đều thủy trung đang tìm kiếm c h i âm tìm kiếm cùng trung chi hướng người với tư cách giúp đỡ khi hắn vốn có tu hành giả nhiều đến đủ để chính diện chống lại bất kỳ một cái nào vương t r i ề u đại quân đủ để dễ dàng ứng phó bất kỳ một cái nào vương t r i ề u cường đại nhất quân đội tinh nhuệ s u n g phong l i ề u chết vậy bây giờ làm phức tạp vấn đề của hắn có thể giải quyết dễ dàng khi hắn dùng thiên hạ kiếm thủ làm bắt đầu tuyên bố ba sơn kiếm tràng trở về lúc hắn động tác như vậy cũng đã bắt đầu chỉ bất quá bây giờ muốn làm đến nhanh hơn càng triệt để một ít bây giờ đối với tại diệp chánh nam an bài đối với trường lăng hạ tuyển đám người an bài chẳng qua là trong đó một phần nhỏ tại i đi với ế p hắn hắn muốn đi Yên. Yên b c h huynh h dương sư Trương động n g Lúc Yên, trình cùng、đại、tần Vương đại t i chiến nói giả lại đi ra thời điểm, vương Triều liền Nghi ly khai. Tại ề truyền u qua lúc, hoặc chắc có cho tranh thư thông không phép Yến này Vương Trương t ra r mở là lá lẽ ly sứ độ chiến tranh này mà nói trương nghi liền là có thể là điều hạn chế hắn và người của bà sơn kiếm tràng gặp bị giam lỏng tại yến vương triều hắn đương nhiên sẽ không để cho y ế n vương triều như thế hơn nữa về lại để cho thêm nữa cùng trung trí hướng tu hành giả trở thành giúp đỡ cách làm hắn đương nhiên sẽ không chỉ tại tần cảnh nội tiến hành chương tám trăm ba mươi lăm liên thủ sau rất nhiều năm lộc sơn hội minh là tần to lớn thắng nguyên vũ lấy bắt cảnh tư cách c h ấ n nhiếp thiên hạ bắt đầu nguyên vũ tại lộc sơn xuất kiếm một kiếm chém d ụ n g đối diện ngọn núi đ ầ u đỉnh đối diện chỗ này đỉnh bằng núi sau đó liền thành quân tần cứ điểm như cực lớn được rồi phòng quan sát liễu vọng lấy yên sở t ề mảng lớn lãnh thổ quốc gia cái này vốn là bốn chiều chỗ hội tụ ngày xưa sở yên t h ế trong cường thịnh nhất đại sở vương triều đã chia năm xẻ bảy những cái kia giải rác chư hầu tối đa cũng liền cầm giữ lấy mấy vạn thậm chí mười mấy vạn quân lực đối với đại tần vương triều mà nói cũng không quá lớn uy hiếp vì vậy cái này trên núi quân tần tự nhiên đem l ự c chú ý tập trung ở yên t h ế một ngày này phía trên đóng quân quân tần đều trầm mặc im lặng bọn hắn đối mặt trên đường chân trời có chiến xa trọng kỵ bước xe kéo kéo đàn thú đang không ngừng xuất hiện những thứ này đều có nghĩa là cường đại hạng nặng p h khí cùng tu hình giả mấy thứ này mới đầu đều là từng cái một điểm đen nhưng mà tại tầm mắt của bọn hắn trong xuất hiện đến càng ngày càng nhiều rốt cuộc biến thành lan tràn toàn bộ đường chân trời thủy triều mấu chốt nhất chính là tại yên cảnh cùng tề cảnh lan tràn ra thủy triều đều kết nối cùng một chỗ như hai cô nước lũ giao hội đều khắp nơi hướng tần cảnh t i ê n tề hai đại vương t r i ề u liên quân ngược dòng tìm hiểu đến trước đó lần thứ nhất đã là hơn bảy mươi năm trước hai triều cách xa nhau hơn bảy mươi năm sau đó lại lần nữa liên thủ hơn nữa quân đội đều là hiện ra s u thế dốc toàn bộ lực như thế nào không làm cho người khiếp sợ từ giữa t r ư a đến lúc chạm vào tối những thứ này quân tần trầm mặc nhìn xem i ê n cảnh cùng tề cảnh nội lan tràn mà đến quân đội dĩ nhiên là một mực còn chưa chứng kiến đội ngũ phân cối u lúc bóng đêm bắt đầu thâm trầm ngọn núi này trên giấy lên vô số bó đuốc một ít phủ khí không ngừng đem lửa ngọc ánh sáng tìm đến hướng lên bầu trời tại đây chút ít quang diễm chiếu d ọ i xuống đông nghịt quân tiên phong đã đến ngọn núi này trước vì đại tần c như như vốn à y trên n đã là bất lợi với hành quân trinh chiến thời điểm nhưng mà yên thề hai t r i ệ u liên quân riêng phần mình cử bình trăm vạn hội tụ vô số tu hành giả quấn kẹp lấy tần cảnh bên ngoài tiểu quốc bộ lạc quân đội tạo thành cái này mấy chục năm lúc giữa số lượng lớn nhất một chi chỉ có thể dùng quái vật khổng lồ để hình dung đại quân từ lộc sơn xâm nhập đối với đại tần vương triều triển khai tấn công mạnh chỉ không dùng đến mười ngày thời gian liền phá tần tam quận nhập lại chiếm lĩnh đại tần vương triều tây bắc đệ nhất trọng quận trung sơn hình như ngày nay thuộc tỉnh hà bắc thì phải cái trung sơn quận này nguyên là triệu vương triều nước phụ thuộc chi địa cái này trung sơn quận điên yên tề biên cảnh lãnh thổ quốc gia giống nhau liền tương đương với lúc trước tần diệt triệu vương triều sau đó chiếm lĩnh đất triệu có một phần ba đã mất hạ xuống yên tề tây đất triệu nguyên bản có đại lượng triệu di dân đối với đại tần vương triệu thống trị bất mãn yên t ề quân đội liên tục đại thắng đất triệu rất nhiều thị tộc cũng nhao nhao đào ngũ trong lúc nhất thời yên tề đại quân chưa đến rất nhiều quận trong huyện đã là chiến hỏa nổi lên m ộ n phía mất đi khống chế quân tần từ không e ngại cương địch nhưng mà đối mặt cái này chi chỉ có thể dùng quái vật khổng lồ để hình dung liên quân mặc dù là sau cùng hung hãn không sợ chết kinh nghiệm rất phong phú quân tần tướng lãnh cũng không biết dựa vào cái gì để thắng quân tần có thể điều động đến trung sơn quận cùng trường lăng ở giữa quân đội bất quá hơn mười vạn và lại những thứ này quân tần trạng thái cũng không phải tốt nhất thời gian hơn mười vạn như vậy quân tần đối thủ của bọn hắn nhưng là qua hai trăm vạn yên tề h tinh nhuệ đại quân tu hành giả số lượng tỷ lệ đến trình độ kinh người ngoại trừ hai trăm vạn yên tề h tinh nhuệ đại quân bên ngoài còn lại tất cả phụ thuộc tiểu quốc cùng bộ lạc các nơi phản tần thị tộc quý nhân liên quân số lượng thậm chí đều tiếp cận quân tần có khả năng triệu tập đến quân đội số lượng địch ta song phương tỷ lệ hơn một với năm tại mấy vạn đối với mười mấy vạn quân đội trong khi giao chiến còn có chiến thắng khả năng nhưng ở như vậy đẳng cấp trong đại chiến ít nhất tại tất cả sử sách trong đều không có xuất hiện qua như thế yếu thế một phương có thể thắng ví dụ quan trung một tòa hành cung trong có vài q u ọ n qua 500 năm trăm n ă m thụ linh cây phao đồng thụ cây phao đồng thụ bản thân c h i ề u cao cực nhanh mấy chục năm nhanh sinh trưởng có thể vừa được mấy người vây kín trình độ nhưng thường thường bởi vì sinh trưởng quá nhanh tán cây quá lớn gây h o ạ mà dễ cây xuống ăn không sâu liền bị hủy bởi gió lớn bên trong có 500 năm trăm năm thụ linh loại này cây có thể bảo tồn xuống tự nhiên lớn đến đáng sợ hoặc là nói có thể tính kỳ tích có thể thật sự có kỳ tích sao lúc này mặc rất tùy ý bình thường vải thô trường bảo đứng ở cái này dưới cây nguyên vũ hoàng đế thập phần rõ ràng cái này cái gọi là kỳ tích nguyên ở cái kia năm trăm năm trước thực dưới cái này cây một vị đế vương lúc cái này gốc cây vừa mới vừa được hai người vây kín chi t h u bắt đầu những cái kia b ố n khúc ý nghĩ nịnh n ọ t các thần tử cũng đã trăm phương ngàn kế đem cái này gốc cây bộ dễ dẫn vào cảng sâu dưới mặt đất cho đến hôm nay chỗ này dưới mặt đất vẫn c ó vài chục cổ xích sắc ngay tiếp theo trọng thạch pháp trận trói buộc cái này mấy gốc đại thụ trung tâm bộ dễ còn có một chút có thể làm cái này cây côn trùng bất xâm dược đất tại tiếp tục tỏa ra công hiệu tại thiên hạ rất nhiều người xem ra lúc này tần muốn muốn ngăn c ả n yên tề liên quân từ đất triệu nhập quan ở bên trong cũng chỉ có chờ đợi kỳ tích sinh nhưng đối với hắn mà nói không có kỳ tích chỉ có nhân sự có hoa lệ xe kéo đi tới nơi này châu ngồi hành cung trước trường lăng nữ chủ nhân độc thân đi vào hành cung đạp trên phủ kín cực lớn lá khô con đường bằng đá đi vào trong tầm mắt của hắn cái này vài cọng cực lớn cây phao đồng thụ lưu lại tại đầu c à n h một ít lá vàng bắt đầu rung động lắc lư tản ra lấy một loại không hiểu màu bạc quang diễm ngươi đúng là vẫn còn đã đến nguyên vũ nhìn xem người này lánh khóc mà như trước nữ nhân h o à n mỹ ôn hòa mà cảm khái cười cười trịnh tụ nhìn xem người này làm giả không nhìn thấy nàng hoa lệ sau quan g i ớ i t r ắ n g đế vương lạnh lung đáp lại chẳng qua là thời thế cho phép nhập lại không có nghĩa là ta cũng không chán ghét ngươi nguyên vũ cũng không thèm để ý như trước mỉm cười nói nhưng cuối cùng là chính thức liên thủ đến ngày ấy trường lăng đại biến bắt đầu ta và ngươi đều không còn có chính thức liên thủ qua ta cũng cần ngươi tất cả ưu p h ù đại hạng trịnh tụ không có đi dư vị hắn trong giọng nói cảm khái lành lạnh mà trực tiếp nói ra hai hạt tiên liên nguyên vũ thu liễm d á n g tươi cười nhìn xem nàng nói ra không chỉ là ta mở ấn dụng còn có t ử phúc t r í n h tụ nhẹ gật đầu ta đến ứng phó yến quân nguyên vũ nhìn nàng không có phản đối lập tức lộ ra chút ít nụ cười cái kia ta tự nhiên để đối phó t ể t r í n h tụ không nói thêm lời nàng quay người đi về hướng ngoài cung nguyên vũ trầm mặc nhìn xem bóng lưng của nàng nói ra sao không ngủ lại lúc này t r í n h tụ không có trả lời nàng giả vờ không có nghe được nếu là một người từ vừa mới bắt đầu sẽ không có lựa chọn thần phục hoặc là thuận theo là phụ thuộc tư thái vậy vĩnh viễn không nên còn có như vậy tư thái nàng không sẽ cải biến nàng lựa chọn đường như vậy mặc dù nàng cuối cùng chính thức đã mất đi tất cả cũng ít nhất cũng có một vật sẽ không mất đi cái kia chính là nàng kiêu ngạo tại làm lòng người lạnh trong bóng tối xe của nàng xe kéo không có phản hồi trường lăng mà là đi hướng quan trung vài tòa xưởng nàng tại trong khoảng thời gian này xây dựng đứng mấy tòa khổng lồ mà che giấu xưởng chương tám trăm ba mươi sáu s á t tử trong bóng tối có vô số âm ủ ánh mắt như dã lang giống như nhìn chằm chằm vào xe kéo của nàng mặc dù lấy tạ ra vì cái gì quan trung rất nhiều hào phú từ lúc nàng lúc trước làm ra đề phòng nhưng m à những thứ này cự phú vô số năm tích lũy rất nhiều nhìn như không gì phá nổi cơ nghiệp còn là đã gặp phải tổn thất thật lớn nàng tại quan trung hành tẩu tự nhiên gặp lấy vô số người ghi hận nhất là tại lý tư tin người chết chuyên gia người trong thiên hạ cũng biết tịnh lưu ly phá nàng ra chỉ tinh hỏa kiếm sau đó một số người muốn giết chết ý nghĩ của nàng lại càng là trở nên không thể ngăn chặn nếu không phải quan trung mọi người là sinh trưởng ở địa phương người tần quan trung là tần chi lúc đầu nếu không phải yên tề liên quân đã thế như trẻ tre giống như xâm nhập tần cảnh như không phải là của nàng bên người còn có một tên sâu không lường được ngày xưa ba sơn kiếm t r à n g đại kiếm sư diệp tân hà nếu không phải có nhiều như vậy nếu là chắc hẳn gặp có rất nhiều quan trung môn phiệt gặp nhịn không được thử xem có hay không có thể giết chết nàng chừ lần đó ra càng làm những thứ này quan trung môn phiệt tò mò nhưng là nàng cái kia mấy gian không tiếc đắc tội toàn bộ quan trung mà tạo dựng lên che giấu s ư ở n g không có ai biết nàng cái này mấy tòa cự đại s ư ở n g trong có cái gì ngoại trừ nàng sử dụng tượng sư cực ít phòng vệ cực kỳ sâm nghiêm người ở phía ngoài căn bản không cách nào tới gần bên ngoài mấu chốt nhất nguyên nhân là vận tiến những thứ này che giấu s ư ở n g tài liệu đều là nàng tuyệt đối tâm phúc hơn nữa những thứ này s ư ở n g vẫn chưa từng có ra bên ngoài vẫn xuất hiện bất kỳ vật gì tại loại này thời khắc khi nàng từ trường lăng lại đến quan trung hội kiến nguyên vũ lại đến nơi đây trong bóng tối đầy c õ i lòng lấy địch ý nhìn xem nàng xe kéo quan t r u n g đám m ô n thiệt rồi lại hy vọng nàng những thứ này s ư ở n g trong cất g i ấ u lực lượng khổng lồ có thể cải biến đại tần diệt vong vận mệnh diệp tân hà coi như là cường thịnh trở lại cũng chỉ là một tên che giấu lánh đời tu hành giả không cách nào có được chiến lược trình độ lực lượng tại quan trung m ô n thiệt cùng đại tần vương triều tuyệt đại đa số quyền quý trong mắt chỉ có bản thân có được cường đại vũ lực hơn nữa nắm giữ lấy đại tần vương triều rất nhiều lực lượng càng là cầm giữ có người ngoài không tưởng tượng nổi vô số cường đại môn khách tồn tại mới có đóng đô tác dụng tựa như lý tư tuy rằng chết ở tỉnh lưu ly trong tay nhưng mà đêm đó hắn vài tên môn khách biểu hiện không ngờ nhất minh kinh nhân một lần hành động cả thiên hạ chấn kinh những người trung quốc có tên là nhất minh cũng xuất phát từ ý nghĩa của cụm từ này lúc trước không có tiếng t â m gì nhưng ở đêm đó rồi lại hiện lộ ra kinh người cường đại chiến lược bây giờ đối với tại đại tần mà nói có đóng đô tác dụng đấy tại trường lăng chủ đạo đại cục nghiêm tướng coi như là một vị Mà nhưng g nguyên、vũ、cùng o ạ i trứ t r n vũ ị tụ tựa một từng bên bị ngoài, liền n g hồ chỉ có một vị đã ờ i q u ê l ã n lao lực nhân vẫn năng như cùng dụng. vậy có được năng lực như vậy cùng tác、dụng. Cái mà y những m trong tay、đại、tần、vương、triều đại vương ư u phù thiết、giáp、hạm đội tứ phúc. h tứ giáp đội n thứ này quan trung môn việt có năng lực biết rõ cái này vị lao nhân hành tùng đại tần đám địch nhân cũng tự nhiên có khả năng biết rõ lúc rất nhiều âm bú ánh mắt nhìn chằm chằm vào trịnh tụ xe kéo tiến lên những cái kia che giấu s ớ n g lúc có thật nhiều đường xa mà đến tu hành giả đám cũng đã đạt tới thu hà sơn trên núi những thứ này tu hành giả có đến từ yên cảnh có đến từ tề cảnh có thậm chí đến từ sở cảnh cùng lúc trước hàn địa đất triệu trong bọn họ có rất trẻ tuổi thiếu niên cũng có lao đến nỗi ngay cả eo cũng đã rất không thẳng lao nhân từ lúc kiến đế cùng tề đế cho quận giao đông cái kia ba sơn kiếm chàng thiên hạ kiếm viết thư thư lúc trước những người này cũng đã kinh xuất cho nên mới có thể ở thời điểm này liền hội tụ ở chỗ này bọn hắn từ phía trên dưới các nơi phân tán mà đến hành tung đều cực kỳ che giấu đến ngọn núi này trên lúc trước liền tiếng bước chân đều nhẹ tới cực điểm nhưng mà tới được ngọn núi này lên cước bộ của bọn hắn âm thanh cùng tiếng hít thở lại có vẻ so với bình thường còn muốn trầm trọng thực sự không phải là bởi vì mọi m ệ n h mà là bởi vì bọn hắn biết mình có sứ mạng bọn hắn biết rõ sự tình hôm nay cũng nhất định sẽ tại trên sử sách lưu lại mực đầm một khoản g hơn nữa có khả năng triệt để quyết định trận này đại chiến kết quả thu hà sơn trên núi có một tòa kiếm viện cái này từng là đại tần vương triều trong lịch sử rất nổi danh năm xưa kiếm viện nhưng mà chỗ này kiếm viện tại rất nhiều năm trước cũng đã hoa phế bên trong chủ yếu tu hành giả đều tại nguyên vũ đăng cơ lúc trước trận đại biến sau đó bị xử tử vì vậy nơi đây tuy rằng đình viện như trước chiếm diện tích rất lớn còn có một đầu linh mạch ngẫu nhiên gặp chảy ra chút ít còn sót lại linh khí nhưng đã lộ ra có chút rách nát đối với những thứ này từ phía trên dưới các nơi đường xa mà đến tu hành giả mà nói vẫn có thể xác định chính là nơi đây đã không tồn tại bất luận cái gì cường đại hộ sơn pháp trận cùng đủ để giết chết tông sư cấm chế càng không cách nào dung nạp đại lượng quân đội có gần trăm đạo thân ảnh từ nơi này núi tứ phía lên núi cuối cùng từ trong núi rừng nhao nhao xuyên ra trầm mặc bao vây chỗ này tan hoang kiếm viện những thứ này tu hành giả bên trong trẻ tuổi nhất một đống đều đến từ chính yên tu vi của bọn hắn cùng còn lại tu hành giả so sánh với tự nhiên rất là công bằng nhưng mà trên lưng của bọn hắn đều l ư n g đeo một bộ song đầu l n g cung cái này tại tu hành giả trong thế giới có một cái đặc biệt tên kinh thiên phá loại này phù khí đến từ chính sở chỉ có ngày xưa sở trong hoàng cung mấy vị luyện khí sư mới hiểu chế khí phương pháp coi như là tại năm đó sở vương triều cường thịnh thời điểm cũng chỉ có nghìn tên hoàng thành hộ vệ trang bị loại này có thể dẫn động thiên địa lôi cương uy lực thậm chí không thua tại lục cảnh tu hành giả phù khí cái này chỉ có thể nói rõ sở cảnh trong cũng có rất nhiều người có rất nhiều loại ý tưởng chỉ ít có người hy vọng yên tề có thể đã diệt tần có bảy tên tôn g sư xuất hiện ở chỗ này kiếm viện cửa chính cái này bảy tên tôn g sư dáng người cao thấp mập ốm không đồng nhất nhưng đều là người mặc kiểu dáng giống nhau bảo phục thậm chí ngay cả trên người kiếm ý đều cơ hồ giống nhau trong thiên hạ chỉ có yên tuyệt tinh cung có bảy tên sư huynh đệ tu đồng dạng kiếm kinh hơn nữa cuối cùng đều vào thất cảnh thành t i ự u tôn g sư cái này hiến vương t r i ề u tuyệt tinh cung bảy tên tôn g sư tính tình cổ quái dị vãng cũng không rời núi nhưng ai cũng biết Cái như vậy có nhiều như vậy người đồng loạt đã đến nguyên bản bị thương nặng chưa lành từ phúc thì như thế nào có thể sống qua tối nay có một chút phụ chỉ lá bửa bay lên những thứ này vàng p h ụ chỉ giống như bồ câu đưa tin giống nhau bay về phía không trùng sau đó lặng yên biến mất trong không khí nhưng là để lại rất nhiều đạo h o n g ánh dấu vết dần dần kết nối đứng lên những thứ này p h ụ chỉ hợp thành một loại tràn đầy phù ý phong tỏa ở cái này núi mặc dù kế tiếp chiến đấu nhất định kinh tâm động p h á c h nhưng mà ít nhất có thể vì bọn họ thắng được đầy đủ thời gian lúc những thứ này p h ụ chỉ bay lên những cái tia trẻ tuổi nhất tu hành giả liền đã xuất thủ trong cơ thể của bọn họ trẻ tuổi mà lại tràn đầy sức sống chân nguyên vui vẻ mà kích động dũng mánh vào bọn hắn từ trên lưng gỡ xuống hai tay nắm chặt phủ khí trong long lý phún ra ngoài màu vàng tia chớp hợp thành dây cung tại dưới trong tích tắc vô số đạo màu vàng lôi quang liền từ trên không t r u n g được triệu hoán mà đến biến thành vô số chân thật lôi quang núi tên hướng phía cái này tan hoang kiếm viện rơi xuống chương tám trăm ba mươi bảy đồng nam đồng nữ càng là trẻ tuổi liền càng là nhiệt huyết làm việc càng là thành kính càng dễ dàng vì cái nào đó lý tưởng mà dâng ra sinh mệnh cái này tuổi trẻ tu hành giả đám chỉ muốn đem nhiệt huyết ném rơi vại ở chỗ này chỉ cần có thể được việc vì vậy bọn hắn đầu muốn ra tay một lần căn bản cũng không có nghĩ tới bản thân phải như thế nào lý khai khi bọn hắn đem trong cơ thể mình chân nguyên toàn bộ phong thích không hề giữ lại chút xuống trong tay cái này cường đại phù khí trong lúc cái phù khí này cũng trả về lực lượng cực kỳ cường đại những thứ này từ trong hư không được triệu hắn mà đến màu vàng lôi quang thật sự rất cường đại thực tế tràn đầy một loại quyết tử khí thức làm việc nghĩa không được t r ú n bước loại này khí thức lại để cho cái này tuổi trẻ tu hành giả sau lưng rất nhiều t ô n g sư đều cảm nhận được cảm khái cảm khái tại những người tuổi trẻ này đơn thuần cùng nhiệt huyết cảm khái cho bọn hắn có thể hình thành lực lượng khi bọn hắn xem ra nếu là từ phúc không có đặc thù an bài nếu là bên cạnh hắn cũng không đủ đẳng cấp mạnh mẽ đại tông sư lúc cái này một vòng lôi quang rơi xuống lúc từ phúc người này đại tần vương triều ẩn hình cự đầu nên chết rồi cái này vô số lôi quang chiếu sáng toàn bộ cũ nát kiếm viện thậm chí khiến cho trên mái hiên mỗi một cây khô héo hoa cỏ đều mảy may x o n g hiện một ít côn trùng từ mái hiên cùng cỏ cây bên trong chui ra điên cuồng ra bên ngoài chạy trốn bay múa nhưng mà thì như thế nào có thể cùng trên những thứ này lôi điện tốc độ đúng lúc này một đạo kiếm quang từ dưới mái hiên mái ngói trong xuyên qua đi ra mái hiên nứt ra mái ngói vỡ vụn động tác chậm giống nhau trở lên bay ngược những cái kêu bay múa côn trùng tại rơi xuống điện quang trong bị thiêu cháy thành b à o quanh khói xanh cùng phô thiên cái địa rơi xuống lôi quang so sánh với cái này một đạo kiếm quang rất nhẹ nhạt giống như là một vòng một kiếm này lực lượng ở bên ngoài bất luận cái gì một g ã tu hành giả kể cả vận dụng những thứ này phụ khí trẻ tuổi tu hành giả xem ra cũng không tính đặc biệt cường đại ít nhất không phải là thất cảnh tối đa cùng cái này rơi xuống lôi quang chi uy tương tự hơn nữa còn không có chưa từng có từ trước đến nay khí thế từ bất luận cái gì hướng mặt đến xem cái này đạo kiếm quang giống như là biểu tượng ý nghĩa chống cự rủ xuống trước khi chết thút thít nỉ non nhưng mà làm tất cả những thứ này tu hành giả thật không ngờ chính là có càng nhiều mái hiên mái nhà nước ra rồi một đạo tiếp một đạo kiếm quang theo trở lên bay lên gạch ngói vụn mảnh vỡ bay lên những thứ này kiếm quang lộ ra rất nhẹ nhàng mỗi một đạo đều lộ ra có chút mềm yếu song khi những thứ này kiếm quang đồng loạt xuất hiện kiếm ý làm sáng tỏ kết nối cùng một c h ỗ lúc tất cả mọi người thay đổi sắc mặt tu hành giả cảm giác có thể rất nhanh để cho bọn họ đoán được chuẩn xác số lượng tổng cộng có ba trăm đạo như vậy kiếm quang ở nơi này kiếm viện trong đó một gian trong đại điện vậy mà lặng yên không một tiếng động tụ tập ba trăm danh kiếm sư cái này ba trăm danh kiếm sư đồng loạt thi kiếm kiếm ý hoàn toàn kết thành một tòa kiếm trận một tòa vô luận là kiếm sư số lượng còn là uy lực đều làm người khó có thể tưởng tượng kiếm trận làm sáng tỏ mà ổn định kiếm quang trong kiếm khí thiết cắt thậm chí mang ra một loại thần thánh ý vị có thánh khiết hảo quang ở trong đó p h i ê tán dơi dụng trên bầu trời đáp xuống lôi quang không có một k i a có thể xuyên thấu kiếm trận này những cái kia cường đại mà thô bạo lôi điện bị từng tấc một thích cắt cắn nát biến thành từng đạo màu vàng kim óng ánh gió lốc ra bên ngoài thổi ra những thứ này màu vàng kim óng ánh gió lốc ngược lại đâm vào lồng t r e ngọn núi này phù trận lên thậm chí khiến cho những cái kia phù đạo mọi người phù ý đều xuất hiện lắc lư nhưng mà lại căn bản không cách nào đối với cắn nát kiếm trận của bọn nó tạo thành bất luận cái gì uy hiếp trấn thủ cái này lùi bại kiếm viện cửa chính bảy tên cự tuyệt tinh cung tông sư c h ấ n kinh sợ tới cực điểm một tiếng la thất thanh cực lớn vang lên trước mặt bọn họ đường núi đều nghiền nát cực lớn khe hở hướng phía thân núi bên trong kéo dài bọn hắn bảy người bắt đầu sáng lên giống như là biến thành bảy khối chói mắt ngôi sao trên người bọn họ bản mệnh kiếm quang tản ra làm người không thể mở to mắt chói mắt quan huy hội tụ cùng một chỗ biến thành một mảnh màn sáng áp hướng về phía này tòa hình thành kiếm trận đại điện đại điện trong nháy mắt bị phá hủy gạch đá bay ra bị kiếm khí cắt thành cho tàn làm sáng tỏ như kiếm trận tại lực lượng này dưới có chút ít khó có thể trèo trống tất cả tu hành giả lúc này chứng kiến kiếm quang này t r o n g là ba trăm tên thân mặc áo bào t r ắ n g thiếu niên có lẽ càng nghiêm khắc một ít mà nói là ba trăm tên đồng tử cái này ba trăm tên đồng tử khuôn mặt non nớt đến làm cho tất cả mọi người hô hấp dừng lại khó có thể tin như vậy niên kỷ nam đồng khi bọn hắn trong ấn tượng hẳn là vừa mới tiếp xúc tu hành có lẽ tiếp qua vài năm mới sẽ bắt đầu tiến vào tất cả tu hành địa đi học luyện tập nhưng mà cái này ba trăm tên đồng tử kiếm pháp khí độ cùng kiếm trận kết cấu đều cực kỳ lão luyện cái này kiếm trận vậy mà làm cho người ta một loại diễn luyện rất nhiều năm cảm giác tại bảy tên tuyệt tinh cung tông sư kiếm trận áp bách dưới cái này ba trăm đồng tử kết thành kiếm trận cũng chỉ là vận chuyển cố hết sức vậy mà một thời cũng không tan vỡ hết thảy mọi người trong lòng toàn bộ có không rõ dự cảm hơn mười âm thanh quát đồng thời vang lên nương theo lấy vang lên chính là kịch liệt tiếng xé gió r ộ n g lượng thiên địa nguyên khi ở trên không trong đi đi lại lại tiếng nổ vang hầu như tất cả xâm phạm tu hành giả toàn bộ xuất thủ các loại tràn đầy lực lượng tạo thành kinh khủng triều tịch đồ sộ xinh đẹp mà lại tràn đầy hủy diệt khí tức tại đây cùng trong nháy mắt liên tiếp giày đặc xuất kiếm âm thanh thanh thúy vang lên ít ỏi lúc giữa cũ nát điện thờ viện đồng thời bị bên trong lộ ra kiếm quăng cắn nát tất cả xâm phạm tu hành giả đồng tử kịch liệt co rút lại có ăn mặc váy màu vàng nữ đồng từ nơi này chút ít điện thờ trong nội viện bay bán ra có một loại không hiểu vui sướng nhẹ nhàng ý vị mỗi một gã mặc váy màu vàng nữ đồng đều ngự sử lấy một đạo màu vàng kim óng ánh kiếm quang kiếm quang này cũng không nhẹ nhàng mà là thuần túy cương manh dữ dằn những thứ này nữ đồng đồng dạng cũng là ba trăm tên các nàng giữ dằn kiếm quang như lầy khắp núi đồi màu vàng cây hoa cúc tản ra đồng dạng tạo thành một cái khiến lòng run sợ kiếm trận mấu chốt nhất chính là trong lúc các nàng cái này kiếm trận hình thành hai cái kiếm trận hoàn mỹ phù hợp cùng một chỗ sáu trăm đạo kiếm quang hoàn mỹ phù hợp đã thành một cái càng khổng lồ kiếm trận vô số cổ lực lượng trên không trung đan b ả o xông tới bang liệt sơn đạo trước bảy tên tuyệt tinh cung tông sư trên người t ì n h quang đầu tiên ảm đạm xuống tiếp theo mặt mũi của bọn hắn cũng ảm đạm xuống trên người của bọn hắn cũng bắt đầu xuất hiện vết rách hướng phía trong thân thể trong xuyên q u a đi, cùng xâm nhập thân núi những cái kia vết rách giống nhau sâu cái kia nhóm đầu tiên xuất thủ trẻ tuổi tu hành giả suy sụp té lăn trên đất xâm phạm những thứ này tu hành giả trong không có bất kỳ người nào tin tưởng sẽ xuất hiện chuyện như vậy Cái k dần dần nhìn xem như vậy hai tòa kiếm trận bọn hắn bắt đầu lý giải vì sao ba sơn kiếm chàng gặp thái độ như vậy chẳng qua là liền cùng bọn họ trước tới nơi này lúc giống nhau Tiên chương ể hai tám ạ trăm ba mươi tám thể minh chủ những thứ này từ phía trên dưới các nơi đường xa mà đến tu hành giả đám đều là xác định cái này núi t r u n g quanh cũng không đại tần quân đội tinh nhuệ cùng đại lượng tu hành giả tồn tại nhưng mà người nào cũng thật không ngờ ở nơi này chỗ ngồi cũ nát kiếm viện t r o n g rồi lại tồn tại khủng bố như vậy kiếm trận k h ô n g l ộ như vậy kiếm trận trường lăng không có một cái nào tu hành địa từng có cũng không có một cái nào tu hành địa có thể làm cho nhiều như vậy đồng nam cùng đồng nữ tại đây hình dáng niên kỷ liền tách ra lực lượng như vậy ai cũng biết những năm này nguyên vũ ngoại trừ bế quan tu hành đột phá bát cảnh bên ngoài là đem ánh mắt cùng lực lượng đánh tới hướng hải ngoại trường lăng cùng tám trăm dặm q u o n trung ngược lại là cùng quận giao đông giống nhau từ trịnh tụ chăm sóc nhưng mà không có ai biết ngoại trừ cái kia một chi chiến lực kinh người u phù hạm đội bên ngoài hắn tại hải ngoại lại vẫn thai n g é n mà thành lực lượng như vậy một ga đến từ yến vương triều trẻ tuổi tông sư thân thể ít nhất bị hơn mười đạo kiếm quang nhập vào cơ thể xuyên qua trùng trùng điệp điệp té trên mặt đất hắn mới vừa v ặ n phá cảnh không lâu vốn định thừa lúc trận chiến này đạt được quân công tương lai gặp rất có tiền đồ nhưng lúc này lại sắp bỏ mình vì vậy vô luận là thân thể còn là trong lòng đều m u ô n phần thống khổ hắn nghe được có thêm nữa người n g ã xuống có người ở chạy trốn chẳng qua là hơn mười cái thời gian hô hấp giống như là qua lại mấy năm giống nhau dài dằng dặc trong thân thể của hắn c h ả y ra máu tươi đưa hắn toàn thân nhuộm v à bước lại để cho hắn có loại cảm giác sắp trôi lơ lửng ở trong máu tươi của bản thân sau đó hắn đã nghe được tiếng bước chân thấy được đi đến bản thân bên cạnh thân một đôi giày ánh mắt đuổi theo cặp kia g i à y trở lên hắn thấy rõ một vị lão nhân thân ảnh nhìn xem cái này vị lão nhân mặt mày hắn biết rõ cái này vị lão nhân liền là bọn hắn những người này tối nay mục tiêu bọn hắn muốn giết chết từ phúc vì cái gì tại sao phải có nhiều như vậy kiếm đồng hắn tuy rằng biết rõ đối phương không nhất định gặp trả lời nhưng mà lúc này muôn phần thống khổ hãy để cho hắn nhịn không được dùng hết cuối cùng lực lượng gào rú lên tiếng đại tần có được tam triều chi địa cũng không phải là chỉ có trường lăng một chỗ vận khí gia tăng những năm này trường lăng anh tài xuất hiện lớp lớp chẳng lẽ phần lớn lãnh thổ còn lại của quốc gia sẽ không ra thiên phú cao đệ tử chẳng qua là rất nhiều sinh ra không lâu liền bị chọn lựa đưa đến hải ngoại tư phúc d ư n g bước yên tính trả lời người này đại yên vương triều trẻ tuổi tu hành giả vấn đề tâm tình của hắn cũng rất phức tạp không phải là bởi vì đồng tình những thứ này tại tối nay chết đi tu hành giả mà là vì vững tin tối nay sau đó toàn bộ thiên hạ liền cải biến lý tư cùng bọn họ làm cho đang mong đợi sự tình liền sẽ xuất hiện chẳng qua là vô luận là lý tư còn là mặc thủ thành những cái kia hắn từng đã là đồng liêu rồi lại cũng đã không có ở đây vì cái gì không dẫn bọn hắn đi chặn đứng bách lý tố tuyết người này hiến vương triều tông sư trệ trì trệ mạnh mẽ âm thanh hỏi lại lúc một người rất có lòng tin đi làm việc của người nào đó sự tình cho rằng mang theo một thanh kiếm đã đầy đủ lúc hắn chắc là sẽ không mang thêm nữa kiếm đi đấy đổi cho ngươi tại ta vị trí này cũng giống như vậy từ phúc bình tĩnh trả lời huống chi có nhiều thứ nguyên bản liền không định cho người trông thấy cho đến nó nhất định muốn xuất hiện thời khắc liền đổi lấy rất muốn nhất kết quả tam triều chi điệu tam triều chi điệu người này hiến vương triều trẻ tuổi tông sư cuối cùng khóc hô lên trong ánh mắt của hắn chạy ra toàn bộ đều là huyết lệ hắn tại trước khi chết k h ó c ô hơn nữa là vì đại yên vương triều hắn nghĩ tới đại yên vương triều tương lai vận mệnh bao phủ ngọn núi này phù ý đã bắt đầu tiêu tán vì vậy xa xa bắt đầu chứng kiến đáng sợ nguyên khí bạo chạy chứng kiến trong đêm tối trói mắt kiếm quang kiếm quang hầu như buộc đầy toàn bộ đỉnh núi một bộ hoa mỹ cảnh tượng nhưng mà đối với xa xa xem thế nào nguyên vũ mà nói điều đấy giống như là lời chào cảm ơn của nhiều người trước người của hắn quỳ một gã cung nữ cung nữ nâng một cái khay ngọc khay ngọc trong có hai khoả trong suốt như bạch ngọc hạt sen đây là hắn tại lộc sơn hội minh sau đó liền vẫn muốn từ chỉnh tụ cầm trong tay đến linh liên tử cái này chỉ sợ là thiên hạ mạnh nhất chữa thương thánh phẩm song khi như vậy hai khoả có thể dùng tha thiết ước mơ để hình dung đồ vật chính thức phóng tới trước mặt của hắn hắn cũng không có trước tiên đi lấy trong tay hắn là thiên hạ cực kỳ có dã tâm cùng dục vọng đ ế vương nhưng mà nhiều khi rồi lại thường thường có thể khống chế được dục vọng người như vậy liền không giống như là người hết sức đáng sợ tu hành giả tông sư cùng người bình thường có cái gì khác nhau sao nhìn xem ngọn núi kia trên k i ế m quang cảm giác lấy rất nhiều người tử vong nguyên vũ hơi t r ầ m biếm nhẹ giọng tự nói cùng với lộc sơn hội minh trước hắn vừa đúng đột phá bát cảnh giống nhau tối nay nhằm vào từ phúc phát sinh ám sát như vậy đối với hắn mà nói cũng là chính gặp thời gian linh liên tử đã tại trước mắt của hắn cái này ba trăm đồng nam đồng nữ âm dương sắt trá kiếm trận cũng đã đến thời điểm phải vận dụng yên thế hai triều lực lượng dốc toàn bộ lực lượng t r í n h tụ cũng đã đến vận dụng lá bài tẩy thời điểm đây hết thảy đều đúng lúc hắn chậm rãi vươn tay ra trên ngón tay vóng ánh mà thánh khiết ánh sáng chiếu sáng cái kia hai khỏa hạt sen sau đó hắn cầm lên một viên hạt sen thời gian dần qua nhét vào trong miệng giống như khi còn bé ăn kẹo giống nhau thời gian dần qua nhai lấy thay quả nhân truyền hoàng trân vệ đến sau đó hắn ban bố mệnh lệnh hoàng trân vệ n ắ m trong tay thủ thành quân là trấn thủ trường lăng sau cùng lực lượng trọng yếu nhưng mà tại loại này thời gian chiến tranh hắn nhưng là muốn điều hoàng chân vệ tới nơi này diện thánh hắc cám bao phủ mặt đất bao phủ mê ngông b ắ t ngát tiên tề liên doanh vẫn không không ai biết phát sinh ở quan trung biên cố vì vậy như vậy hai c h i quân đội đều bị một loại liền chiến liền thắng vui sướng tâm tình bao phủ tại tề vương triều liên doanh sau cùng giải đất trung tâm có một mảnh quy chế rõ ràng vượt qua thông thường doanh trướng khu đây là hoàng tộc cùng một ít đến làm trọng yếu phụ tá chỗ tại đây mảnh nơi đóng quân chỗ sâu nhất một góc có một tòa đỉnh nhọn doanh trướng trong bóng đêm tản ra một loại thôn vệ hắc cám n g ụ vị có vô số màu đen cùng màu đỏ thấm khí lưu tại trên trướng không ngừng chạy doanh trướng màn trên ngọn có điện quang không ngừng tuân hướng không trung mà không trung lại có kỳ dị tinh quang giống như tia chớp giống nhau rơi xuống hướng về màn nhọn có thật nhiều t ề vương triều tu hành giả lúc này tụ tập tại đây chỗ ngồi trong doanh trướng số lượng xa so với vây rết từ p h ú t lúc xuất động t ề vương triều tu hành giả muốn nhiều hơn nữa trong đó đẳng cấp cao tu hành giả tỷ lệ cũng rất kinh người như vậy nghiêng triều chinh chiến tác động hầu như tất tề cả động như hầu vì ư ơ n tông môn. g triều t Sự vậy giờ phút này tụ tập tại đây chỗ ngồi trong doanh t r ư ớ n g những thứ này tu hành giả đám hầu như đại biểu cho đại tề vương triều tất cả tông môn tất cả tu luyện âm thần quỷ vật công pháp tông môn giống như quân đội cần mạnh mẽ hữu lực t h ố n g soái để tránh cho bất đồng ý kiến mà dẫn đến hành động không đồng nhất những thứ này bình thường không theo quân tông môn đại lượng không thuộc về bất luận cái gì quân đội tu hành giả cũng phải có thể phát ra nổi tính quyết định ý kiến người người như vậy giống như là toàn bộ đại tề tu hành giới minh chủ hắn phải có thể có lệnh tuyệt đại đa số tông môn tu hành giả tin phục năng lực dĩ vang thiên mộ sơn yến anh hắn tại toàn bộ đại tề vương triều tu hành giả trong thế giới thì có như vậy uy tín chẳng qua là khi yến anh sau khi chết do ai đến ngồi vị trí này nhất là lúc lớn như vậy chiến mở ra sau đó vị trí này đã không phải là hư danh mà là thiết thực quyền thế có tại h chủ ể đ o rất n h ề u tông một ô n cùng tu hành giả vận mệnh. Trường 839, Thân Vương trong bóng nói, ngồi như người, nhất có giả tu tối. tề thể trí tốt t u h mà là Đối với mới tề đế mà nói, có thể ngồi như vậy vị đế c về hoàng h phục. Nhưng mà sự thật kết quả lại cũng không ấ t kết Tại một cung cũng quả được mà sự lại để ý. ít đối với tại toàn bộ chiến trường mà nói tu hành giả phân công cùng điều hành lên càng nhiều nữa tu hành giả đều đồng ý một gã trẻ tuổi tông sư ý kiến mà thực sự không phải là đến từ hoàng thất một gã lao c u n g phụng loại này vi diệu đồng ý liền có nghĩa là nhận thức có Lúc trước nghĩa là thuận lý thành trương. Người này trẻ tuổi, tông sư là người ý, thể tư nhân sư đệ. Lúc trước, yên liên quân thể là lý là trẻ tuổi tề tư tề ý, sư sư đối đệ. vì ớ i chiến đấu, người tối bởi quân quân đấu, tần này tông sư đạt được quân công tối đa, hơn nữa còn đạt được đa, sư v tại tu hành hướng mặt đối hành hướng vậy ớ i giả điểm, một ít tu hành h n đã n những n được thứ à tu hành giả ủng hộ và ủng giả không í n ngưỡng. Vì vậy k h ngoài ý muốn người này tại đại chiến t r ư ớ c cũng không tính nổi danh trẻ tuổi tông sư sẽ trở thành điều hành tuyệt đại đa số tông môn tuyệt đối thực quân người nhưng mà thật sự là như thế sao chỉ có lúc này ở quân doanh một chỗ biên giới một tòa không ngờ lều vải t r u n g quanh giải rác mấy người mới biết được chỗ đó người tề ý chẳng qua là người nào đó khôi lỗi chẳng qua là đuổi theo tử sĩ nào đó một chiếc màu đen ngọn đèn toát ra sáng ngời ngọn đèn dầu ánh lửa chiếu sáng hai chương đều lộ ra rất trẻ tuổi khuôn mặt một người trong đó là mới vào chỗ tề đế mà một người khác nhưng là tô tần tề đế khuôn mặt ôn hòa nhưng mà đôi lông mày rồi lại hơi hơi nhấp lên mơ hồ trong đó lộ ra không thích hắn chi tiết lấy tô tần hỏi ngươi đã khiến ta biết rõ ngươi thân phận chân chính vì sao còn có thể cảm thấy ta sẽ đồng ý ngồi trên như vậy vị trí bởi vì ta có năng lực như vậy tô tần bình thản tự thuật lấy ta có thể cho tề tư nhân từ tới giết ta đến truyền thụ tất cả tu hành kinh nghiệm cho ta sẽ khiến ta trở thành hán đệ tử chân truyền ta cũng có thể lại để cho một gã không xuất gia tên môn phái nhỏ thông sư biến thành hiện tại tuyệt đại đa số người tin tiếp nhận lĩnh tụ ta có thể tiếp tục đem tề tư nhân một ít tu hành kinh nghiệm cùng thủ đoạn truyền thụ cho những thứ này tu hành giả để cho bọn họ đều được chỗ tốt mấu chốt nhất chính là ta có rất nhiều có thể giết chết cơ hội của ngươi bởi vì chỉ có ta phát hiện tất cả mọi người cho rằng cũng không ngự giá thân chính ngươi thực tế liền tại cái quân doanh này trong tề đến nợ nụ cười dáng tươi cười như trước rất ôn hòa nhưng mà ánh mắt ở chỗ sâu trong rồi lại lộ ra kiên quyết nhưng ngươi là người thần ngươi biết tao nộ của ta tô tần đạm mạc nói tại ta ly khai trường lăng thời điểm ta chỉ cho là ta là một gã tu hành giả ta chưa từng có cảm thấy ta là người thần hoặc là người s ợ hoặc là người t ệ chỉ chung với mình như thế nào là người yên tâm chưa từng có tuyệt đối tin tưởng chỉ có thời thế cho phép cũng chưa bao giờ sẽ có vĩnh v i ê n bằng hữu chỉ có một loại giai đoạn bằng hữu tô tần hơi t r â m biếm nói ta giúp ngươi lấy được trận chiến tranh này thắng lợi đồng thời ta lấy được tại tu hành giả thế giới cần thiết đồ vật cái này rất công bằng hơn nữa ta chỉ là bóng dáng ai cũng sẽ cho rằng mới yên anh mới tề tư nhân chính là hiện tại cái kia trong lều vải người tề ý tề đế thu liêm dáng tươi cười l á t đầu ta cũng không phải nhất định phải cùng ngươi hợp tác mới có thể lấy được trận chiến tranh này thắng lợi ta không thích có người dựa vào ăn cắp lúc đầu vốn thuộc về đồ đạc của ta đến cùng ta nói điều kiện ngươi phải có ta như vậy người hợp tác tô tần không che giấu chút nào nở nụ cười lạnh ngươi rất nhanh sẽ tỉnh ngộ chính tụ cùng nguyên vũ cũng không có ngươi cùng người yên trong tưởng tượng dễ đối phó như vậy hơn nữa coi như là tại thắng được trận chiến tranh này sau đó ngươi cũng phải đối mặt ba sơn kiếm tràng bọn hắn tại lúc kia sẽ trở thành địch nhân của ngươi mà ngươi phải có được có thể tại tu hành giả thế giới chống lại người của bọn hắn tồn tại ta chính là người như vậy tô tần cũng thu liễm cười lạnh m ặ t không biểu tình chậm dãi nói ta sẽ so với tề tư nhân càng mạnh hơn nữa so với ngươi đại tề vương triều tất cả còn lại tông sư càng mạnh hơn nữa nếu như nói muốn thành ý lời nói mặc kệ ngươi bây giờ như thế nào lớn ta sẽ đi trước trường l ă n g giết nghiêm tướng tô tần cuối cùng mấy câu nói đó lại để cho tề đế tâm cảnh chính thức chấn động lên thời điểm này tô tần lại nhìn xem hắn hỏi một câu mặc dù đây hết thể đều theo như ngươi suy nghĩ tần đã diệt ngươi cùng người yên cuối cùng cũng đã diệt ba sơn kiếm t r ạ n g vậy ngươi cùng với yến bình phân thiên hạ sao tề đế thật sâu nhữ mày n g ư ơ i ý tưởng thủy chung sẽ cải biến theo thời thế ngươi không dùng hiện tại liền cho ta trả lời tô tần đối với hắn gật đầu làm lễ sau đó đứng lên quay người lý khai hắn đi ra doanh trướng cảm thụ được sau lưng truyền đến mấy đạo sắc ý khoe miệng lộ ra chút ít khinh thường vui vẻ tề đế không có khả năng đối với hắn yên tâm nhưng ít ra tại hắn tiến về trước trường lăng giết chết nghiêm tướng tề đế sẽ không không tiếc bất cứ giá nào đi diệt trừ hắn tại tề vương triều tu hành giả trong thế giới đã tạo dựng lên lực lượng hết t h ả đều tại dựa theo hắn muốn trình tự tại đi hắn đi được như thế thuận buồm x u ô i gió không chỉ là bởi vì hắn lúc này tu vi cùng lực lượng mà là bởi vì lúc này thiên hạ không ai có thể cùng một dạng với hắn mạnh vì gạo bạo vì tiền tại những thế lực này giữa mấu chốt nhất không ai có thể chạy tại ba sơn kiếm tràng cùng còn lại thế lực giữa không ai có thể mượn dùng đến những cái kia đại nịch cùng ba sơn kiếm tràng lực lượng đối với hắn tên kia tiểu sư đệ đinh n i n h hắn thật sự là từ trong nội tâm bội phục đến cực điểm ngày xưa vương kinh mộng cũng đã vô địch thiên hạ mượn nhờ cựu tử t ạ m hóa thân đinh n i n h trùng tu ở ẩn tại trường lăng hôm nay có thể chiếm cứ quận giao đông đoàn tụ thiên hạ đứng đầu cường giả đây quả thực là làm cho người tháp phủ c n p h ủ chẳng qua là hắn vẫn còn không cách nào đại biểu tất cả người tân ý chí cuối cùng vẫn có rất nhiều người không phải là cùng hắn bình thường ý tưởng bây giờ tịnh lưu ly tôi h nhiều trẻ tuổi khí thịnh, vừa mới luyện kiếm thành ậ t rất trẻ tuổi liền luyện giống mới kiếm năm cực c kỳ đó vừa n sơn g ba k ế m chàng tần u hành trình Mà nào mà trên nói, giả. loại tư Tô t độ mình một như thanh tựa là s ắ cũng bén, nhân nhiều người đều thích mượn đao giết người.、Tô、tần vô Tô trù sát Rất thích giết đao. đều đao ưa c rất thích ý nghĩ bị người mượn đao giết người chỉ cần sự cường đại của hắn tốc độ xa xa vượt qua những người kia dự tính cái kia lúc này thiên hạ đối với hắn mà nói liền tràn đầy vô số cơ hội người nào sẽ nghĩ tới hắn có thể dùng như vậy ngắn ngủi thời gian l i đây, đây là lúc cách thật lâu sau đó trở về trường lăng nhưng mà tô tần lúc này nhưng trong lòng không có bất kỳ cảm khái trường lăng đối với mà nói đã chẳng qua là một chỗ bình thường l ữ a đấy hơn nữa đã quá nhỏ bao bọc không ngừng giã tâm của hắn đi hắn nhàn nhạt ra lệnh âm hồn thú vật kéo xe kéo bắt đầu lên đường phía sau cùng theo hai mươi chiếc hắc khí lượn l ờ xe ngựa tề đế lúc này đã đi ra doanh trướng tại vài tên cung phụng hộ vệ xuống xa nghiêng nhìn hắn cái này đoàn xe đội khi hắn chứng kiến đã có nhiều như vậy tu hành giả đuổi theo tô tần mà đi tâm cảnh của hắn lần nữa kịch liệt sóng gió nổi lên hắn phát hiện bản thân nhập lại không có bao nhiêu có thể cự tuyệt cái người này vô liếng bởi vì mặc kệ hắn có nguyện ý hay không đối phương đã cường đại lên chương tám trăm bốn mươi các ngươi vốn thuộc về ta lúc t ể đế đang nhìn tô tần xa rời lái xe xe kéo mà tâm thần chấn động t i ê n tể liên quân liên doanh một đầu khác hiến quân trung quân đại doanh trong hiến quân lúc này cao nhất tướng lanh trung công giá vô khuyết cũng đang lo lắng hắn trên bàn để đó từ yên cảnh lấy tốc độ nhanh nhất truyền lại mà đến thứ nhất quân tỉnh cái này quân tình biểu hiện đinh linh đã đi ra quận giao đông Tiến tiến nhập tiến cảnh. kỳ thật lúc này quan trung ám sát từ phúc thất bại tin tức còn không có chuyển đến cho nên đối với lúc này i ê n tề liên quân mà nói lớn nhất biến số chỉ tại đinh ninh cùng chiếm giữ tại quận giao đông lực lượng vào lúc này i ê n tề liên quân những thứ này đẳng cấp cao tướng lanh trong lòng trịnh tụ cùng nguyên vũ căn bản chính là thất bại kết quả vì ngăn chặn đinh ninh đại yên vương triều cũng sớm có chuẩn bị lúc này hắn tại bạch dương động sư huỳnh trương nghi là đại yên t r ấ n quốc hậu đại yên vương triều ở lại yên cảnh nội quân đội có một nửa tại trương nghi đất phong bên trong danh nghĩa là tiếp nhận trương nghi điều khiển yên ổn yên cảnh nhưng mà kỳ thực là giam cầm trương nghi làm đinh ninh làm việc có chỗ kiên kỵ như đinh ninh ly khai quận giao đông tiến vào yên cảnh vậy hẳn là rất nhanh liền đi trương nghi đất phong trung thuật quận nhưng mà ít nhất cho tới bây giờ vẫn căn bản không có phát hiện đinh ninh xuất hiện ở trung thuật quận dấu hiệu vậy hắn đến cùng đi nơi nào chuyện kiếm vương triều được trệ u nhì và đăng tải trên website v d v t v d v d v d v d v d v d v d v d v d v d v d v d v d v d v d v d v d v d v d v d v d v d n d v d v d v d v d v d v d v d v d v d v d v d v d v d v d v d v d v d v d v d v đinh ninh tại khoảng cách đại liên vương triều trung thuật quận rất xa một cái khắc quận ngũ dương quận lúc đêm dài qua cuối mùa thu sáng sớm trong đinh ninh cùng một đoàn người thân ảnh xuất hiện ở ngũ dương quận hạt thuộc một cái huyện nhỏ phú dương tại khoảng cách phú dương thành nam mười dặm có một mảnh núi rừng núi rừng không thấy có đường núi nhưng mà theo đinh ninh ghé qua một chỗ trong rừng nhưng là không hiểu xuất hiện một đạo cửa đá đinh ninh tựa hồ căn bản cũng không có nhìn đạo này trên cửa đá văn t ử cùng p h u văn chẳng qua là thẳng tắp xuyên qua cửa đá tiếp tục đi phía trước sau đó hắn tùy ý đá ngã mấy khối trong núi rừng tấm bia đá hắn cảnh vật trước mắt đ ỗ n g nhiên đã có cải biến cực lớn những cái kia tràn ngập trước mắt rậm rạp núi rừng đột nhiên biến mất thay vào đó chính là hơn m ộ ư ơ i c h u ngồi phong cách cổ xưa đạo điện thờ đứng lại người đến người phương nào mấy tiếng kinh sợ cùng mánh liệt â m thanh quát vang lên hơn m ộ ư ơ i đạo thân ảnh trong nháy mắt từ những cái kia phong cách cổ xưa đạo trong điện điện bắn mà ra rơi vào khắp các nơi trước người đ ì n h đều là nữ tu đây là yên chân thủy cung một chỗ ẩn tu chi địa chỉ lấy con gái làm môn đồ cùng loại có chút đạo am bản thân liền hầu như không có có đệ tử bên ngoài đi đi lại lại mặc dù là lúc này yên thề liên quân cùng tần giao chiến cái này chân thủy cùng cũng chỉ là ở ẩn không xuất ra không tham dự loại này phân tranh nhưng mà cái này hôm nay trong tuyệt mật hộ sơn pháp trận rồi lại như là trực tiếp bị người biết được đóng cửa phương pháp bình thường trực tiếp toàn bộ đóng cửa cái này như thế nào không làm tu hành giả bên trong kinh hãi một mảnh lệnh phụ từ đinh n i n h trong tay bay ra xuyên qua trong đó phần lớn mấy đạo thân ảnh rơi vào một cô gái trung niên trước người người này trung niên nữ tu lập tức hoảng sợ thiên hạ kiếm thủ lệnh ngươi là cái kia đinh n i n h đinh n i n h gật đầu làm lễ cũng không nhiều nói tại hạ mộ từ đồng người này trung niên nữ tu cố nén kinh hãi nhìn xem đinh n i n h một thời nói bản thân tên nhưng là nói không nên lời câu nói thứ hai ta nghĩ các ngươi đều theo ta đi đinh n i n h nhưng là cực kỳ đơn giản liền nhìn xem nàng bình tĩnh nói cái này một câu chuyện kiếm vương triều được truệ nhì và đăng tải trên website vdvdvd truệ n h i com bạn đọc có công ty xin vui lòng đi nguồn một mảnh tiếng kinh hô cùng hít một hơi khí lạnh tiếng vang lên người này trung niên nữ tu khó có thể tin nhìn xem đinh ninh dừng mấy hơi thở thời gian nói ta chân thủy cung chẳng qua là ẩn thế chi địa ta biết rõ đinh ninh nhẹ gật đầu hắn đơn giản như vậy đáp lại lại để cho người này trung niên nữ tu cùng tất cả chân thủy cung những thứ này nữ tu đều không hiểu phân giận lên vì cái gì mộ từ đồng hít sâu một hơi đứng thẳng lên thân thể nhìn xem đinh ninh ta nghe nói ba sơn kiếm chàng thiên hạ kiếm thủ làm cho người thuyết phục không chỉ là kiếm kỹ mà là làm việc đều theo như quy củ cùng đạo lý ta chỉ muốn hỏi một câu người có lý do gì sẽ phải để cho chúng ta toàn bộ cùng người đi đinh ninh không có trả lời nàng vấn đề này hắn chẳng qua là yên tĩnh bắt đầu báo ra mỗi một cái tên mộ từ đồng nhạc lăng lục tử mạch mục vân kính triệu quả hắn m ỗ i báo ra một cái tên đều có người thân thể nhanh chóng cứng ác hắn báo thật lâu tên sau đó mới ngừng lại được nói tiếp ta cho các ngươi đều theo ta đi là bởi vì ngươi đám bản thân chính là ta từ tần cảnh mang ra ngoài người ta muốn mang bọn ngươi trở về một mảnh tích mịch tất cả những thứ này chân thủy cung tu hành giả nhìn xem hắn không thể tin được nghe được những lời này nhưng mà mộ từ đồng cùng một ít trong nội cung tương ứng tuổi lớn hơn tu hành giả rồi lại cũng bắt đầu có chút minh bạch hai tay cũng bắt đầu k h ô n g chế chế tạo không ngừng run dày lên từ lúc ba sơn kiếm t r à n g lĩnh quân cùng hàng triệu ngụy tam triều trinh chiến lúc chúng mà tại tình không đã chế giả sở yên chính tụ lấy ngày xưa quận giao đông lực lượng rơi xuống rất kinh người một nước cờ nàng dùng quận giao đông rất lớn tài nguyên lại để cho tiên phủ tông một vị cũng không nhất định có thể trở thành tông chủ người cuối cùng đã trở thành tiên phủ tông tông chủ vì vậy tiên phủ tông mặc dù cường đại đến loại trình độ này nhưng mà vẫn còn rất nhiều người thiếu nợ nàng nhân tình về phần ta năm đó giúp đỡ chân thủy cung ngăn cản một kiếp sau đó liền ở chỗ này dạy một ít học sinh về sau lại đem tại tần cảnh cùng h à n triệu ngụy tam cảnh bên trong một ít không cách nào sinh tồn bất hạnh nữ tử tiễn đưa đến nơi này lại để cho chân thủy cung dạy bảo các nàng tu hành tiên phủ tông sư là quân cờ của nàng nhưng chân thủy cung rồi lại là của ta ta đã từng cùng trong các ngươi một số người đã từng nói qua lúc ấy cơ hội vừa tới ta sẽ cần muốn trợ giúp của các ngươi trong địa lý một mực thờ phụng tên kia vô danh tổ sư dĩ nhiên cũng làm là năm đó thiên hạ kiếm thủ mộ từ đồng đã mơ hồ biết rõ đây chính là đáp án nhưng mà nàng trong lòng vẫn là có chút không dám tin tưởng ngươi làm sao có thể đủ chứng minh ta dạy cho các ngươi chân thủy kiếm chính là cũng dạy cho dạ sách lanh kiếm kinh chẳng qua là nàng có thiên nhất sinh thủy liền đều có khác tâm đắc sinh ra bất đồng biến hóa đinh ninh có chút cảm khái nhẹ nói cái này một câu lúc này mộ từ đồng bọn người mới chú ý tới phía sau hắn đứng vững tên kia nữ tử quần trắng lúc những thứ này chân thủy cung tu hành giả nhìn về phía người này nữ tử quần trắng lúc tên nữ tử này không có nhìn các nàng chẳng qua là ngẩng đầu nhìn bầu trời liếp có thật nhiều màu bạc mưa tuyến nhưng vào lúc này rơi xuống tích tí tách dính ư ớ c những thứ này chân thủy cung tu hành giả trái tim có tiếng khóc văng lên mộ từ đồng các loại đại đ a số người rồi lại tức thì quỳ xuống g ậ tâm cảnh kích động đến thanh âm đều không ngừng rung động lắc lư tham kiến ấn công vì sao chỉ có nữ tử không thu nam đồ dạ sách lánh nhưng là a n mạn vốn không kỵ lấy cời ư hỏi đây chẳng lẽ là người đặc biệt cổ quái đinh ninh quay đầu nhẹ giọng đáp lại bốn chữ dạ sách lánh vui vẻ lập tức biến mất lông mày trao lên nguyên lai、like、tại rất nhiều năm trước bất đồng tính tình liền có bất đồng lựa chọn đều là đến từ h u vương triều đồ vật nhưng mà trịnh tụ hồi lâu hữu đồ là lựa chọn thành cựu u phủ đại hạm mà cái kia lúc làm lựa chọn liền làm muốn chỉ có thể là tại tu hành giả trong thế giới giải quyết chương tám trăm bốn mươi mốt vội vàng trong bầu trời có dòng âm lưu lại tối tăm dấu vết rất nhiều ngọn núi được r ồ i phòng quan sát trên bắt đầu g i ấ y lên khói báo động thành công hoặc là thất bại tin tức không cần bao nhiêu văn tự miêu tả dựa vào đơn giản một chút khói khí hoặc là quang diễm truyền lại có thể đạt tới so với dị thú bay lượn vẫn nhanh hơn truyền lại tốc độ tiến vào yên cảnh đinh n i n h rốt cuộc đã có s ắ c thực hành tung từ những cái kia cuộn g i a o đông đằng xà lưu lại dấu vết có trương h hắn thực hướng ể đoán được đến hắn lúc này, thực đã sát này lúc tại t u thuật quận n g t phía đi về r ớ c Chuyện kiếm v ư triều u được y ệ nghi n ỉ và đăng t ả trên bị i t Chuyện n g nhốt tại trung thuật hầu trang phủ trong khoảng thời gian này đối với hắn mà nói kỳ thật cũng không tính d à y vò hắn và tô tần hoàn toàn bất đồng ở chỗ tô tần thủy trung cho là mình là có thể đủ quyết định thiên hạ s u thế đại nhân vật mà hắn mặc dù đã có được lực lượng rất mạnh rồi lại thủy t r u n g trong tiềm thức cảm giác mình là cái tiểu nhân vật loại này có lễ phép giam lỏng đối với hắn mà nói đúng lúc là thanh tịnh bế quan thời kỳ hắn có ngày đó đến từ vu thần đầu trọng yếu công pháp muốn tu hành hắn loại này bình thản thái độ khiến cho hắn tại phù đạo cùng chân nguyên cảm giác bao gồm nhiều phương diện căn cơ ghim đến càng ngày càng củng cố càng ngày càng tốt có đôi khi đối với tu hành giả mà nói tiến giai chậm kỳ thật cũng không nhất định là xấu sự tình tự nhiên tiến hành theo chất lượng phản mà là một loại người bình thường vô pháp đạt đến trạng thái khi bầu trời trong bắt đầu xuất hiện cuộn dao đông đằng xà bay qua dấu vết trương nghi mặc dù chân không bước ra khỏi nhà nhưng cũng đã cảm thấy hầu phủ chung quanh những cái kia tu hành giả cùng quân đội khác thường hắn liền rất tự nhiên biết là đinh ninh muốn tới rồi hắn quá mức tin tưởng đinh ninh biết rõ đinh ninh nhất định sẽ đem mình thuận lợi mang đi nhưng mà hồi lâu không thấy sắp gặp lại hay để cho hắn không thể ngăn chặn kích động lên chẳng qua là hắn thật không ngờ còn có một cùng hắn rất thân cận nhưng là tại đinh ninh lúc trước tới trước đây là người nhìn như rất bình thường lão nhân nhưng mà bất kể là tại bây giờ còn là tại qua h á n thủy trung đều là ngoại trừ h i ế n đế bên ngoài tại toàn bộ đại yên vương triều mà nói là quan trọng nhất tồn tại cái này vị lao nhân chính là tiên phủ tông tông chủ dẫn cái này vị lao nhân đến đây đấy cũng là một gã tuổi già lao nhân chính là cùng ngày l ĩ n h hoàng mệnh mà đến phong thưởng trương nghi quan viên cơ thanh h á n trong t r i ề u là người sợ h ã i quyền thần nhưng mà tại tiên phủ tông tông chủ trước mặt cũng rất tự nhiên bảo chỉ khiêm cung kính h á n rất nhanh t ố i lui lại để cho tiên phủ tông tông chủ cùng trương nghi một chỗ ngươi thật sự rất khiến ta giật mình nhìn xem toàn bộ người đã biến hóa lớn trương nghi tiên phủ tông tông chủ cũng nhịn không được nữa có chút sợ h ã i thản phục bọn hắn hy vọng ta là muốn ta ngăn cản đinh ninh tiếp ngươi trở về sau đó hắn nói tiếp trương nghi lắp bắp kinh hãi tông chủ cái này là ý kiến của bọn hắn không có thể đại biểu ý nghĩ của ta cái này vị lão nhân khoát tay háo ý bảo hắn an tâm một chút chớ vội quân đội sẽ không căm lòng nhưng ý nghĩ của ta há lại sẽ đi theo ý nguyện của bọn hắn nếu là đinh ninh có thể mang đến đầy đủ c h ấ n nhiếp quân đội lực lượng ta tự nhiên không có khả năng mạnh mẽ không x à nhà chuyện kiếm vương triều được trệ u y nỉ ỉ và đăng tải trên web sở trệ u y nỉ ỉ của bạn đọc có copy xin vui lòng ghi nguồn tông chủ trương nghi bỗng nhiên cảm giác bắt đầu chuyển động ta năm đó lựa chọn ngươi nguyên nhân lớn nhất là bởi vì ngươi vinh lục không sợ hãi hơn nữa chính thức thiện lương giống như vừa rồi cơ thanh hắn thay thế yến đế cho ngươi hầu vị trí nhưng mà cái này hầu vị trí hiện nay rồi lại đã thành giam lỏng ngươi gông xiềng đem ngươi đùa bỡn tại bàn tay bên trong ngươi vừa rồi thấy hắn lại cũng không tức giận cái này vị lao nhân khoát tay háo ý bảo trương nghi không cần phải nói cái gì lại để cho hắn tiếp tục an tâm nghe tiếp mặc dù đã tới thì an tâm ở lại ngươi lòng yên tĩnh tự nhiên thích hợp tu hành phụ đạo không t i ê u ngạo không xa xỉ dù sao vẫn là có thể nhìn gặp thiếu sót của mình vì vậy ngươi một mực ở tiến bộ có một số việc ngươi tuổi tác phát triển tự nhiên sẽ hiểu nhưng mà hiện nay tình thế lại có người phương nào có đầy đủ thời gian từ ngươi trở thành ta đệ tử chân truyền cái ngày đó lên không chỉ là ta tuy ô môn n trong kia vài tên trường lao, liền g lão, kia vài ề đ đã ngầm đồng đời ngầm ngươi chính là tiên phủ tông đời sau tông chủ. Cái gì? ý Cái chủ. phụ là t sau u rằng đã bị cái này vị lão nhân hai lần nhắc nhở an tâm một chút chớ vội nhưng mà nghe được câu này trương nghi nhưng vẫn là nhịn không được kinh hãi đột nhiên ngẩng đầu nhạc nghị hoàng thiên đạo phù nguyên bản chính là bổn môn là quan trọng nhất một đạo lực lượng hắn rất tự nhiên cùng ngươi đã thành bạn tri kỷ đây đối với bổn tông mà nói là thật lớn chuyện may mắn cái này vị lão nhân nhìn xem khiếp sợ trương n nói ta sẽ giao cho hắn và ngươi cùng đi nói xong câu này cái này vị lao nhân không nói gì đem một khối màu tím ngọc bài đưa tới trương nghi trong tay nhưng mà cái này so với bất luận cái gì lời nói đều có lực lượng lại để cho trương nghi khiếp sợ tay đều c ứ n g lấy không biết như thế nào tự xử đây là tiên phủ tông trưởng giáo lệnh phủ chỉ cần là chung với tiên phủ tông cho là mình còn là tiên phủ tông đệ tử người liền gặp cái này phủ như gặp tông chủ cái này không chỉ là một quả đơn thuần lệnh phủ không chỉ là biểu tượng lao nhân ôn hòa nhìn xem trương nghi nói mặt trên còn có ta tiên phủ tông một đạo chân phủ chỉ có tông chủ truyền thừa cái này chính là chính thức truyền kế tông chủ vị làm sao có thể như thế trương nghi dùng toàn thân lực lượng mới miễn cưỡng nói ra không hoàn chỉnh một câu trừ phi ngươi không muốn nhận thức là ta tiên phủ tông đệ tử lão nhân không phải cùng trương nghi nói cái gì hắn thật sâu nhìn xem người này bản thân yêu thích nhất đệ tử sau đó liền đi ra trương nghi chỗ gian phòng này t i n h thất đi ra bị trọng binh bao quanh chỗ này h ồ i phủ tại leo lên bên ngoài đợi chờ xe n g ự lúc h ắ n khé thở dài một tiếng cái này thật có chút vội vàng nhưng mà hắn đã không có quá nhiều thời gian trương nghi không cách nào ra chỗ này hầu phủ hắn tại hầu trong phủ nhìn xem cái này vị lao nhân bóng lưng cùng lì khai xe ngựa hắn không hiểu muốn khóc chẳng biết tại sao hắn cảm thấy cái này vị lao nhân bóng lưng cùng năm đó lao sư hắn tiết vong hư bóng lưng không có gì khác biệt tông chủ cùng ngươi nói chuyện cái gì nhạc nghị thân ảnh tại bên cạnh của hắn xuất hiện trương nghi không biết trả lời như thế nào cho hắn nhìn thoáng qua nhanh nắm trong tay trưởng giáo lệnh phủ tông chủ hắn nhạc nghị khi nhìn rõ trong tay hắn lệnh phù trong nháy mắt liền sợ ngây người tại nháy mắt sau đó trong ánh mắt của hắn khiếp sợ hào quang rồi lại càng đậm phía trên này làm sao vậy phía trên này có một nửa phù văn chính là ta s ợ tu hoàng thiên đạo phù có một nửa là ngươi s ợ tu hoàng thiên đạo phù trương nghi không thể giải thích vì sao nhưng mà cũng mơ hồ cảm thấy trong lúc này trong tất có bí mật hắn cùng nhạc nghị quay trở về ngày thường tu hành tinh thất nhưng vô luận là nhìn ra phía trên có một nửa là hoàng thiên đạo phù phù văn nhạc nghị hay là hắn tuy nhiên cũng không có đầu mối chẳng qua là cảm giác hoàng thiên đạo phù cùng còn lại phù văn một đoàn lộn xộn giao hợp lại với nhau có một người nhất định có thể nhìn ra chút gì đó hắn có lẽ rất nhanh liền đã tới rồi t r ư n g nghi không có lại đi hao phí rất nhiều khí lực đi tìm hiểu mà là đối với nhạc nghị nói cái này một câu khi hắn nói ra những lời này thời điểm có một hồi khác thưởng gió đã cuốn triển khai hắn cái này hầu bên ngoài phủ những cái kia trong quân doanh cơ sĩ. trung thuật quận trong bầu trời đã loang thoáng xuất hiện mấy con dao long hình ảnh dấu vết xe của quyền thần lão thành của đại yên cơ thanh còn ở khá xa hầu phủ đang chạy rất nhanh nhìn thấy bầu trời này trong mấy con dao long hình ảnh dấu vết xe của hắn xe kéo liền ngừng lại chuyện kiếm vương triều được trễ nhì ị và đăng tải trên web sầu trễ nhì ị cổn bạn đọc có copy xin vui lòng ghi ngờn chương tám trăm bốn mươi hai để cho chúng ta chứng kiến chuyện kiếm vương triều được trễ nhì ị và đăng tải trên web sầu trễ nhì ị cổn bạn đọc có copy xin vui lòng ghi n g u ồ n đinh ninh đã đến thiên hạ kiếm thủ đã đến chẳng qua là hắn mang đến là cái gì cuối cùng gặp sinh ra tất cả kết quả thì lại không có ai biết vì vậy tất cả ngẩng đầu nhìn bầu trời nhìn xem cái kia mấy con dao l o n g ở trên không t r u n g phi hành mang theo đến hình ảnh dấu vết người yên kể cả người này đã rất giả yến vương triều quyền thần cũng không có cách nào không khẩn trương chẳng qua là đối với cái này tên yến vương triều lão nhân mà nói những thứ này đẳng xà dù sao có thể chở có hạ n từ nơi này không t r u n g mà đến thế tất không có khả năng mang rất nhiều người không có khả năng mang một chi quân đội cái kia có thể nói một chút cơ thanh phát ra một tiếng mơ hồ thanh â m xe kéo một lần nữa phản hồi hồi phủ trung thuật quận trên không mây đen dần mạnh lên nương theo lấy sấm sét trong núi rừng tất cả chim thú cảm giác lấy không trung t r u y ề n đến khí thức sợ hãi đến toàn thân run r u dậy không trung xuống có thể thấy rõ ràng bao vây lấy trung thuật hầu phủ rất nhiều q u â n doanh rậm rạp chẳng trị quân sĩ cùng cỡ lớn phủ khí nhưng mà tựa như danh họa sư muốn vẽ một bộ mực đậm màu đậm hoa quyển căn bản không có bất luận cái gì dư thừa tân trang chẳng qua là vung lên mà liền có vài khổng lồ dao long tại vô số kinh hãi trong ánh mắt trực tiếp từ tầng mây trong chui ra mang theo một loại kinh khủng khí thế trực tiếp như thiên thạch đáp thẳng xuống tại trung thuật hầu phủ ở chỗ sâu trong cồn phong mang theo hơi tanh hơi nước từ trung thuật hầu phủ trung tâm ra bên ngoài quét sạch đem một loại lạnh thấm thấm ý vị truyền lại tại trung thuật hầu phủ bên ngoài những cái kia quân sĩ cùng tu hành giả trên người từ xưa đều là tiên lễ hậu binh cơ thanh thời gian nắm giữ phải vô cùng tốt lúc cái này mấy cái đằng xà đáp xuống trung thuật hầu phủ thời điểm xe của hắn xe kéo cũng đã dừng ở trương nghi chỗ cái kia tiến sân nhỏ ngoài cửa xe của hắn xe kéo đứng ở cái này một đầu cuộn dao đông đằng xà rơi vào một đầu khác chính giữa liền cách trương nghi thư phòng chỗ cái này tiến sân nhỏ mây đen ở đằng kia một đầu c u ộ n c u ộ n đem những cái kia sân nhỏ nhanh chóng tiêm nhiễm đến như là sương mù dày đặc nhăn lại sân cốc mang theo điểm đen nhánh màu sắc hơi nước giống như từng cái một đầu sóng giống nhau phát tại đây tên đại yên lao thần trên người người này đ ạ i yên lão thần áo bà ướt đ ấ m nhưng mà hắn rồi lại ngược lại thời gian dần trôi qua đứng thẳng lên cài eo đối với phía trước thở dài thi lễ một cái nói b à i kiến tiên sinh chuyện kiếm vương triều được trệ nỉ ị và đăng tải trên web sở trệ nỉ ị cùng bạn đọc có copy xin vui lòng ghi nguồn tiền phương của hắn trương nghi cùng nhạc nghị đã đi rồi đi ra nhưng mà hắn đây không phải tại đối với trương nghi đám người hành lễ trong thủy triều giống như màu đen hơi nước dĩ nhiên đi ra một đạo thân ảnh trương nghi hốc mắt trong nháy mắt tầm ướt đây là hắn thân ảnh quen thuộc mặc kệ hiện tại được trao cho hạng gì thân phận trong lòng của hắn cái này như cũng là hắn quen thuộc tiểu sư đệ hắn có chút nghẹn nào g nói không ra lời đinh ninh từ nồng hậu dày đặc hơi nước trong đi ra hắn nhìn lấy nghẹn nào g trương nghi trước đối với cơ thanh không người xuống thân đắp lễ sau đó đối với trương nghi hành lễ bình tĩnh nói sư h i n h nghe một tiếng này sư h i n h trương nghi ánh mắt càng là mơ hồ nhưng mà trong lòng của hắn càng thêm xác định mặc kệ thân phận như thế nào tiểu sư đệ chính là tiểu sư đệ chưa từng có biến qua đi lần này đinh ninh không có g i a n dạy trương nghi lề mề chẳng qua là dị thường nói đơn giản hai chữ không thể đi cơ thanh thanh âm cũng vang lên đinh ninh đã xoay người qua đi chờ trương nghi đ ổ i kịp lúc này nghe cơ thanh thanh âm thậm chí không có trả lời thiên hạ đều biết ba sơn kiếm chàng cùng nguyên vũ trịnh tụ bất đồng liền là vì có tin nhất định thủ có nhất định dẫm đạp hơn nữa phân rõ phải trái cơ thanh lạnh lùng nói người muốn đem trương nghi mang đi trước hết có lý đinh ninh không có quen người nói ngươi cảm thấy ta vô lý cơ thanh trầm giọng nói trương nghi đã thụ phong trấn quốc hầu nếu như hắn chịu liền phải tuân hoàn mệnh hắn như thế nhân vật trọng yếu muốn xa rời yên cũng nhất định phải đế vương cho phép đồng ý đinh ninh bình tĩnh phản hỏi một câu ý của ngươi là yến đế không cho phép hắn theo ta đi không cho phép hắn ly khai y ế n cảnh cơ thanh lập tức trì trệ không nên cùng ta giảng đạo lý của các ngươi cũng không nên dùng trước kia b à sơn kiếm t r à n g đến cân nhắc ta cùng lúc này bà sơn kiếm chàng đinh ninh thanh em bình tĩnh lại lần nữa vang lên ba sơn kiếm chàng cũng sẽ biến hiện tại ba sơn kiếm chàng như trước giảng đạo lý nhưng nói là chúng ta cho giảng lý ngươi cũng không cần cùng ta giảng yến đế đối với hắn ủy thác trách nhiệm tạm không cho phép hắn xa rời yên lợi nói hắn tuy là sư huynh của ta nhưng ta phía trên còn có lý đạo cơ sư thúc ta lý đạo cơ sư thúc cũng còn không cho phép đồng ý hắn tiếp nhận đại yên vương triều hầu vị trí hắn thân là bạch dương động đệ tử thì như thế nào liền có thể tiếp các ngươi đại yên vương triều phong thưởng nghe được câu này cơ thanh không trả lời được chương nghi nhưng là khẽ giật mình tự nhiên xấu hổ cúi đầu nói sư đệ nói cực kỳ cơ thanh hoàn toàn thật không ngờ đinh ninh lại gặp dùng loại này lý do thoái thác trong khoảng thời gian ngắn lại tìm không ra phản bác chi lý nơi đây trọng binh tụ tập so với yên hoàng cung lực lượng vẫn sung túc chắc hẳn các ngươi hoàng đế bệ hạ cũng sẽ không lưu lại tại hoàng cung cũng sẽ ở bên này trong quân doanh đinh ninh tiếp theo bình tĩnh nói ra cái này cuối cùng là các ngươi đối với ta cùng ba sơn kiếm chàng lo lắng nếu như hắn đều muốn hãy nghe ta nói cái gì liền không phải là ngươi tới cùng ta nói chuyện mà là muốn hắn tự mình đến hay nghe ta nói cơ thanh đã trầm mặc một lát sau đó mở miệng nói đối với tiên sinh cùng ba sơn kiếm chàng lo lắng cuối cùng ở chỗ ngài là người tần vì vậy dù là người hứa hẹn cái gì chúng ta đúng là vẫn còn sẽ vô pháp yên tâm vì vậy kỳ thật lại để cho trương nghi ở tại chỗ này chúng ta lấy khách quý chi lễ đối đãi đối với tại chúng ta đôi ngược lại nó y là lựa chọn rất tốt đối với các ngươi mà nói là lựa chọn rất tốt đối với ta mà nói không phải là ta cho tới bây giờ sẽ không tiếp nhận áp chế hơn nữa mấu chốt nhất chính là các ngươi cho rằng cái này là lựa chọn rất tốt là bởi vì ngươi đ á m cảm thấy mặc dù là ta đã đến các ngươi cũng có ngăn cản ta mang đi năng lực của hắn đinh ninh lắc đầu nói ra cơ thanh không có phủ nhận c h ầ m dại nói đây là sự thật các ngươi nghĩ quá đơn giản đinh ninh hơi trào phúng cười cười cơ thanh nâng lên lông mày một loại mánh liệt khiếp sợ cảm giác lại để cho hắn khí huyết có chút không thoải mái lại để cho hắn có loại choáng váng cảm giác loại cảm giác này ở chỗ đinh ninh tự tin ở chỗ hắn biết rõ đinh ninh người thân phận như vậy căn bản khinh thường nói láo nếu có liền để cho chúng ta chứng kiến hắn thật sâu hít vào sau đó đối với đinh ninh nói cái này một câu đinh ninh không có trả lời hắn những lời này trước mặt hắn từ những cái kia đằng xả trên người khí tức kích động mà sinh ra hơi nước nhưng là đột nhiên bị mặt trời thiêu cháy giống như từng khối thiếu thốn nhưng mà không có bất kỳ nhiệt liệt độ nóng ngược lại có một loại khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung gú lánh từ trong xuyên qua đi ra l i ê n cái kia mấy cái ngẫu nhiên tại phát ra gạo rú đằng xà đều cảm nhận được sợ hãi cùng lúc trước trong thuật q u ậ n những cái kia bởi vì chúng nó đã đến mà sợ hãi loại thú giống nhau thân thể bắt đầu run rẩy cơ thanh đồng tử bắt đầu co rút lại rất nhiều ở bên ngoài trên đài cao thậm chí bằng vào bản thân lực lượng lơ lửng trên không c h u n g xem thế nào đám người quan vọng giả đồng tử cũng bắt đầu kịch liệt co rút lại có hơn một trăm người thân ảnh theo hơi nước biến mất chỉnh t h ể từ đinh ninh sau lưng đi ra những người này bằng vào đi đường tư thế cũng đủ để làm cho người ta đoán được đến là quân nhân chân chính đi ở đằng trước tướng lãnh là hữu diễm chuyện kiếm vương triều được trệ nỉ ỉ và đăng tải trên web sở trệ nỉ ỉ của bạn đọc có c o p i xin vui lòng ghi n g u ồ n mà phía sau hắn những thứ này quân sĩ đều là tu hành giả tu vi cũng không kém bao nhiêu vì vậy rất dễ dàng làm cho người ta đoán được gần đây trăm tên quân sĩ là sở kim qua quân một bộ phận kim qua quân nguyên bản chính là sở vương triều ngày xưa mạnh nhất quân đội tại dương sơn quận đánh một trận trong cũng làm ra tính quyết định tác dụng nhưng mà lúc này khiến cái này người yên sự khó thở đấy nhưng là những thứ này kìm qua quân trên người háo giáp t r ư ơ n g tám trăm bốn mươi ba các ngươi dựa vào cái gì chuyện kiếm vương triều được trệ u y nỉ ỉ và đăng tải trên w e b s i t e vê đúp vê đúp trệ nỉ ỉ com bạn đọc có có công ty xin vui lòng ghi nguồn những thứ này háo giáp vẻ ngoài rất phong cách cổ xưa nhìn qua rất lớn khiến cho mặc người những thứ này áo giáp quân sĩ đều lộ ra hết sức cao lớn khôi ngô cái đó và chiến giáp của sở hoàn toàn bất đồng áo giáp chỉ dùng để nào đó tinh kim chế tạo mặt ngoài nhưng là thiên nhiên g ặ p g ề n giống như là long lân k i ê u màu s ắ c tối t ă m thâm sâu tới cực điểm có loại hết sức rét lạnh khí tức từ trên khải giáp không ngừng phát ra vô luận là áo giáp mặt ngoài còn là áo giáp bên trong cùng những thứ này quân sĩ huyết nhục thân thể giữa có tầng một vầng sáng giống như hóng ánh nước gợn đang không ngừng lưu truyển vì vậy mặc dù người mặc như vậy lộ ra rất lớn áo g i á c cũng sẽ không làm cho người ta đáng loạn sáng ngời cảm giác những thứ này kim qua quân quân sĩ theo sau hướng diễm đi tới đinh ninh sau lưng rõ ràng cùng lúc này cơ thanh đã cách xa nhau rất gần nhưng mà lại bởi vì trên người thâm sâu tới cực điểm tối tăm sáng bóng cùng thủy quan phụ trợ lại làm cho người sinh ra một loại cách rất xa thậm chí đứng ở trong vực sâu ra bên ngoài nhìn cảm giác cơ thanh hai tay không ngừng nắm chặt trên tay móng tay đâm vào lòng bàn tay trong thịt trên trán của hắn lại bỗng nhiên hơn nhiều mấy cái nếp nhăn là ưu minh chiến giáp hắn dùng một loại không xác định nhưng có chút chống không ngựa khí đối với đinh ninh hỏi đinh ninh như trước không có q u e n người chẳng qua là bình tĩnh nói nếu không phải ưu minh chiến giáp ta cho ngươi xem cái gì cơ thanh đã rất giả lão có ý tứ là mặc dù không có gì ngoài ý muốn cũng đã đến gần vô hạn tại tử vong vì vậy giống như hắn loại người này đối với tử vong liền đã không có quá nhiều sợ hãi lão còn có một tầng tư ý hắn trải qua sóng to gió lớn thời gian thật lâu đã gặp hơn nhiều đủ nhiều tình cảnh nhưng mà lúc này đinh ninh thanh âm chuyển vào thai của hắn k h u ế t t r ư ờ n g h ã y để cho trong đầu của hắn xuất hiện ngắn ngủi chỗ trống lúc đinh ninh lúc trước quay người lúc cái này trung thuật hầu phủ bên ngoài đã có vô số binh mã triển khai có vô số hôn tạp thanh âm nhưng mà lúc này nhưng là một mảnh t i n h mịch rất nhiều người thậm chí đã sớm tại trong lòng xác định đáp án Trừ nhớ năm đó h u vương tọa hạ ưu minh quân ưu minh chiến giáp còn có cái gì áo giáp có thể làm cho người ta như thế tim đập nhanh sâu hàn ý vị giống nếu không phải thuộc về cái thế giới này khí tức tu hành giả thế giới trong điện tịch hơn chính là đối với ưu minh chiến giáp ghi chép đinh ninh thanh âm lại lần nữa vang lên nương theo lấy thanh âm hắn vang lên còn có một tiếng thanh thúy kiếm kêu tiếng x é gió hắn rồi ngón bắn ra một đạo kiếm khí cái này đạo kiếm khí bị hắn thẳng tắp bắn hướng lên bầu trời sau đó thẳng tắp rơi xuống rơi xuống rơi tại cầm đầu hướng diễm trên người kiếm khí rơi vào áo giáp mặt ngoài có tầng một tối tăm vầng sáng tại trên khải giáp phát ra cựu như cùng có năm sáu đoàn mây đen đoàn đoàn bắn ra trung điệp c u ộ n cuộn nhưng mà bất luận cái gì trùng kích âm thanh đều không có vang lên hướng d i ễ m thân thể không có bất kỳ chấn động cái này một đạo kiếm khí liền từ háo giáp mặt ngoài bắn rơi rơi trên mặt đất suy một tiếng đâm ra một cái động sâu lúc này cái này trung thuật hầu trong phủ bên ngoài hơn chính là cường đại tu hành giả những thứ này tu hành giả ai cũng có thể nhìn ra đinh linh lúc này tiện tay bắn ra cái này một đạo kiếm khí uy lực vì vậy bọn hắn càng có thể minh bạch đinh n i n h lúc này một kiếm này là muốn hướng bọn hắn chứng minh cái gì làm sao có thể cơ thanh t ử đại nào ngắn ngủi chỗ trống trong trạng thái khôi phục lại hắn không thể giải thích vì sao nhìn xem đinh n i n h thiên hạ ai cũng biết ngươi đã nhận được gu đế rất nhiều bí mật giống như là đã nhận được hắn chân truyền nhưng còn nếu là ngươi đã sớm biết luyện chế u minh áo giáp phương pháp vì sao năm đó ba sơn kiếm tràng trinh chiến hàn triệu ngụy tam t r i ệ u lúc không dùng chuyện kiếm vương triều được trệ nỉ ỉ và đăng tải trên website vê đúp vê đúp trệ nỉ ỉ com bạn đọc có công ty xin vui lòng ghi nguồn đinh ninh hiểu điều mà hắn khó hiểu như là năm đó ba sơn kiếm tràng lĩnh quân lúc thì có như vậy áo giáp có chút chiến dịch liền có thể chết ít không biết bao nhiêu người nhưng mà đáp án kỳ thật cũng rất đơn giản năm đó chính thức quận giao đông không trong tay ta không có đầy đủ tài liệu luyện khí đinh ninh hít sâu một hơi thời gian dần qua nói ra hơn nữa luyện chế cái này u minh áo giáp bản thân cần phải có một đống tu luyện đặc biệt chân thủy công pháp người phối hợp năm đó mặc dù có sắp xếp nhưng những người kia còn chưa trưởng thành cũng không có như vậy tu hành cảnh giới cái này giải thích đầy đủ rõ ràng mặc dù là lúc này phản ứng dĩ nhiên chỉ độn cơ thanh đều nghe được đầy đủ minh bạch hắn nhìn lấy đinh ninh bóng lưng không cách nào nói ra lời nói đến năm đó ta không có tâm phòng bị trình tụ mặc kệ nàng là hưu ý vô ý nàng cuối cùng từ ta đây được không ít ưu đế truyền thừa cho đến ngày nay như kể chuyện xưa u đế tu hành công pháp khí có thể đối với hôm nay thiên hạ còn có thể tạo thành ảnh hưởng đồ vật nàng tuy rằng biết được không hoàn toàn nhưng ít ra ta biết đồ vật nàng cũng phải một nửa đinh ninh không có q u e n người nói tiếp thanh âm của hắn rõ ràng truyền ra ngoài bởi vì hắn không chỉ là đều muốn cơ thanh một người nghe được cầm giữ có mấy trăm u minh áo giáp liền đủ để bảo vệ ta sẽ khiến ta cùng một ít tu hành giả sát nhập i ê n sở hoàng cung nhiều hơn nữa quân đội cũng thế vô dụng vì vậy các ngươi căn bản không có lưu lại sư m i n h của ta cùng ta nói quyền lợi nhưng mà ta có được lực lượng như vậy rồi lại còn không dám như thế đơn giản thô bạo trực tiếp s á t nhập trường lăng hoàng cung đi đối mặt trịnh tụ cùng nguyên vũ các ngươi nhớ tới là nguyên nhân gì là vì ta cảm thấy đến ta bây giờ có được những lực lượng này đối phó bọn hắn còn chưa đủ ngay cả ta đều cho rằng bọn họ trên tay nhất định còn sẽ có cũng không lộ diện lực lượng cường đại ngay cả ta cũng không dám trực tiếp s á t nhập trường lăng các ngươi dựa vào cái gì cảm thấy t i ê n tề liên quân cũng đủ để diệt tần tại ta tỏ vẻ phản đối ý kiến lúc trước các ngươi cũng đã không thể chờ đợi được xuất binh hơn nữa muốn lấy sư huynh của ta làm con tin sẽ khiến ta không nên hành động thiếu suy nghĩ chỉ là bởi vì các ngươi lo lắng ta là người tần nhưng mà các ngươi chưa từng nghĩ qua ta nếu là phản đối cũng không phải lo lắng các ngươi có thể thắng mà là lo lắng các ngươi căn bản thắng không được đinh ninh thanh em tại đây hầu trong phủ không ngừng q u a n quẩn không có bất kỳ người yên đáp lại hắn cũng không muốn cùng bất luận cái gì người yên cãi lại chỉ là muốn đơn giản trần thuật quan điểm của mình về phần tin hoặc là không tin cái kia căn bản không phải hắn tại ý nghị sự tình hắn chẳng qua là muốn dẫn đi trương nghi cho nên nói xong những lời này hắn liền không phải lưu lại bắt đầu đọc bước đi về hướng những cái kia đằng xà chuyện kiếm vương triều được trệ u y nỉ ỉ và đăng tải trên website v v v v trệ u n h ỉ com bạn đọc có c ô n g ty xin vui lòng đi nguồn trương nghi cùng nhạc nghị đi theo hướng diễm kim qua quân cuối cùng phản hồi trong hắc vụ do đằng xà sinh ra lúc đằng xà s ắ p bay lên không trong tích tắc nhưng là có một thân ảnh thiếu nữ xông vào gian phòng này sân nhỏ trương nghi ta và các ngươi cùng đi người này thiếu nữ là mộ dung tiểu ý trương nghi nhìn xem người này vọt tới thiếu nữ thân ảnh có chút do dự há h ố c mồm không nên lề mề thời điểm này đinh ninh cùng tại trường lăng thời điểm giống nhau khiển trách hắn một tiếng trương nghi liền có chút ít xấu hổ thả xuống cúi đầu không nói thêm gì nữa đầu là hướng về phía mộ dung tiểu ý gật đầu đang x a bay lên không mây đen đột ngột từ mặt đất mọc lên dần dần không phải bao phủ trong thuật quận Khoảng c á c h độn đâm vào trong cuộn hiến quân quân sĩ cùng tu hành giả càng ngày càng n vào thuật tất tu giả cả sĩ xa. ư n g mà n h ữ n g t h ứ này đưa m ắ t nhìn những thứ này đằng quân cùng hành thứ khai giả, tu t xà ly khai quân sĩ r o n lòng g m â y đ e n cùng c không rõ dự ả mươi n h n càng ngày càng g là đầm h n ư ố n g 844, bình luận đồng ruộng trên không trợn có như lưu tinh kiếm quang lước u a bên trên bầu trời không ngừng rơi xuống lấy mũi tên cùng lưu hỏa nghiền nát áo giáp cùng thi thể nứt vỡ khổng lồ phụ khí phát c u ồ n g chạy loạn trong chết đi cự thú không ngừng nện mặt đất như lấy búa đập ngày xưa phì nhiêu đồng ruộng đã sớm bị chiến hỏa bao trùm biến thành một vùng triệu trạch đi ngang qua cực kỳ ngắn ngủi nghỉ ngơi và hồi phục sau đó tiên tể liên quân từ trung sơn quận bắt đầu đối với quan trung đã phát động ra khai chiến đến nay mãnh liệt nhất tiến công mỗi một ngày đều có thành trì biến thành huyết nhục tối say đều có tính bằng đơn vị hàng nghìn quân sĩ chết trận tiên tể liên quân đẩy mạnh tốc độ cực kỳ kinh người chẳng qua là bỏ ra mấy ngày thời gian quan trung liền có hơn mười tòa thành trì thất thủ loại này cương mãnh không chủ tiến công tự nhiên muốn trả giá gấp mấy lần tại địch quân thương vong tại một ít không h i ể u chiến sự bình thường dân chúng hoặc là quan văn tiểu quan lại xem ra yên tề liên quân một là bản thân có được lấy gấp mấy lần tại quân tần chủ lực quân đội cùng tu hành giả mặc dù chọn dùng loại này c h i ế n pháp cũng đủ để đem đại tần vương triều quân chủ lực đội từng cái hao hết một điểm nữa nguyên nhân là bởi vì mùa đông gần khí hậu nguyên nhân muốn cho yên tề liên quân tại trời đông giá rét đến trước khi đến lấy được giai đoạn tính cực lớn thắng lợi có thể phá toàn bộ quân trung liền trực bức trưởng lăng mất kho lúa quân giới sản xuất hơn nữa trọng yếu thành trì toàn bộ bị cắt cứ toàn bộ đại tần vương triều cũng chỉ tồn tại trên danh nghĩa nhưng mà yên thế liên quân tất cả đẳng cấp cao tướng lãnh đều rất rõ ràng nguyên nhân chân chính như vậy không tiếc hao tổn mãnh liệt tiến công xuất xứ t ừ tại đối với từ phúc trận kia thất bại ám sát từ phúc cái kia sáu trăm đồng nam đồng nữ khổng lồ kiếm trận không chỉ là đối với tu hành người đối với quân đội đồng dạng cũng là t a i họa thật lớn lực lượng như vậy tại có chút giữ lẫn nhau giai đoạn liền đủ để quyết định một trận mấu chốt chiến tranh thắng lợi vì vậy ở trước đó tiên t ề liên quân phải tận khả năng tiêu diệt đại tần vương triều quân chủ lực đội ngoại trừ điểm ấy nguyên nhân bên ngoài còn có một chút nguyên nhân chỉ có số rất ít cao dai nhất tướng lãnh mới biết được t r ì n h tụ thành lập tại quan trung những cái kêu bí mật s ư ở n g trống giống những bí mật này s ư ở n g chẳng qua là đã thành lập nên nửa năm hai bên thời gian nhưng mấu chốt nhất ở chỗ ai cũng không biết nàng đến cùng tại những bí mật này s ư ở n g trong hoàn thành cái gì ngay tại đêm ám sát từ phúc không thành công đó chính tụ đi những cái kia bí mật s ư ở n g tiếp theo những thứ này chưa bao giờ ra bên ngoài vận chuyển qua bất kỳ vật gì bí mật s ư ở n g mà bắt đầu giống như rời nhà kho giống nhau đại lượng ra hàng như trước không có ai biết những thứ này hàng hóa là cái gì bởi vì dựa theo tin cậy quân tình những thứ này hàng hóa trực tiếp bị vận lên từ phúc u phủ hạm đội tiếp theo u phủ hạm đội liền biến mất hiện tại cũng sớm đã không phải là lúc đại tề vương triều cùng tần liên thủ diệt sở do đó u p h ù hạm đội sẽ không tiếp tục hướng về đại tể vương triều tu hành giả vì vậy vốn không có ai biết u p h ù hạm đội đi nơi nào không có người xác định liền có nghĩa là nó khả năng xuất hiện ở đột nhiên xuất hiện ở bất kỳ một cái nào địa phương đối với những thứ này hiểu rõ tình hình yên tề liên quân đẳng cấp cao tướng lãnh mà nói chỉ có tận khả năng nhanh đến lấy được tính quyết định thắng lợi mới có thể bảo đảm trận chiến tranh này thắng lợi tại quan trung chiến hỏa mạnh nhất thời điểm một gã cùng trường lăng xa cách đã lâu người trẻ tuổi về tới trường lăng tô tần hành tẩu tại trường lăng hắn tới trước ngô đồng dụng lá lại đến mặc viên ngô đồng dụng lá cái kia ngõ hẹp tựa hồ như trước mặc viên đã có chút ít hoang phế chẳng qua là dù vậy hắn đều gặp một ít đến đây chiêm ngưỡng trẻ tuổi tu hành giả thực tế đối với một ít vừa mới đến trường lăng trẻ tuổi tu hành giả mà nói những địa phương này đều tựa hồ đã trở thành nhất định đến ngắm cảnh địa phương hắn cảm thấy có chút t r â m trọng không chỉ là những thứ này đại tần vương chiều trẻ tuổi tu hành giả đối với đinh linh thái độ còn tại ở lúc này tòa thành này cùng với hắn bản thân mình trường lăng tường thành đã xong nhưng mà thiếu đi mặc thủ thành thiếu đi dạ s á c h l ã n h kể cả lúc này hoàng trân vệ cũng bị điều đi quan t r u n g chỗ này nhìn như phòng vệ sâm nghiêm thành rồi lại giống như là một cái khổng lồ pháp trận trận trụ cột đã bị hút ra h á n hành tẩu tại trong này mặc dù là hoàn toàn không có dịch dùng chẳng qua là dùng tướng mạo sẵn có cũng không có người để ý h á n cuối cùng đi tới l y lăng quân phủ lúc này đã là một mảnh phế tích cỏ mọc khắp nơi nghĩ đến ở chỗ này chuyện đã xảy ra tô tần hơi châm biếm cười cười đồng thời cảm thấy có chút tiếc gối ly khai trường lăng quá sớm ly lăng quân lại bị chết quá nhanh năm đó bản thân lúc rời đi lại quá yếu thế cho nên lần này quay lại lại có chút ít thẻ nhạt vô vị liền một cái muốn giết c ử u nhân đều không có đi tại trên đường cũng là không người nhận thức ở đâu có áo gấm về nhà p h o n g quang hán tịch liêu xuyên qua phế tích ngắt lấy một chút hoang dại thử mễ lúa mì tại trong miệng ngai ngai sau đó lên một cô đứng ở phế tích sau d ì a đường xe ngựa cái này chip nhìn như bình thường xe ngựa hướng phía hoàng thành mà đi nhưng là dễ dàng qua cửa một mực lái vào hoàng cung hoàng cung ở chỗ sâu trong cái kia lúc giữa liền mùa thu ánh sáng đều bị trồng chất như núi lão nhân dựa vào cái bàn dài trong điện chậm rãi thẳng đứng lên đến hắn nhìn lấy nhẹ nhàng đẩy cửa đi tới lại nhu thuận kéo cửa lên tô tần lông mày hơi hơi nhảy lên mang theo một tia hiếu kỳ rất nghiêm túc hỏi một câu n g ư ờ i là ai tô tần không trả lời thẳng nghiêm tướng lời nói mà là đánh giá gian phòng này cung điện bên trong hết thảy thản nhiên nói Kỳ、like、tô tần. Tô tần cười cười, tư h tư tưởng ta trên đến vận mệnh cứng rắn như cũng là loạn thế kiêu hùng nghiêm tướng nhìn tô tần liếc cũng là cười cười nghiêm tướng còn có lời gì nói tô tần nhẹ gật đầu coi như là gửi tới lời cảm ơn đồng thời hỏi nghiêm tướng thần sắc không thay đổi nói giết ta cũng không làm nên chuyện gì yên tề thất bại ngươi không lâu liền sẽ thấy tô tần nhũ nhũ mày trầm ngâm mấy hơi thở thời gian nói kỳ thật ta nghĩ chính thức thỉnh giáo người chính là nguyên vũ cùng trịnh tụ đối với ba sơn kiếm tràng người cảm thấy người nào phần thắng gặp lớn dừng một chút sau đó hắn nhìn lấy nghiêm tướng tiếp theo chăm chú nói ra bởi vì chuyện này sau khi ngươi chết ta nên làm như thế nào nghiêm tướng n ở nụ cười nguyên lai、like、ngươi không chỉ là loạn thế t i ê u hùng theo cách nhìn của ta thì năm mươi năm mươi nhưng bất kể là a i t h ắ n g trung quy lại vẫn tốt hơn ngươi đoạn này đọc cv mấy lần trả h i ể u bực quá dịch luôn làm sờ trèo nghiêm tướng dừng một chút sau đó thật sâu nhìn xem tô tần nói bởi vì mặc dù là t r ị n h tụ cũng chỉ là hưởng thụ cái này đoạt được thiên hạ quá trình mà ngươi nhưng căn bản không thèm để ý quá trình cùng thiên hạ này chỉ tại ý nghĩ chính ngươi tô tần cười cười hắn k h n g người xuống thân nói mời cái này làm như công bằng quyết đấu có lời mời nhưng mà tại hắn cái này hơi không mình hành lễ lúc trước một đạo chút nào không một tiếng động mây đen đã từ nghiêm tướng sau lưng trên xà nhà rơi xuống hướng về nghiêm tướng phần gáy yêu ma quỷ quái không lên đài trước mặt nghiêm tướng đột nhiên trợn mắt trợn mắt quắt c h ó i thai ra đối với tô tần cuối cùng đánh giá một đạo kim quang đã từ trên lưng của hắn bơi ra quay một tiếng trực tiếp làm vỡ nát đạo kia mây đen chương tám trăm bốn mươi lăm phục kích tô tần cũng không có bị một câu đánh giá này mà phẫn nộ hắn hơi c h à o phúng cười cười ngay tại đạo kim quan g kia vừa mới đánh nát đạo mây đen trong nháy mắt khí tức của hắn thay đổi hoàn toàn hắn lúc trước yên tĩnh đứng ở nơi đó chỉ có hoàn toàn một mình hắn khí tức nhưng mà trong nháy mắt này sau lưng của hắn rồi lại là đồng thời dâng lên rất nhiều cỗ tràn đầy khí tức cái này trong tích tắc tại nghiêm tướng trong nhận thức giống như là tô tần trong cơ thể khí h ả i ở chỗ sâu trong đột nhiên chui ra rất nhiều người nghiêm tướng cảm thấy không thể tin một người trong thân thể làm sao có thể d u n g nạp nhiều như vậy loại bất đồng nguyên khí ngay tại nháy mắt sau đó loại này khí tức tại cảm giác của hắn t r o n g đã hoàn toàn biến hóa toàn bộ biến thành một loại vô cùng âm trầm tự ý toàn bộ đại điện đột nhiên trở nên sáng lên bị dắt lên tầng một màu đỏ thấm vầng sáng tô tần trên lưng giống như là đ ố n g nhiên mở ra vô số cực lớn cái đuôi giống nhau có trên trăm đầu màu đỏ thấm cực lớn cánh tay đưa ra ngoài quanh một tiếng nổ mạnh cái này trên trăm đầu cánh tay đẹ rơi xuống đánh nát nghiêm tướng trên người vừa mới dâng lên màu vàng vầng sáng nghiêm tướng thân thể đột nhiên xuống một t ắ p chế thấp vài tấc thân thể của hắn trên da thịt khắp nơi đều bắt đầu ra bên ngoài t u ô n ra máu tươi nhìn qua cực kỳ thê lương đáng sợ người rốt cuộc là quái vật gì nghiêm tướng trên mặt như trước không có gì hoảng sợ tâm tình đâu có một loại kinh ngạc cùng phẫn nộ tô tần trên môi v ệ h lên k h ẽ cười cười màu đỏ thấm vầng sáng toàn bộ biến mất những cái kia dữ tợn đáng sợ cực lớn cánh tay theo từng đạo hắc khí tản ra mà nhanh chóng thu liễm tại trong cơ thể của hắn quái vật sao yêu ma quỳ quái không lên đài trước mặt hắn có chút đồng tình nhìn người lão nhân này sắp chết đi nhẹ nói nói nguyên vũ cùng trịnh tụ còn không phải nam đạo nữ sướng chẳng qua là đáng tiếc ngươi quá mức đánh giá cao bản thân đã không có trịnh tụ gia trì ngươi cũng bất quá chỉ như vậy ta lúc trước cùng ngươi nói chuyện chính là đang mong đợi ngươi gặp hồi tâm c h u y ể n ý giữa chúng ta có hợp tác khả năng đáng tiếc ngươi cuối cùng vẫn còn lựa chọn tự chịu diệt vong cùng ngươi như vậy quái vật hợp tác nghiêm tướng nở nụ cười nếp nhăn trên mặt trong toàn bộ thấm g a đặc dính khí huyết nếu như ngay cả tu hành loại chuyện này đều thuần túy dựa vào đi đường tắt liền cái gì là của mình đều phân không rõ ràng lắm cái k i a cuối cùng ngươi gặp có đồ vật gì đó là của mình tô tần nhũ mày lúc này hắn là chân chính không vui tại hắn xem ra người thất bại tại người thắng trước mặt liền không nên còn có như vậy dũng khí cùng nhuệ khí kỳ thật ngươi có lẽ hiểu rõ một chút nhưng mà không đợi hắn nói chuyện nghiêm tướng đã nhìn xem hắn dùng nhìn xem chính thức tiểu hài từ ánh mắt nói tiếp nhiều khi người sống trên đời không phải là vì có thể có bao nhiêu đồ vật trong tay có đôi khi cũng là muốn để trong lòng người khác là nhìn ngươi thế nào đấy cũng muốn để trong lòng sách sử chỉ dùng để cái gì ngôn ngữ mà hình dung được ngươi đấy đã nhận được rất nhiều nhưng vẫn bị người xem thường có cái gì hữu dụng tô tần cảm nhận được phiên chán hắn chậm rãi ngẩng đầu lên m ặ t không biểu tình nói gặp như trước bị người xem thường là vì lấy được còn chưa đủ nhiều về phần sách sử có thể đốt cũng đương nhiên có thể sửa khi hắn nói xong cái này một câu l i ê n hít một hơi thật sâu một cổ quỷ dị lực lượng tại nghiêm tướng trong thân thể nổ tung nghiêm tướng ngã xuống thân thể bắt đầu vỡ vụn một cỗ màu đen khí lưu từ nghiêm tướng trong thân thể chạy ra theo tô tần cái này một cái hô hấp mà rũ mánh vào tô tần trong miệng m ũ i tô tần cảm thấy lực lượng của mình lại tăng trưởng một phần loại cảm giác này rất tốt vì vậy hắn càng thêm không thèm để ý nghiêm tướng trước khi chết mấy câu nói đó trong hoàng cung có càng nhiều hắc khí dâng lên nương theo lấy kịch liệt tiếng xe gió có càng nhiều chiến đấu tại sinh bất quá đúng là không người tiếp cận nghiêm tướng trôi những thứ này cung điện tô tần chậm rãi đi ra những thứ này cung điện càng cảm thấy bùa cợt lạnh xuống gió thu tại quan trung bên trên bình nguyên thổi lất phất bay lên cây cỏ mảnh trong tràn ngập tiếng g i ế t bay lên lấy nồng hậu dày đặc huyết tinh mùi vị đ ỗ n g nhiên giữa phương xa một tiếng ầm vang nổ mạnh mặt đất mãnh liệt chấn động lên trên chiến trường đều đột nhiên chấn động yên tĩnh rất nhiều chỗ giao chiến quân tần cùng yên tề liên quân đều khiếp sợ dị thường nhìn ra xa đất triệu phương hướng chấn động là từ triệu phương vị truyền lại mà đến Khoảng khoảng cách chiến Cách hơn cách, giảm quan trung chiến trường rất xa. Cách cái này hơn ngàn cái xa. rất lúc à mà dạng dịch biến cùng như vậy địa chấn. Tần dịch thủy quận. gì tới cố lực, mỹ l vậy vậy thủy đưa địa trước triệu vương triệu biên quận cũng chính là rất nhiều người tẩn trên thói quen x ư n g hô đất triệu biên quận một đạo cự đại khói lửa đang tại bay lên khói lửa bên trong là tiếng nước cùng tiếng sấm tựa như thực có vô số con dao long tại tàn sát bừa bãi khói lửa bay lên địa phương lúc trước là một cái đập lớn phía sau đập lớn chính là dịch thủy trạch một trong những hồ nước lớn nhất của đất triệu từ lúc triệu vương triều cường thịnh thời điểm n à y từ địa phương một g ã họ bạch cự phú bỏ vốn kiến tạo trắng đập chắn phụ liền đã kiến tạo hoàn thành xây dựng đập chắn lúc đào rông xung quanh hai tòa núi núi đá cái đập chắn này có tác dụng ngoại trừ điều tiết một ít sông vực nước chảy dễ dàng cho đi thuyền thông thương bên ngoài lớn nhất công hiệu chính là phòng ngừa dịch thủy trạch vỡ đê phòng ngừa thủy thai mà bây giờ này lớn đập chắn nhưng là đã hủy hoại tan vỡ vô số nặng đến mấy ngàn cân cự thạch bị cồn bạo nước chạy thúc đẩy nhảy vào gần nhất một con sông lớn con sông lớn này chính là dịch thủy nối thẳng liên cảnh nên đón khói lửa tại thủy thế không cách nào ảnh hướng đến một mảnh ruộng dốc lên dừng lại lấy hai chi quân đội một chi quân đội có được hơn vạn trọng kỵ mấy nghìn tiến thủ còn lại đều là cầm trong tay trường thường bên hông xứng đoản đao bộ quân vô luận là trọng kỵ tiến thủ còn là bộ quân trên người bất đồng chế tạo kiểu áo giáp bên trên có một cái dấu hiệu huyết tiến đây là huyết tiến quân giống như kim qua quân là sở vương t r i ề u mạnh nhất quân đội tinh nhuệ giống nhau huyết tiến quân là đại yên vương triều mạnh nhất quân đội tinh nhuệ ngoại trừ huyết tiến quân bên ngoài trầm mặc trờ mặt, mặt k h á c một chi nhân số càng thêm khổng lồ quân đội rồi lại tất cả đều là dị tộc đến từ yên cảnh bên ngoài thế hệ nước đây là từ cánh đồng hoang vu trong mấy chi lớn nhất tới ngựa bắn cung bộ lạc hình thành vương quốc ngoại trừ cùng quân tần tiến quân cùng tề quân cùng loại kiếm sư tiến thủ kỵ quân bên ngoài cái này chi trong quân đội rất nhiều quân sĩ đều nắm bất đồng dị thú cái chi đại quốc quân đội này cùng tần yên tể quân đội so sánh với lộ ra lộn xộn không chịu nổi nhưng mà đại đa số quân sĩ g á n g người nhưng là càng thêm khôi ngô toàn thân tràn đầy tàn bạo cùng khát máu khí tước cái chi quân đội này tự như cùng một đàn giã thu giống nhau hung ác vô cùng nhìn chằm chằm vào bị vô số cự thạch cùng cồn u g bạo nước chạy trùng kích sông lớn huyết y ế n quân cùng đại quốc liên quân chính là yến đế bảo lưu lấy át chủ bài như bây giờ hai cổ lực lượng không có nghệ ở quan trung quận một ít cứ điểm mà la đập vào nơi đây liền là vì yến vương t r i ề u tu hành giả rốt cuộc xác định lũ phủ hạm đội hành tung Cái này chi này phù h U ạ một đ n đường đi triệu chiếc n hướng phía đất ê n này liền ngay tại con sông lớn này đáy nước. nện mà đi, đáy Đã tại lúc cự thạch bị vô số tiếp theo một chiếc u p h ù đại hạm gạch nước mà ra như là cự sơn từ đáy nước trồi lên những t h ư ưu p h ù đại hạm này sở dĩ có thể bí mật đi dưới nước hoàn toàn là bởi vì có âm thần quỷ vật nguyên khí pháp trận gia trì lúc này vô số cự thạch quanh rơi xuống nước xuống những t h ư ưu p h ù đại hạm này gặp trúng kích pháp trận đã bất ổn hắc khí bốn phía lúc giữa cường đại nguyên khí lực lượng lại là lẫn nhau tại hạm thân chúng trúng kích từng chiếc từng chiếc ưu p h ù đại hạm như thần vương khổng lồ n ổ vang lung la lung lay sóng đục ngập trời bên trong có mấy chiếc gũ phủ đại hạm lớn đầu tiên đụng bờ khổng lồ hạm thân như cự sơn trực tiếp tiến đụng vào bờ sông đất đá giữa xoáy lên nghìn dồn đất sắt mặt đất càng đang kịch liệt lắc lư bay lên trời cao đất đá vẫn còn vung vãi huyết tiến trong ba nghìn trọng kỵ quân cùng đại quốc liên quân quân tiên phong cũng đã đã phát động ra công kích trên mặt đất có vô số bùn nháo bị toái lên rơi vãi hướng lên bầu trời lại dày đặc như mưa rơi vãi rơi xuống những thứ này huyết tiến quân trọng kỵ phân phối hạng nặng, hạng nặng trường âu dùng yên cảnh đặc thù huyết văn cương l ự n chế trường mâu thân mâu thập phần chất phác như là trăng lưới liềm thân mâu trên khắc dấu thanh vân cùng kim lôi phủ vung đâm lúc phong lôi mãnh liệt màu xanh gió mạnh cùng điện mang từ thân mâu sông lên, lên ra có nhất định sát thương tác dụng đại quốc liên quân quân tiên phong phần lớn là hạng nặng c h i ế n xa từ một chút ít khổng lồ dị t h u kéo những thứ này chiến xa chế tạo kiểu không đồng nhất nhìn qua đều giống như bất đồng bộ lạc bất đồng s ư ở n g tùy ý đánh tạo nên đồ vật nhưng mà chiến xa đoạn trước nhất đều mang theo các loại cứng rắn trang thủ tại cự thú chạy như đ i ê n kéo phía dưới những thứ này chiến xa phần lớn so với huyết tiến quân trọng kỵ nhanh hơn từng chiếc chiến xa bị xích sắt kéo lại bay lên không phía trên chiến sĩ như là đúc bằng sắt ma thần điên cồn u giống g to vung vẩy lấy các loại kỳ quái binh khí khí thế kinh người một tiếng vang lên nổ mạnh bờ sông bên cạnh sóng giữ phun ra ưu phủ trong cự hạ m nguyên khí cũng phun ra kích đến một vòng bùn sóng dọc theo cái này mấy chiếc trước hết nhất chạm bờ ưu phủ đại hạm ra bên ngoài quần quận cái này huyết tiến quân trọng kỵ cùng đại quốc tiên phong đã triệt để kéo ra trận hình phía sau còn có bảy nghìn huyết t ế n quân trọng kỵ cùng đại quốc đại bộ phận tại trầm rãi đi về phía trước mặc dù cái này mấy chiếc gú p h ù đại hạm lộ ra khổng lồ nhưng cũng là như là bị thủy triều vây quanh bảo h o a n g có loại tứ cô vô t h â n cảm giác nhưng mà đang ở cái này mấy chiếc gú p h ù đại hạm khoang thuyền cửa mở ra trong nháy mắt tất cả hiến quân cùng đại quốc liên quân đều là đột nhiên trì trệ có loại hàn khí từ trong lòng không thể ngăn chặn dâng lên mở ra bên trong cửa khoang từng nhóm quân tần chỉnh tề đứng vững một mảnh tinh mịch mặc dù bên ngoài sóng đục ngập trời bùn ngao đầy trời trước mặt quân địch như núi sụp đổ mà đến cái này từng nhóm quân tần lại chỉ là ở cửa khoang sau lẳng lặng mà đứng vẫn không n ú c đ í c h loại cảm giác này làm cho người khiếp sợ nhưng mà huyết tiến quân là yên tinh nhuệ nhất thiết quân tâm cảnh lại há là loại này cảnh tượng có khả năng dung chuyển húng chi liếc mắt nhìn qua cái này mấy chiếc u p h ù đại hạm bên trong quân tần số lượng có hạn theo như kế này tính tăng thêm phía sau mấy chiếc kia còn chưa cập bờ u p h ù đại hạm bên trong tất cả quân tần tối đa cũng bất quá vạn huyết tiến quân có hơn vạn trọng kỵ mấy nghìn tiến thủ hơn nữa mấy nghìn bộ quân cùng tu hành giả mặc dù là đối mặt tinh nhuệ quân thần đồng dạng số lượng cũng đủ cứng rắn đánh bại lại càng không cần phải nói gấp mấy lần tại đối phương vì vậy đầu là tại hạ trong tích tắc những thứ này huyết tiến quân trọng kỵ liền ngay ngắn hướng phát ra một tiếng giống to hoàn toàn xua tán đi trong lòng hàn ý ba nghìn trọng kỵ ngay ngắn vung m âu mặc dù là tại điên cuồng sông đột bên trong đều là động tác đồng dạng chỉnh tề tới cực điểm trong không khí r ầ m ả o ả o một tiếng vang thật lớn những thứ này huyết long nha trên gió mạnh cùng điện mang hợp thành một mảnh giống như một mặt cực lớn dài cờ hoàn toàn đánh tan trước mặt mà đến sóng đục cùng b ù ngão hướng phía mấy chiếc gũ phủ đại hạm quét sạch mà đi sắt cùng lúc đó tuyệt đối tĩnh mịch mấy chiếc gũ phủ đại hạm bên trong co quân lệnh tiếng vang lên tất cả những thứ này chỉnh tề xếp thành hàng vẫn không n ú c nhích quân tần bắt đầu ngay ngắn hướng d â m trận tại chỗ lao ra hạm bên ngoài trong n g á y mắt liền có vài chục kiện vật nặng từ đại quốc quân tiên phong trên chiến xa ném ra ngoài nện xuống dưới hàng ngũ trước nhất quân tần như bị cuồng phong thổi bay người bù nhìn giống nhau tại l ầ lội bờ trên gành bãi bị nện đã đến một mảnh kế tục huyết tiến quân trọng kỵ tại đây chút ít vật nặng t ó é lên bùn sóng vẫn còn trở lên nhảy lên lúc đã vọt tới tuyến ngoài cùng quân tần trong trận theo một hồi làm cho người hàm răng cay mui s ô n g tới âm thanh cùng kim trúc lẫn nhau mãi thanh â m bị những thứ này vật nặng lộn xộn quân tần tuyến ngoài cùng trận hình bị hoàn toàn tách ra c h ỉ ít có gần trăm quân tần như bị đánh bay người bù nhìn giống nhau tứ tán bay ra nhưng mà cũng ở nơi này trong tích tắc một hồi đè nén không được ngược lại rút hơi lạnh thanh nhâm cùng tiếng kinh hô giống như thủy triều vang lên những thứ này quân tần người mặc đều là bình thường huyền giáp cùng bình thường quân tần không có bất kỳ khác nhau nhưng mà huyền giáp phía dưới lại không phải là huyết nhục thân thể tại vật nặng va chạm cùng binh khí chém giết phía dưới những thứ này quân tần trên người cũng sẽ xuất hiện miệng vết thương nhưng mà trong vết thương trong nhưng không có máu tươi chảy ra phản mà chỉ có một loại lạnh lùng ánh sáng âm u mang theo pháp trận chỉ có ý vị tại như mặt nước chảy ra đến phản kích tại tuyệt đối trong lúc khiếp sợ trong nháy mắt bắt đầu ngoại trừ số rất ít trực tiếp bị vật nặng ép vào bùn lầy quân tần bên ngoài vô luận là bị vật nặng nện bay ra ngoài đấy vẫn bị trọng kỵ xông tới bị huyết long nha ám sát bay ngược đấy hoặc là trực tiếp chém dưới ngựa đấy những thứ này quân tần cũng bắt đầu phản kích một ít tại tầm thường quân sĩ trên người đã đầy đủ trí mạng miệng vết thương đối với tại hành động của bọn hắn tựa hồ đều không có chướng ngại tại giống như thủy triều ngược lại rút hơi lệnh thanh âm cùng tiếng kinh hô trong, trong tay r o n g t bọn họ ưu lanh trưởng kiếm dị thường chuẩn sắc cắt vào những thứ này trọng kỵ quân bạc được yếu kém chỗ thanh tưng mảnh dị thường nóng hổi máu tươi như thác nước bình thường đồng thời phun đi ra phía trước nhất trọng kỵ quân như bị cắt ngược lại giao hẹ giống nhau đồng loạt ngã xuống một mảnh phía sau trọng kỵ quân kinh sợ kêu to lấy đánh lén đi lên nhưng mà theo phía sau càng nhiều nữa quân tần xông lên những thứ này trọng kỵ quân cũng nên đón giống nhau vận mệnh ba nghìn huyết tiến quân trọng kỵ cùng đại quốc tiên phong giống như là bị màu đen d a o cầu một loại dao cong cong giống như l o ô n đao cắt ngang m à qua máu tươi của bọn hắn tại đây chút ít quân tần sau lưng dốc sức l i ề u mạng phiêu tán rơi rụng nhưng không cách nào ngăn cản những thứ này quân tần xung phong liều chết bước chân b á n tên vô luận là yến quân còn là thế hệ nước liên trong quân tất cả tiến thủ cùng một ít viễn c h ỉ n h phụ khí toàn bộ kích phát vô số mũi tên cùng lưu hỏa như mưa bao trùm phía trước bờ ghềnh nhưng mà làm trái tim của bọn hắn cũng bắt đầu kịch liệt co rút lại chính là không có bao nhiêu quân tần ngã xuống những thứ này quân tần ít thì trên người đâm ba bốn chi mũi tên lông vũ nhiều thì hơn mười cảnh nhưng mà những thứ này quân tần như t r ư ớ c lanh khốc đi phía trước đẩy mạnh những thứ này là cái gì chiến ngấu vậy mà có nhiều như vậy rốt cuộc là quái vật gì có sợ hai tiếng kêu to tại trong đại quốc liên quân vang lên cũng như n g vào lúc này bờ trên gành bãi tái khởi nổ v a n g phía sau tất cả ưu phủ hạm đội cập bờ mà những cái kia cửa khoang đã mở ra không có quân tần bộ quân tái xuất hiện trong khoang thuyền vang lên dày đặc như mưa gót sắt â m thanh những thứ này gót sắt tiếng như tử vong nguyền rủa âm đánh tại tường yến quân quân sĩ cùng thế hệ sĩ trên trái tim khi bọn hắn ngưng kết trong tầm mắt có chiến mã mang theo chiến xa nương theo lấy điên cuồng gió đang gào thét từ nơi này cửa khoang bên trong lao ra những thứ này chiến mã cùng trên chiến xa của tần đồng dạng cũng không phải vật còn sống hai cái đồng tử bên trong đều lóe ra ánh sáng âm u chương 847, vạn kiếp bất phục suy một g ã huyết tiến quân tướng lãnh một đao chém xuống một gã quân tần nữa cái đầu sọ nhưng mà người này quân tần động tác không có bất kỳ trị độn vung kiếm chém giết mũi kiếm đâm vào người này huyết tiến quân tướng lanh áo giáp thằng đem người này huyết tiến quân tướng lanh từ trên chiến mã nhấc lên xuống dưới hung hăng bám trên mặt đất người này đã mất đi nữa cái đầu sọ quân tần không hề tâm tình rút kiếm chém giết cắt xuống người này huyết tiến quân tướng lanh đầu lâu ba nghìn huyết tiến quân trọng kỵ cùng thân cận vạn đại quốc quân tiên phong lại bị hơn hai ngàn như vậy quân tần trong nháy mắt giết bại lúc tên kia quân tần chém giết người này huyết tiến quân tướng lanh lúc đi đầu chạy nước rút ba nghìn huyết tiến quân trọng kỵ đã chỉ có giải rác mấy kỵ binh rơi vào vũng máu cùng lầy lội bên trong đại quốc quân tiên phong đã bị g i ế t tới khiếp sợ bị cắt cỏ bình thường cắt gần nửa sau đó còn lại quân tiên phong đã điên cuồng hướng sau chạy tán loạn nhất là những cái kia không khống chế được cự thú càng là tại phát cuồng chạy như điên bên trong đụng vào phía sau hỗn loạn đại quốc đại quân những thứ này cự thú đều là công thành thú vật cùng kéo thú vật trong đó hình thể nhỏ nhất lực sát thương thấp nhất cũng là dùng dược vật tăng cường qua vùng biên cương thô bạo toàn thân xanh mét nặng đến nghìn cân. trong đó hình thể lớn nhất thiết giáp tê giang nanh giống như càng là nặng đến mấy ngàn cân chạy như điên sông tới nghiền ép lực lượng thậm chí vượt qua một ít hạng nặng phủ khí những thứ này mất đi khống chế cự thú điên cuồng chạy tán loạn trong nháy mắt ngay tại bên trong đại quốc liên quân nghiền ra hơn mười đầu huyết tương đường bùn lại để cho rất nhiều may mắn né qua quân sĩ đều nôn mửa không thôi quân tần chiến xa bắt đầu gia nhập chiến trường tất cả những thứ này chiến dũng vô luận là quân sĩ còn là những thứ này chiến mã cùng tất cả quân sĩ tu sĩ lớn nhất chỗ bất đồng là bọn hắn khí lực căn bản sẽ không xuất hiện suy kiệt mặc dù là trước hết nhất cùng huyết tiến quân trọng kỵ chém giết những cái kia quân tần trừ đi một tí tay chân tàn phế đoạn hành động bất tiện bên ngoài khí lực căn bản không có giảm nhỏ hoàn toàn chính là vĩnh viễn không ngừng nghỉ g i ế t chóc máy móc bộ quân g i ế t chóc đã lộ ra tàn bạo mà kéo lấy chiến xa quân tần chiến mã khí lực không thấy suy kiệt liền có nghĩa là chúng nó chạy nước rút tốc độ thủy chung sẽ không chậm lại mặc dù là trọng kỵ mạnh nhất một kích thủy chung tại lần đầu sông tới lúc một kích kia lần đầu sông tới một cách kia sẽ hao tổn mất trọng kỵ kỵ binh cùng tọa kỵ rất nhiều khí lực thậm chí sẽ cho kỵ binh cùng tọa kỵ mang đến trình độ nhất định tổn thương kế tiếp lâm vào chiến trong t r ậ n lại khó có thể chạy như điên hình thành xung lực nhưng mà quân tần những thứ này chiến xa bất đ ộ n g mặc dù là ven đường gặp được sông tới những thứ này kéo chiến mã trong thân thể sẽ gặp buộc phát ra lực lượng càng mạnh cưỡng ép xuyên qua mặc dù trên chiến xa tạm thời treo đã đến vật nặng đều như trước thế sông không t r ư m trên chiến xa trên bốn gã quân sĩ cầm trong tay trường qua mọi nơi vung vẩy chém giết như là bốn đạo tử vong vòi rồng bốn gã quân sĩ bên trong còn có hai gã tiến sư cái này hai gã tiến sư không biết cùng tu hành giả giữa có hạng gì cảm ứng không ngừng thi mũi tên mũi tên toàn bộ hướng yến quân cùng đại quốc trong quân tu hành giả trên người rơi đi huyết tiến quân căn bản không có lựa chọn dựa vào phía trước mấy chiếc cập bờ u phù hạm lớn bên trong quân lực quân tần đã từ vừa mới bắt đầu n h ê n h đón trúng kích đến bây giờ trong nháy mắt đã phát động ra phá kích quân tần những thứ này chiến xa vọt tới bộ quân lúc trước dẫn đầu lấy phía sau bộ quân trực tiếp cùng kế tục bảy nghìn trọng kỵ quân xoắn giết lại với nhau huyết y ế n quân phân phối mũi tên quân cùng đại quốc mũi tên quân đã hoàn toàn mất đi tác dụng thực tế đại quốc liên quân bản thân chính là các bộ lạc tụ tập mà đến tại biên hoàng dũng mánh có thửa nhưng phối hợp điều hành rồi lại bản thân chưa đủ lúc này kinh hoàng mất đi trận dưới chân những thứ này liên quân trong mũi tên quân loạn xạ ngược lại là đối với y ế n quân đã tạo thành đại lượng sắc tương vả lại trong hối loạn h ế n quân tướng lãnh kêu to quát lớn không chỉ có căn bản ước thúc không ngừng trọng kỵ bản thân dựa bản thân sức nặng lúc này ở quân tần chiến xa dẫn đầu sông tới phía dưới cũng là không vững vàng đầu trận tuyến k h o á t trọng giáp tọa kỵ hướng s a u đè ép ngược lại làm quân n g kỵ nghiêm minh huyết tiến quân đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương nhưng mà đây vẫn chỉ là ưu phủ trong hạm đội quân tần phản kích bắt đầu lúc đầu vốn đã hỗn loạn không chịu nổi trong không khí đột nhiên phát ra vô số âm thanh thê lương tiếng hi, hi, hi, hi, hi âm thanh từng đạo phi kiếm từ ưu phủ đại hạm bên trong lấy tốc độ khủng khiếp bay ra trong nháy mắt trong không khí mang ra mấy trăm đạo dòng xoáy trong quân tần kiếm sư nguyên bản chính là trên chiến trường nhân vật chính những thứ này phi kiếm thu hoạch sinh mệnh tốc độ sẽ vượt qua trên chiến trường bất luận cái gì phủ khí cùng bình thường quân sĩ trong tay bất kỳ vũ khí nào bất luận cái gì quân đội cùng quân tần giao đấu lúc đều khó có khả năng không đề phòng quân tần kiếm sư lúc cái này mấy trăm đạo phi kiếm từ tất cả cập bờ ưu p h ù trong hạm đội phát ra làm lòng người kinh hãi hú gọi chen trúc mà ra lúc k i ế n quân cùng đại quốc trong quân đội một ít tu hành giả cũng rốt cuộc ra tay yến quân cùng đại quốc liên quân số lượng bản thân liền chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối cái này trong tích tắc từ yến quân cùng đại quốc liên trong quân bay ra phi kiếm cũng không thể so với quân tân ít có mấy trăm đạo kiếm quang đồng dạng mang theo kinh khủng luồng khí xoáy cùng dòng x o á y nên đón hướng những phi kiếm kia trong n g á y mắt không trung liền vang lên vô số kim thiết vang lên thanh âm nguyên khí s ô n g tới âm thanh một ít phi kiếm tại một cái hô hấp lúc giữa sẽ không biết đạo va chạm bao nhiêu lần vô số kim hoa giống nhau hỏa diễm trên không trung không ngừng vung vãi từ vong gió đang ở đỉnh đầu quân đội gào thét bất luận cái gì một đạo kiếm khí đều có thể làm một cái đầu lâu rời khỏi thân thể bay về phía không trung nhưng mà chiến đấu song phương một phương là không hề sợ hãi hoặc là nói là căn bản không biết cái gì gọi là sợ hãi nhưng một phương khác rồi lại là chân chính huyết nhục thân thể có càng nhiều phù khí kích phát hủy diệt vầng sáng trên không trung loạn nổ một ít hạn chế phi kiếm phi hành lưới sắt bay dao xích sắt cũng trên không trung không ngừng phi hành rơi xuống nhưng mà mặc dù là những cái kia đã g i ế t đỏ cả mắt rồi huyết tiến quân tướng lãnh cũng bắt đầu minh bạch lần này chiến đấu cùng bọn họ trải qua tất cả chiến đấu hoàn toàn bất đồng dĩ vang những thứ này đồng dạng có lực sát thương đồ vật đối với song phương quân đội đều có uy hiếp từ không trung rơi xuống tại trong quân chém g i ế t đi qua đều làm song phương quân đội sợ hãi lại để cho song phương đều bị hạn chế mà bây giờ mấy thứ này mặc dù có thể đối với quân tần kiếm sư phi kiếm tạo thành một ít uy hiếp nhưng càng nhiều nữa lại chỉ có thể đối với chính mình phương này quân đội tạo thành sợ hãi cùng uy hiếp bởi vì lúc này điên cuồng trùng tới đấy căn bản chính là một ít kim thiết giắp da phụ khí cùng không hiểu đại thủ đoạn chồng chất lên c h i ế n ứng dũng căn bản cũng không phải là tâm cảnh gặp chấn động huyết đ ụ c thân thể mặc dù là tại tu hành giả số lượng chiếm cư ưu thế nhưng mà quân tần kiếm sư cái này mấy trăm đạo phi kiếm có thể trên chiến trường càn dỡ chạy công kích bất luận cái gì một chỗ k i ế n quân cùng đại quốc liên trong quân tu hành giả thi xuất phi kiếm nhưng là chỉ có thể bị ép chặt đường Căn cách bản không cách nào g i ế tiến chết hữu phù trong tần hạm lớn bên k m sư. Cái à là thành y lũy. từng chiếc, từng thân thần Tiến lớn, bản thân chính là thần bí mà cường chiếc chiếc hữu phù hạm đại mạ bí quân cùng đại quốc liên quân trước hết nhất một đống bay vào những thứ này ưu phù hạng lớn bên trong phi kiếm trực tiếp liền đã mất đi cùng chủ nhân liên hệ giống như là bất lực cứu non trong nháy mắt liền bị cắn nuốt trong đó tiến quân cùng đại quốc liên quân phi kiếm không cách nào trực tiếp uy hiếp được quân tần kiếm sư nhưng mà quân tần kiếm sư phi kiếm rồi lại là có thể trực tiếp công kích kiếm của bọn h ã n thầy yến quân cùng đại quốc liên quân những hộ vệ kia lấy kiếm sư thân cận tùy tùng vì ngăn cản quân tần những thứ này phi kiếm nhưng là mỗi một hơi đều có tử thương tại song phương mấy trăm đạo tử vong do kiếm không ngừng gào thét cùng sông tới bên trong yến quân cùng đại quốc liên quân trong trận những thứ này kiếm sư quanh người mỗi một cái hô hấp trong đều có máu tươi tại vầy da đều có người ngã xuống những cái kia quân tần chiến xa vẫn đang không ngừng xung phong liều chết trên chiến xa những cái kia tiến sĩ bắn ra mũi tên đồng dạng đang tìm kiếm lấy yến quân cùng đại quốc liên quân trong trận kiếm sư c h i ệ t thoái phía sau kéo ra khoảng cách lại để cho quân tần u phù hạm lớn bên trong kiếm sư cũng bị bức bách xa rời hạm ly khai cái kia làm cho lòng người lạnh ngắt s á t s á t rùa đen nếu không bọn họ phi kiếm thi kiếm khoảng cách chưa đủ cái này tựa hồ là lúc này chính xác nhất tương đối nhưng mà chạy tán loạn bản thân liền nguy hiểm mấu chốt nhất cùng căn bản không cách nào áp dụng loại này chiến pháp hướng sau trốn rút lui đồng dạng tiêu hao khí lực nhưng bọn hắn đối mặt cái này chi quân t ầ n truy kích thực sự không chút nào tiêu hao khí lực chỉ cần ngay từ đầu lui lại chỉ sợ trận chiến đấu này liền sẽ trực tiếp biến thành nghiêng về đúng một bên c h é m g i ế t một trận để s u thế đã lâu thậm chí vận dụng đại quốc lực lượng gây g i ế t làm sao sẽ ngược lại biến thành như thế chiến cuộc lúc này trên chiến trường tất cả hiến quân đ ẳ n g cấp cao tướng lãnh trong miệng tất cả đều là lệnh như băng cùng đắng chát ý vị trái tim của bọn hán trong thân thể tựa hồ cũng đang không ngừng trầm xuống trầm xuống rơi vào vô biên hắc á m rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục t r ư ơ n g tám trăm bốn mươi tám tất cả nhân sinh đều mâu thuẫn quan trung trên chiến trường tiên t ề liên quân đẩy mạnh rất gấp tại không so đo tử thương chỉ câu thành quả chiến đấu đẩy mạnh phía dưới tiên t ề liên quân rất nhanh liền đem quân tần dồn đến không cách nào trốn tránh thời khắc tiên t ề liên quân ba đường chủ quân đã bình định đi thông trường lạc cuối cùng trứng n g ạ i quân tiên phong đã tiếp cận trường lạc từ trường lạc cửa thành trên lầu đã có thể thấy rõ ràng cái này ba đường quân tiên phong tiến lên lúc mang theo ba đầu hàng dài giống như bụi mù trường lạc không chỉ là quan, trung là quan trọng nhất đại thành đối với khắp cả đại tần vương triệu mà nói trường lạc quy mô gần với trường lăng là cả đại tần vô ư ơ n g t r luận từ bất luận cái gì góc độ đến xem trường lạc đều là quyết định lấy một trận đại chiến mấu chốt thắng bại mà đại tần vương triều cũng không có khả năng bỏ qua trường lạc chỉ cần trường lạc một mất dù là sau này đại tần quân đội còn có phản công thu phục trường lạc khả năng nhưng mà đại tần vương triều kinh tế sẽ gặp không cách nào lường được tổn thất nhất định sẽ chưa gượng dậy nổi mà đối với yên tề liên quân mà nói trường lạc chính là cuối cùng quyết chiến địa điểm bởi vì dựa theo tuyệt đối tin cậy tin tức nguyên vũ hoàng đế ngay tại trường lạc đế vương thân trinh không rời trường lạc cái kia quân tần liền tuyệt đối sẽ không vương tha cho trường lạc tề đế như trước tại đoạn cuối cùng của yên tề liên quân chủ quân mới đăng cơ đế vương tại liền chiến liền thắng bên trong nguyên bản nên có bồng bột đích sinh khí cùng chưa từng có từ trước đến nay nhuệ khí huống chi lúc này từ trường lăng hướng mặt đã có tin tức chuyển đến đại tần vương triệu một gã khác thừa tướng nghiêm tướng cũng đã gặp chuyện chết đi nghiêm tướng chết đi dứt bỏ trường lăng quần thần không có rất nhiều chính sự cùng điều hành không cách nào xử lý thực tế nguyên nhân chỉ là tin tức này bản thân đối với yên tề liên quân mà nói cũng là cực lớn tin vui làm cho người vui mừng c o n siết nhưng mà một đường nhìn thấy tình hình chiến đấu càng là vô cùng thê thảm càng là tới gần trường lạc n g u y ê n vũ hoàng đế càng là không lùi tề đế lại càng là cảm thấy không hiểu bất an tên kia cùng hắn làm giao dịch người trẻ tuổi tô tần xuất thân từ trường lang bạch dương động bên trong nội môn so kiếm mà tàn tật đi theo ly lăng quân đã đến sở cảnh lại bị trịnh tụ an bài chạy trốn đã đến yên tiên phụ tông tiếp theo lại đã thành trịnh tụ tại sở cảnh người phát ngôn biến thành sở đô sau cùng đại quyền quý cuối cùng bị tề tư nhân bắt đi nhưng mà lại lại lấy kinh khủng tốc độ trở thành tề vương triều những thư này tu hành giả chân chính minh chủ tại tề đế xem ra Tại Tô t ầ nhưng bay p á quá trong, nói, cái đáng quá t triển trình trong, tiếp trịnh tụ trịnh tụ một tiếp thế thú. trịnh tụ tự nhiên muốn、so、với Tô Tần bài Đối với nói, bài nhiên với nhiều. này bên hơn nữa nhận Nguyên cùng hắn chẳng nhận lớn lên Dùng này đến Nguyên cùng muốn n qua đầu ấu h là mà là mà bay ở bố. bố so dựa Vũ Vũ xem, sợ mà chính là tô tần liền đã nói ra trước thật sự ám sát nghiêm tướng tồn tại như vậy nghiêm tướng chết đi tin tức ngược lại lại để cho lòng tin của hắn có chỗ dao động lại để cho hắn bắt đầu cảm thấy đinh ninh cùng cả cái ba sơn kiếm tràng thái độ thực sự không phải là bởi vì đinh linh cùng ba sơn kiếm chàng những nữ người kia người tần nguyên vũ thích thanh tịnh thiên hạ đều biết nhưng mà không người biết được nguyên vũ lúc này vẫn lưu lại tại trường lạc thành bên ngoài sông lớn mờ n à y tòa miếu long vương cải biến hành cung trong nơi đây khoảng cách t i ê n tề liên quân quân tiên phong t h ê m gần gần gũi đủ, đủ để thấy rõ quân đội cờ sĩ, những cái kia quân sĩ trên người binh khí ra rét l ạ n h phản quang khoảng cách đại quân thân cận quá liền rất có thể tao nộ tu hành giả cùng quân đội tinh nhuệ tập kích nhưng mà chỗ này hành cung trong c ũ nguyên chỉ có hai người. n g vũ cùng Hoàng Trân Vệ. lúc o n Vương hành cung sông n g Vác trước mặt i mà xây dựng, ử a sau có một cái một đ ư ờ này g thẳng Nguyên núi, nối thẳng đỉnh núi. n lúc Vũ liền đứng ở đỉnh núi đứng chắc tay l ặ n g lặng nhìn sông lớn đi thông vùng quê nhìn xem trên vùng quê yên tể quân đội cờ xí cùng trên người bọn họ binh khí ra rét lạnh phản quang hoàng trân vệ đứng yên ở phía sau hắn ngày ấy quả nhân phản hồi q u a n trung cùng hoàng hậu ở chỗ này gặp mặt một lần quả nhân mang theo từ phúc từ đại nhân nàng mang theo diệp tân hà hai người cuối cùng buồn bã phân ly bất hoan ly tán n g u y ê n vũ nhìn xem yên tề quân đội hình thành bùi hồi lâu mới chậm rãi lên tiếng nói chuyện nói cái này một câu sau đó hắn lại ngừng chỉ chốc lát lúc này mới nói tiếp lúc một người trở thành trưởng quản cái này vương t r i ề u thậm chí toàn bộ thiên hạ tồn tại hắn nhiều khi gây nên liền không thể toàn bộ bằng cá nhân yêu thích như thuần tuy chẳng qua là thân là một gã tu hình giả quả nhân có lẽ có thể làm được không cho nàng sinh ghét nhưng mà quả nhân như thuần tuy chỉ là một tên tu hình giả rồi lại lại không thể có được nàng cái này chính là c h ô mâu thuẫn nhân sinh chính là từ vô số mâu thuẫn tạo thành mặc dù là ngươi cùng sư phụ ngươi mặc thủ thành so sánh với cũng có rất lớn bất đồng nhưng vô luận là sư phụ ngươi còn là quả nhân đối với một điểm nhưng lại chưa bao giờ nhìn lầm đó chính là ngươi vô tư ngươi tâm hệ tất cả người tần h hoàng hậu xuất thân quận giao đông quận giao đông an phận ở một góc vô số năm đến dấu tài ngoại trừ kỳ thật so với quan trùng càng thêm giàu có bên ngoài còn có trị quốc bình thiên hạ g i tâm Bọn họ tại ư sư n này năm chính chiến ngấu nghiên、cứu. Chiến ngấu cái bọn binh sĩ trong g sĩ cái cho lực cứu. cái phi tối làm là mấy đấy, trăm qua, hao đa khí phù h ú đ ộ ấy ảm sờ tại trường o Tại t r lăng hoàng hậu bên ngoài thư phòng con đường bằng đá hai bên hơn chính là cái kia loại kim trúc chiến ngấu nhưng từ xưa đến nay đối với phù khí nghiên cứu sâu nhất chiến ngấu có thể thành quân đấy cũng chỉ có ngày xưa nhất thống thiên hạ u vương triều vương kinh mộng ngày xưa tại trường lăng một lần hành động thiên hạ điều chấn kinh nhất minh kinh nhân rất nhanh tu hành giới liền biết do hắn được ưu vương triệu rất nhiều truyền thừa vì vậy ta lấy tư tâm đo lường được hoàng hậu từ quận giao đông mà đến tiến vào trường lăng sau đó trước liền tiếp cận hắn vì cái gì chính là ưu vương triệu một ít truyền thừa trong đó là tối trọng yếu nhất chính là ưu vương triệu một ít p h ù khí luyện chế phương pháp thí dụ như ưu p h ù hạm đại p h á p trượn thí dụ như ưu vương pháp ngỗ quân nàng đã được như nguyện quận giao đông tại bị ba sơn kiếm chàng cắt cứ lúc trước liền có thật nhiều tài liệu luyện khí đã vận đưa đến con chúng nàng thiết lập cái kia vài giàn s ư ở n g chính là quận giao đông đối với chiến ngâu mấy trăm năm nghiên cứu cùng u đế pháp ngâu rốt cuộc có thể hoàn mỹ kết hợp cùng một chỗ đó chính là nàng càng sinh tử quân đội nàng xưng là tượng binh mã cái kia quân đội đối với nàng mà nói tuyệt đối trung thành không có phản bội sẽ không suy nghĩ chỉ biết lánh khóc chấp hành mệnh lệnh của nàng quả nhân lưu p h ù hạm đội sẽ mang lấy nàng cái này chi tượng binh mã đại quân tập kích tiến cảnh tiến vương triều nhất định không cách nào ngăn cản rất nhanh bước sở vương triều theo gót quả nhân đối với nàng hứa hẹn đem ở chỗ này ngăn trở yên tề liên quân quả nhân những năm này lớn nhất nhu đồ chính là ưu p h ù hạm đội cùng từ đại nhân sáu trăm đồng nam đồng nữ đại trận từ quả nhân đăng cơ lúc trước bắt đầu đã đem quả nhân vốn có tốt nhất tài nguyên kể cả trường lăng bên ngoài toàn bộ tần cảnh kể cả h à n triệu ngụy tam điệu tất cả thiên phú tốt nhất hải đồng toàn bộ chọn lựa cho từ đại nhân như vậy kiếm trận vốn là vì ba sơn kiếm tràng dư n g h i ệ t chuẩn bị như vậy kiếm trận lại thành thục cùng mạnh mẽ lớn hơn một chút chờ những người này niên kỷ lớn hơn chút nữa mặc dù là b ắ t cảnh tu hành giả đều không thể phá như vậy kiếm trợn nhưng mà quả nhân không ngờ rằng cựu tử tằm vậy mà thật sự phục sinh thật không ngờ thiên hạ đại thế biến hóa như thế c h i kịch ta đại tần vương triều tu hành giả liên tục hao tổn lúc này đối mặt như vậy liên quân đều muốn ngăn cản tại trường lạc bên ngoài bằng vào ta đại tần quân đội cùng như vậy kiếm trợn đã chưa đủ quả nhân nếu muốn thực hiện hứa hẹn ở chỗ này đánh bại liên tề liên quân liền chỉ có dựa vào ngươi một mực yên tĩnh cùng chậm rãi nói đến chỗ này nguyên vũ mới xoay người lại nhìn xem một mực rủ xuống nghe hoàng trân vệ chương tám trăm bốn mươi chín ban thưởng ngươi vĩnh sinh cũng thẳng đến lúc này từ trường lăng thụ gọi mà đến một mực trầm mặc lắng nghe hoàng trân vệ mới hơi hơi ngẩng đầu lên nên đón nguyên vũ ôn hòa mà ánh mắt mong chờ nói ra ta có thể làm cái gì nguyên vũ nhìn xem hắn cũng không trả lời vấn đề này ngược lại nói một câu tựa hồ rất không quan hệ lúc này vấn đề lời nói quả nhân rất cần cụ từ phúc từ đại n h â n kiến thức một ít công pháp sư phụ ngươi kiến thức công pháp quả nhân cũng đã học cũng sẽ hơn nữa đều có đại tần đến nay đại tần tích lũy d à y nhất tự nhiên không phải là quận giao đông trịnh thị m ô n thiệt cũng không phải ngày xưa trường lăng những cái kia xưa cũ quyền quý m ô n thiệt không phải là công tôn thị mà là hoàng thất đế vương nhà lại không phải mới đứng nhiều năm như vậy tích lũy quả nhân làm cho nắm giữ thứ tốt như thế nào lại so với cái kia xưa cũ m ô n thiệt ít như thế nào lại so với quận giao đông ít nhưng mà tất cả mọi người trong tiềm thức đều cảm thấy quận giao đông mạnh hơn hoàng thất nhưng thật ra là quả nhân một mực rất bình thường mới khiến cho người cho rằng như vậy nguyên vũ nói những lời này thời điểm ngự khí như trước rất dịu dàng nhưng mà chẳng biết tại sao hoàng trân vệ rồi lại nghe được trong đó cường hãn mà lại thiết huyết ý vị quả nhân mang theo ngươi đi lộc sơn liền là bởi vì ngươi chỉ cần cùng quả nhân đứng cùng một chỗ thiên hạ liền không có người giết được quả nhân hiện tại ta tu vi tiến thêm ngươi cũng như thế vì vậy ta và ngươi đứng ở chỗ này liền cũng không lo lắng chút nào sẽ gặp gặp cùng từ đại nhân giống nhau ám sát quả nhân là thế gian này đệ nhất danh bát cảnh tu hình giả hiện tại y ê n tể liên trong quân mặc dù thất cảnh tông sư phần đông nhưng không đến bắt cảnh liền không có ở đây quả nhân trong mắt vì vậy một trận chiến này ta đại tần sau cùng lực lượng cường đại không phải là từ đại nhân kiếm kia trận như cũ là quả nhân quả nhân đã từng lo lắng ngươi ngược lại đảo ngũ ba sơn kiếm tràng một phương nhưng mà thời thế cho phép ngươi không giúp quả nhân hôm nay trường lạc nhất định phá hơn mười vạn quân tần cùng trăm vạn dân chúng trong thành chắc chắn bị tàn sát không còn hoàng trân vệ nghe rõ ràng hắn nhìn lấy cái kêu ba chi càng ngày càng rõ ràng quân đội cũng triệt để đã minh bạch bản thân phải đi đường thánh thượng n g ư ờ i đã tu vi toàn bộ phục chắc hẳn thánh thượng n g ư ờ i đem u phủ quân đội cho hoàng hậu thuyên t r u y ề n nàng cũng đem linh liên hạt sen giao cho người chữa thương thánh thượng n g ư ờ i nói thẳng từ đại nhân sở tu công pháp người cũng đã biết chính là người cũng có thể đem ta biến thành người khôi l ỗ i như vậy người vô luận là tại thuyên t r u y ề n chân nguyên hoặc là bên người trốn một ít hiểm cảnh lúc liền nhiều tầng một bảo đảm hắn thời gian dần qua nói hai câu này không chỉ như vậy nguyên vũ hoàng đế có chút cảm khái lắc đầu nói lúc trước hoàng hậu thiết lập v ắ n c ụ thật vất vả bắt được thương gia đại tiểu thư muốn dùng cái này bức bách đinh linh nhưng mà ta đã tiếp nhận điều kiện của hán thả thương gia đại tiểu thư điều kiện này chính là tổ sơn trường sinh bất tử dược chính là vì cái này cái cọc giao dịch hoàng hậu triệt để đối với quả nhân thất vọng liền một mực không chịu đem chữa thương thánh hạ sen giao cho hắn làm quả nhân hoàng trân vệ dĩ nhiên minh bạch bản thân kết cục nhưng mà nghe được câu này hắn như trước có chút khiếp sợ ô thị tổ sơn bất tử dược cái này tổ sơn bất tử dược là chân chính vượt qua sanh tử giới hạn vật nhưng mà trong đó rồi lại vừa có tu hành giả không cách nào chạm đến trình độ dùng một lát sẽ gặp bị cắn nuốt tâm trí từ nay về sau bản thân liền không phải mình n g u y ê n vũ hoàng đế khoe miệng nổi lên chút ít đ á n g chát ý vị quả nhân tại tiếp cái này bất tử dược lúc liền đã minh bạch đinh ninh là muốn lấy cái này bất tử dược làm hoàng hậu cùng quả nhân triệt để tan vỡ hán cuối cùng muốn nhìn đấy chính là hoàng hậu cùng quả nhân phản bội nhưng mà quả nhân cũng không lựa chọn giống như lúc này nhất định cần ngươi trợ giút bình thường nếu là không dược này quả nhân cũng không có khả năng đang cùng ba sơn kiếm chàng trong tranh đấu cuối cùng chiến tháng quả nhân một mực ở tìm ki em vận dụng dược này phương pháp vốn định ba sơn kiếm chàng chẳng qua là an phận quận giao đông tại không có đầy đủ đại quân hoặc là đinh ninh đột phá bắt cảnh lúc trước bọn hắn liền không có khả năng giết được tiến trường lăng vì vậy tự nhận còn có thời gian nhưng ai có thể nghĩ đến tỉnh lưu ly có thể phá tinh hoa kiếm có thể giết chết lý tư khiến cho liên tể liền quân giết đến nơi đây thánh thượng biết rõ người để cho nhân sinh ghét nhất một điểm là cái gì không hoàng trân vệ đột nhiên mở miệng ngựa khí của hắn cũng rất ôn hòa nhưng những lời này bản thân nhưng là lại để cho nguyên vũ không hiểu trì trệ nguyên vũ có chút phản ứng không kịp liền giật mình cái gì thánh thượng quá gặp kiếm cớ hoàng trân vệ nhìn xem hắn nói có chút rõ ràng sự tình hoặc là nhất định sẽ chuyện đã xảy ra ai cũng thấy rõ lại kiếm cớ liền dễ dàng làm cho người sinh ghét nguyên vũ thần dung không thay đổi chẳng qua là đôi lông mày hơi chọn hoàng trân vệ nói tiếp hoàng hậu đối với thánh thượng xinh ghét liền là vì có một số việc thánh thượng coi như là cứng rắn làm cũng chỉ là đế vương khí phách nhưng nếu là làm lại cảm thấy không ổn còn cần kiếm cơ che giấu nhưng là dư thừa n g u y ê n vũ bờ môi khẽ nhúc đ í c h nhưng mà còn chưa lên tiếng hoàng trân vệ lại nói giống như lúc này ta t h ủ gọi mà đến thánh thượng cũng tự nhiên minh bạch ta chi tâm ý nghĩ ta như chịu chết cũng không phải là thánh thượng làm trong thành này trăm vạn dân chúng vì vậy đã là thời thế cho phép ta sinh ra ở đất tần t h ủ lao sư ta c h i ân cả đời sứ mạng chính là bảo hộ đất tần dân chúng ta tự nhiên gặp đáp ứng thánh thượng điều kiện thánh thượng cần gì phải phí công vì chính mình tô son chất phấn cần gì phải dùng thánh thượng tình cảm riêng tư sẽ khiến ta sinh ra đồng tình cảm giác nguyên vũ khép lại đôi môi đã trầm mặc một lát nói ngươi xem rất thấu chị hoàng c h â n vệ nhớ tới lúc ấy vọng lâu trên lao sư nhẹ nhặt nói chẳng qua là đứng được cao tự nhiên thấy được xa nguyên vũ lại đã trầm mặc một lát nói quả nhân ban thưởng ngươi vĩnh sinh quân n l ệ hoàng xử Xử xử sách sách số sau, sách chép công đức, có thù, sau, không còn xử sách thực. ghi Hân không thời, Thiên Thu, không thật Hết thể ngươi Tàng Dương. Vương đời tại Triều tại, lại mới tại muôn năm tồn trên vạn dân tâm ở bên lưu vô đây đều đều một mà tâm là ở ở về r chỉ n g m k h ô trân ạ i đường t i ề u Quan Sử Văn Hoàng Tự. vệ lắc đầu nói ra sau đó hắn không nói thêm gì nữa lẳng lặng nhắm mắt lại nguyên vũ hơi hơi k h ô n g mình hành lễ một cỗ không thuộc về thất cảnh thánh quang từ trên người của hắn phát ra rơi vào hoàng trân vệ trên người lại có một đạo bị cái này cố thánh quang ngăn chặn đấy không thuộc về thế gian này d ự q u a n g thấm vào hoàng chân vệ thân thể hoàng chân vệ thân thể nhẹ nhàng run r à y bóng núp n í c h nhưng mà hắn không có phản kháng hắn chẳng qua là cùng năm đó lộc sơn hội minh giống nhau hoàn toàn bung ô ra lòng của mình bung ô ra bản thân khí hải mặc cho nguyên vũ chân nguyên cùng trong cơ thể mình chân nguyên c â u thông hòa là một m thể đem bản thân không hề giữ lại n ụ c ra tiên t ể ba đường quân tiên phong khoảng cách trường lạc thêm gần tiếng võ ngựa chấn động tiên địa nhưng mà đột nhiên cái này ba đường quân tiên phong đồng thời trì trệ trường lạc thành bên ngoài sông lớn bờ đỉnh núi ẩm ẩm một hồi nổ mạnh có vô số đạo trói mắt chùm tia sáng như vô số thiên thần vung lấy sáng lên xiềng xích trên không trung cuồng loạn mẻ múa tất cả tu hành giả chân nguyên trong cơ thể nhận lấy thiên địa nguyên khí chấn động chấn động không thôi những cái kia chùm tia sáng không có biến mất ngược lại càng ngày càng đầm đặc cuối cùng cái kia đỉnh núi đều tại chạy xuôi theo thanh quang có hai cái chấm đen tại như dòng nước chạy vầm sáng trong rõ ràng hiện ra rõ ràng chương Cùng lúc đó, t tám trăm năm mươi quyết tử cái này một chi kỵ quân đều là người mặc màu đen giáp ra quân tần kỵ binh nhẹ lúc trước chưa bao giờ tại đối kháng yên t h ể liên quân trên chiến trường xuất hiện qua vô luận là tọa kỵ còn là trên thân ngựa người kỵ binh đều là tinh thần sung mãn nhuệ khí m ư ờ i p h ầ n nhưng mà cái này chi kỵ quân trùng kích tốc độ lại cũng không tính nhanh bởi vì bọn họ thực sự không phải là nhân vật chính nhân vật chính đến từ chính ngọn núi kia đỉnh còn có cái này chi kỵ quân sau đó mấy trăm chiếc chiến xa lúc đỉnh núi cái kia không thuộc về thất cảnh lực lượng bắt đầu chấn động cái loại này càng thất cảnh nguyên khí dao động sinh ra đặc biệt thánh quang bắt đầu lóng lánh lúc ba đường quân tiên phong bên trong tất cả tu hành giả liền minh bạch đã sinh cái gì bọn hắn trên mặt huyết sắc mà bắt đầu thối lui khuôn mặt trở nên tái nhợt cường đại như vậy nguyên khí dao động chỉ có thể nói rõ nguyên vũ thương thế đã toàn bộ hồi phục t h á n h quan g bên trong hai đạo thân ảnh khí tức hầu như hợp thành nhất thể cái này ba đường quân tiên phong bên trong tu hành giả không khó đoán ra mặt khác một đạo thân ảnh hẳn là nguyên vũ hoàng đế từ trường lăng gọi đến hoàng c h â n vệ bọn hắn không biết nguyên vũ lúc này lợi dụng hoàng c h â n vệ hứng lấy tổ sơn bất tử dược dược lực nhưng đối với bọn hắn mà nói chẳng qua là thương thế toàn bộ khôi phục nguyên vũ tăng thêm một gã có thể cho hắn bổ sung chân nguyên thất cảnh tu hành giả hơn nữa lúc này bày ra b ộ lộ tài năng tư thái liền đầy đủ nói do nguyên vũ hoàng đế lập tức liền muốn đích thân ra tay bọn hắn cái này ba đường quân tiên phong sắp sửa trực tiếp nên chiến người này đáng sợ đế vương hoặc là nói muốn dùng tính mạng đ ể n ăn mòn lực lượng của đối phương nhưng mà cái này còn không phải toàn bộ từ trường lạc thành trong lao ra cái này chi quân tần kỵ quân phía sau mấy trăm chiếc chiến xa từ vẻ ngoài trên mà nói căn bản cũng không giống như sát khí lạnh thấu xương chiến xa bởi vì trong chiến xa dựng đứng lấy nóc nóc biên giới vẫn rủ xuống lấy ngăn cản phía trước kỵ quân mang theo đuổi mù lụa trắng lụa trắng bên trong đều là thân mặc bạch t đồng nam đồng nữ nếu là ở ám sát từ phúc lúc trước trên chiến trường một chỗ xuất hiện như vậy cảnh tượng tất cả mọi người sẽ cho rằng đây là nào đó đặc biệt tế tự nào đó đặc biệt nghi thức song khi đêm đó ám sát từ phúc rất nhiều tu hành giả gần như toàn d i ệ t sau đó hết thể mọi người liền cũng biết những thứ này đồng nam đồng nữ là những năm gần đây nguyên vũ dùng hắn tất cả tài nguyên t r ồ n g chất đứng lên lực lượng là hắn không đến cuối cùng không v ạ c h trấn át chủ bài đối với yên tề ba đường quân tiên phong mà nói có lẽ chỉ là cái này một chi đại tần tinh kỵ binh cùng nguyên vũ hoàng đế một người sẽ rất khó ứng phó lại càng không cần phải nói hơn nữa lực lượng như vậy nhưng mà lúc này này cảnh thời thế cho phép cùng với hoàng chân vệ hạ tối hậu quyết định lúc giống nhau bọn hắn còn có lựa chọn chỗ chống sao lúc trường lạc thành trong lao ra kỵ quân sông qua này tòa hành cung phía dưới vùng quê đỉnh núi thánh quang bắt đầu thu liễm như nước lan tràn toàn bộ đỉnh núi ánh sáng bắt đầu co rút lại cuối cùng biến thành mấy trượng một cái quang đoàn đoàn tụ tại ở giữa hai đạo thân ảnh kia chung quanh cái này quang đoàn bay lên như một viên rơi xuống mặt trời mới mọc từ đỉnh núi bay thấp trực tiếp vượt qua chạy như điên kỵ quân cùng kỵ quân phía sau c h i ế n xa phóng tơi yên tể ba đường quân tiên phong thánh khiết ánh sáng cùng kinh khủng uy áp tiếp cận mặt đất không có chính thức mặt trời mới mọc nhiệt lực nhưng m à cường đại đến làm cho người khó có thể tưởng tượng lực lượng lại để cho trên mặt đất hết thể biến thành cho t à n biến thành hướng phía hai bên khuếch tán đ u ổ i sóng âm thanh chấn động trời hét họ vang lên nhìn mình đế vương chức nổi lên trúng kích tất cả quân tần kỵ quân dùng trường kiếm thân kiếm đập lực giáp nương theo lấy điên cuồng hét lên bật ra từng đợt như sấm nổ vang cùng này tương đối yên tể ba đường quân tiên phong bên trong tất cả quân sĩ đều ra thê lương tiếng giết bọn hắn phía trên trong bầu trời trong nháy mắt tràn ngập vô số nguyên khí dao động chẳng qua là trong tích tắc vô số kịch liệt tiếng xé gió liền che lại bọn hắn hét họ t ừ n g đạo phi kiếm kiếm quang vô số phủ khí kích sinh ra v ầ n g sáng dày đặc như mưa mũi tên hạng nặng phủ khí ném bắn mà ra vật nặng tại yên tể ba đường liền quân phía trên trong nháy mắt tạo thành mây đen toàn bộ thiên địa đột nhiên tối, tối xâm lại cũng không phải là bởi vì này đạo mây đen hình thành mà là vì vây quanh nguyên vũ cùng hoàng chân vệ thánh quang đột nhiên lại biến mất tần mấy phần trở nên ảm đạm đứng lên quang đoàn trong bay ra một đạo kiếm quang cái này đạo kiếm quang giống như là nào đó quái vật cắn nuốt trong không khí ánh sáng không có gì nói có thể hình dung một kiếm này tốc độ cùng uy lực cái này đạo kiếm quang từ xuất hiện trong tích tắc bắt đầu mang cho yên t h ể ba đường quân tiên phong bên trong tu hành giả cảm thụ cũng chỉ có toàn thân chập c h ọ n g ý vị cùng t ử vong phụ xuống khí tức bá, bá. 3, 4. trong không khí một hồi rõ ràng thiết cắt tâm thành đối diện lấy kiếm quang mây đen bị dễ dàng từ trong cắt ra tựa như ngày xưa lộc sơn hội minh một kiếm k i a bình sơn giống nhau tất cả ngăn trở tại đây một đạo kiếm quang lúc trước phi kiếm mũi tên các loại thiên địa nguyên khí ngưng tụ thành bóng loáng các loại phủ khí quăng ra ngoài vật nặng thậm chí là một ít độ dày kinh người tình kim lưới dao khổng lồ đều không ngoại lệ bị cắt mở đánh bay kiếm quang cũng không có tổn thất bao nhiêu lực lượng một mực đến kiếm ý phần khối kiếm quang một mực quét đến cái này ba đường quân tiên phong t r ư ớ c nhất ước hẹn một phần ba vị trí tất cả quân sĩ chiến mã thậm chí là tu hành giả toàn bộ bị một kiếm này chặt đước vô luận là nhị cảnh tam cảnh cấp thấp tu hành giả còn là ngũ cảnh lục cảnh tu hành giả thậm chí là thất cảnh tông sư không có trước tiên lựa chọn tránh đi mà là lựa chọn đón đỡ một kiếm này đấy tại một kiếm này trước mặt đều là không hề khác biệt một gã đến từ yên cảnh thất cảnh tông sư vẫn bảo trì xuất kiếm tư thế khi hắn quanh người một vài quân sĩ cùng cấp thấp tu hành giả thân thể chậm rãi chia lịa biến thành hai đoạn rơi xuống đất lúc trong tay hắn bản mệnh kiếm vẫn còn lóng lánh đặc biệt phát sáng nhưng mà đang ở dưới trong tích tắc hắn bản mệnh kiếm một tiếng chầm đủ hơi hơi ố n lượn hướng sau phương hướng trên không đánh bay ra ngoài cùng lúc đó hắn toàn bộ nhìn như hoàn hảo thân thể cũng như lưu ly vỡ vụn bình thường biến thành, thành từng h h à n t mảnh ánh sáng tinh thể vỡ vụn ra đến tiên tể cái này ba đường quân tiên phong phía trước nhất thân cận hai vạn tên quân sĩ cùng trong đó tu hành giả tại một kiếm này dưới đồng loạt ngã xuống đất biến thành thi thể không có gì nói có thể hình dung như vậy cảnh tượng mặc dù là nguyên vũ phía sau chi kia đại tần tinh kỵ binh đều là đột nhiên trì trệ bị cái này trước mặt mà đến mùi huyết tinh sông đến có chút trái tim băng giá hơn mười đạo tràn đầy khí tức nương theo lấy trói mắt vầng sáng từ ba đường quân tiên phong trong bay b ắ n ra đây là còn thừa quân tiên phong trong tất cả thất cảnh tông sư những thứ này liên tề thất cảnh tông sư đều trong lòng biết bọn hắn liên thủ cũng chưa chắc có thể giết chết lúc này nguyên vũ nhưng mà khi bọn hắn xem ra đây cũng là bọn họ duy nhất cơ hội bọn hắn phải ở hậu phương trên chiến xa cái kia sáu trăm đồng nam đồng nữ gia nhập chiến trường lúc trước tận khả năng ăn mòn nguyên vũ lực lượng hoặc là trọng thương nguyên vũ nhưng mà những thứ này tông sư đồng tử đều kịch liệt có rút lại lên bởi vì bọn họ chứng kiến nguyên vũ lưu lại ngay tại chỗ mà nguyên vũ trước người hoàng chân vệ đã bay vụt đi ra chiều của bọn hắn mà đến sau cùng làm bọn hắn tim đập nhanh chính là hoàng chân vệ trên người nhộn nhạo cùng nguyên vũ đồng dạng cường đại nguyên khí g a o động thậm chí còn có một loại bọn hắn đều căn bản không thể giải thích vì sao cổ quái mùi vị chương tám trăm năm mươi mốt tàn nhẫn phốc một tiếng v a n g nhỏ một gã đến từ yên cảnh tông sư đã như quỷ mị giống như xuất hiện ở hoàng chân vệ trước người trong tay ánh sáng tím sáng sủa bản mệnh kiếm trực tiếp liền xuyên thủng hoàng chân vệ n g ự ợ c bụng từ hoàng chân vệ sau lưng lộ ra người này yên cảnh tông sư mắt thấy thân cận hai vạn quân sĩ bị nguyên vũ một kiếm giết chết đã đỏ lên ánh mắt trong lòng tất cả đều là quyết tử chi ý nhưng mà cái này một cái chớp mắt còn là ngẩn hắn căn bản không có nghĩ đến dễ dàng như vậy hoàng trân vệ là trấn thủ trường lăng mặc thủ thành thân truyền đã sớm là thất cảnh tông sư tu vi hạng gì cao tuyệt há có thể bị hắn khinh địch như vậy một kiếm đâm thân máu tơi ư cùng chân nguyên từ hoàng trân vệ sau lưng như cầu vồng lao ra nhưng mà đang ở người này i ê n cảnh tông sư kinh n g ạ c lúc những thứ này máu tơi ư cùng chân nguyên nhưng là bỗng nhiên như vật còn sống giống như dừng lại ngược lại hướng phía hoàng trân vệ trong cơ thể có rút lại hoàng trân vệ sắc mặt hở hữu tay phải nhập lại ngón tay làm kiếm trực tiếp bắn ra một cỗ màu vàng kim óng ánh kiếm khí người này r i ê n cảnh tông sư bản mệnh kiếm kịch liệt rút ra ngăn trở cái này màu vàng kim óng ánh kiếm khí nhưng mà một tiếng nổ vang bên trong người này r i ê n cảnh tông sư căn bản không cách nào ngăn cản một kiếm này lực lượng nửa người trực tiếp bị trấn thành huyết vụ hoàng chân vệ không có lưu lại trên người bị đâm thủng máu trong động có màu vàng cùng màu xám hai loại x ư ơ n g mù quanh quanh hoàn toàn không giống như là bình thường tu hành giả huyết đ ụ nhìn qua giống như một cái huyền ảo thế giới tại chuyển hóa bình thường miệng vết thương tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ phục hồi như cũ thân hình của hắn trực tiếp ở đằng kia tên bị hắn một kiếm giết chết tiên cảnh tôn g sư bên cạnh biến mất xuất hiện ở một gã thân mặc màu đen bảo phục tôn g sư bên cạnh thân tựa hồ chỉ là nhìn người này tôn g sư liếc không chung hai đạo màu và nguyên khí tựa như hai cái thác nước bình thường hai bên h ợ p í c h như hai đạo lớn bức tường áp hướng tên kia tôn g sư tên kia áo đen tôn g sư một tiếng sợ hai h é t lớn trên người nguyên khí điên quần tăng vọn vô số đạo màu đen vây quanh thân thể của hắn xoay trọn nhưng mà lại trùng không xuất ra cái này hai đạo lớn bức tường vây kín phanh phanh phanh vô số âm thanh mãnh liệt tiếng va đập tại trong tích tắc đồng thời vang lên bốn phía màu đen bên trong bay ra vô số huyết nhục tàn phiến người này tông sư vậy mà trực tiếp bị hoàng trân vệ một kích giết chết đám người đứng ngoài xem phải sợ hãi những cái kia l i ề u mạng quyết tử c h i tâm phát động trùng kích còn lại tông sư cũng đều dừng lại toàn thân rung động lắc lư không thôi hoàng trân vệ trong nháy mắt liền giết tông sư hoàn toàn giống như là nguyên vũ tại tự mình ra tay đã l i ề nguyên vận n d ụ thiên n địa g k h vũ hoàng ủ đ h đế chắp tay đứng yên có vô số bụi mù nương theo lấy hôn loạn bạo chạy nguyên khí từ trên mặt đất bay lên giống như sương mù dày đặc dần dần che lại thân ảnh của hán phía trước cái kia máu tanh vô cùng trên chiến trường máu tơi ư hội tụ thành sông dọc theo mặt đất hướng phía hắn lan tràn tới đây mặt mũi của hắn tự tin mà uy nghiêm trong lòng tràn ngập sung sướng cùng thỏa mãn loại này sung sướng cùng thỏa mãn thậm chí cùng hắn năm đó ở trường lăng chiếm h ư u trịnh tụ lúc sung sướng mới có thể so sánh hắn là hoàn toàn thao túng hoàng t r â n vệ cố ý chịu cái k i a tông sư một kiếm loại này tổ sơn bất tử dược dược lực cùng hắn dự đoán không hề khác biệt chính là cường đại như thế máu chạy thành sông trên chiến trường hoàng chân vệ lần nữa ra tay hai chân của hắn trùng trùng điệp điệp rơi trên mặt đất tóe lên tầng một sóng máu hắn bỏ qua những thứ này tông sư khiếp sợ cả người bao bọc tại tầng một màu vàng kim óng ánh kiếm khí bên trong trực tiếp vọt tới ngay phía trước một gã tông sư người này tông sư sợ hãi căn bản không dám chống lại điên quần hướng sau bỏ chạy hai bên trái phải có ba gã tông sư liên thủ ba đạo kiếm khí như ba đạo núi lớn doanh hướng hoàng trân vệ hoàng trân vệ đón đỡ một tiếng trống vang lên nổ mạnh phía sau rất nhiều quân sĩ trực giác đến trước mắt tối sầm lại trong hai nổ vàng Một âm đột thời thanh tiến thân nghe không được thanh khác. Hoàng chân vệ đột thân ảnh được vệ bởi ị cứng chặn. có chảy cái lực Có rắn ngăn chặn, Trên người kiếm khí quân quanh, có đạo đạo vết thương sâu tới xương. Trong miệng mũi đều chảy ra màu đến. Nhưng mà cái kêu ba gã toàn lực xuất kiếm tông sư bên trong. Có một gã tông sư một tiếng hoảng sợ kinh gã gã ra khí hô. vết tới xuất một một kêu sư sư kiếm mũi kiếm màu mà sâu đều ba đạo đạo sợ b vì thương thế như vậy đối với hoàng c h â n vệ đều không có chút nào ảnh hưởng hắn tự tay vung lên ít ỏi đạo thánh khiết ánh sáng ngưng tụ thành phi kiếm đã bay về phía người này tông sư trước người mà người này tông sư bởi vì vừa rồi một kích chân nguyên trong cơ thể vẫn chạy xiết không động đậy đã vẫn không cách nào n g ư n g tụ phốc phốc phốc phốc người này tông sư hoàn toàn làm không xuất r a hữu hiệu p h o n g ngự thân thể bị cái này mấy đạo kiếm quang chém đến chia năm xẻ bảy nguyên vũ dám cùng tam ộ t mình đánh một trận một gã tông sư điên cuồng mặc kệ cái này hoàng chân vệ nhảy thẳng không trung như thiên thạch bình thường hướng phía nguyên vũ phóng đi têu to rung trời can rỡ b à ngươi đ ù i mù bao phủ bên trong nguyên vũ hai tiếng quát lệnh truyền ra theo cái này hai tiếng quất lạnh trong đùi mù xuất hiện hai đạo rõ ràng lỗ thủng trong đó xuyên qua kiếm quang bật hiện lần đầu tiên một đạo kiếm quang tuân ra đến người này tông sư đôi tay đại chặt có vô số màu vàng k i a lựa tại hắn trước người nở rộ kiếm thứ hai kiếm quang tuân ra đến người này tông sư một tiếng hét thảm thân thể bị từ trong chặt đức từ không trung vô cùng thê thảm rơi xuống lúc này đại tần kỵ quân đã xông đến nguyên vũ sau lưng không xa thấy vậy hình ảnh lại là một hồi như biển rít gạo giống như âm thanh ủng hộ cùng tiếng tê trước mặt bọn họ gái này ba cố yên tề quân tiên phong triệt để khiếp sợ đã liền lúc trước lao ra những thứ này tông sư cũng đã không cách nào khống chế được tâm cảnh của mình a có một gã tông sư đi đầu đẻ nén không được nội tâm sợ hãi quay người bỏ chạy loại này bất tử chi thân quá mức quỷ dị mạnh mẽ chiến chịu chết không có chút ý nghĩa nào một gã khác tông sư còn nói c á i này một câu sau đó cũng là nhanh chóng t ố i lui những lời này ngoại trừ cho những thứ này kể vai chiến đấu tông sư giao cho bên ngoài rồi lại càng giống nói là phục bản thân để tránh bản thân sau này vĩnh viễn đánh mất chiến ý tu vi không tiếp tục tiến cảnh còn lại tông sư vẫn đang do dự hoàng trân vệ đã tiếp tục đánh lén đi lên oanh một tiếng nổ mạnh hoàng trân vệ một tay phá một gã tông sư cự kiếm liền trong tay kiếm quang cùng một chỗ cả đầu cánh tay đâm xuyên qua người này tông sư ngực đem người này tông sư đi đầu vân lên sau đó tay cánh tay chấn động người này tông sư thân thể trực tiếp như phá sợi thô bình thường chia năm xẻ bảy bay là tả đi ra ngoài cái người này tuyệt đối không còn là hoàng trân vệ ba đường y ê n tể quân tiên phong hoàn toàn không cách nào xông về phía trước nữa bắt đầu tan tác trong đó một ít tu hành giả trong lòng chỉ có thanh âm như vậy v ă n g lên mặc dù là địch triều bọn hắn lúc trước cũng rất xác định trường lăng bên trong người này hoàng ti thủ là một gã tao nhã trẻ tuổi tu hành giả coi như là giết địch cũng sẽ không tại địch nhân sau khi chết còn có loại này tàn bạo phương thức tàn phá di thể ý nghĩ như vậy nhanh chóng đã nhận được đáp lại lúc này ứng với liền đến từ chính hoàng chân vệ bản thân còn lại tông sư cũng đã không muốn lại cùng hắn giao thủ n h a o n h a o tứ tán mà trốn đã không có những thứ này tông sư ngăn trở hoàng c h â n vệ trong nháy mắt liền sát nhập vào cái này chạy tán loạn ba đường quân tiên phong bên trong hai đạo màu vàng kim ó n g ánh kiếm quang từ trong tay của hắn không ngừng rơi mà ra mỗi một đạo đều dài hơn đạt tầm hơn mười t r ư ợ n g mỗi một lần rơi đều là đồng loạt n h ấ t lên một mảnh sóng máu máu tanh tản phế nhịn tới cực điểm bắc kinh buổi họp báo ngựa không, dừng chạy về vô tích. Tiếp theo ngựa không dừng vó viết chữ ngày mai viết chữ thời gian đã có gặp hết sức nhiều ghi một điểm cảm ơn sự ủng hộ của mọi người chương tám trăm năm mươi hai đáng chát nguyên vũ như trước lẳng lặng đứng ở bụi bặm bên trong hai bên đại tần kỵ quân cùng chiến xa từ bên cạnh của hắn hai bên giống như thủy triều tuân ra qua hướng phía yên t ề ba đường quân tiên phong truy kích vũng máu trước người lan tràn đến trước hắn mấy trượng cũng là bị hắn khí tức trên thân cắt ra lặng yên hướng phía thân thể của hắn hai bên tách ra hắn không có lại phát bất kỳ một cái nào mệnh lệnh nhưng mà kỳ thực hắn đã đối với hoàng trân vệ ra lệnh cái kia chính là giết hết cái này ba đường quân tiên phong lúc này hoàng trân vệ hoàn toàn chính là của hắn mặt khác một cỗ thân thể hơn nữa thân thể này có tổ sơn bất tử dược dược lực nguyên vũ có thể xác định mặc dù là hiện tại đinh ninh đích thân đến đều khó có khả năng chém giết ý nghĩ để cho xuống chẳng qua là trong khoảnh khắc hoàng trân vệ dĩ nhiên xuyên qua cái này ba đường quân tiên phong trận địa địch lướt qua tất cả yên tể quân sĩ cùng tu hành giả đến nơi này ba đường quân tiên phong chạy tán loạn phía trước tại tất cả mọi người trong nhận thức hoàng trân vệ căn bản cũng không keo kiệt chân nguyên tích góp trong người chân nguyên tuân g a mà ra t ừ n g đạo như bức tường giống như kiếm khí không ngừng quét ngang chiến trường nhấc lên sóng máu hoàng trân vệ lấy lực lượng một người ngăn cản tam quân bỏ chạy đường phía sau đại tần kỵ binh nhẹ bước qua vũ máu đầu tiên đuổi theo cái này ba chi chạy tán loạn yên tề liên quân theo một hồi cuồng ngạo tiếng giống thảm cái này chi kỵ quân m ũ i tên liền dày đặc như mưa trong nháy mắt lại để cho lấy ba chi yên tề liên quân cuối cùng bộ gặp trọng thương sắt cái này ba chi quân tiên phong đã hoàn toàn đã minh bạch nguyên vũ dụ ý nguyên vũ làm muốn diệt hết lập uy tại trong tiếng g i ế t rung trời ba đường quân tiên phong phân ra một đường trọng kỵ chịu chết phóng tới hoàng chân vệ còn lại tất cả bộ toàn bộ phân tán thành nhỏ cỗ từ hai bên cánh mà chạy nhưng mà đúng lúc này toàn bộ đã bị hoàng chân vệ kiếm quang chiếu lên so với bình thường lộ ra gấp mấy lần bầu trời trở nên càng thêm trói mắt cái này là một bộ c h ấ n nhiếp rất nhiều tông sư cảnh tượng hai cỗ g i à y đặc như dòng sông phi kiếm tựa như bầu trời tinh hà xuất hiện ở nhân gian từ kỵ quân phía sau chạy như điên trong chiến xa bay ra những thứ này phi kiếm tốc độ vượt xa mùi tên cùng bình thường phụ khí phi hành tốc độ hơn nữa cực quang l ư ớ t hình ảnh giữa đều có nghiêm mật kết cấu mấy trăm đạo kiếm quang mang theo tử vong hú gọi t ắ t về phía cái này ba đường quân tiên phong hai bên cánh có hơn một trăm đạo kiếm quang nhưng là chuẩn xác tại đây chút ít lưu quang ảo ảnh giữa xuyên thẳng qua vây quanh những thứ này chiến xa xoay tròn bảo vệ những thứ này trên chiến xa tất cả mọi người những thứ này phi kiếm mang theo lực lượng thậm chí xoáy lên gió lốc khiến cái này chiến xa bốn bánh đều gần như cách mặt đất đi phía trước tốc độ thậm chí không thua gì đã đạt tốc độ cao nhất khinh kỵ kỵ binh loại nhẹ cái này ba đường quân tiên phong toàn bộ đều là yên tể quân đội tinh nhuệ trải qua vô số chinh chiến nhưng mà mặc dù là trong đó kinh nghiệm rất phong phú quân sĩ đều căn bản không từng trải qua như vậy chiến trận bất luận cái gì trận hình bất luận cái gì hiệp đồng đều hoàn toàn mất đi hiệu lực bất luận cái gì phản kháng đều căn bản không có hiệu quả hoàn toàn liền biến thành nghiêng về đúng một bên đồ sát một đạo lưu quang giống như phi kiếm xuyên thẳng qua, qua một hơi lúc giữa liền dẫn lên hơn mười đoàn huyết vụ mỗi một đoàn huyết vụ đều là tại bất đồng yên tề quân sĩ trên người dâng lên đại biểu cho một cái sống động sinh mệnh mất đi một ga hiến quân tướng lánh mắt thấy đã không có khả năng may mắn thoát khỏi thở dài một tiếng một kiếm tự vận trên chiến trường đều là tiếng buôn bã chống cự người càng ngày càng ít tình nguyện tự sát mà không nguyện bị tàn sát quân sĩ càng ngày càng nhiều cuối cùng huyết vụ bốn phía nở rộ bao trùm cái này ba đường quân tiên phong thậm chí không đến thời gian một nén nhang ngoại trừ lúc trước rút đi những cái kia tôn g sư cùng cực ít tu hành giả bên ngoài cái này ba đường đầu tiên công hướng dài lạc quân tiên phong cũng không có người đ à o thoát cũng không một người lại có thể đứng thẳng huyết s á c ánh đỏ lên bầu trời lúc hoàng trân vệ phản hồi nguyên vũ bên cạnh thân cái này chi đại tần kỵ quân bắt đầu lui về trên chiến xa kiếm quang bắt đầu thu về lúc dài lạc thành bên ngoài cái mảnh này vùng đồng nội tựa như phủ kín liền một tấm màu h ồ n g thảm khó có thể hình dung thế lương cái này ba đường quân tiên phong khoảng cách i ê n tể liên quân trung quân cũng tối đa hơn mười dặm đến trăm dặm lúc nguyên vũ ra tay chiến đấu phát sinh lúc liền có phong hỏa chim bồ câu chiến ứ n g bao gồm nhiều thủ đoạn hướng sau đưa tin càng có tu hành giả nhanh chóng tiếp cận chỗ cao xa xem lúc trận chiến đấu này thành quả chiến đấu nhanh chóng chuyển đến l i ê n tể liên quân đại quân tại mới bắt đầu trong tích tắc i ê n tể liên trong quân tiếp xúc đến cái này quân t ỉ n h các tướng lĩnh thậm chí cũng hoài nghi thấy cũng không phải là chân thật sau khi từng đạo quân tình báo cáo như nước chạy chuyển đến tất cả h i ê n t ề liên quân tướng l ã n h toàn bộ có loại bầu trời trong nháy mắt tối xuống cảm giác tại tề quân phần sau khoảng cách trường lạc có thể nói xa nhất trong quân tề mấy tên tướng l ã n h vây quanh tề đế đều là trầm mặc không nói gì ý kiến của bọn hắn đã không có biện pháp thống nhất một nửa tướng l ã n h ý kiến là nhanh chóng rút quân để tránh tan tác mà một nửa tướng l ã n h ý kiến thì là càng thêm không tiếp đại giới toàn quân mật kích lấy kinh khủng quân lực trùng kích trường lạc mặc kệ hạng gì tử thương cũng muốn công phá trường lạc nhưng mà không có bất kỳ một ga tướng lãnh cảm giác mình có thể dưới như vậy quyết đoán dù là đem dưới cái này phán đoán suy luận quyền lực thả trong tay hắn bởi vì này không chỉ là có nghĩa là mấy trăm vạn người sinh tử vẫn có nghĩa là một cái vương triều sinh tồn cùng diệt vong chỉ có cái này một cái vương triều đế vương mới có tư cách dưới như vậy phán đoán suy luận những thứ này tề quân cao dai nhất tướng lãnh đang đợi tề đế mệnh lệnh nhưng mà tề đế tại đây rất dài trong một đoạn thời gian đều chỉ cảm thấy trong thức hải tại nổ vàng thiên địa đang xoay tròn ánh sáng cùng hắc cám tại người truyện ngàn vạn thanh â m trong đầu hồn nào hắn ngẩng đầu lên nên đón ánh mặt trời trong nháy mắt trong óc nghĩ đến nhưng là nếu là thay đổi vị kia thoái vị cho hắn đ ế vương biết làm hạng gì quyết đoán thời gian tại từng phút từng giây trôi qua nhưng mà yến quân hướng mặt lại cũng chậm chạp không quyết cũng không có đẳng cấp cao tướng lánh đến đây thúc giục c h ờ một chút tề đế rốt cuộc lấy lại bình tĩnh nghĩ đến yến quân hướng mặt phản ứng hắn cũng biết những thứ này người yên đang chờ đợi cái gì mặc kệ nguyên vũ lợi dụng thủ đoạn gì mặc kệ hoàng t r â n vệ như thế nào trọng thương lập tức khỏi hẳn hắn và hoàng t r â n vệ chân nguyên sẽ không vô cùng vô tận tiêu hao chân nguyên cũng cần cần rất nhiều thời gian bổ sung cái kêu ba c h i quân tiên phong không thể quyết định cả trận phạt tần cuộc chiến thắng bại chính thức thắng bại tay không ở chỗ này ở chỗ có thể hay không tiêu diệt trịnh tụ lực lượng nếu là trịnh tụ lực lượng toàn diện chỉ bằng vào nguyên vũ nơi đây không có khả năng chiến thắng ta thể yên liên quân mặc dù cuối cùng chúng ta người nơi này chỉ có thể còn lại một nửa trường lạc cũng nhất định chết trường lăng cũng nhất định chết h á n tối nghĩa thanh n â m truyền vào những tướng lánh này trong hai không có người phản đối nhưng nếu thật là đến đó một bước tiến đại quân nhất định toàn lực chạy về cứu viện quân tần t i ề n hậu giáp kích tiên còn có thể tồn tại sao tiên nếu không tồn tại mặc dù đại tể vương triều quân đội tại lui lại trong quá trình còn có thể bảo toàn chủ lực nhập lại có thể một đường lôi cuốn rất nhiều từ tần cảnh vơ vét đến tài nguyên nhưng trịnh tụ tại nguyên vũ thực lực lại như này tiến cấp sau này đại tề vương triều còn có thể bằng vào cái gì đặt chân cái này trong tích tắc tất cả mọi người nghĩ tới đinh linh chẳng qua là không để ý cái này ba sơn kiếm t r à n g thiên hạ kiếm thủ ý tứ đã phát động ra trận này phạt tần đại chiến cuối cùng bị thua sau đó còn có thể hy vọng xa vời lấy được đối phương trợ giúp sao những tướng lãnh này trong miệng càng ngày càng đ á n g trát chương tám trăm năm m ư hàn hồ thủ có một hàng xe kéo từ trường lạc thành trong chạy nhanh ra nên đón hướng phản hồi nguyên vũ hoàng đế trường lạc cửa thành trên lầu có một đạo như núi giống như thân ảnh hắn là hoành sơn hứa hầu nguyên bản thân hình khổng lồ lúc này người mặc chiến giáp giống như chính thức đúc bằng sắt cự nhân hết sức chấn nhiếp nhân tâm lúc này c h ấ n thủ trường l à quân tần chủ lực chính là hắn thuộc hạ cái kêu một chi lao ra ngoài thành khinh kỵ kỵ binh nhẹ quân đồng dạng là bộ hạ của hắn nhưng mà lúc này g i ế t được yên tề ba đường quân tiên phong thây ngang khắp đồng bộ hạ của hắn tử thương quá mức bé nhỏ trong thành một mảnh tiếng hoan hô hắn trên mặt rồi lại là không có bất kỳ thần s ắ c mừng rỡ trong lòng của hắn cũng không hề mừng rỡ trong thành quân lực cùng yên tề liên quân so sánh với đương nhiên chưa đủ nhưng mà thân là c h ấ n thủ trường lạc cao nhất chủ soái hắn biết có l ấ y đưa đi một bộ phận phụ nữ và trẻ em tàn tật cơ hội nhưng mà binh mã ti không truyền đạt như vậy quân lệnh ý vị này nguyên vũ hoàng đế có lòng tin giữ vững vị trí trường lạc chẳng qua là hắn thật không ngờ gặp là loại này một trận thắng lợi tại toàn thành phấn khởi hoan hô thậm chí là rất nhiều vui đến phát khóc giống như thủy triều không ngừng dũng mánh vào hắn thai khuyết trương trong thanh âm hắn nhưng là một mình trầm mặc hắn nhìn lấy biến mất tại nguyên vũ sau l ư n g xe kéo bên trong hoàng trân vệ nếu như vậy còn có thể xưng là hoàng trân vệ sao hắn không có khả năng tránh cho suy nghĩ cũng không cách nào không thèm nghĩ nữa nếu như trong thành này tuyệt đại đa số phụ nữ và trẻ em cùng tàn tật đều đã lui lại hoàn tất cái kia hoàng trân vệ vẫn gặp sẽ không làm lựa chọn như vậy vẫn có thể hay không lựa chọn xả thân đến làm chuyện như vậy hoành sơn hứa hầu lúc trước một mực rất tôn kính hoàng trân vệ hiện tại hắn càng là vô cùng kính nể hoàng trân vệ nhưng hắn biết do những cái kia phụ nữ và trẻ em cùng tàn tật đều là nguyên vũ cố ý ở lại đây nội thành hầu ra phía sau hắn một gã tâm phúc thuộc cấp không biết hắn lúc này t r ầ mặc m là vì hoàng c h â n vệ mất đi bởi vì nguyên vũ quang huy trong lòng hắn ảm đạm rồi lại cho là hắn là lo lắng kế tiếp tiên thể liên quân chủ lực mà hắn cũng đúng giống như này lo lắng mặc dù tập kích t i ê n cảnh thành công nếu là yến quân muốn ngọc nát đá tan chi tâm cường công bên ta quân lực như trước chưa đủ trường lạc như trước gặp sụp xuống sẽ không xuất hiện tình hình như vậy hoành sơn hứa hầu h í t sâu một hơi có chút cứng ngắc ngẩng đầu lên nhìn về phía phương xa bởi vì cùng với yên tề không cách nào tín nhiệm ba sơn kiếm tràng giống nhau người yên cũng đã định t r ư ớ c không cách nào tín nhiệm người tề bọn hắn hậu viện lửa cháy người tề hậu viện bình yên vô sự bọn hắn sẽ nhớ lấy nếu không phải t i ế t đại giới dù là đem cái này trăm vạn tính mạng người toàn bộ nện ở chỗ này cái k i ế p công ham trường lạc thậm chí công ham trường lăng đều là cho người tề làm ai mối mà người tề chiếm cứ hơn phân nửa tấn đất muốn tiêu diệt hậu viện dĩ nhiên chạy yên cũng là dễ dàng nếu không tất cả có tâm tư yên tể tại ngay từ đầu cũng sẽ không không để ý quận giao đông ba sơn kiếm tràng ý tứ liền bỗng nhiên phát binh công t ậ n phía sau hắn thuộc cấp thở dài một hơi lại lắc đầu không nói thêm gì nữa có quân tình không ngừng tiễn đưa đạt yên tể chủ quân ngừng lại chưa đến vào đêm một mảnh tiếng buôn bã từ yên tể chủ quân đội hướng chuyển đến mặc dù là tại trường lạc thành t r o n g cũng nghe được gặp rất nhiều dùng cho truyền lại quân tình phong hỏa trong bóng đêm sáng lên xua tan đêm tôi ánh lửa nói với cái này trường lạc thành ở bên trong yên tể chủ quân có chút hỗn loạn nhất là yên trong quân vài luồng quân đội đã tại lui lại chuẩn bị hoành sơn hứa hầu trong bóng đêm nhìn xem như vậy phong hỏa biết rõ trịnh tụ đúng là vẫn còn so với h ắ n tưởng tượng mạnh hơn như vậy đánh một trận như vậy hết thể đều kết thúc nguyên vũ mười ba năm đồng chí tuyết rơi lúc trước t i ê n tể liên quân bắt đầu rút quân t i ê n tể riêng phần mình cầm giữ binh trăm vạn tăng thêm nước phụ thuộc cùng các nơi môn v i ệ t liên quân tổng cộng vượt qua ba trăm vạn chi nhiều người phát động p h ả n tần cuộc chiến cũng chỉ là ngắn ngắn không đến hai tháng liền kết thúc cái này tại sử sách trên cũng là chưa bao giờ có cung bắt đầu tiến vào tần cảnh một đường công thành chiếm đất lúc giống nhau yên tề liên quân lui đến cũng rất sốt ruột tề quân lui phải gấp là vì nhất định phải đuổi kịp y i ế n quân lui lại tốc độ nếu không ven đường quân tần truy kích chỉ sợ một mình khó c h ố n g không biết gặp hao tổn bao nhiêu quân sĩ tiến quân lui phải gấp là ưu p h ù hạm đội kích phá huyết tiến quân cùng đại quốc liên quân đánh vào yên cảnh liền tập kích đại yên vương triều ba tòa trọng thành thậm chí trực b ư c đại yên vương triều đỗ thành tiến đế đã bị bức bách đi theo quân rút lui khỏi đỗ thành hướng phía biên cảnh đại quốc phương hướng lui lại xem thỏa thích một trận chiến này quá trình tất cả mọi người thình lình phát hiện mặc dù là đại tần vương triều quân đội dũng manh thắng được nhất định được thời gian nhưng quyết định thắng bại mấu chốt cũng chỉ là bởi vì từ phúc trong tay cái kia một tòa khổng lồ kiếm trận trịnh tụ quan trung trong s ư ở n g vận ra tượng binh mã đại quân cùng với nguyên vũ hoàng đế bản thân thương thế phục hồi như cũ cùng với khống chế hoàng chân vệ thủ đoạn vô luận là từ phúc đồng nam đồng nữ kiếm trận còn là trịnh tụ tượng binh mã đại quân cùng với hoàng chân vệ bất tử c h i thân những thứ này đều là không thể tưởng tượng thậm chí tại tất cả yên người tề trong tiềm thức là không hợp với lẽ thường độ vợ nhưng mà những cái kia người sở cũng là nghĩ như thế đại sở vương triều chia năm xẻ bảy cũng chỉ là bởi vì u p h ù hạm đội tập kích mà ngày xưa đã từng nhất thống thiên hạ mạnh mẽ tới cực điểm đại u vương triều tên kia vô địch một thời ưu đế vùng lên cũng chỉ là một tên thậm chí ngay cả tu hành giả cũng không tính toán trong quân tân binh hắn ngang trời xuất thế cũng chỉ là bởi vì may mắn chém giết một cái bởi vì tiến giai lột ra mà suy yếu tới cực điểm vũ minh màu đen con rắn nhập lại từ ở bên trong lấy được một viên đặc biệt âm vũ hóng ánh mà ngày xưa thống quân trợ giúp đại tần vương triệu liền diệt hàn triệu ngụy tam t r i ề u ba sơn kiếm tràng thiên hạ kiếm thủ vương kinh mộng đây hắn nhưng là cơ duyên xảo hợp đã nhận được gu đế rất nhiều truyền thừa hết thệ đều có ngẫu nhiên nhưng mà rất nhiều người lựa chọn rồi lại đem rất nhiều sự tỉnh trở nên tất nhiên biến thành vận mệnh yên tại tần tri bắc lúc tần cảnh hàn ý thâm trầm nước động hóa băng sắp tuyết rơi thời điểm yên cảnh đã b u ô n phía tuyết bay đại bộ phận lãnh thổ quốc gia đã bao trùm tại tuyết trắng bên trong liên pha yên cảnh ba tòa trọng thành quét sạch đại lượng tài nguyên u phù hạm đội lại biến mất tại một chỗ thủy vực mà mấy c h i nguyên bản tại đất triệu đầu phía bắc quân tần nhưng là dĩ nhiên tiến vào yên cảnh thuận thế chiếm được nhiều chỗ cứ điểm tình hình chiến đấu càng là đối với yên t h ế bất lợi yên tề lại càng là suy nghĩ minh bạch đinh ninh ngay từ đầu thái độ chẳng qua là khi đinh ninh từ trung thuật quận mang đi trương nghi sau đó liền là là là người nào biết Giao Tiên nội không nào tung tích của hắn. Quận、Giao、Đông chẳng qua là một mặt mặc. Tiên cảnh nội Ngư Dương quận từng là ngày xưa kế nước、Đô、Thành, kế chẳng qua là bắn viên tiểu quốc. Tiên nuốt kế kế tích Đô xưa một mặt trầm qua qua của mặc. ra vì i tiểu tiên đại lại tiêu nhiêu tại ê bên n nuốt cũng lượng hấp thu Ngư Dương quận bên trong sản xuất, nhưng lại không tiêu bao nhiêu tâm lực tại Ngư Dương quận xây thành thu xuất, tâm t quốc, sau chỉ lực kế bao đó, hấp là r xây vậy ì v lúc này ngư dương quận thậm chí cùng năm đó thuộc kế lúc so sánh với cũng không bằng duy có một chút nông trại thôn trang lúc tuyết rơi nhiều rơi xuống ngư dương quận thiên sơn khoác trên vai tuyết có vài sông lớn cũng dần dần đóng băng càng lộ ra hoang vu nhưng mà không có ai biết đinh ninh lúc này lại liền một mình một người tại ngư dương quận trắng trên sông vân hồ một thuyền lá nhỏ bên trong hắn ngồi ở trong khoang thuyền nắm lấy một cột cần câu h ắ n tại thiên sơn phản chiếu lạnh trong hồ độc lưỡi câu đồng thời cũng đang đợi một gã sắp đã đến cố nhân cùng địch nhân hồ nước rất lạnh cá liền sâu lặn trong đáy hồ và lại ngốc trễ bất động nhưng mà khổ đợi rồi lại cuối cùng có hồi báo khi hắn cần câu rốt cuộc run r u dày Rốt c u ộ c có n g c tám r c lớn tại há i giữa ệ n g trăm ù n g h năm mươi câu bốn vung cần giả thời ư n g bạch nghi ư nước đụng c m không n bông tuyết rất nhẹ rất ngu hòa nhưng mà trồng chất một lớp dày nhưng là hiện ra hoàn toàn bất đồng ngụy vị giữa rừng núi nhánh cây bẻ gãy thanh âm nối liền không rước. không chỉ là cánh khô những cái kia ngày thường mở rộng càng khai phân cảnh càng nhiều thần cây ngược lại thừa nhận càng nhiều nữa sức nặng thường thường tại gió nhẹ lay động lắc lư lúc giữa liền khó lấy thừa nhận mà đ ố n g nhiên bẻ gãy lộ ra mới lạ đến cực điểm đứt gãy diệp tân hà đầu đội xưa cũ vàng nón lá vành trúc chân xuyên giày rơm hành tẩu tại trong núi tuyết trên đường trên đường núi tuyết động đã dày bước lên liền không có qua mắt cá chân mặc dù là thợ săn trong núi cũng đã đóng cửa không xuất ra trong núi một mảnh t ị n h hẳn vạn vật đều yên tĩnh trong sơn cốc có một tòa lấy củi khô vì bờ rào bức tường tiểu viện tại trong tuyết cũng lộ ra lung lay sắp đổ nhưng mà trên mái hiên vỏ cây ống khói trong nhưng là có khói khí bên trong có ánh lửa rồi lại làm cho người ta ấm áp cảm giác diệp tân hạ như đường xa mà đến thăm bạn bè rồi lại không hẹn mà gặp tuyết rơi nhiều lữ nhân giống nhau không nhanh không chậm đi tới nơi này chỗ ngồi trước tiểu viện đẩy ra đơn sơ củi cửa s â n đi vào tiểu viện Tại、trong ạ i t gió tuyết lộ ra có chút yếu ớt trong nhà gỗ thập phần đơn sơ ngoại trừ một t r ư ơ n g da thú vong bên ngoài duy có một cái đá bếp lò mang lấy một cái đá nổi có chút hở trên vách tường nhưng là phong phú đeo đầy thử gạo thịt khô cùng với một ít dùng để gia vị rau dại khô cùng với các loại cây nấm khô đá bếp lò trong hỏa diễm cũng không tính vượng một ít tủi khô đã biến thành đỏ bừng lửa than chiếu sáng cái này gian nhà gỗ chủ nhân hẹ mở mặt đây là người trung niên thợ săn ít nhất trang phục như thế chẳng qua là cùng bình thường thợ săn so s á n h v ớ i mặc dù là tại đây hình dáng phòng ốc sơ sài hắn cũng lộ ra rất sạch sẽ thậm chí có thể nói rất tinh khiết hắn trên quần áo cũng nhiễm lấy bụi bặm cùng khói lửa khí nhưng mà những thứ này dấu vết đều rất mới bởi vì theo hô hấp của hắn tổng có một chút kỳ lạ lực lượng đ ê m xưa cũng đùi từ đẩy lên người của hắn ra da thịt của hắn tại ánh lửa xuống có một loại ngọc thạch sáng bóng l o n g lánh ánh huỳnh quang hắn lúc này ở nấu chính là một đạo canh rắn thanh đạm cháo trong loại bạch ngọc thịt rắn đoạn quần quẫn liên tục lúc này vừa mới gia nhập một ít cắt nát như thúy ngọc giống như rau dại khô h ắ n chính cầm lấy một cái cây m ô i chậm rãi lật qua lật lại rất là kiên nhẫn một loại nấu vô cùng tốt canh thang mới có mùi thơm cùng thơm ngon mùi vị nhu hòa tản ra cùng ấm áp ánh lửa giống nhau thậm chí có thể cho người tạm thời quên mất hàn ý vào đông canh rắn giống như có chút không đúng lúc diệp tân hà hơi hơi nhũ mày h ắ n tại người này trung niên thợ săn đối diện ở trên mặt đất ngồi xuống hơi lấy bản thân một đôi giày rơm đồng thời nhìn xem cái kia một nồi canh rán chậm rãi nói ra nghe hắn những lời này người này trung niên thợ săn mỉm cười nói đây là ngư dương quận trên núi chỉ có hoa cúc con non rắn nguyên bản tại trong núi hoa cúc khai lúc nuốt hoa cúc cá cây non nhất màu mỡ nhưng mà quá mập liền c h á n như ăn không ngại t ì n h chính thức truy cầu vị đẹp vô cùng đưa kỳ thật chính là vào đông tốt nhất thịt gây mà tinh tế tỉ mỉ tươi sống cực kỳ xinh đẹp hơn nữa ngày mùa thu phơi khô đến bây giờ vừa vặn đồ ăn đầu khô càng là tuyệt phối toàn bộ yên cảnh đều sẽ không còn có so với đây cả mỹ vị canh h a n g xuân lôi động tĩnh vạn vật sống lại hoa cúc con rắn xuất động liền dễ dàng bắt được ngươi mặc dù ngại khi đó hoa cúc con rắn quá mập nhưng so với ngươi cái này tuyết rơi nhiều phong núi lúc rồi lại dễ dàng bắt lúc này đông hẳn nó chọn động m à p h ủ tính mịch bất động mặc dù tu hành giả cũng khó tìm lấy được muốn lấy được cái này một nồi canh thang đ ổ phí rất nhiều khí lực chính là lộ ra có chút không đúng lúc diệp tân hà cũng là cười nhạt một tiếng em hai nói tới trung niên thợ săn nghe những lời này nhưng là ngược lại vui vẻ càng đậm lắc đầu ta mặc dù thực là ngư dương khu vực mạnh nhất tiến tông sư nhưng sớm đã ẩn cư ở ẩn nhiều năm đối với các ngươi mà nói là thiên hạ tranh hùng nhưng đối với ta mà nói mặc cho ngươi vương triều biến hóa cũng không như ta dưới mắt cái này một nồi canh thang nhưng mà ngươi nhưng vẫn là đường xa mà đến sợ ta ra tay dù là thấy ta tại đây kiên nhẫn nấu canh nhưng như cũ sát ý bất diệt cũng là có chút ít không đúng lúc không phải cùng tổ tiên với ta chính là dị loại diệp tân hà sắc mặt như trước ôn hòa nhưng lại thẳng thắn cuối c ù n g không yên lòng. n g ư ơ i tới lúc chỉ h o á n qua trong núi này đường tuyết lựa xem ta ở lại đây trong núi dấu vết tin tưởng cùng khí thế đến trong nội viện này trở nên càng thêm hoàn mỹ chắc là cảm thấy g i ế t ta có tuyệt đối tin tưởng ta nếu không có bị các ngươi sử dụng ngươi chính là muốn g i ế t ta chẳng qua là đáng tiếc còn là không đúng lúc người này trung niên thợ săn vuông xuống cây môi từ đá l ò bên trong kẹp ra mấy khối lửa than thả ở bên cạnh một cái màu đen trậu đá trong sau đó chính mắt thấy diệp tân hà mỉm cười nói bởi vì này canh rắn ta cũng không phải là độc dùng mà là cố ý dùng để chiêu đãi một gã đường xa mà đến khách nhân ngoại trừ cái này canh rắn bên ngoài còn có một đạo đồ ăn là cá nướng cá dùng chính là hàn hồ bạch thủy ngư lấy cá người đã ở cờ h ở ố này chờ đợi ngươi rồi rất nhiều ngày trời hắn ở chỗ này ngươi tới liền giết không được ta diệp tân hà mặt không đổi sắc lông mày lại sâu sâu nhăn lên hắn không nói thêm gì nữa vào lúc này hắn cũng đã cảm giác đã đến một cổ hơi thở đến một cô hắn có chút quen thuộc khí tức hắn đã biết đến người là ai trên người khí cơ có chút chấn động có chút khẩn trương có chút sợ hãi nhưng lại có chút h ứ n g phấn có chút chờ mong ngoài viện đạp tuyết thanh â m lần nữa vang lên cái kêu mảnh mặt hồ khoảng cách cách nơi này có rất khoảng cách xa nhưng mà đinh ninh rồi lại đã đến khi hắn đẩy cửa bị ánh lửa chiếu sáng khuôn mặt lúc trong tay hắn cá lớn còn chưa chết chẳng qua là mặt ngoài hơi hơi kết màu trắng cá thân đông lạnh đến có chút cứng ngắc đôi cá vẫn còn đang không ngừng đong đưa diệp tân hà nhìn xem đi tới linh trầm mặc không nói đinh ninh cũng không trước tiên cùng hắn nói chuyện chẳng qua là đem cá đưa cho trung niên thợ săn vừa vặn trung niên thợ săn hết sức hài lòng cười đến như mùa xuân khắp núi đào hoa đuôn ở, hắn lấy đá đao xé ra cá bụng chẳng qua là rõ ràng nội tạng cũng không tẩy máu loang cùng tạo vẩy chẳng qua là tại đây cá trong bụng đút chút ít thịt khô cùng khô nấm nhiều loại gia vị cỏ dại cái này liền tại lửa than trên lật nướng cá thân xì xì rung động chất béo dần dần từ lân lúc giữa chảy ra bởi cá trở nên vàng ó n g ánh thấm vào dấu trơn lộ ra khác thường đ ẹ mắt Canh chén cá, chén canh rắn, không có cái gì、so、với cái này tốt hơn tư vị cùng cảm giác vừa vừa thỏa rắn vặn, uống liền vặn ăn rắn, không này hơn mãn. Trung niên săn theo thợ với vị tốt gì một một tiếp tư lại so đinh ố với i đ ninh cùng Diệp tiếp â n Hà c ư ờ nói. Uống một chén. Đinh Ninh i một t nhận trung niên thợ săn múc ra chén thứ nhất canh rắn hỏi diệp tân hà diệp tân hà sắc mặt như thường tiếp nhận trung niên thợ săn múc ra chén thứ hai canh rắn chậm dại uống xong an toàn bộ trong đó thịt rắn lúc này mới nhìn xem đinh ninh nói ra ngươi nên biết ta là q u ậ n g i a o đông người đinh ninh nhẹ gật đầu bình tĩnh nói ta mời ngươi uống chén canh rán này không chỉ là vì dĩ vãng từng đã là giao tình còn muốn hỏi ngươi ngươi mặc dù là quận giao đông người nhưng phải ẩn vào chỗ tối không cách nào cùng chỉnh tụ giống nhau hưởng thụ quận giao đông cùng nàng sau đó có địa vị còn sáng nhưng mà vì thế ngươi rồi lại phản bội rất nhiều xem ngươi vì chính thức bạn thân người đây là vì cái gì trung niên thợ săn cũng thu l i ệ m dáng tươi cười nói thay đổi ta cũng nghĩ không thông vì vậy ta cũng đồng ý hắn mời ngươi ăn chén này canh rán diệp tân hà đặt chén trong tay xuống hơi ngửa đầu giống như đang chầm tư chương 855, chuyện cũ của ngươi chuyện cũ của ta tại năm đó tất cả phản bội ba sơn kiếm chàng tu hành giả bên trong diệp tân hà là sau cùng làm cho không người nào có thể lý giải một vị mặc dù khi hắn xuất thân quận giao đông thân phận từng bước công bố tất cả mọi người vẫn là không thể giải thích vì sao bởi vì diệp tân hà tựa hồ căn bản không chiếm được cái gì lợi ích mặc dù giúp đỡ trịnh tụ cuối cùng liền nguyên vũ đều đồng loạt chiến thắng tất cả mọi người nhớ kỹ cũng sẽ là trịnh tụ mà không phải hắn vì vậy người này trung niên thợ săn tại diệp tân hà cái này lặng im không nói lúc lại rất ngạc nhiên hỏi một câu chẳng lẽ ý nghĩ của ngươi là cuối cùng giúp đỡ trịnh tụ chiến thắng nguyên vũ sau đó tái chiến thắng trịnh tụ trở thành thế gian cuối cùng v ư ơ n g giả cái này quá dài dằng dặc biến số quá nhiều diệp tân hà lắc đầu ta sẽ không muốn lấy giải như vậy lâu sự tình trung niên thợ săn bắt đầu phân cá hắn không suy nghĩ thêm nữa cái này phiền nào vấn đề chuyện xưa của ngươi vốn phải là chuyện xưa của ta diệp tân hà nhìn xem bề ngoài và ngóng ánh bên trong rồi lại trắng như tuyết mùi thơm bốn phía cá đoạn sau đó bắt đầu chậm rãi kể rõ của ta không có tiếng t â m gì cùng thản nhiên lần thế chỉ là bởi vì ngươi so với ta xuất hiện trước tại quận giao đông chuẩn bị cho tốt trong chuyện xưa lúc trịnh tụ đến trường lăng lúc ta cũng sẽ ở trường lăng bắt đầu trở thành phong q u a n g nhất tu hành giả ta sẽ trở thành ba sơn kiếm tràng tu hành giả tài năng nhất cuối cùng trở thành ba sơn kiếm tràng thiên hạ kiếm thủ đang chuẩn bị tốt trong chuyện xưa Nguyên vũ như vũ tại r trường ư như nhưng ớ c chỉ biến, đều muốn diệt ba sơn kiếm chàng chúng thúc cuối gặp động lăng gặp cùng gặp phát hắn hắn diệt ta thất đều đẩy biến, muốn sơn làm ba b kiếm mà vậy, gặp bởi vì nơi à hành y hèn hạ hành vi bị thiên hạ phỉ nổ. Sau đó ta dẫn vi bị ba ta Sau s đầu đó n k ế m à này g thuận t h lý n trường phản diện trường lăng hoàng tộc, tiếp quản trường lăng. nơi n h tộc, tiếp Tại à chuẩn bị cho tốt chuyện xưa cuối cùng ta quận giao đông không chỉ có chinh phục trường lăng xưa cũ quyền quý chinh phục trường lăng hoàng thất còn có thể đem ba sơn kiếm chàng đều thu về chính mình dùng nhưng mà cái này chuyện xưa xuất hiện cái này lớn nhất độ lệnh là ở ta lúc trước liền xuất hiện một người là ngươi một bước lên trời vương kinh mộng xuất hiện làm rối loạn cái này toàn bộ chuyện xưa kỳ thật ta cũng có lòng tin có thể chiến thắng ngươi lúc ấy khiêu chiến mỗi một gã kiếm sư ta cũng có thể làm được lúc ấy ngươi làm cho làm được mỗi một việc ta cũng có thể trở thành trường lăng trói mắt nhất thiên tài kiếm sư nhưng mà tại ta làm lúc trước ngươi cũng đã làm trừ phi ta có thể chiến thắng ngươi nhưng mà ta lúc ấy cũng đã là ba sơn kiếm tràng đệ tử hơn nữa ngươi vậy mà có được u vương triều di bí hơn nữa ba sơn kiếm chàng kiếm kinh mặc cho ngươi lựa chọn tại tu vi trên cũng là cái sau vượt cái trước đi tại trước mặt của ta vì vậy ngươi thì cứ như vậy chiếm trước chuyện xưa của ta vốn quang huy vạn trượng ba sơn kiếm chàng thiên hạ kiếm thủ hẳn là ta l ĩ n h quân diệt hàn triệu ngụy tam triều bị vĩnh viễn ghi chép tại sử sách trong kể cả đời sau tất cả trong truyền thuyết người nọ cũng có thể là ta mà không phải vương kinh ngộng mặc dù về sau ngươi đang ở đây trường lăng chết trận như vậy ghi chép cũng không có khả năng lại sửa đổi ngươi quá mạnh mẽ nếu không phải giúp đỡ nguyên vũ giết người quận giao đông chuẩn bị cho tốt tất cả chuyện xưa một kiện đều khó có khả năng thực hiện hoặc là nguyên vũ chết đi ba sơn kiếm tràng cùng ngươi trở thành đại tần vương triều chủ nhân mới thiên hạ nhất thống ngươi trở thành hoàng đế đầu tiên hoặc là nguyên vũ như t r ư ớ c nơm nớp lo sợ diễn kịch cả đời đều có giúp ở ngươi ba sơn kiếm tràng bóng mở phía dưới tất cả sử sách cùng chuyện xưa cũng đều là như t r ư ớ c tán dương lấy chuyện xưa của ngươi mà không phải quận giao đông cùng chuyện xưa của ta nếu muốn một lần nữa tìm về nhân sinh của ta cùng chuyện xưa hoặc là nói là thuộc về chuyện xưa của ta báo thủ cũng chỉ có phản bội ba sơn kiếm tràng cùng ngươi diệp tân hà sắc mặt hờ hưng nói những lời này mặc cho trước người đoạn cá lạnh đi dầu chân tại màu vàng kim óng ánh vậy cá trên biến thành khó coi màu trắng đầy mỡ nói đến đây một câu lúc hắn sắc mặt đã xảy ra cải biến niệm ai nở nụ cười lạnh chỉ trách ngươi quá mức cây có mọc thành rừng đã có được kinh người thiên phú lại đạt được cũ đế truyền thừa vừa lại là ba sơn kiếm tràng kiếm thủ ngươi không cảm thấy không để cho tại thế gian này không cảm thấy sẽ gặp thiên k h i ế n sao đinh ninh tại yên tĩnh ngăn cá loại này lạnh hồ cá trải qua người này hiến tông sư n ư ớ n g chế tạo đích sắc là nhân gian mỹ vị hơn nữa sau ngày hôm nay cũng không biết năm nào mới có thể gặp lại hắn thời gian dần qua đã ăn xong thuộc v ề mình đoạn cá sau đó để đua xuống nói ra ta nghĩ lát nữa thụ trời đố kỵ nhưng mà không có nghĩ qua loại này phản bội đến từ chính tín nhiệm nhất người yêu hoặc là bản thân sau đó hắn hít một hơi thật sâu nhìn thẳng diệp tân hà hỏi cái dạng gì chuyện xưa so ra mà vượt những cái kia đã từng cùng ngươi cùng một chỗ cùng sinh cùng tử thì nội ai ố đều cùng ngươi cùng một chỗ bản thân chuyện xưa thật sự có trọng yếu không ngươi có lẽ minh bạch quận giao đông người là như thế nào đi ra đấy hôm nay bên người bản thân ngày mai sẽ có thể trở thành giết chết người của ngươi hoặc là làm là địch nhân bị ngươi giết chết kỳ thật ta có chút ít thưởng thức nguyên vũ chính thức đứng ở chỗ cao nhất người đầu tiên làm được nhất định phải là vô tình diệp tân hà nhìn xem linh đinh, lạnh lùng nói ra hơn nữa ta một mực muốn làm nhất một việc vốn chính là muốn thử xem có thể không thể giết chết ngươi thực tế vương kinh mộng thời đại chấm dứt ngươi bây giờ chân nguyên tu vi không đi nữa tại phía trước ta ngươi đang ở đây khổ đợi một cái ta hành tung xuất hiện cơ hội nhưng đây đối với ta mà nói đồng dạng là một cái cơ hội bởi vì ngươi còn chưa đột phá bắt cảnh ngươi cùng nàng giống nhau các ngươi quận giao đông tu hành giả vấn đề lớn nhất chính là quá tham vì vậy liền hắn như vậy một cái ẩn thế không xuất r a tu hành giả đều nhất định đều muốn bỏ đinh ninh lắc đầu chậm rãi đứng dậy hướng phía ngoài viện đất tuyết đi đến thanh âm nương theo l â y gió núi cùng tuyết rơi đạp tuyết thanh âm tiếp tục rơi vào tay trong phòng quá tham người sẽ có kẽ hở tư tâm sầu lo quá nhiều mặc dù đem rất nhiều tâm tình áp tại trong lòng ở chỗ sâu trong dù sao vẫn là gông s i ề n g các ngươi tâm cảnh chưa đủ làm sáng tỏ kiếm ý thì như thế nào có thể hoàn mỹ ta cũng tu vô tình đại đạo thiên địa văn vật sinh mệnh trong mắt ta nếu như số cầu chém rồi lại hết thảy so với ngươi tâm cảnh vẫn sạch sẽ diệp tân hà nở nụ cười hắn đứng dậy Cùng theo đinh n i n h đi về hướng ngoài viện đất tuyết đi thẳng ra cái này x à i viện phía sau hắn tuyết đọng liền từng mảnh bay lên đã dệt đã thành một tâm lưới vô số mảnh sơ x à i tuyết bay như kiếm giống như xuyên thẳng qua dần dần thành mỏng cánh ngăn cản trời bên ngoài mà nguyên khí cái này là cuộc chiến sinh tử sự tình báo thù thực sự không phải là công bằng có lời mời ra tay tự nhiên không phải phân trước sau diệp tân hà đi ra cái này sân nhỏ lại ra tay không phải là bởi vì cái kia một chén cháo mà là không muốn làm cho bản thân phân tâm muốn đối mặt cái kia một gã hiến tông sư khí tức tuy rằng biết rõ cái kia một gã hiến tông thầy chỉ biết đứng ngoài quan sát nhưng ở cái kia trong nội viện chẳng qua là cảm giác đến tên kia hiến tông sư tồn tại sẽ sử dụng tâm thần hắn vi phân một mảnh phiến gỗ xuất hiện ở hắn trước người cái này chính là ba sơn kiếm t r à n g đào thần kiếm đào thần kiếm là trải qua lôi hỏa rèn luyện linh mục chế thành kiếm thai trải qua hơn thế hệ ba sơn kiếm t r à n g đại kiếm sư nguyên khí bồi dưỡng cũng sớm đã không phải là thế gian phản vật thậm chí bởi vì là đời t r ư ớ c ba sơn kiếm chàng tông chủ bội kiếm năm đó diệp tân hà có tư cách cầm kiếm này từ ý nào đó trên mà nói nếu là đinh ninh thoái ẩn hoặc là nói đinh ninh mặc kệ tông môn sự vật vậy hắn chính là tương lai ba sơn kiếm chàng tông chủ diệp tân hà trong miệng nói vô tình kiếm ý của hắn liền cũng hoàn toàn chính xác triệt để vô tình lúc đạo này bản mệnh kiếm tại hắn trước người xuất hiện cái mảnh này hắn làm cho k h ô n g chế trong trời đất nhỏ bé nguyên khí đều cũng không hướng phía kiếm mảnh hội tụ trên thân kiếm kiếm khí ngược lại lánh khốc cự tuyệt hết thể lực lượng rót vào cùng dung hợp đạo này cực kỳ vô tình kiếm phiến nội bên trong lôi hỏa thế giới đã xảy ra huyền diệu biến hóa làm nó trải qua trong không gian hết thể nguyên khí đều bị cắt mở c h ấ n khai theo diệp tân hà ánh mắt lạnh như băng đạo này kiếm mảnh mang ra một cái chân không thông đạo hướng về đinh ninh cổ h ọ n một tú vu lâm phong tất tổ chi điều thái xuất đầu thương tất đả cây cao vượt rừng gió sẽ dập chim bay vượt đản hứng xuống săn ảm sơ trèo chứng tám trăm năm mươi sáu vĩnh viễn không thể thay thế người trung niên thợ săn cũng chạy ra khỏi nội viện nhìn diệp tân hà một kiếm này người này liên cảnh tông sư rất là cảm khái hắn vốn cũng không ủng hộ diệp tân hà theo như lời vương kinh mộng thay thế chuyện xưa của hắn nhưng mà một kiếm này xuất hiện rồi lại khiến cho hắn triệt để cải biến cái nhìn bởi vì này một kiếm quá mức cường đại hơn nữa rất đặc biệt có một loại bối kinh ly đạo mang theo kinh rời bỏ đạo tự thành nhất phái cảm giác nhân vật như vậy rất có thể siêu thoát xuất hiện ở tu hành giả định nghĩa Thậm chí khai sáng ra cùng hiện tại tu hành giả hoàn toàn bất đồng tu hành hệ thống, tự trưởng chí khai hiện hành hoàn hành hệ nhiên không phải lúc ấy những cái tia trưởng lăng kiếm sư có khả kiếm cùng lúc cái có được. kia ra giả sáng sư đồng lăng năng bằng ấy vì vậy coi như là tại lộc sơn hội minh phía trên diệp tân hà như cũ là đã ẩn tàng thực lực chân chính thực lực chân chính của hắn vẫn ở thế gian tất cả tu hành giả tưởng tượng phía trên đinh ninh rất bình tĩnh nhìn diệp tân hà cái này tuyệt tình diệt đạo một kiếm cái này đạo kiếm quang bài xích thế gian hết thẻ khí tức chém cắt hết thẻ nguyên khí quy tắc cái kia tự nhiên cũng có thể phá vỡ hắn gọi đến là bất luận cái cái gì nguyên khí nhưng mà hắn đứng tại nguyên chỗ nhưng cũng không có nhúc nhích một cái eo của hắn bên cạnh có một thanh tiểu kiếm bay lên đây là mạt hoa tàn kiếm vô số nhỏ vụn hoa nhỏ tại trên thân kiếm phiêu tán rơi rụng mà ra tiếp theo bị cái này một đạo vô tình kiếm quăng cắt ra cắt vỡ nhưng mà mạt hoa tàn kiếm thân kiếm cũng tại kéo dài tới vô số kiếm ti ra bên ngoài phiêu tán rơi rụng mà ra mỗi một đạo so với sợi tóc còn muốn nhỏ tiểu kiếm giọt đều đã đâm chúng phía trên một mảnh bông tuyết cùng cái mảnh này bông tuyết tương liên mặt hoa tàn kiếm dẫn dắt toàn bộ tuyết trận quyết nhiên nên đón hướng đạo này vô tình kiếm quang một tiếng trống vang lên ở giữa thiên địa phát ra một tiếng khó có thể tưởng tượng nặng nề nổ mạnh vạn sơn đáp lại vô số tuyết động từ ngọn núi từ trên nhánh cây trượt xuống vô số cỏ cây áp lực đ ố n g nhẹ hẳn từ tư thế không người đột nhiên bắn thẳng